t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba xương lửa s á o trang t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba xương lửa s á o trang hệ thống thu hoạch được hàn băng chi tâm hệ thống thu hoạch được xương lửa đai lưng hệ thống thu hoạch được thư viện đại môn chìa khóa m ả n h vỡ hết thể ba kiện vật phẩm trong đó hàn băng chi tâm là tương đối hy hữu một loại màu làm tinh lương phẩm chất vật liệu một chút chuyên nghiệp có thể dùng đến giá trị không thấp bất quá làm vương đạo nhìn thấy xương lửa đai lưng thuộc tính lúc lập tức có chút kinh hỉ cái này vậy mà là một kiện s á o trang linh kiện màu làm tinh lương phẩm chất xáo trang xương lửa đai lưng đai lưng tinh lương bền bị 99, trang bị nhu cầu đẳng cấp hai mươi năm p h á t hệ nghề nghiệp trang bị vị trí phần eo bố giáp thuộc tính hộ giáp một trăm chín mươi năm sức chịu được một trăm hai mươi trí lực tám mươi tinh thần hai mươi chịu z khiến cho ngươi băng xương kháng tính để cao một trăm điểm xương lửa mô tám trang bị ba kiện bị động tăng lên đơn thể pháp thuật công kích khoảng cách năm giờ trang bị năm kiện đề cao sáu trăm điểm pháp thuật công kích trang bị tám kiện nhưng bị động thu hoạch được hấp thu năm nghìn điểm thương tổn bằng xương hộ giáp băng xương hộ giáp vỡ vụn lúc lại phóng thích hàn băng chi l ự c xung kích bốn phía một năm giờ phạm vi làm trong phạm vi đối địch mục tiêu đóng băng cũng nhận một trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương thời gian cụ ủ độ hai phút miêu tả yên lặng băng xương cũng có nóng nảy thời điểm cảm nhận xương hỏa chi l ự c đi rốt c ụ c có thể đem trên thân cái này cấp m ư ơ i đai lương đội đi bộ này trang hiệu quả thật mạnh nhất là cái này tăng lên pháp thuật công kích khoảng cách hiệu quả cực kỳ hiếm thấy chỉ là không biết bộ này trang cho không dễ dàng tập hợp đủ vương đạo không kịp chờ đợi thay đổi đ a i lưng âm thầm nghĩ ngợi sau đó hắn nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng thư viện đại môn chìa khóa mảnh vỡ tập hợp đủ năm mảnh vụn có thể hợp thành thư viện đại môn chìa khóa rất hiển nhiên cái này thư viện tỷ lệ lớn tại ngôi thần điện này một nơi nào đó đem chìa khóa mảnh vỡ thu lại vương đạo tiếp tục cảnh giới tại n g u y ê n chỗ bảo hộ lấy đang tiến hành khảo cổ người lùn đại sư đây là một cái vĩ đại phát hiện đi tới một chỗ mạo hiểm giả ta cần tìm tới vĩ đại sương hàn titan cả tổ phổ lợi biến mất trần tướng mấy phút đồng hồ sau sợ ni thuệ bờ kết thúc khảo cổ hắn muốn tiến đến cái thứ hai địa phương thuận vô cùng rộng lớn hành lang tiến lên chỉ chốc lát lần nữa phát hiện một chỗ bích họa nhìn xem người lùn lại chạy lên tiến đến vương đạo biết đây là một cái k h á c khảo cổ điểm bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi bởi vì có một cái du đãng băng xương nguyên tố xuất hiện ở trước mắt trước đó vương đạo còn tưởng rằng chỉ có một cái còn đang xoắn suýt ngày tháng năm nào mới có thể đem sáo trang tập hợp đủ hiện tại xem ra hôm nay liền có cơ hội này vô hạn viêm bạo thuật vẫn như cũ viêm bạo thuật lên tay không đến một phút đồng hồ thời gian vương đạo bắt c h ư ớ làm theo đem bột đánh、giết. lần này tương đối bên trên một cái du đãng băng xương nguyên tố đánh càng thêm dễ dàng bởi vì vừa thay đổi đai lưng có băng xương kháng tính kế tiếp là rất được hoan n g h ê n sở thi khâu quả nhiên lần nữa ra một kiện xương lửa sáo trang bộ kiện xương lửa găng tay trang bị bản thân đặc hiệu vẫn như c ũ là thêm đá xương kháng tính lần này thêm tám mươi điểm vương đạo cảm thấy nếu như tập hợp đủ bộ này băng xương kháng tính sáo trang đoán chừng một hàn băng tiện đánh vào người đều không song máu trừ xương lửa găng tay bên ngoài còn có một cái hàn băng chi tâm đáng tiếc không có chìa khóa mảnh vỡ như vậy xem ra cái này chìa khóa mảnh vỡ là có sát xuất hy vọng bên trong thần điện này dù đã băng xương nguyên tố đủ nhiều vạn nhất thu thập không đủ chìa khóa mảnh vỡ hoặc là s a o trang vậy thì có chút xấu hổ vương đạo nhìn chung quanh ý đồ tìm tới tiếp theo chỉ chỉ là thần điện quá lớn còn có rất nhiều cây cột che chắn dù đã băng xương nguyên tố cũng không phải khắp nơi có thể thấy được n h à g chán lúc vương đạo đành phải đem tiểu động vật mèo đen triệu hoán đi ra một bên t r e o đổ một bên chờ lấy người lùn xong việc khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần theo sát một điểm mạo hiểm giả vài phút về sau sơn y thuệ vợ kết thúc ghi chép tiến về kế tiếp địa điểm vương đạo bất đắc dị nhun như vai không biết vị này khảo cổ đại sư còn bao lâu nữa mới có thể tìm được chân tướng thời gian chậm rãi trôi qua tiếp xuống mấy giờ ngay tại sở nị thế u bở không ngừng khảo cổ bên trong kết thúc hai người dọc theo hành lang không ngừng tiến lên trong lúc đó du đãng băng xương nguyên tố có nhiều xuất hiện lập tức rất nhanh đổ và o vương đạo cồn g bạo chuyển v ậ t xuống xương lửa sáu trang bộ kiện đã có hơn hai mươi kiện nhưng mà lại một bộ cũng thu thập không đủ trong đó có một kiện bộ ngực vị trí pháp bảo một mực không co tuân ra đến ngược lại là một chút cái khác bộ kiện có nhiều lặp lại góp đủ bảy kiện theo thứ tự là xương lửa đai lưng xương lửa vòng tay xương ngọn lửa sức xương lửa găng tay xương lửa nẹp chân xương lửa dép xương lửa vai đệm liền kém một cái xương hỏa phá p b ả o bất quá cũng không quan trọng cái này bảy kiện xương lửa bộ đồ thay đổi vương đạo thuộc tính đã lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất băng xương kháng tính gia tăng tám trăm năm mươi điểm hộ giáp gia tăng một nghìn tám trăm điểm sức chịu đựng gia tăng chín trăm năm mươi điểm trí lực gia tăng bảy trăm hai mươi điểm tinh thần gia tăng một trăm năm mươi điểm ngoài ra sáu trang thuộc tính còn mang đến sáu trăm điểm pháp thuật công kích năm giật pháp thuật công kích khoảng cách tăng lên đương nhiên nguyên bản minh quang sáu trang cái kia một trăm điểm pháp thuật công kích năm phần trăm bạo kích cũng không có đặc biệt là năm phần trăm bạo kích càng đáng tiếc nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào bởi vì minh quang sáu trang thuộc tính cơ sở quá thấp cái này xương hỏa pháp bảo vì sao một mực không ra là ta mặt đen còn là tỷ lệ rơi đ ổ liền đặc biệt thấp vương đạo nhìn xem chính mình lại tăng v ọ t thuộc tính có chút lòng tham không đủ Trừ minh quang sáu trang vương đạo còn tuân ra một bản bằng xương pháp sư hy hi hữu sách kỹ năng, kỹ năng miêu tả dẫn dắt ma lực ngưng tụ thành bao tuyết đối với mười lăm mười lăm trong phạm vi mục tiêu tạo thành băng phiến công kích tại mười giây bên trong hết thể tạo thành một nghìn năm trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương cùng làm địch nhân tốc độ di chuyển hạ xuống năm mươi phần trăm dẫn dắt trong lúc đó bản nhân không thể di động thời gian cún đ ồ mười giây tiêu hao ma lực ba trăm điểm kỹ năng này đối với phổ thông b ă n g xương pháp sư đến nói rất cường lực có thể nói học qua kỹ năng này b ă n g xương pháp sư tuyệt đối sẽ trở thành những cái kia cày quái luyện cấp tiểu đội tranh đoạt mục tiêu bất quá đối với vương đạo đến nói còn không bằng liệt diễm chi hoàn dùng tốt nhất là cái kia dẫn dắt trong lúc đó không thể di động có thể xương gần cả đương nhiên t r ư ớ n g mắt về t r ư ớ n g mắt vương đạo tốt hơn theo tay đem kỹ năng này học tập rơi dù sao pháp sư kỹ năng với hắn mà nói không có học tập hạn chế không giống chiến sĩ kỹ năng mỗi mười cấp chỉ có thể giải tỏa ba cái kỹ năng vị từ t ừ ma hợp l u y ệ n nhiều một chút chính mình xe tăng kỹ thuật không có việc gì có thể tìm phù sinh lao ca nam quốc t r ồ n g đầu những cao thủ này chỉ điểm mặt khác công hội nhà kho ta cho ngươi lưu lại một mặt sử thi tầm vẫn ngươi về thành thời điểm nhớ k ỹ thay đổi vương đạo một bên nhìn xem chính mình t h u tính một bên cho hòn đá nhỏ về tin tức vừa rồi hòn đá nhỏ gửi tin tức tới chửi b ậ nói ra hoang tử vong hang động quá khó hoàn toàn không cùng vương đạo cùng một chỗ khai hoang lúc nhẹ nhõm cảm giác tử vong hang động là một cái mới phát hiện không bao lâu phó bản đ ẳ n g cấp tại mười lăm cấp hai mươi ngay tại kêu g ê n giếng mỏ không xa cũng là một cái cấp thấp phó bản hiện tại lục g i ã thành đông đảo thế lực đều tập trung tại cái kia bao quát c ự c quan công hội cùng kiếm vũ công hội đến nỗi kêu g ê n hang động đoán trường phần lớn soát qua đã muốn vào cũng vào không được thiên khải thế giới bên trong phó bản đều có cd phổ thông cấp bậc phó bản là ba ngày trở ngại cấp bậc bảy ngày tỷ như vương đạo mới thông quan qua trở n ạ i cấp bậc kêu gen giếng mỏ liền muốn đang chờ bảy ngày phó bản mới có thể thiết lập lại trấn an qua hòn đá nhỏ vương đạo đống nhiên phát hiện phía trước hành lang rốt cuộc đi tới cuối cùng tựa hồ cái này nhảm c h á n khảo cổ con đường cuối cùng kết thúc tựa hồ vì xác minh hắn suy nghĩ bên cạnh sở nị thuế bờ cũng đột nhiên phát ra kinh hỉ g ắ o t h é t c h ư n g một trăm sáu mươi b ố thư viện chỗ sâu khí tức c h ư n g một trăm sáu mươi b ố thư viện chỗ sâu khí tức ha ha nguyên lai chân tướng là dạng này ta rốt cuộc tìm được manh mối sở nị thuế bờ phát ra người lùn đặc thủ tiếng cười to đống nhiên bắt đầu chạy chậm chính là chỗ này hết thể tất cả đều ở nơi này. nơi này còn có một cánh cửa nhìn xem hành lang cuối cùng lại lần nữa xuất hiện một đạo đại môn người lùn cứng nhắc tại n g u y ê n chỗ vương đạo ở một bên thấy cảnh này về sau chi kỷ đưa tới một viên chìa khóa là cái này một thanh sao v u ệ b ợ đại sư cái chìa khóa này chính là thư viện đại môn chìa khóa đánh rết nhiều con như vậy d ù đãng băng xương nguyên tố chìa khóa mảnh vỡ đã sớm tập hợp đủ người lùn ánh mắt đưa tới lập tức kinh hỷ lên tiếng làm không sai mạo hiểm giả đây chính là tam ớn theo hắn cầm chìa khóa chạy đến trước cổng chính dừng lại chơi đùa vương đạo có thể nhìn thấy một đầu thật dài thành tiến độ một hai chín mươi tám chín mươi chín ầm ầm nặng n g ề thanh âm chuyển đến tựa hồ mở ra cái gì phủ bụi đã lâu sử thi là ai d á m c a n đảm xâm nhập chủ nhân chỗ ở đúng lúc này trong cửa lớn chuyển đến một đạo bén nhọn tiếng rít vài giây đồng hồ về sau một cái khổng lồ quái vật xuất hiện nhìn bộ dáng cùng trước đó băng xương nguyên tố không có khác nhau chỉ có điều cái này băng xương nguyên tố là cái phóng đại phiên bản thân thể màu sắc cũng là thâm thúy màu u lam mẫu càng k ỳ ẻn lanh chúa cấp quái vật đẳng cấp 25, lượng máu 1,8 t r i ệ u nhất định phải giết nó căn cứ theo trong bích họa được đến trần tướng vĩ đại băng tuyết tri vương xương hàn ti tan cả tổ phổ lợi tại trong thư viện lưu lại cái gì cái này nguyên tố quái vật chính là kẻ canh gác sơn y thuế bờ nói bắt đầu hướng bột phát động công kích còn cho vương đạo bên trên một cái bờ uff chân ngôn thuật mềm, mềm dai hiệu quả là gia tăng một trăm hai mươi năm điểm sức chịu đựng tiếp tục thời gian một giờ vương đạo nhìn xem chính mình thêm qua bờ uff đã đột phá năm vạn lượng máu còn có cái kia tiếp cận sáu n g h n điểm pháp thuật công kích cảm giác trước mắt cái lanh chúa này cấp quái vật hoàn toàn không phải một chuyện coi như nguyên tố quái vật không có yếu hại lại như thế nào trực tiếp mạnh lột vô hạn viêm bạo thuật ba hai nghìn ba t r ă n h bảy sáu nghìn bốn trăm sáu mươi mốt bốn trăm sáu mươi hai viêm bạo hỏa cầu mang hừng hực nhiệt độ cao từ trong tay vương đạo bay ra nháy mắt tạo thành tiếp cận bốn mươi tổn thương Cùng lúc đó b thương thương. thông đầu p á t động c k qua vừa rồi cái kia phát hàn băng tiễn vương đạo đã trong lòng hiểu rõ đồng thời cũng không nhịn được cảm khái băng xương kháng tính dùng tốt thay đổi bảy kiện xương lựa sáu trang bộ kiện về sau hắn song phỏng đã đột phá ba năm g trăm linh điểm lại thêm sáu trang kèm theo tám trăm năm mươi điểm b ă n g xương kháng tính cho nên mới tạo thành loại kết quả này tiếp x u ố n g chưa nói vương đạo trực tiếp bắt đầu đứng lột thậm chí đều chẳng muốn đi tránh bột kỹ năng bởi vì căn bản không có áp lực chút nào chớ nói chi là còn có ngẫu nhiên phát động ma trượng đặc hiệu có thể hút máu trị liệu tự thân phủ công phủ công vô hạn viêm bạo thuật hỏa diễm xung kích long diễm hơi thở mẫu càng kỳ ẹ n lượng máu như thủy ngân t ả tại vương đạo cuồng bạo chuyển vận xuống nhanh chóng hạ xuống chín mươi lăm tám mươi lăm bảy mươi sáu mươi mùa đông lạnh giá cuối cùng đến cảm nhận bao tuyết lực lượng đi làm b ộ t lượng máu hạ xuống đến năm mươi nó chuyển đổi giai đoạn bắt đầu phóng thích bao tuyết theo nó dẫn dắt vô số băng lãnh thấu xương băng phiến bao trùm ba mươi phạm vi so v ư ơ n g đạo học báo tuyết kỹ năng phạm vi lớn một nửa m à pháp phản chế miễn dịch nhìn thấy pháp thuật mất đi hiệu lực long diễm hơi thở còn đang làm lạnh vương đạo không khỏi lông mày níu lại trực tiếp thoáng hiện thêm công kích rời đi báo tuyết phạm vi cái này, mỗi giây cái này không có nghĩa là vương đạo chỉ có thể làm nhìn xem bởi vì hắn hiện tại pháp thuật phạm vi công kích là ba mươi năm giờ vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật vương đạo cảm giác giống như là đang đánh một cái bia sống mẫu c ả n g kỳ ẻ n cứ như vậy ngây ngốc tại n g u y ê n chỗ thẳng đến mười giây dẫn dắt thời gian kết thúc một bên khác người lùn khảo cổ đại sư cũng đang cố gắng công kích tới bột hắn chiến đấu trí năng không thấp làm báo tuyết xuất hiện thời điểm còn biết chạy ra phạm vi cho chính mình tăng máu làm báo tuyết kết thúc vương đạo tiến lên tiếp tục công kích bốn mươi ba mươi hai mươi năm c h n g ta cùng một chỗ lâm vào giấc ngủ n g à n thu đi người xa lạ ngay tại mẫu c ả n g kỳ ẻ n lượng máu hạ xuống đến năm vương đạo cảm giác sẽ không tái xuất ngoài ý một lúc còn là xuất hiện ngoài ý mới chỉ thấy bột lại lần nữa phát ra r í lên không đợi vương đạo kịm phản、ứng. liền đ ỗ n g nhiên tự bạo hỏng bét máu h u lam linh quang mang cực hạn giá lạnh ẩm vang nổ tung đem ba mươi giật phạm vi đều bao phủ làm kia sáng tan hết vương đạo nhìn xem còn lại chừng phân nửa lượng máu có chút chưa tình hồn hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba mươi sáu hệ thống đánh g i ế t lánh chúa cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng một nghìn lúc này bên thai chuyển đến hệ thống nhắc nhở nhưng là vương đạo hoàn toàn không có đi để ý hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này b ộ t còn có một màn này lúc sắp chết sẽ còn tự bạo nếu không phải đổi bậy kiện xương lửa sáo trang bộ kiện vương đạo cảm thấy thanh này đến huyền tỷ lệ lớn trực tiếp bị còn c đến là âm thầm tỉnh táo qua chính mình về sau vương đạo tiến lên đem tay mỏ về mẫu càng kỳ hẹn thi thể quen thuộc hào quang màu tím đập vào mi mắt khi thấy vật phẩm sắt na hắn cảm giác lần này ngày đông thần điện chuyến đi đã hòa mỹ bởi vì món kia trang bị tên là sương hỏa trưởng bảo chính là thiếu khuyết cái kia sáu trang bộ kiện Bất t quá vạn g hạnh kết quả không có để hắn thất vọng tăng cái bộ sáo trang thuộc tính thành công kích hoạt trên thân lập tức bao trùm lên một tầng hơi mỏng b a n giáp không chỉ có như thế cái này phát bảo còn mang đến hộ giáp bốn trăm hai mươi băng xương kháng tính hai trăm năm mươi sức chịu đựng ba trăm một mươi trí lực hai trăm sáu mươi năm tinh thần tám mươi tăng lên ngoài ra bởi vì là sử thi trang bị trừ chịu z cái này gia tăng băng xương kháng tính đặc hiệu còn nhiều một cái mùa đông lạnh giá đặc hiệu mùa đông lạnh giá khiến cho ngươi hàn băng tiễn kỹ năng tổn thương để cao năm mươi phần trăm nói thật cái đặc hiệu này đối với vương đạo không có tác dụng gì thậm chí hắn đều chưa từng học qua cái này bằng xương pháp sư chủ yếu kỹ năng công kích nhìn xem có cơ hội hay không tuân ra hàn băng tiễn sách kỹ năng đi đến lúc đó kỹ năng này khẳng định so ma pháp phi đạn dùng tốt vương đạo nói thầm một câu về sau quan sát một chút tự thân hiện tại hòa trang nhất là thay đổi xương hỏa trưởng bảo chọn bộ trang phục mỹ quan độ lập tức lên cao mấy cái cấp độ toàn thân một băng lam vẻ ngoài phối hợp tinh xảo hoa văn tầng ngoài còn có một tầng hơi mỏng băng giáp tổng kết đến nói chính là một chữ xoai khí đúng lúc này người lồn đột nhiên lên tiếng đánh gãy vương đạo tự luyến tựa hồ có một c ố vĩ đại khí tức chiếm cứ tại thư viện chỗ sâu mạo hiểm giả cẩn thận một chút chương một trăm sáu mươi lăm cả tổ phổ lợi chi sọ chương một trăm sáu mươi lăm cả tổ phổ lợi chi sọ nhắc nhở vương đạo cẩn thận một chút về sau sớm y thuê b ợ cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước hai người cũng chính thức tiến vào thư viện nơi này không thẹn với thư viện cái tên này từng dãy to lớn vô cùng giá sách trưng bày trong đó bọn chúng bày ra trình tệ xem ra không n h u n bùi trần đương nhiên trên giá sách trưng bày thư tịch cũng không phải nhân loại bình thường thư tịch lớ mỗi một bản đều có cao hai mét mấu chốt nhất chính là những sách vở này đều là từ đặc thù nào đó tảng đá chế tạo theo mặt bên nhìn sang giống như là từng tầng từng tầng nham thạch trồng lên nhau đây đều là ti tan văn tự truyền thuyết băng x ư ơ n g c h i vương cạ tổ phổ lợi là một vị tri thức bên bác ti tan hắn yêu thích đọc sách cùng nghiên cứu tôn trọng hòa bình mặc dù xem ra lãnh khốc trên thực tế rất hữu hảo người lùn mang vương đạo xuyên qua tại giá sách bên trong vừa đi vừa nói liên miên lại nhải cùng vương đạo nói lịch sử cạ tổ phổ lợi tính cách yêu thích yên tĩnh không yêu tranh đấu cùng trời sinh tính nóng này liệt diễm tri vương xí viêm titan l ầ y dột là hai thái cực tồn tại nhưng là bởi vì khống chế nguyên tố tính đối lập l ầ y dột thường xuyên chủ động gây ra tranh đấu vì né tránh l ầ y dột quấy dối c ả tổ phụ lợi điều khiển nguyên tố cho chính mình xây dựng ngày đông t h ầ n điện sau đó vẫn đợi ở trong đó nghe đến đó vương đạo nhịn không được đưa ra nghi vấn dựa theo hệ bờ đại sư ngươi thuyết pháp chẳng lẽ vị này băng sương chi vương còn ở lại chỗ này ngày đông trong t h ầ n điện hoặc là nói ngay tại cái này trong thư viện nói hắn hướng bốn phía nhìn quanh có loại sắp nhìn thấy đại lao chờ mong cảm giác hỏi rất tốt mạo hiểm giả nhưng mà cũng không phải là dạng này sơn y thuê hệ bờ tiếp tục tự thuật trên thực tế từ khi thượng cổ chi chiến hậu trên đại lục liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện titan tung tích bao quát chúng thần cũng bị phẫn nộ tạo vật chủ phong ấn ở tại thần giới đến nôi đến tột cùng xảy ra chuyện gì không có ai biết có lẽ các tộc bán thần các cường giả biết một chút nói đến đây người lùn thần sắc lại lần nữa trở nên kích động lên nhưng là hôm nay chúng ta có được cơ hội này có lẽ có thể thông qua nơi này tìm tới một chút trần tướng nhìn đó là cái gì đúng lúc này giá sách tựa hồ đi đến cuối cùng một toa tuyết sắc tinh thạch chế tạo thạch đài to lớn xuất hiện trên thế đàn còn có đồ vật gì đang nháy tránh phát sáng tản ra từng vòng từng vòng sóng năng lượng văn cái này tựa hồ là một cái tế đ ả n hoặc là một cái phong ấn để cho ta tới nhìn xem phía trên có cái gì sơn y thuê vợ cẩn thận xây dịch bộ pháp hướng tỏa kêu b ệ đá tới gần nhìn xem tràn ngập to mò người lùn vương đạo biết hắn khả năng lại muốn bắt đầu khảo cổ nơi này tựa hồ cái gì cũng không có chẳng lẽ nhiệm vụ đến nơi đây liền kết thúc rồi vương đạo hướng b ệ đá đằng sau nhìn quanh đ ỗ n g nhiên phát hiện cái gì con ngươi lập tức c rụt lại chỉ thấy tại b ệ đá về sau vậy mà là một cái sườn đồi tựa như nơi này đại địa bỗng nhiên nước gãy cái này còn không phải chủ yếu để vương đạo giật mình chính là hắn vậy mà không nhìn thấy sườn đồi một chỗ khác chỉ có vô tận hư không chẳng lẽ nơi này chính là thần điện cuối cùng chỉ là vì sao giống như là bị người từ đó cắt đứt vương đạo chính nghĩ như vậy tình huống liền có biến hóa hết thẻ t r u n g quanh đều đang run dậy tính cả kia từng hàng giá sách trong thần điện nhiệt độ đ ỗ n g nhiên bắt đầu hạ xuống vương đạo phát hiện trên người mình xuất hiện một cái mặt trái trạng thái xương hàn lĩnh vực mỗi giây nhận một nghìn điểm thương tổn b ă n g hệ may mắn phòng ngự của hắn là đủ triệt tiêu loại này tổn thương lại càng không cần phải nói còn có một hơn ngàn điểm bằng xương khẳng tính chỉ là tới gần b ậ đá người lùn nhưng không có loại này lực phòng ngự lúc này phát ra kêu sợ hãi trở về chạy người lùn chi thần ở trên đây là có chuyện gì ta cảm giác nhiệt độ đang hạ xuống ông có vang vọng thần điện thanh âm từ đằng xa sườn đồi xuống chuyển đến tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ ở trên phủ ngay tại lúc đó vương đạo phát hiện trên người mình cái k i a mặt trái trạng thái tổn thương đang không ngừng để cao một nghìn một nghìn một trăm một nghìn năm trăm một nghìn sáu trăm thấy thế vương đạo vội vàng đi theo cảnh giác người lùn cùng một chỗ lui về sau cho đến tối h lui đến khoảng cách sườn đồi chỗ một trăm mã bên ngoài cái k i a mặt trái trạng thái mới biến mất tựa hồ có khách tới để ta xem một chút là ai a một nhân loại còn có một cái người lùn không đợi vương đạo cùng s ờ n í thế b ở lấy lại tinh thần một cái to lớn không gì so sánh được cự nhân đầu xuất hiện tại sườn đồi bên cạnh cả tổ phổ lợi chi sọ đẳng cấp ba cổ thần ti tan lượng máu ba nhìn xem lơ lửng tại sườn đồi bên cạnh khổng lồ đầu vương đạo chỉ cảm thấy tiểu não đều h é o rút một chút đây chính là trong truyền thuyết ti tan sao đây cũng quá lớn đi nghĩ tới đây hắn ý đổ hướng đầu lâu dưới thân nhìn xuống dưới con tốt cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đầu lâu không có thân thể nếu không vương đạo liền muốn có chút tự ti ta nhìn thấy cái gì vậy mà là vĩ đại băng sương chi vương miện h ạ sơn i thuế bợ thần sắc cùng n h i ệ t hướng vương đạo lớn tiếng nói mạo hiểm giả mau cùng ta đi yết kiến v i đại b ă n g x ư ơ n g c h i vương đây cũng không phải là người người đều có cơ hội nói xong không đợi vương đạo đáp lời người lùn liền chạy chậm đến hướng cả tổ phổ lợi c h i sọ chạy tới vương đạo thấy thế đành phải theo ở phía sau nhưng cái kia xương hàn lĩnh vực mặt trái trạng thái xuất hiện lần nữa mà lại hiện tại mỗi giây tổn thương đã đạt tới hai ngàn đây đối với hắn tự nhiên không quan trọng bởi vì cũng không có đột phá phòng ngự của hắn chỉ có thể tạo thành mỗi dây một điểm cưỡng chế tổn thương nhưng là sơn y thuế bợ coi như không giống vương đạo phát hiện đối phương lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống. cái này nở tờ cờ sẽ không cứ như vậy cút máy a cần dùng tới cuồng nhiệt như vậy sao vương đạo cảm giác sơ nị thuệ bờ có chút mất lý trí chơi như vậy mệnh hắn không biết là tại hải nhân tộc trong truyền thuyết người lùn thế nhưng là ti tan sáng tạo ra cho nên lúc này gặp đến cả tổ phổ lợi chi sọ cũng không liền cùng nhìn thấy tổ tông đồng dạng b á i kiến vĩ đại băng sương tri vương xương hàn ti tan cả tổ phổ lợi đồng t u bộ tộc sơ nị thuệ bờ hướng ngài vật an sơ nị thuệ bờ túi đầu hành lễ còn thỉnh thoảng dành thời gian cho chính mình tăng máu may mắn hắn là một vị mục sư nếu không giờ phút này đã nằm sàn nhà bãi kiến vĩ đại băng sương tri vương s ư ơ n g hàn ti tan c ả tổ phổ lợi phong bạo đế quốc mạo hiểm giả đạo tam sinh hướng ngài v â n a n bất kể nói thế nào đối mặt loại này thần thoại cấp sinh vật khẳng định đến bảo trì lễ phép căn bản chỉ là vương đạo có chút kỳ quái vì sao vị này còn sót lại đầu lâu c ả tổ phổ lợi không triệt hồi xương hàn lĩnh vực không nhìn chính mình cùng người lùn đại sư đã như thế thành khẩn v â n a n lúc này c ả tổ phổ lợi c h i sọ cũng có động tác vang vọng thần điện thanh âm lại lần nữa vang lên thật cao hứng còn có người biết ta tồn tại điều này nói do bốn nguyên tố ti tan công tích không có bị thế nhân lãng quên bởi vì muốn ngăn cản viêm ma c h i tâm ăn mòn ta không thể không duy trì lấy xương hàn lĩnh vực loại hành vi này h i ệ n nhiên rất vô lễ hy vọng các ngươi có thể tha thứ thương tổn của ta vương đạo nghe vậy lập tức lý giải c ả tổ phổ lợi chi sọ ý tứ đang muốn đáp lời bên cạnh sơn y thuệ bở đã trước tiên mở miệng vậy mà là thâm viên ác ma lực lượng có gì có thể đến giúp n g à i vĩ đại băng x ư ơ n g chi vương m i ệ n hạ được đến trả lời c ả tổ phổ lợi chi sọ tựa hồ thật cao hứng cái kia to lớn khỏe miệng mất tự nhiên có chút rồi một chút nhìn thấy bên kia thế đàn không có trung tâm nhất chính là cái kia đáng giận viêm ma tri tâm ta cần ngươi giút ta đem hàn sự thật chứng minh vương đạo cảm giác là đúng bởi vì rất nhanh liền phát sinh biến cố làm sờ ni thể bởi đi đến chính giữa tế đàn đem tay chạm đến trung ương nhất cái tia trái tim hình dáng thủy tinh tế đàn bỗng nhiên buộc phát ra quang mang trói mắt a người luôn phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng v ư ơ ngay đ tại n lòng ậ t mình, vương i trông đạo i qua. thấy muốn lên ruột chức cứu viện người lùn lúc cà tô phổ lợi chi sọ phát ra thanh em bùng ủng trực tiếp biến thành đối địch trạng thái không chỉ có như thế xuất hiện ở trong mắt vương đạo danh tự cũng phát sinh cả biến bị phong ấn lẩy rột chi hồn đ ẳ n g cấp 25, c h u y ể n kỳ cấp quái vật cực độ trạng thái hư nhược lượng máu 1.000 h ệ thống viễn cổ chi bí bị xảo trá lẩy rột chi hồn lửa gạt s ờ nhị thuế bờ nguy cơ sớm tối mời tại trong vòng ba phút đánh bại bị phong ấn lẩy rột chi hồn nếu không s ờ nhị thuế bờ đem tử vong lẩy rột chi hồn cũng đem bỏ trốn xuất thần điện khá lắm nguyên lai、like、cái này hạn thê cấp nhiệm vụ chỗ khó ở trong này vương đạo kịp phản ứng trước đó một chút nghi hoặc cũng t h ờ ra rất rõ ràng cái này cả tổ phổ lợi chi sọ là phong ấn lẩy rột chi hồn bậ chứa cái tế đàn kia chính là phong ấn lực lượng nguồn đến nỗi hiện tại hút lại sờ nịt hễ u bờ thủy tinh c h i tâm làm không tốt không phải cái gì viêm ma c h i tâm mà là xương hẳn ti tan c h i tâm trong vòng ba phút đánh bại một nghìn v ế đốt máu bị phong ấn lẩy rột chi hồn đối với người khác mà nói là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ bởi vì điều này đại biểu tối thiểu giờ tờ s muốn đạt tới năm vạn trở lên mới có cơ hội thành công nhưng là đối với vương đạo đến nói hoàn toàn có thể thử nghiệm một phen trong c h ố p mắt muốn thông quan k hóa một bình dược tề xuất hiện trong tay chính là ta không phải dược thần cải tiến ma lực cộng minh dược tề có thể gia tăng tám phần trăm pháp thuật công kích tiếp tục thời gian hai giờ một ngụm đem khẩu vị không hiệu dược tê uống hết vương đạo nhìn xem chính mình tiếp cận s 0 0 bảy pháp thuật công kích cười hắc hắc liều tổn thương hắn còn không có sợ q u ai a vô hạn viêm bạo thuật 67022, 1 3 4 0 y n g 3 ì m ộ t cái bóng rổ lớn hỏa cầu đã theo trong tay bay ra trực tiếp đập chúng bị phong ấn lẩy rột chi hồn hốc mắt chỗ cùng vương đạo suy đoán bộ t y ế u hại ngay tại hốc mắt nơi đó dù sao làm phong ấn lẩy rột chi hồn vật chứa toàn bộ cả tổ phổ lợi chi sọ cũng liền con mắt khả năng nhất công kích đến trong đó hồn thể một cái ám sát đặc hiệu xuống viêm bạo thuật trực tiếp đánh ra tiếp cận bảy vạn tổn thương lại thêm éo đèn chi trả bổ sung hai mươi phần trăm hỏa diễm tổn thương cùng viêm bạo thuật tiêu đốt tổn thương nháy mắt liền đánh dụng tiếp cận bột một phần trăm lượng máu giống bị đánh trúng l ầ i rột chi hồn phát ra gào lên đau đớn âm thanh lập tức lớn tiếng quát hỏi hẹn mọn mạo hiểm giả ngươi sao dám công kích vĩ đại liệt diễm c h i vương chỉ tiếc vương đạo cũng không trả lời nó đáp lại chính là một cái khác viêm bạo h ỏ a cầu không chỉ có như thế theo vương đạo tâm niệm vừa động nháy mắt tiêu hao tự thân một trăm phần trăm ma lực giá trị triệu hồi ra hai mươi cái kính tượng gọi chiêu vương đạo tiêu hao sạch sẽ ma lực giá trị rất nhanh khôi phục bốn mươi phần trăm tăng thêm bản thân tinh thần thuộc tính khôi phục ma lực giá trị đã hoàn toàn đủ không thể không nói hoán triều giả cái này chỉ có cấp chín trang sức đầy đủ c ự c phẩm đặc biệt là tại có vô hạn kính tượng thuật kỹ năng này về sau hắn cảm thấy cái này trang sức cơ hồ có thể không cần thay đổi mặc dù đẳng cấp thấp thuộc tính kém nhưng là không chịu nổi người ta một cái duy nhất đặc hiệu như bức triệu hồi ra hai mươi cái kính tượng về sau vương đạo lập tức công kích tiến lên vô hạn viêm bạo thuật phổ công phổ công vô hạn viêm bạo thuật bởi vì m ộ mô hình quá lớn theo vương đạo không ngừng phổ công sen lẫn viêm bạo phong điên cuồng tấn công kích còn có hai mươi cái kính tượng viêm bạo mưa một lượng máu như nước vỡ đê cấp tốc hạ xuống chín mươi chín chín mươi tám chín mươi hai phần trăm chín mươi giương tay ngươi cái này cô trùng chờ ta thoát khốn nhất định phải thiếu chết ngươi lấy gió chi hồn tại xương hàn ti tan trong đầu lâu điên cuồng giết đạo nó đang điên cuồng run run ráy rụa trên h e o thực tế lẩy rột chi hồn mặc dù bị phong ấn tại xương hàn ti tan trong đầu lâu nhưng là bằng vào nhìn mượn xương hàn lĩnh vực là đủ đánh lui tất cả làm loại người nhưng mà ai bảo nó gặp được vương đạo cái này bật hặc người chơi tập hợp đủ xương lửa bộ có hơn một băng kháng không nói bản thân còn có cao như vậy phòng ngự ma pháp đối mặt lợi dột chi hồn vô năng cung nộ vương đạo bắt đầu gió bão công kích hình thức tám mươi bảy mươi phần trăm sáu mươi làm b ộ t lượng máu xuống đến năm mươi phần trăm thời điểm xương hàn lĩnh vực tổn thương lại lần nữa tăng lên đã tăng tới bốn cái này vẫn như cũ không thể để cho vương đạo đọc dùng chính là kính tượng phân thân có chút gánh không được dù sao bọn chúng chỉ có năm mươi thuộc tính bất quá cái này cũng không quan hệ vương đạo công kích của mình liền đầy đủ dựa theo tốc độ bây giờ căn bản không cần ba phút hắn liền có thể đem lợi dột chi hồn đánh nổ 50% m m ư ơ phần trăm b ố phần trăm ba rốt c ụ c làm lượng máu hạ xuống đến 30% phần trăm thời điểm lấy giột chi hồn có chút kinh hoàng dừng tay mau dừng tay mạo hiểm giả ngươi không thể làm như vậy có lẽ chúng ta có thể làm cái giao dịch hệ thống chạy thoát hạ thế hỏa diễm c h i vương lấy giột hy vọng ngươi trợ giúp nó đánh vỡ xương hàn ti tan phong vấn nó đem cho ngươi phong phú t h ù lao xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ còn có thể dạng này nếu như tiếp nhận nhiệm vụ chẳng phải là cái gì đều không cần làm chờ đợi người lồn khảo cổ đại sư tử vong liền có thể tự động chơi song thành nhiệm vụ vương đạo trong tay động tác dừng lại một chút bất quá rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này không nói những cái khác theo trước đó lẩy rột chi hồn lửa gạt sờn ý thuế b ở hành vi đến xem cái này cái gọi là liệt diễm c h i vương tuyệt không phải vật gì tốt mặc kệ nó là bị ác ma ăn mòn cũng tốt còn là bản tính như thế vương đạo cũng không dám đi thành công vương thật sẽ cho hắn b ấ t thưởng vạn nhất bài trừ phong ấn về sau trực tiếp trở mặt một cái cổ thần cấp bậc tồn tại dù cho cực độ suy yếu cũng đủ để tùy tiện miễu s á t hắn vô hạn viêm bạo thuật phổ công vương đạo vùi đầu tiếp tục công kích đến nỗi nhiệm vụ hắn không có lựa chọn đồng ý cũng không có lự một bên khác lợi dột chi hồn mới đầu coi là con người trước mắt đang do dự còn yên lặng chờ đợi mấy giây khi cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi qua nhanh chóng đối phương vẫn không có dừng tay về sau nó biết mình kế hoạch đã thất bại trên thực tế nhiệm vụ đích thật là thật bởi vì kia là tạo vật chủ lưu lại khế ước quy tắc nhưng là cái này không trở ngại nó y theo ước định đã cho ban thưởng về sau tại một lần nữa đợt lại mắt thấy kế sách mất đi hiệu lực lợi dột chi hồn cũng không có ngồi chờ chết làm lượng máu hạ xuống đến một m ư ơ xương hàn lĩnh vực tổn thương đã đạt tới năm mỗi g â y cực hạn về sau một đông nhiên có động tác mới chương một trăm sáu mươi bảy l ó e lên một cái rồi biến mất hắc ám trận doanh lãnh tụ chứ một trăm sáu mươi bảy l ó e lên một cái rồi biến mất hắc ám trận doanh lãnh tụ không ta không thể cứ như vậy chết đi ta là vĩ đại liệt diễm c h i vương chúng thần cũng muốn kính sợ xí viêm titan theo lệ j o c h i hồn phát ra g ầ m t h é t hai đạo liệt diễm c h i quang theo bột trong mắt bắn ra quyền hành xí diễm nhìn xem một mực bị động bị đánh bột đông nhiên có chỗ di động vương đạo bản năng cảnh g i ắ c lên làm cái kia hai đạo như laser trắng l o á quang diễm bắn ra hắn lúc này lăn mình một cái né tránh vô hạn kính tượng thuật một cái kính tượng xuất hiện vương đạo để kính tượng đi dò xét một chút tổn thương với lúc này thời gian diễm bắn pha tới trực tiếp đánh trúng kính tượng chín n h ì n chín chín chín chân thực tổn thương nhìn xem trực tiếp hóa thành hư vô kính tượng còn có cái kia khủng bố tổn thương chỉ số vương đạo không đi âm thầm tắt lưới may mắn hắn không có tự đại ủy vào phòng ngự như trọi cứng cái này rõ ràng chính là trí tử kỹ năng theo kỹ năng danh tự liền có thể cảm nhận được bất p h ả m hiện tại cái kia cao tới một trăm linh chân thực tổn thương chứng minh điểm này n g h i ệ m t ứ c nơi đây vương đạo càng thêm cẩn thận t r á n h lẽ đã không lo được cẩn thân công kích bất quá hắn trong tay viêm bạo thuật không có ngừng ở trên ẩ n nấp xuống nhảy tránh né xí diễm laser đồng thời cũng không quên hướng kỹ năng nguồn gốc chỗ đáp l ê qua chín phần trăm tám năm phần trăm bốn lận nghiêng thiết bản tiểu hoạt bộ chuyến điệp vương đạo làm lấy các loại độ khó cao tự do động tác tránh né lấy xí diễm laser vô luận lợi dột chi hồn như thế nào bàn phá chính là đánh không chúng đối phương t h ư ợ n h ư pháo cao xạ đánh con mồi hưởng phí sức lực nhưng mà ngay tại b ộ lượng máu xuống đến một phần trăm chỉ còn lại một trăm phẩy không không không tải hữu vương đạo đều coi là sắp lấy được thắng lợi lúc còn là xuất hiện ngoài ý mới đáng ghét tiểu công c n g coi như đem hết toàn lực ta cũng muốn người trả giá đắt theo lệ r ố t chi hồn phát ra liên c u ồ n gào g thét nguyên bản như la r è trăng loá quang diễm nháy mắt biến mất cùng lúc đó một cỗ tả ác khí chất tràn ngập xuyên t h ấ u qua xương hàn ti tan chi sọ hai mắt có thể nhìn thấy bên trong đã một mảnh đèn kịt quyền hành tàn năng chấn nhiếp lệ r ố t chi hồn thông qua cặp con mắt kêu bỗng nhiên phát ra vô lượng tả ác hắc quang đem t r ọ n phiến không gian báo phủ vương đạo thầm nghĩ không ổn lập tức phát hiện cả người rốt cuộc không còn cách nào động đậy kỳ thật coi như hắn kịp phản ứng cũng trốn không được bởi vì toàn bộ thư viện đều tại hắc quang trong báo phủ cái vương đạo trong lòng điên cuồng chửi bậy đứng thẳng bất động ở nơi đó liền ngay cả trong mắt đều không thể chuyển động chết đi sâu kiến ta sẽ đem linh hồn của ngươi mang đi để ngươi lâm vào vĩnh thế tra tấn lấy jos tri hồn phát ra mang khoái ý thanh âm đồng thời một đạo như trước đó quang diễm la s e r hướng vương đạo bàn tới chỉ là trước đó là trắng lóa màu sắc hiện nay lại biến thành tà ác màu đen trong trước mắt mắt thấy vương đạo liền muốn linh cơ hội tình huống xuất hiện lần nữa biến hóa ai lấy jos người cuối cùng vẫn là vận dụng tả năng lực lượng hết thể tất cả đều sắp thành lại bại đây là một đạo đồng dạng hùng vĩ thanh âm bất quá lại ẩn chứa để người bình tĩnh lực lượng theo thanh â m vang lên đánh út về phía vương đạo tà ác h ắ c quang cùng im bặt mà dừng là ngươi cả tổ phụ lợi ngươi còn sống lầy rột thanh â m đầu tiên là tràn ngập không dám tin lập tức trở nên điên cuồng lên tràn ngập tà ác khí tức t a năng không kia là có thể để cho ta lực lượng càng thêm cường đại ta đã chịu đủ cái này vô cùng vô tận cầm t ù nói chuyện đồng thời lầy rột tại cả tổ phổ lợi chi sọ bên trong điên cùng t o á n loạn ý đồ theo trong phong ấn d ã rùa đi ra đúng lúc này toàn bộ cả tổ phổ lợi chi sọ phía trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ kín băng xương t ả khi thấy đạo quang ảnh này hoặc là nói là tàn hồn xuất hiện vương đạo biết mình không cần treo đây là quân bạn bởi vì đạo quang ảnh này không phải đối địch trạng thái tính danh biểu hiện là đại biểu hữu hảo màu lục làm tàn tạ cả tổ phổ lợi chi hồn sau khi xuất hiện cả tổ phổ lợi chi sọ bên trên băng xương lan tràn tốc độ cấp tốc tăng lên nhìn thấy một màn này về sau lệ rột chi hồn thanh em tràn ngập tuyệt vọng tiếng phổ nói vừa ra quang ảnh cắm vào cạ tổ phổ lợi chi sọ lập tức sân bạch sắc băng sương lan tràn tốc độ lại lần nữa bạo tăng đây là mối đồng uy vô tận vậy ta hãn thế trang bị chẳng phải là không có cách đó không xa vẫn như cũ không cách nào động đ ậ i vương đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy trong lòng có loại dự cảm không tốt chỉ là hắn cũng không có năng lực đi ngăn cản những này chỉ có thể kỳ vọng hết thẻ trước mắt tranh thủ thời gian kết thúc sau đó đi xem một chút trên tế đàn hôn mê người lùn có hay không còn sống vạn nhất cái này nở tờ cờ, cờ cũng treo vậy hắn thật muốn thổ huyết ừ n đó là cái gì một cái màu lục cổng truyền thống còn có hết hay không ngay tại vương đạo coi là hết thẻ hết thẻ đều kết thúc lúc nào có thể đoán được biến đổi bất ngờ tình huống lần nữa đột biến cả tổ phổ lợi chi sọ bên cạnh hư không phát ra ba động một mặt một người cao cổng truyền thống xuất hiện lập tức một đạo từ năng lượng màu xanh lục hình thành cánh tay xuất hiện trực tiếp một thanh thăm dò vào cả tổ phổ lợi chi sọ lệ giọt n g ư ơ i không nên vẫn lạc nơi này một đạo mang u ám khí tức thanh em xuất hiện lập tức năng lượng cánh tay trực tiếp đem cả tổ phổ lợi chi sọ bên trong lệ giọt chi hồn bắt đi ra hết t h ể phát sinh trong n a y mắt trước đó xuất hiện tia sáng tia ảnh tựa hồ cũng không có kịp phản ứng bất quá nó còn là rất nhanh theo cả tổ phổ lợi chi sọ bên trong đuổi theo ra đến ý đồ vãn hồi tất cả những thứ này là ai n g ư ơ i không thể làm như thế ân tàn ă n g khí t ứ c n g ư ơ i cũng là bị tàn ă n g ăn mọi người lây bệnh người là ai tàn tạ cả tổ phổ lợi chi hồn phát ra gầm hét sâm mạch sắc băng xương hướng cái tia đạo cộng truyền tống lan tràn chỉ tiếc nó đã tới không kịp ngăn cản tất cả những thứ này đầu kia năng lượng cánh tay đã mang l ờ i g i ộ t chi hồn trở về cổng truyền thống là một thanh ăn dưa q u ầ n chúng vương đạo mơ hồ trông thấy xuyên tấu h qua cái tia đạo cổng truyền thống màn ánh sáng màu xanh lục từ một đạo bao phụ tại áo bào đen bên trong thân ảnh loẹ lên một cái rồi biến mất chỉ có thể nhìn thấy cái tia màu đen dưới mũ trù một đôi con mắt màu xanh lục cùng tên của đối phương kỳ e n d a n đẳng cấp ba hắc ám trận doanh lãnh tụ bán thần lượng máu ba tại băng sương lan tràn mà tới trước đó cổng truyền thống đã đóng lại biến mất tại hư không từ đầu đến cuối v ị này l ó e lên một cái rồi biến mất hắc cám trận doanh lãnh tụ đều không có chân chính hiện thân thậm chí đều không có cùng tàn tạ cả tổ phổ lợi c h i hồn nói một câu cái tổ đây đều là đại l ã o à vẹn vẹn chỉ là một cái hạn thê cấp nhiệm vụ làm sao liền đại lao nhiều lần ra thật không khoa học vương đạo cảm khái cảm giác hôm nay t r ư ớ n g kiến thức không chỉ có như thế còn thông qua nhiệm vụ này nhìn trộm đến thiên khải thế giới phụ bùi một góc lịch sử chẳng lẽ vực sâu dáng lâm cuối cùng không thể n g ă n cản không còn có hy vọng có lẽ tạo vật chủ tiên đoán mạo hiểm giả có thể mang đến một tia bước m ặ một bên khác tàn tạ cả tổ phổ lợi tri hồn ngây người tại hư không tựa hồ không thể tiếp nhận ngàn vạn n ă m thủ vững thất bại trong căn tốc vài giây đồng hồ về sau nó lấy lại tinh thần lấy quan g ảnh c h i thân chậm rãi bay tới vương đạo trước người chương trong tan tiên đoán mạo hiểm giả các người rốt c ụ c đi tới thiên khải thế giới tàn tạo cả tổ phổ lợi c h i hồn thanh â m mang một tiên mọi mệt hướng ngươi vân an vĩ đại băng x ư ơ n g c h i vương vương đạo đống nhiên phát hiện mình đã có thể động đậy vội vàng hướng trước mắt đại lao vấn an đây chính là quản lý băng sương nguyên tố sương hàn ti tan chư thần kính sợ tồn tại đoán chừng chỉ là thổi một hơi liền có thể đem hắn m i ệ n sát ngay tại lúc đó vương đạo còn phát hiện một mực bao phủ xương hàn lĩnh vực cũng biến mất không thấy gì nữa hẳn là trước mắt tàn hồn gây nên tiểu tử thú vị chỉ là băng xương chi vương đ ã vất lạc xuất hiện ở trước mặt ngươi bất quá là một đạo hơi tàn linh hồn mà thôi đại biểu cho cả tổ phổ lợi chi hồn quang ảnh phát ra âm thanh sau đó chuyển hướng cách đó không xa tế đàn đi theo ta mạo hiểm giả nhìn xem trôi nổi ở phía trước quang ảnh vương đạo vội vàng đuổi theo cái này rõ ràng là có nhiệm vụ tiết tấu khi đi tới tế đàn vương đạo đầu tiên là đi đến nằm trên mặt đất sơ nít tê bơ hắn phát hiện người lồn tựa hồ còn có hô hấp. Phát hiện này để hắn thở dài một hơi, chắc không được trên thân nhiệm vụ không có nhắc nhở thất Huệ một trên tốt dài bại. đại người này còn Vương để được đạo có sư, vụ bờ sao? lúc u luận n người lùn, ý tỉnh lại hắn. Chỉ là vô luận hắn dùng nị chính không g lay lại là là l ra sao sờ ý đồ thức tỉnh. Chỉ huệ sức, có vô bờ này một bên quang ảnh phiêu đi qua nó x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng che ở người lùn trên đầu theo một đạo ánh sáng n u h ò a cám v à o hôn mê bất tỉnh người lùn rốt cục tỉnh táo lại sơn y thuế bờ thấp bé c ư ờ n g tráng thân thể một trận run dày lập tức mở to mắt xoay người mà lên người lùn chi thần ở trên ta đây là làm sao ta rất xin lỗi thổ linh hậu đại bởi vì ư ơ ngay Hàn Chi tâm lực lượng ngươi lực tâm l để ứng, hồn, à. Mất, vậy à o hôn quang ảnh phát ra hiền lành tiếng cười tràn ngập tò mò tiểu gia hỏa đây là một cái rất giải cố sự ngươi xác định muốn ngay sao đ ư ợ cả đến định khẳng t r buổi về sau quang ảnh thanh nhắm đem vương đạo bừng tỉnh sau đó trở lấy hắn trả lời vương đạo còn có chút đắm chìm tại vừa rồi châu nghe tới những cái kia trong lịch sử đối với thiên khải thế giới thượng cổ lịch sử xem như có hiểu biết dựa theo quang ảnh cũng chính là tàn tạ c ả tổ phổ lợi c h i hồn nói tới tất cả những thứ này đều là bởi vì thượng cổ trận kia náo động mà đầu nguồn chính là khống chế liệt diễm nguyên tố xí viêm titan lầy rột lầy rột tính cách táo bạo dễ d ậ n thường xuyên chủ động gây ra tranh đấu mà hành vi này cũng dẫn đến nó bị t à năng ăn mòn bị t à năng ăn mòn lầy rột càng thêm tùy ý làm vậy hỏa diễm nguyên tố triệt để mất khống chế một chút bị t à năng lây nhiễm hỏa diễm nguyên tố quân chủ bắt đầu phá hư đại lục tình huống này để cạ tổ phổ lợi các cái khác ba vị titan cũng nhìn không được nữa bọc chúng liên hợp chúng thần chuẩn bị đem t r u n g thần bên trong một chút thần minh đã sớm bị t à năng ăn mòn cùng l ầ y g ộ t vụn trộm liên hợp thời điểm k h e n chốt lấy hắc á m c h i thần hoắc nhĩ đức khắc cầm đầu một bộ phận thần minh phản bội cùng l ầ y g ộ t cùng một chỗ dùng t à năng lực lượng đem còn lại thần minh c h é m g i ế t sinh mệnh ti tan cùng bội thu ti tan cũng bởi vậy bị thương nặng chỉ có lực lượng mạnh nhất xương hàn ti tan cả tổ phổ lợi còn có thể miễn cưỡng chống cự nhưng là đối mặt l ầ y g ộ t cùng phản bội t r u n g thần cả tổ phổ lợi bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này sáng thế về sau liền lâm vào suy yếu tạo vật chủ xuất hiện bởi vì không muốn nhìn thấy chính mình vất vả sáng tạo thế giới bị tàn ă n g hủy diệt lợi dụng lực lượng cuối cùng công chúng thần toàn bộ phong ấn ở tại thần giới mà tạo vật chủ chính mình cũng bởi vậy lâm vào vĩnh cửu ngủ say bị một màn này lây nhiễm sinh mệnh titan cùng bội thu titan cũng không có lạc hậu đem tự thân lực lượng chia sẻ cho cả tổ phụ lợi chỉ là bởi vì bọn chúng bản thân liền bị thương nặng cái này một cử động trực tiếp dẫn đến rơi vào trạng thái ngủ say mà được đến lực lượng xương hàn titan rốt c ụ c đánh bại lấy j o s đem hắn theo tàn ă n g ăn mòn bên trong tỉnh lại bất quá tự thân cũng nhận trí mạng trọng thương bị tỉnh lại lấy j o s hối hận không thôi chuẩn bị tự bạo xí viêm ti tan chi tâm tự sát bất quá cả tổ phổ lợi ngăn cản nó bởi vì cả tổ phổ lợi cho rằng đây không phải lấy d ộ t bản ý hết thể đều là t à năng sai lầm chỉ là lấy d ộ t thể nội vẫn có t à năng hạt giống đây là một cái to lớn thai hoàng ẩm dưới sự bất đắc dĩ cả tổ phổ lợi lấy tự thân xương h à n ti tan chi tâm làm hạch tâm lấy đầu lâu của mình làm lồng giam đem lấy d ộ t cầm tù phong ấn tại ngày đông thần điện lạnh lên bên trong đến nay đã có vài năm lúc đầu coi là có thể thông qua thời gian lực l ư ợ n đem tả có thể m a diện thật không nghĩ đến cuối cùng sắp thành lại bạn lấy dốt thể nội tả năng chẳng những không có biến mất ngược lại một mực tại dần dần tích lũy đồng thời thừa dịp hôm nay cơ hội này buộc phát đến nỗi cuối cùng xuất hiện vị kia sử dụng t à năng b ả n thần càng làm cho cả tổ phổ lợi sinh lòng s â u lo trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi nghe tới những ngày b í văn vương đạo ý thức được đây cũng là một cái độ k h ó hệ số rất cao nhiệm vụ quả nhiên bên hai rất nhanh truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở hệ thống đánh bại tà ác c h u y ề n thuyết bởi vì lệ rột c h i hồn đào thoát t à năng lan tràn đã không thể tranh n ẽ sắp hoàn toàn chết đi cả tổ phổ lợi tri hồn hướng ngươi phát ra thình cầu hy vọng ngươi có thể kế thừa nó nguyện vọng đánh bại tà ác bảo hộ đại lục xin hỏi trang xác nhận nhiệm、vụ. Chú thích, nhiệm vụ này một khi tiếp nhận nửa đường không thể từ bỏ lại nhiệm vụ lại bởi vì người chơi hành vi phát sinh tương ứng biến hóa đây có thể sẽ dẫn phát không thể khống hậu quả mời cẩn thận lựa chọn nhiệm vụ này rất kỳ quái nó không có minh sắc vạch ra nhiệm vụ mục tiêu là ai xem ra rất trống r ố n g bất quá càng là loại nhiệm vụ này khả năng cuối cùng hoàn thành phương thức cũng ngoài người ta dự liệu vương đạo trầm ngâm một lát cuối cùng quyết định xác nhận nhiệm vụ bởi vì hắn theo nhiệm vụ nói rõ bên trong phát hiện điểm ù trước mắt vị này tàn tạ cả tổ phổ lợi chi hồn sắc hoàn toàn chết đi như vậy sẽ hay không có chỗ tốt gì cho hắn hắn đối với bảo hộ đại lục cái gì không cảm thấy hứng thú nhưng nếu là không có cách nào cự tuyệt chỗ tốt như vậy trong lúc này thuận tiện đánh bại cái gì tà ác cũng không phải không thể lựa chọn xác nhận về sau rất rõ ràng có thể nhìn thấy quan g ảnh tựa hồ bông l ò n g một chút ta thật cao h ứ n g quyết định của ngươi mạo hiểm giả làm như vậy hồi báo liền để ta dùng cuối cùng một điểm lực lượng cho người trợ giúp đi theo tiếng nói vừa ra đại biểu tàn tạ cả tổ phổ lợi c h i hồn quan g ảnh đ ố n g nhiên tàn ra chậm rãi dung nhập trái tim kia hình dáng thủy tinh cùng phía dưới tế đàn ông trái tim hình dáng thủy tinh rung động chậm rãi trôi nổi cuối cùng rơi vào trong tay vương đạo tên của nó cũng tự động xuất hiện tại vương đạo não hải khô cạn xương hàn ti tan cùng danh t ử cùng nhau xuất hiện còn có ánh sáng ảnh cuối cùng thanh â m bởi vì lúc trước phong ấ n lẩy d ộ t tiêu hao toàn bộ lực lượng xương hàn ti tan chi tâm đã chỉ còn lại cơ bản quyền hành có lẽ ngươi có thể tìm được khôi phục nó lực lượng phương pháp chúc ngươi may mắn mạo hiểm giả ngay tại lúc đó một bên sườn đồi trên không trôi nổi cả tổ phổ lợi chi sọ cũng chậm rãi hạ xuống cho đến không nhập xuống phương vô tận lạnh y ê n vương đạo hướng trong tay xương hàn ti tan chi tâm nhìn lại thuộc về tính khắc sâu vào tầm mắt lập tức không khỏi con ngươi co vào c h ư một trăm sáu mươi chín người lùn tùy tùng mùa đông lạnh giá giáng lâm n g n g tụ ma lực thông qua xương hàn ti tan tri tâm câu thông b ă n g xương nguyên tố đối với mười phần trăm pháp thuật công kích mã phạm vi mỗi giây tạo thành một trăm linh phần trăm pháp thuật công kích tổn thương t i ế p tục g đây chính là thần thoại cấp vật phẩm thuộc tính sao còn là lực lượng khô cạn cắt xén phiên bản đây cũng quá biến thái đi vương đạo đem khô cạn xương hàn ti tan chi tâm tất cả thuộc tính nhìn kỹ một lần về sau không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh không dám tưởng tượng nếu là lực lượng hoàn chỉnh thời điểm băng xương quyền hành một không không không tăng thêm cường đại c ỡ nào tưởng tượng một chút băng xương pháp thuật tất cả hiệu quả tăng lên một nghìn phần trăm về sau bộ dáng liền cầm vương đạo băng hoàn thuật để nói đó chính là xung kích đóng băng người làm phép chung quanh tháng một năm năm không g i ậ tất t cả đ ị c h nhân tiếp tục thời gian tám mươi giây thời gian c ù n độ hai năm giây chỉ là n g ấ p lại liền có thể cảm giác được quả thực vô địch trừ cái đó ra trực tiếp miễn dịch băng xương pháp thuật điều này đại biểu pháp sư nghề nghiệp bên trong băng xương pháp sư đối với vương đạo lại không có uy hiếp không chỉ có như thế vương đạo còn có thể đi tìm dùng băng xương công kích quái vật bình thường cung bốt k i a đ ố i với hắn đến nói chính là bia sống đến nỗi băng xương quyền hành cuối cùng một hạng ngược lại để vương đạo có chút không hiểu hắn chuẩn bị trở về đầu lại nghiên cứu một chút trừ bỏ hạng thứ nhất băng xương quyền hành hạng thứ hai kỹ năng chủ động mùa đông lạnh giá giáng lâm cũng là biến thái vô cùng mặc dù không biết cầm chu uy lực như thế nào nhưng là cái này mùa đông lạnh giá giáng lâm để vương đạo cảm giác cùng cầm chu không có khác nhau có lẽ càng mạnh nó đã đột phá phổ thông kỹ năng phạm vi quy tắc hạn chế phạm vi công kích cùng vương đạo pháp thuật công kích móc、đối. chỉ là bằng vào kỹ năng này liền để hắn siêu nhiên tại người chơi bình thường cùng rất nhiều ẩn tàng chức nghiệp phía trên nếu là tại cỡ lớn trong đoàn chiến dùng ra đủ để cho vương đạo một người d i ệ t v ạ n quân cuối cùng ti tan chi khế đoán chừng chính là c ả tổ phổ lợi chi hồn cuối cùng làm một chút động tác nó để xương hàn ti tan chi tâm hoàn toàn cùng vương đạo khóa lại nhìn ý tứ còn phong ấn cái gì thuộc tính hoặc là công hiệu chỉ có vương đạo dựa theo nhiệm vụ yêu cầu triệt để đánh bại trên đại lục tà ác cũng chính là tà năng người lấy bệnh tài năng triệt để thu hoạch được băng xương quyền hành xem ra nhiệm vụ này không thể không làm bất quá hiện giai đoạn khẳng định kết thúc không thành không nói những cái khác chỉ là cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất kỳ ẻ đan không phải ta có thể đi thăm dò vương đạo tự lẩm bẩm sau đó thu hồi khô cạn xương hàn ti tan chi tâm hắn chú ý tới tự thân băng xương pháp thuật hiệu quả đã phát sinh biến hóa bởi vậy có thể thấy được cái này thần thoại vật phẩm tại ba lô liền có thể có hiệu lực không hề nghi ngờ ngươi là một vị anh dũng không sợ mạo hiểm giả không chỉ có để ta miễn đi tử vong còn thu hoạch được vĩ đại băng xương chi vương truyền t h ừ a xin cho phép ta đi theo ở sau lưng ngươi ngay tại vương đạo nghiên cứu xương hàn ti tan chi tâm công hiệu lúc một bên một mực đang quan sát tế đản sợ nhịt huệ bợi hồ kết thúc nghiên cứu hắn đi tới vương đạo bên cạnh đưa ra thỉnh cầu của mình hệ thống bởi vì anh dũng biểu hiện để người lùn sợ nị thuế b ở thành công sống tiếp được hắn lựa chọn đi theo ngươi xin hỏi có đồng ý hay không hả còn có loại chuyện tốt này cái này chẳng phải là nói vị này khảo cổ đại sư muốn trở thành người một nhà vương đạo nhìn thấy hệ thống nhắc nhở nháy mắt liền trực tiếp lựa chọn đồng ý lập tức hắn ngay tại chính mình bản g số liệu tôi tớ cái kia một cột bên trong nhìn thấy sợ nị thuế b ở thẻ nhân vật tại trước đó chỉ có một cái lộ kỳ rèm rộp chia sợ nị thuế bở người lùn mục sư sử thi độ thiệt cảm tám mươi miêu tả đây là một vị đến từ vương quốc người lùn khảo cổ đại sư câu cá chuyên gia có được phong phú thám hiểm kinh nghiệm đại lục rất nhiều nơi đều lưu lại qua dấu chân cùng lô kỳ sợ nị thuệ bờ cũng là sử thi phẩm chất nở bờ cờ chờ sau này có được công hội trụ sở về sau vương đạo có thể để hắn đảm nhiệm công hội trụ sở khảo cổ chuyên nghiệp hoặc là câu cá kỹ năng huấn luyện sư đem người lùn thu làm tùy tùng về sau vương đạo đông nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng hướng chính mình thanh nhiệm vụ nhìn lại còn tốt cái kia hạn thê cấp titan tung tích nhiệm vụ vẫn còn cũng không có bởi vì sợ nị t h u bờ trở thành tùy tùng về sau biến mất không chỉ có như thế nhiệm vụ cũng đã là ho h theo tiếng s nói của hắn rơi xuống vương đạo bên thay chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm thanh hệ thống hoàn thành nhiệm vụ ti tan tung tích thu hoạch được kinh nghiệm năm mươi vé đốt thu hoạch được đồng tu thị tộc danh vọng một nghìn thu hoạch được kim tệ một hệ thống thu hoạch được hóa thạch tấn bánh long dây cương hệ thống thu hoạch được sợ lọ ra tư cần cầu dưới chân dâng lên quen thuộc kim q u a n g vốn là tiếp cận thăng cấp vương đạo trực tiếp lên tới cấp hai mươi sáu vương đạo tranh thủ thời gian mở ra b a o khỏa xem xét vừa rồi thu hoạch nếu như không có nghe nói trừ sơ ni thể u b ở hứa hẹn cần câu còn có một cái nghe giống như là tọa kỵ đồ vật hóa thạch tấn mánh long dây cường tọa kỵ sử thi miêu tả sử dụng về sau thu hoạch được một đầu hóa thạch tấn mánh long đây là một loại tốc độ thật nhanh tọa kỵ p h ở lọ dạ tư cần câu cần câu sử thi bên bị chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu trung cấp câu cá kỹ năng trang bị vị trí hai tay thuộc tính vật lý công kích sáu trăm vương đạo trên mặt vẻ vui thích không phải nguy trang hắn xác thực đối với nhiệm vụ ban thường rất hài lòng mặc dù không phải hạn thê cấp vật phẩm nhưng là một cái sự thi cấp tọa kỵ là đủ đền bù điểm này phải biết lần này ngày đông thần điện trước đó hắn còn tại buồn dầu mua lục giã thành tọa kỵ thương nhân ngờ quá không đáng một bên khác sở nị thuệ bờ được đến vương đạo tán dương cũng thật cao hứng hắn lập tức đưa ra muốn lưu tại ngày đông thần điện tiếp tục nghiên cứu khảo cổ vương đạo lúc này đồng ý xuống tới lập tức nghĩ đến cái tia không có hiểu rõ ngày đông thần điện không chế quyền hạn một phen nghiên cứu về sau hắn tại bảng nhân vật một cái thế lực chi nhánh bên trong tìm tới ngày đông thần điện theo vương đạo lựa chọn xác nhận hắn phát hiện chính mình nháy mắt biến thành tinh lực r ồ i r à o trạng thái không chỉ có như thế hắn còn có thể khống chế trong thần điện từng cái khu vực ra vào điều này đ ạ i biểu cái gì không cần nói cũng biết ý tứ về sau cái này ngày đông thần điện liền thành địa bàn của hắn có lẽ có thể đem nơi này làm công hội hiệp ước thành viên hạ tuyến địa điểm dù sao cái này tinh lực r ồ i r à o trạng thái đối luyện cấp soát kinh nghiệm trợ giúp quá lớn mà bây giờ tuyệt đại bộ phận người chơi đều không có chính mình có thể tại hạ tuyến thời gian tích lũy gấp đôi kinh nghiệm địa phương tư nhân hiểu rõ đến ngày đông thần điện tác dụng về sau vương đạo âm thẩm nghĩ đến về sau dự định lúc này nhìn thấy sợ nịt huệ bỡ lại chạy tới nghiên cứu tế đàn cái này gây nên hắn h i ế u kỳ bởi vì vương đạo nghĩ đến trước đó đại biểu c ả tổ phổ lợi c h i hồn quang ảnh tản ra lúc có một bộ phận điểm sáng tản mát trên tế đàn chẳng lẽ cái tế đàn này cũng bị xương hàn ti tan làm cái gì cải tạo đây không phải trước đó phong ấn lầy rột c h i hồn hạch tâm sao chương một trăm bảy mươi băng sương kỵ sĩ chuyển chức tế đàn chương một trăm bảy mươi băng sương kỵ sĩ chuyển chức tế đàn mang loại nghi vấn này vương đạo đến gần tế đàn h ệ bỡ đại sư người đối với tòa tế đàn này có phát hiện gì sao sơn y thuễ bợ ngay tại nguyên bản cất đặt xương hàn ti tan chi tâm địa phương chơi đùa cái gì nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời toa tế đàn này tựa h ồ bị băng x ư ơ n g chi vương làm cải biến nó cần kích hoạt một chút kích hoạt vương đạo nghĩ đến trong ba lô xương hàn ti tan chi tâm bản năng cảm thấy phải cùng hắn có quan hệ nghĩ tới đây hắn lấy ra xương hàn ti tan chi tâm hướng nguyên bản vị trí thả đi lập tức toàn bộ tế đàn buộc phát ra một tầng tia sáng lập tức hệ thống chuyển đến tiếng nhắc nhở hệ thống xương hàn tế đàn đã khởi động mời người chơi lựa chọn phải trăng chuyển chức hệ thống đo lường đến người chơi không phải kị sĩ nghề nghiệp lần này chuyển chức tự động hủy bỏ ngay tại lúc đó tựa hồ trước đó kích hoạt có tác dụng cả tòa tế đàn thuộc tính xuất hiện ở trong mắt vương đạo xương hàn tế đàn kiến trúc sử thi băng xương chi lực một nghìn một nghìn một n h ì n một nghìn m mươi t á nhưng tiêu hao băng xương nguyên tố chi lực đem người chơi chuyển chức làm băng xương kỵ sĩ cao nhất nhân số một nghìn hạ kỵ sĩ n g ư ờ i nghiệp c một băng xương kỵ sĩ là màu lam ẩn tàng chức nghiệp mỗi chuyển chức một lần cần tiêu hao một trăm điểm b ă n g xương nguyên tố chi lực hai xương hàn tế đàn mỗi một cái trò chơi tự nhiên ngày nhiều nhất có thể từ lạnh nguyên hấp thu một nghìn điểm bằng xương nguyên tố chi lực đây là ẩn tàng chức nghiệp băng xương kỵ sĩ chuyển chức tế đàn vẫn là có thể nhiều lần sử dụng vương đạo trong mắt lóe lên một tia v ẻ chấn động trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ không lo được một bên mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ người lùn hắn tìm tới thanh hảo hữu bên trong p h ụ sinh l ợ c mộng đạo tam sinh p h ụ sinh l ã o ca hiện tại công hội có tương đối ưu tú kỵ sĩ người chơi sao tin tức phát ra ngoài về sau vương đạo đợi vài phút cũng không có được trả lời đoán chừng p h ụ sinh l ợ c mộng này sẽ đang bận bịu cái gì đã như thế vương đạo cũng không có ý định tiếp tục ở trong này chỉ hoán đem sương hàn ti tan chi tâm một lần nữa thu lại cùng sơ ni t ệ bờ cáo biệt về sau hắn liền thẳng hướng bên ngoài thần điện mà đi Vị này k hiện ả o cổ đ ạ sư c tại tòa này nguy nga ngày đông thần điện có thể tính làm hắn tài sản riêng cũng không biết trước đó soát những cái kia du đãng băng xương nguyên tố trở quái vật có thể hay không đổi mới bất quá điểm này chờ một đoạn thời gian về sau liền có thể nghiệm chứng như thật có thể đổi mới vậy hắn liền có thể có được liên tục không ngừng xương lửa xào trang theo trong ba lô lấy r a hóa thạch tấn mảnh long dây cương điểm kích sử dụng vương đạo tọa kỵ một cột lập tức xuất hiện một cái khô lâu l o n g đầu ngay tại lúc đó bên hai xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở hỏi thăm hắn phải chăng lựa chọn leo lên bảng xếp hạng thú cưới vương đạo mở ra bảng xếp hạng thú cưới nhìn một chút hiện tại xếp tại phía trước đều là màu lam phẩm chất tọa kỵ hơn nữa thoạt nhìn đều là từng cái chủng tộc có thể mua được loại kia như nhân tộc chiến mã ải nhân tộc dê rừng thú nhân tộc tọa lang thật có tiền ai những người này cái này có thể so với trong hiện thực xe bay b ê n trong quý nhất cái kia mấy kho hắn sẽ không tận lực cẩn tàng nhưng là cũng không đến nỗi cố ý trực tiếp bại lộ chính mình tìm tới tọa kỵ cột cái tia duy nhất khô lâu l o n g đầu vương đạo lựa chọn triệu hắn một điểm năm giây đọc đầu về sau vương đạo dưới thân trực tiếp xuất hiện một đầu hoàn toàn do hóa thạch xương cốt tạo thành tấn mạnh long toàn bộ tọa kỵ tất cả đều là màu nâu đen c u n g xương nhưng là hình thể có gần dài ba mét so trước đó nhìn thấy chiến mã lớn hơn nhiều xương sọ bên trong hai đoàn màu u lam linh hỏa chiếu sáng rạc rỡ tổng thể xem ra huyễn khốc vô cùng vương đạo mở ra hệ thống tự mang camera cho chính mình đoạn một tấm đồ chỉ thấy trong đó một vị pháp sư khỏe miệm khẽ mí môi, thân mang màu băng mặt ngoài còn có một tầng hơi mỏng xương trắng băng giáp dưới thân tọa kỵ đúng là một đầu giống như vong linh sinh vật tấn bách long xem toàn thể q u ỷ dị lại hài hòa xoay a thuộc tính cái gì không nói trước bằng vào cái này vẹn ngoài xương l ử a bộ cùng cái này hóa thạch g i n g đã làm cho vĩnh cửu giữ lại vương đạo một mặt thưởng thức nhìn xem xin xót sau đó có chút chưa đủ n g h i ề n còn phát cho lý thiết trụ nhìn hắn là thân như huynh đệ bản thân coi như biết bảng xếp hạng thú cưới đầu tiên là vương đạo cũng sẽ không tiết lộ tin tức vừa vặn còn có thể thỏa mãn một chút vương đạo khoe khoang tâm lý dù sao trong trò chơi tọa k�� thiết trụ nhìn xem đạo ca này tấm tạo hình như thế nào đem sức dình sót gửi tới về sau vương đạo thêm một câu tin tức một bên khác lý thiết trụ tại cùng công hội những người khác khai hoang trở ngại cấp tử vong hang động đã đánh tới cái cuối cùng b ộ t bởi vì chuyển vận kém chút đã diệt nhiều lần giờ phút này vừa phục sinh đang chạy phó bản nhìn thấy vương đạo phát tới sức dình sót hắn tự nhiên liếc mắt nhận ra trong đó pháp sư người chơi chính là mình đạo ca lại nhìn thấy vương đạo hỏi thăm lý thiết trụ biết vương đạo đây là cùng hắn khoe không đến bất quá lý thiết trụ vốn là thật thà tính cách nghiêm túc liếc mắt nhìn sức ì n h sót về sau về tin tức rất đẹp trai đặc biệt đầu kia cốt long đạo ca ngươi từ nơi nào được đến cái này tọa kỵ chúng ta công hội hiện tại liền thấy hòn đá nhỏ chính mình mua một đầu chiến mã cái này thắng đốc cũng đúng không nói ta cái này tọa kỵ mới vừa lên bảng xếp hạng khả năng thiết trụ hắn đều không có đi chú ý qua bảng danh sách vương đạo miệng hơi cười lưu ý đến lý thiết trụ nâng lên hòn đá nhỏ mua chiến mã chỉ có thể nói không hổ là thổ hào thạch hơn mười triệu nói mua liền mua xoáy đi chờ đằng sau tại thu hoạch được cái khác tọa kỵ ta đưa ngươi một cái đúng rồi ngươi hiện tại tại cùng công hội khai hoa sao ta nhìn kênh công hội một đám người chửi bậy bột khói lý thiết trụ thu được vương đạo tin tức lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không sai nhạy bốt nhịn không được có chút tố khổ đúng vậy a đạo ca ta đã hết sức đánh tổn thương chuyển vận chiếm toàn đội bốn mươi nhưng vẫn là kém một chút nếu như ta là ẩn tàng chức nghiệp liệt tốt t ừ vong hang động hiện tại toàn bộ vô hạn hoàng t r i ề u đã có mấy cái đội ngũ thành công đà thông trong đó có phủ sinh n h ư ợ c ngộng dẫn đội đội ngũ còn có nam quốc trồng đ ầ u dẫn đội đội ngũ hòn đá nhỏ dẫn đội đội ngũ trải qua mấy lần rèn luyện vừa rồi cũng truyền ra tin tức thành công đà thông ngoài ra thọ tiểu lãnh cùng lạc đường ngôi sao hai người cũng tổ một cái thuần người chơi nữ đội ngũ đập đập phán phán cũng là thành công nhìn thấy vô hạn chiến đoàn cái khác mấy cái tiểu đồng bọn vị trí đội ngũ đều thành công đả thông phó bản chỉ còn lại hắn cùng một lá ba khô hai người vị trí đội ngũ cho dù là tính cách thật thà lý thiết trụ giờ phút này cũng có chút sốt ruột cảm thấy có chút cho vô hạn chiến đoàn mất mặt dù sao tại vô hạn hoàng triều đông đ ả o cái khác công hội thành viên đến xem vương đạo trước hết nhất xây dựng vô hạn chiến đoàn trong đó khẳng định đều là tinh anh trong tinh anh không nói những cái khác trước đây không lâu toàn bộ sẽ v ỡ cái thứ nhất trở ngại cấp phó bản kêu rên giếng m ọ thủ thống lý thiết trụ mấy người đều trên bảng nội danh nhìn thấy chính mình bạn thân kiêm bạn thân cái kia ẩn ẩn có chút ủy khuất ý tứ tin tức vương đạo cảm thấy cần thiết cho lý thiết trụ một chút trợ giúp nghĩ đến chính mình trong ba lô món kia vật phẩm hắn có chủ ý chương một trăm bảy mươi mốt gia q u ố c ôm ấp tình cảm chương một trăm bảy mươi mốt gia q u ố c ôm ấp tình cảm ta có một kiện chiến sĩ nghề nghiệp chuyển chức tín vật bất quá đoán chừng chuyển chức nhiệm vụ độ khó rất lớn vương đạo nói chính là chưa tôi vào nước l ạ n h thượng cổ chi nhận đến từ đầu kia truyền kỳ hồng long theo cái này nhiệm vụ vật phẩm trong miêu tả có thể đoán được nó cùng long huyết chiến sĩ cái này ẩn tàng t r ư c nghiệp có quan hệ thật sao đạo ca ta mớn lý thiết trụ thu được tin tức lúc này chừng tóm mắt ngồi dậy động tác của hắn đem một bên một lá ba khô giật này mình coi là dẫn tới bột u vương đạo đem chưa tôi vào nước l ạ n h thượng cổ chi nhận thuộc tính cùng miêu tả thiếp đang tán gấu bên trong phát cho lý thiết trụ chờ đợi câu trả lời của hắn khi thấy cái kia h ắ n thê cấp cấp bậc lý thiết trụ không khỏi sửng sốt hắn là có chút chất p h á t nhưng là không có nghĩa là không biết một kiện h ắ n thê cấp bậc nhiệm vụ vật phẩm chân quý hú chi còn có quan hệ ẩn tàng chức nghiệp đạo ca cùng hắn quan hệ tốt hắn biết nhưng là trong hiện thực liền thiếu một cái khoang trò chơi hiện tại nếu như lại lấy không một cái quý giá như thế đạo cụ cái này khi một mực không đợi được lý thiết trụ hồi phục vương đạo đoán được nguyên nhân cái này thắng ốc cùng ta còn khách khí bên trên bật cười lắc đầu vương đạo giúp lý thiết trụ làm quyết định quyết định như vậy người đánh trước phó bản tìm hòn đá nhỏ phụ sinh lão ca bọn hắn hỏi một chút trước đó thông quan kinh nghiệm chờ ta trở về liền đem đồ vật mang cho ngươi cùng đạo ca không muốn khách khí như vậy trước kia đi học lúc ngươi như vậy giúp ta ta cũng không có khách khí với ngươi đúng hay không cho lý thiết trụ trở lại tin tức vương đạo liền không có lại quản bốn phía nhìn quanh một chút hắn hơi hóa thạch tấn bánh long liền lên núi bên ngoài chạy tới vương đạo chuẩy thăm dò một chút ngược gió sơn tối t hóa i biết được hiểu ngày đông thần điện ể u huống chung quanh. thần tình Theo được đông h ngày thạch tấn bánh long, một một long tốc độ là một trăm hai mươi n khách quan chủ thành tọa kỵ thương nhân tốt nhất màu lam cấp bậc tọa kỵ còn nhanh hai mươi không biết có hay không hán thế cấp truyền thuyết cấp thậm chí thần thoại cấp tọa kỵ vậy nên có bao nhanh tốc độ vương đạo một bên tâm trí hướng về nghĩ đến vừa quan sát địa hình chung quanh hắn phát hiện ngày đông thần điện liền ở vào những đỉnh núi này chỗ sâu nhất tại ngày đông thần điện đằng sau chính là nhìn không thấy đáy lạnh u yên cũng không biết có phải là bởi vì thượng cổ chi chiến nguyên nhân ngày đông thần điện trực tiếp theo lạnh u yên x ử s o n g mở cái này cũng có thể nhìn ra ngày đông thần điện nguyên bản nên càng lớn có lẽ cái kia gãy mất một bộ phận ngay tại lạnh u yên bên trong dọc theo trước thần điện mặt đường hướng phía trước rất nhanh liền có phần xin lộ ra hiện hai bên núi có có thể đi lên đi có trực tiếp là sửa đổi vương đạo còn chứng kiến một chút đổi mới quái vật phổ thông cấp bậc tinh anh cấp bậc đều có đẳng cấp tại hai mươi ba cấp ba mươi ở giữa núi cao thổ linh đẳng Quái một tòa tháp cao ngay tại vương đạo dò xét chung quanh tình h lúng lúc nơi xa một tòa đứng vững tháp cao xuất hiện ở trong mắt có chút hiếu kỳ chậm rãi tới gần sắc mặt của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa vậy mà là một cái chưa từng bị phát hiện phó bản bởi vì tháp cao cửa vào có rất rõ ràng m à n sáng duy nhất cùng cái khác phó bản khác biệt chính là cửa vào còn có một đạo không rõ chất liệu cửa hàng rào cản ở nơi đó hệ thống người phát hiện thủ hộ già tháp cao a nơi này còn có một cái nở t ờ cờ. theo vương đạo cơ hóa thạch tấn mánh long càng ngày càng tới gần tại phó bản tập hợp thạch bên cạnh một vị nhân loại pháp sư nở tờ cũng ờ c đập vào mi mắt đại pháp sư hòn netos đảng cấp ba áo thuật nghị hội truyền kỳ cấp pháp sư lượng máu ba cái này nở gờ danh tự hiện hiện chính là màu vàng đây là trung lập trạng thái tiêu chí Ta nhìn thấy nhìn a i Chiến pháp giả người thừa tam kế đạo sư i n h một vị đ ợ c đến n rất h i ề u n g ư ờ i k h e n ngợi mạo hiểm giả. hiểm mạo b ấ t quá ưu cái pháp chỗ cũng được tại đại. Đại này này không đến Hòn ta thể sư s o s chuyển hướng hắn dẫn đầu phát ra âm thanh vương đạo cảm giác có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới trước mắt cái nhân loại này pháp sư vậy mà không thuộc về quang minh trận danh xem ra cái này tháo thuật nghị hội thuộc về trung lập tổ chức nghe liền thật không đơn giản có gì có thể đến giúp người nhà tôn kính đại pháp sư vương đạo không quan trọng trung lập không chừng đứng tiến lên thu hồi tọa kỵ về sau lễ phép hỏi thăm bất kể nói thế nào xem trước một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ đúng lúc này vương đạo nhìn thấy nở tờ cờ nhìn về phía phía sau hắn trong mắt l ó e lên một tia dị dạng cùng lúc đó có lợi lưới đao tiếng xé gió theo sau hai chuyển đến có tặc đối phương tốc độ xuất thủ rất nhanh vượt xa vương đạo trước kia đụng phải những cái tia đạo tặc người chơi không kịp nghĩ nhiều vương đạo một cái nhân thể lăn lộn hướng phía trước né tránh công kích tránh né đồng thời một đạo rét lạnh thấu xương xung kích theo dưới chân tản ra băng hoàn thuật bị trong ba lô xương hàn ti tan chi tâm tăng cường về sau hiện tại băng hoàn thuật có thể đóng băng h a năm giật phạm vi định nhân ngoài ra đóng băng thời gian m ộ giây thời gian cụn độ một giây cơ có được hộ thể làm được không có khe k hở h ô nói g Phong thích qua kỹ năng về sau, vương chế. thích lúc c đạo này qua sau, kỹ về mới rảnh nhìn quay đầu l ạ đ ế những cùng là t ầ n thánh phương nào đến đánh lên hắn, liền liền không hắn. Không nói n một chút, một chút thể chế kém kém có lại cái khác bằng vào cái này tốc độ xuất thủ vương đạo liền biết đây là cáo thủ khi thấy cách đó không xa bị đóng băng lộ ra thân hình địch nhân về sau hắn nhịn không được xứng sở vậy mà là một vị hắc á m trận doanh vong linh tộc đạo tặc người chơi theo cái kêu mặt mũi tái nhật cũng có thể thấy được thân phận người chơi đang lựa chọn hắc á m trận doanh trùng tốc lúc là còn có thể điều chỉnh vẻ ngoài chỉ cần giữ lại bản tộc tiêu chí tỷ như giữ lại n h ư u đầu nhân bộ lạc sừng châu cùng cái đ g ô i cự ma tộc r ă n g nanh cùng thai nhọn thú nhân da xanh cùng r ă n g nanh vong linh tộc mặt trắng cùng khô phát v v những này mặc dù có chút không dễ nhìn nhưng là còn có thể tiếp nhận đồng thời bởi vì tương đối quang minh trận doanh hắc á m trận doanh chủng tộc thiên phú đều tương đối tốt cho nên tiên khải thế giới bên trong tuyển chọn hắc á m trận doanh người chơi số lượng cũng không thấp hơn quang minh trận doanh thậm chí khả năng còn có vượt qua chỉ có điều không có số liệu thống kê mà thôi công kích vương đạo đạo tặc người chơi biệt danh gọi gia quốc ôm ấp tình cảm xem bộ dáng là cái trung niên nam tử lúc này ánh mắt của h ắ n cũng có ch chương k tới 10 phần chắc một trăm bảy mươi hai vong linh tán ca phó bản chương một trăm bảy mươi hai vong linh tán ca phó bản theo gia q u ố c ôm ấp tình cảm trong lời nói không khó đoán ra Vị này đương pháp nhiên có c nhiệm vụ, vụ, vụ t đây, đây đều là vương đạo suy đoán bởi vì gia quốc ôm ấp tình cảm cũng không trả lời hắn vấn đề vong linh ý chí thấy vương đạo không có ý thỏa hiệp gia quốc ôm ấp tình cảm cũng không lợi vô ích trực tiếp sử dụng giải không kỹ năng sau đó không tiến ngược lại thụt lùi hướng nơi xa đổ đi vương đạo cũng sẽ không làm nhìn xem tay phải vung lên bóng rổ lớn v i ê m bạo hỏa cầu đập tới vô hạn v i ê m bạo thuật đang chạy ra q u ố c ôm ấp tình cảm giống như là phía sau mắm mắt trực tiếp hướng bên cạnh hoạt bộ né tránh vương đạo công kích sau đó chậm rãi biến mất ở trong không khí lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái ngược lại là cái hợp cách đạo tặc người chơi thấy thế vương đạo khỏe miệng hơi bệnh sau đó liên tục sử dụng hai cái pháp thuật vô hạn k í n h tượng thuật vô hạn ẩn thân thuật n g á y mắt một cái khác vương đạo xuất hiện đồng thời bản thể hắn cũng chầm chậm biến mất ở trong không khí tiến vào ẩn thân trạng thái vương lại như mẹo từ đằng xa chậ bởi vì vương đạo vừa rồi mượn nhờ kính tượng ngăn lại chính mình cho nên lúc này gia quốc ôm ấp tình cảm trực tiếp đem kính tượng coi như mục tiêu k h ô n g chế kính tượng chậm rãi đi hướng đại pháp sư hòn nesos hắn có chút hăng hái nhìn xem gia quốc ôm ấp tình cảm động tác một bước hai bước gia quốc ôm ấp tình cảm rất cẩn thận cũng không có trực tiếp xuất thủ trước đó thất thủ cho hắn biết vương đạo cũng không phải là một cái thai kê quan sát vài giây đồng hồ về sau mắt thấy vương đạo kính tượng sắp phát động đối thoại hắn mới đột nhiên tăng nhanh p ư ơ n g diện tốc độ trước án côn theo một tiếng văn trầm vương đạo kính tượng lập tức túi đầu lâm vào c h o n váng gia quốc ôm ấp tình cảm thần sắc khẽ bung l lần này x u ấ theo t ủ lại tăng tốc tác, rốt thành phần động tác, cục thành công cục mấy đ m một đối đối đ lại với tại phương không chế trường ạ vị sở tại đạo tặc người chơi đến nói, đem đối phương chơi đối đem kính h cho chiến đấu kết thúc. Thận ô n liền g lại, đại kia biểu kết k đấu c h đâm l ư g ả n tượng ậ p phá hoại Theo kính 1865, 2341, 1234, 2654. t trên đầu t o á t ra liên tiếp tổn thương gia q u ố c ôm ấp t ì n h c ả m l ô n g mày cũng càng nhăn càng chặt vì sao cái này pháp sư phòng ngự cao như vậy lấy hắn bình thường bốn năm ngàn tổn thương lúc này lại chỉ có thể đánh ra hai ba ngàn chẳng lẽ trước mắt cái nhân loại này pháp sư phòng ngự vật lý có hai hơn ngàn cái này còn gọi cái gì ra giòn pháp sư nếu như chỉ là phòng ngự cao liền được rồi cái này thanh máu vì sao cũng rẻ như vậy gia quốc ôm ấp tình cảm xem chừng đối phương cũng liền cao hơn chính mình mấy cấp không đến mức thuộc tính tranh lệch lớn như thế mới đúng bởi vì vương đạo ẩn tàng biệt danh c u n g đẳng cấp cho nên gia quốc ôm ấp tình cảm chỉ có thể theo hắn có chút phiếm hồng ảnh chân dung đánh giá ra vương đạo đẳng cấp cao hơn hắn mấy cấp mặc kệ rồi quản ngươi thanh máu bao dài phòng ngự cao bao nhiêu bị ta khống lại cuối cùng vẫn là chết theo suy nghĩ cùng một chỗ gia quốc ôm ấp tình cảm dứt bỏ lo lắng tiếp tục mánh đâm tính tượng thận cùng cái hót ạ o xương tạc kích cường hóa đâm lưng. Làm công hội chủ lực công chủ cao hội trong h tình ủ gia năng quốc cảm ôm ấp t kỹ a n nhất đẳng hắn g bị bậc. b đều là cấp、bậc. Tại ạ lực c h u y ể vận n x u ố hơn giây. Phang. Sau khi nhanh n Sau kính tượng thanh máu thành công gia quốc ôm ấp tình cảm trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười lúc tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hắn xứng sở tại nguyên chỗ chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiêu tán âm thanh truyền đến gia quốc ôm ấp tình cảm phát hiện trước mắt mục tiêu công kích vậy mà trực tiếp biến mất hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng ngã xuống đất sau đó tuân ra một kiện hoặc là hai kiện trang bị đ ộ n không ý thức được không đúng ra q u ố c ôm ấp tình cảm cả người nháy mắt buộc phát ra một đoàn g h ó i đen sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ phản ứng thật nhanh vương đạo một mực ở một bên nhìn xem ra q u ố c ôm ấp tình cảm biểu diễn khi thấy hắn ý thức được không đúng trực tiếp sử dụng đ ộ n không lần nữa tiến vào tiềm hành lúc này cũng không khỏi tán thưởng đối phương phản ứng nhìn xem tiến vào tiềm hành về sau còn tại cách đó không xa bồi hồi lại cảnh giác nhìn qua bên này ra cuốc ôm ấp tình cảm vương đạo cũng mất đi tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng mặc dù cái này vong linh đạo tặc kỹ thuật cùng phản ứng đều là nhất đẳng nhưng là vốn có vô hạn ẩn thân thuật vương đạo trước mặt hết thể đều là vô dụng công lặng yên không một tiếng động đi đến gia u ố c ôm ấp tình cảm sau lưng vương đạo nhìn thấy đối phương chính một bên nhìn chằm chằm nở ở cờ chung quanh một bên tựa hồ tại cùng ai nói c h u y ệ n hiếm phổ công 26.245. ơ i n g t ừ phía sau một quyền nện ở nhà tình hình trong nước mang trên đầu vượt qua 20.000 màu vàng yếu hại tổn thương bắn ra tuyệt đối né tránh chính lực chú ý ở kênh tán gấu vong linh đạo t ặ dọa đến một cái giật mình vậy mà không có lập tức cút máy đây là bởi vì hắn có tuyệt đối né tránh. Cái này hi có thể ở trong 3 giây để chính cao cái thể trong trì tại một điểm huyết, đồng thời tỷ lệ né tránh mình Nhưng để điểm ở bảo đồng nẽ này giây đề mà lệ kia h ô n dụng g gì, có tác b ở vì trên người hắn treo một cái chảy máu tổn thương. người hắn cái i chảy máu k là vương đạo trong tay gạo đèn chi trảo xe rách đặc hiệu có thể chảy máu mười giây chỉ còn một điểm máu da quốc ôm ấp tình cảm cũng phát hiện điểm này biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ hắn nhìn xem hiển lộ thân hình vương đạo trên mặt lộ r a hung ác t h ầ n sắc n g u y ê n lai、like、ngươi là quan g minh trận danh cái kia nổi danh nhất bạo pháp đạo tam sinh bất quá thì tính sao chết đi cho ta theo chiến đấu nhật ký biết được vương đạo thân phận về sau da q ố c ôm ấp tình cảm vẫn không có lôi bước ngược lại thừa dịp mình còn có hai giây thời gian tiếp tục hướng vương đạo phát động công kích cả người mang một cỗ thảm thiết khí thế cùng vương đạo kiếp trước gặp qua một loại người chính là những cái kia liếm máu trên lưới đao linh đánh thuê vương đạo có chút nghiêng đầu né tránh đối phương đâm tới một kiếm sau đó dưới chân trượt đi đã xuất hiện ở nhà tình hình trong nước mang sau lưng hóc bụng triệt thoái phía sau bước hai giây về sau theo có một cái c h ả y máu tổn thương bắn ra g i a quốc ôm ấp tình cảm một mặt không cam lòng ngã xuống đất hệ thống đánh giết đối địch trận doanh người chơi thu hoạch được vinh dự giá trị một đây là vương đạo lần thứ nhất đánh giết đối địch trận doanh người chơi quả nhiên cùng trước đó hiểu rõ đến đồng dạng. không chỉ có không g i a tăng tờ cờ giá trị ngược lại chiến đấu nhật ký nhắc nhở thu hoạch được một điểm vinh dự bạch quang sáng lên gia quốc ôm ấp tình cảm trực tiếp phóng thích linh hồn phục sinh tại chỗ lưu lại một cái găng tay kiểu dáng trang bị vương đạo đưa tay n h ặ t lên phát hiện là một kiện màu làm tinh lương phẩm chất cấp hai mươi găng tay tiện tay đem hắn ném vào ba lô hắn đi đến đại pháp sư hòn netos bên cạnh đặc sắc biểu diễn có lẽ ngươi có thể giúp được ta b ạ o hiểm giả pháp sư nở tờ cờ trên mặt tôi cười hiển nhiên đối với mắt thấy một màn này chiến đấu cảm giác có chút ý tứ phát động đối thoại về sau rất nhanh vương đạo bên t a i rất nhanh chuyển đến h hệ thống vong linh tăng ca sử thi đang thủ hộ người mạ sĩ văn biến mất về sau nguyên bản thủ hộ giả tháp cao đã hoàn toàn biến thành vong linh nhạc viên nguyên rủa cùng huyễn tượng bao phủ tòa này tháp cao nó đã triệt để bị vứt bỏ nhưng mà bởi vì trong tháp còn có rất nhiều bị mạ sĩ văn triệu hồi ra không thuộc về cái thế giới này tồn tại bọn chúng tại tháp cao chủ nhân biến mất về sau hấp thu lực lượng điên cuồng trưởng thành loại hiện tượng này nhận áo thuật nghị hội coi trọng bọn hắn điều động đại pháp sư hòn s o s đến đây ngăn lại tất cả những thứ này thế nhưng là bởi vì một loại kỳ dị lực lượng hạn chế đại pháp sư hòn s o s không cách nào tiến vào tháp cao hắn vô cùng cần thiết ngươi trợ giúp xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ nhiệm vụ này nhắc nhở rất dài trình bày rất nhiều trước mắt tháp cao bối cảnh bất quá cái này cùng vương đạo tạm thời không có quan hệ hắn không có quá nhiều do dự liền đón lấy nhiệm vụ tháp cao cửa vào chìa khóa đã mất cần ngươi đi đem chìa khóa tìm kiếm trở về có lẽ ngươi có thể tại mạ sỉ văn trong hầm rượu tìm tới manh mối đón lấy nhiệm vụ về sau onsos cho ra nhiệm vụ nhắc nhở cái này hiển nhiên là nhiệm vụ vòng thứ nhất vương đạo gật đầu đáp ứng về sau đi đến tháp cao cửa vào màn sang chỗ nơi đó có một đạo nhìn như đơn s ơ lại tràn ngập ma lực hàng rào cơ quan quả nhiên cùng tưởng tượng hệ thống nhắc nhở cần chìa khóa mà lại muốn cấp 30 m ớ i có thể đi vào cái này vong linh tán ca phó bản trước làm mở cửa nhiệm vụ đi không biết cái này chìa khóa có phải là hay không duy nhất một thanh còn là mỗi người cũng có thể làm nhiệm vụ này nếu như là cái trước vậy nhiệm vụ này giá trị là lớn mang loại ý nghĩ này vương đạo bắt đầu đi tìm mạ s ì văn hồng diệu chương một cùng phù sinh nhược mộng cực hạn lôi kéo chương một cùng phù sinh nhược mộng cực hạn lôi kéo cái kia cái gọi là thủ hộ giả gọi là mạ xì、sì、văn cũng chính là tòa này tháp cao chủ nhân như vậy rượu này hầm hẳn là cũng liền tại phụ cận vương đạo cưới lên hóa thạch tấn mạnh long tại tháp cao chung quanh đi dạo rất nhanh hắn ngay tại tháp cao phụ cận phát hiện một cái hầm cổng còn có một cái đánh dấu viết mạ xỉ văn h ầ m r ư ợ u ngay tại vương đạo chuẩn bị đi vào lúc phát hiện thanh hảo hữu có tin tức nhắc nhở xuất hiện mở ra xem nguyên lai、like、là phù sinh nhược mộng rốt cục về ti n tức y ê u t u kỵ sĩ người chơi hòn đá nhỏ không đủ y ưu tú sao vương đạo nhìn thấy tin tức mặt sạp lại vội vàng một lần nữa tổ chức một chút ngôn n ữ ta là nói ngoại trừ hòn đá nhỏ chính là trong hội những h u n h đệ kia có hay không, không sai kỵ sĩ người chơi hạt giống có thể ký g i bí mật hợp đồng loại kia kia khẳng không kiểm ký định có à, cũng biết chiêu nhóm này thành viên chất thì h ngươi cũng này viên lượng cũng còn không sai, dù sao đều là kiểm tra thì đến, đến nỗi đều có à, biết sai, bí tra mật là ợ sao dù dự p đồng sao. Có t h ể nói cho ta biết trước muốn biết cho trước ta làm gì sao. Phù sinh a o Phù s nhược mộng hiện tại hẳn là rốt cục có rảnh rất nhanh liền về tin tức vương đạo nghĩ nghĩ liền đem ngày đông thần điện còn có xương hàn tế đàn sự tình nói cho đối phương biết lập tức liền thật lâu trầm ặ c h i ệ n nhiên p h ù sinh nhược mộng đang tiêu hóa cái này d u n g động tin tức rốt cục tại vương đạo trở hơi không kiên n h ẫ n thời điểm phụ sinh nhược mộng mang sợ hai thản phục giọng điệu tin tức phát tới ta cũng hoài nghi đùa với người đến cùng phải hay không cùng một cái trò chơi loại này bánh từ trên trời rất xuống sự t ì n h đều có thể cho người gặp được hiển nhiên kể từ cùng vương đạo nhận biết về sau thông qua hiểu rõ hoặc nhìn thấy ở trên người vương đạo phát sinh sự t ì n h đã để phù sinh được mộng cái này đem giả lập lao điệu có chút tâm lý mất cân bằng liền cảm giác tại vương đạo nơi này người khác mong muốn không thể thành c ự c phẩm trang bị h i hữu nhiệm vụ thậm chí ẩn tàng chức nghiệp đều trở nên dễ như trở bàn tay chính là thiên khải thế giới nhà thiết kế đêm đều không có hắn như thế không hợp t h o i thường mặc dù phù sinh được mộng biết trò chơi này không có cái gọi là trù tính nhưng không trở ngại trong lòng của hắn chửi trên thực tế phủ sinh lực mộng loại ý nghĩ này có chút bất công hết thể đều là bởi vì vương đạo quá mạnh cho hào giác của hắn thử nghĩ một chút đổi lại một cái khác người chơi có thể làm đến tại vô sinh kiếm c ù n g cùng thuẫn hoàng ngay dưới mắt cướp đi chuyển kỳ bột một k í c h cuối cùng sao lại tỷ như ngày đông thần điện chuyến đi đổi lại một cái khác người chơi có thể tại sở ni thuệ bờ cút máy trước đó đánh bại lầy rột chi hồn sao đáp án khẳng định đều là phủ định chính là bởi vì vương đạo thực lực mới cho hắn mang đến tương ứng hồi báo dù sao sớm tại thiên khải thế giới lần thứ nhất đổi mới về sau liền hủy bỏ nhiệm vụ chỉ dẫn từ đây không phải nhiệm vụ chính tuyến đều có thể mở ra thức phát triển. nói cách khác tất cả những thứ này đều là vương đạo bằng vào thực lực bản thân tranh thủ đến mặc dù ở trong đó tuyệt đại bộ phận là bàn tay vàng nguyên nhân nhưng đó cũng là thuộc về vương đạo bàn tay vàng chửi bậy một câu về sau không đợi vương đạo hồi âm phụ sinh n h ư ợ c mộng lại lần nữa phát tới tin tức công hội kỵ sĩ người chơi tổng cộng đại khái có hơn tám trăm người đại bộ phận đều là phòng ngự kỵ sĩ cùng trị liệu kỵ sĩ nhất ă n trang bị t r ư ờ n g giới kỵ sĩ rất ít ta tới trước tìm một bộ phận kỵ sĩ người chơi tìm hiểu một chút bọn hắn ý nguyện đi dù sao loại tình huống này ký kết giữ bí mật hợp đồng khẳng định rất hạ khắc có ít người có l vương đạo nhìn thấy tin tức về sau cảm thấy rất có đạo lý lúc này đem ngày đông thần điện vị trí gửi tới cuối cùng căn dặn một câu lao ca ngươi trước hiểu rõ ngươi làm việc ta yên tâm cái này chuyển trước hiện tại chỉ có m ộ ư ơ i cái danh lệch về sau một ngày lại tăng trưởng m ộ ư ơ i cái danh lệch việc này không nóng này đợi cái này b ă n g xương kỵ sĩ đoàn chân chính thành hình nghĩ đến sức chiến đấu sẽ không để cho người thất vọng bất luận là công hội chiến tranh còn là trận doanh chiến tranh khẳng định đều thuộc về ta công hội vương bài một bên khác phủ sinh n h ư ợ c mộng ngay tại tổ chức một bộ phận công hội thành viên lợi cấp nhìn thấy vương đạo gửi tới tin tức về sau rất tán thành ngẫm lại xem đợi băng xương kỵ sĩ đoàn chân chính thành hình ngày đó trọn vẹn một ngàn tên ẩn tàng chức nghiệp tạo thành chiến đoàn nên khủng bố đến mức nào dù cho lấy phụ sinh nhược mộng vững như láo c ầ u tâm tính vừa nghĩ tới loại kia tràng diện cũng có chút kích động bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng không thể bị mang lệnh vương đạo cái này vung tay trường quỹ làm không ngừng không nghỉ a không thể làm như vậy được hắn phụ sinh nhược mộng không thể lại như thế bị nhốt tại công hội trong sự quản lý thoát thân không ra không nói những cái khác chính mình sùng vật thăng cấp đến hai mươi về sau phát động nhiệm vụ kia còn muốn đi làm vậy nhưng quan hệ đến hắn mong nhớ ngày đêm ẩn tàng phụ sinh ngược mộng tranh thủ thời gian hướng vương đạo phát đi tin tức ta nói hội t r ư ở n g mặc dù là c h i ế n thần ta cũng coi như bán mình cho ngươi vô hạn hoàng triều nhưng ngươi cũng không thể một mực b u ô n g tay mặc kệ trên người ta có cái nhiệm vụ cần phải đi làm ngươi về được tiếp quản thường ngày quản lý vương đạo nhìn thấy tin tức về sau có chút xấu hổ cách làm của hắn đích sắc có chút không chính cống bất quá hắn hiện tại một đống nhiệm vụ cũng đi không được chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút phụ sinh ngược mộng lúc này cho phụ sinh n ư ợ c mộng phát đi tin tức để hắn không nên gấp gáp chờ hắn bên này nhiệm vụ làm không sai biệt lắm liền trở về ngoài ra vương đạo còn để phù sinh lược mộng lưu tâm một chút có hay không quản lý nhân tài cũng có thể để bạt một chút ở trong dự đoán của vương đạo hắn chỉ cần làm vô hạn hoàng triều tinh thần cờ xí là được rồi cho nên hắn không thể dừng lại tăng thực lực lên những công hội kia việc v ậ t để có liên quan tài năng người đi làm là được dù sao không cần bao nhiêu tinh tế hóa quản lý chỉ cần khống chế tốt công hội thành viên chất lượng tương ứng quy tắc đều có dấu vết mà lần theo là được cùng phù sinh lược mộng lẫn nhau lôi kéo một hồi lâu cuối cùng tại đối phương bất đắc di trong giọng điệu kết thúc nói chuyện phiếm vương đạo thuận hầm rượuới bậc thang đi kéo kẹt kéo kẹt thanh â m để người lo lắng có thể hay không sau một khắc đột nhiên hầm rượu có chút sâu xem chừng xuống hơn mấy chục cái cầu thang mới rơi xuống đất xuyên thấu qua hầm u ám tia sáng vương đạo cũng phát hiện mấy loại quái vật tồn tại hầm rượu ưu hồn quái vật bình thường cấp 27, lượng máu 1200 g h ì i t u h u y ệ t kẻ săn n g ồ i tinh anh quái vật đẳng cấp 27, lượng máu 63.000. h a i loại quái vật số lượng rất ít cảm giác giống như là mới đổi mới đi ra không lâu vương đạo trong lòng có chút suy đoán hẳn là cái k i a vong linh đạo tặc cùng một bọn những người khác tới qua bọn hắn vì phòng ngừa có những người khác nhận nhiệm vụ còn an bài gia quốc ôm ấp tình cảm canh giữ ở nở cờ chung quanh phòng ngừa tạo thành quái vương đạo h ứ n g thú bắt đầu thanh lý trước mắt quái vật vô hạn viêm bạo thuật phá quân công kích liệt diễm c h i hoàn mặt đất dung động liệt diễm c h i hoàn sáu tám nghìn ba t r n h ám sát đặc hiệu vô hạn viêm bạo thuật trực tiếp đem đ ị a h u y ệ t kẻ săn mồi miểu sát sau đó đám kia tiểu quái bị mấy cái quần công kỹ năng cảm giác vô cùng tốt dùng phối hợp phá quân công kích có thể sưng không có khe hở khống chế sờ rơi nện quái điệu hiệu kẻ săn g ồ i thi thể kết quả trừ rách dưới phẩm chất nện rằng không thu hoạch được gì quả nhân loại này không có danh tự tinh anh quái vật không thuộc về bột liền tương đương với trong phó bản tinh anh quái vật gia trang bị sát t i ế chương cây một trăm bảy mươi bốn chấp nhất vong linh đạo tặc chương một trăm bảy mươi bốn chấp nhất vong linh đạo tặc keo ly phu nhân đẳng cấp hai mươi tám đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu năm mươi một vạn uống xe nhỏ tom đẳng cấp hai mươi năm đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu bốn trăm linh f hai cái này quái vật đều là ưu hồn trong đó cái kia uống say nhỏ tom trên thân còn có một cái say rượu trạng thái đang ở nơi đó đi ngủ bất quá có chút kỳ quái chính là hai cái này quái vật đều là tên vàng ý tứ sẽ không chủ động công kích vương đạo coi là muốn lên t r ư ớ c phát động đối thoại trên kết quả trước sau phát hiện đối phương đối với hắn nhìn như không thấy kia liền trực tiếp mở làm đi đều thành quỷ còn say rượu say rượu coi như còn đi ngủ vương đạo cảm giác cần thiết để cái này ít rượu quỷ thanh tỉnh một điểm có lẽ đánh giết hai cái này quái vật liền có thể tìm tới manh mối vô hạn viêm bạo thuật sáu nghìn ba t r ă Bóng r một, một, một, ho ho. một cái bất động đĩa sống đã như thế cái kia vương đạo liền khách khí vô hạn viêm bạo thuật ba nghìn bốn trăm một mươi hai sáu nghìn tám trăm ba mươi chín trăm tám mươi tám một cái viêm bạo hỏa cầu lần nữa đánh dụng nhỏ tom hơn bốn vạn lượng máu vương đạo một cái thiện hiện thuật né tránh keo ly phu nhân phân soát công kích phổ công hỏa diễm s u n g kích vô hạn viêm bảo thuật ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau nhỏ to lượng máu liền tràn ngập nguy hiểm sắp tại vương đạo chuyển vận xuống t h a n h k h ô n g khi hắn lượng máu hạ xuống đến mười phần trăm thời điểm cái tiểu quỷ này bột rốt cục tỉnh táo lại chỉ là để vương đạo cảm thấy khôi hài chính là vậy mà là trực tiếp chạy trốn đến keo ly phu nhân sau lưng ngay tại lúc đó keo ly phu nhân trên thân xuất hiện một cái ái tử sốt ruột trạng thái tổn thương để cao ba trăm phần trăm nhìn thấy một màn này về sau vương đạo biết mình sách lược xảy ra vấn đề hẳn là đánh trước keo ly phu nhân mới đúng bất quá cũng không quan trọng coi như tổn thương để cao ba trăm linh một cái đầu lĩnh quái vật cũng lật không nổi bọn nước gọi linh vô hạn kính tự thuật vương đạo không nghĩ lãng phí thời gian trực tiếp triệu hồi ra rất lâu không dùng sói sám chi linh cấp hai mươi lăm sói sám chi linh cũng có hơn ngàn lượng máu hai con có thể kiên trì cái vài giây đồng hồ vô hạn viêm bạo thuật phổ công phổ công tại vương đạo cồn g bạo chuyển vật xuống không đến mười giây keo ly phu nhân liền sắp cỗ máy nhưng mà ngay tại vương đạo coi là chiến đấu kết thúc lúc hai cái này h u hồn bột đông nhiên biến thành lục danh trạng thái sau đó phát động đối thoại lạ lẫm mạo hiểm giả chúng ta ở trong này không có thương tổn bất luận kẻ nào vì sa keo ly phu nhân lôi kéo nhỏ t h o t hướng vương đạo phát ra hỏi thăm rất xin lỗi phu nhân ta nghe nói ngươi nơi này có thủ hộ giá tháp cao chìa khóa manh mối có lẽ ngươi có thể giúp cho ta vương đạo biết đây là bình thường quy trình lúc này trả lời keo ly phu nhân giờ phút này biểu hiện được giống như là một vị quý tộc phu nhân có lẽ trước người nàng chính là thủ hộ giá tháp cao chung quanh quý tộc nguyên lai、like、là dạng này xem ra bị vứt bỏ thủ hộ giá tháp cao sẽ không còn bình tĩnh ta từng nhìn thấy nguyền rủa cao nguyên thực nhân ma lanh chúa tới qua nơi này có lẽ chìa khóa bị nó lấy đi bất quá ngươi đến mau một chút bởi vì trước lúc này đã có mạo hiểm giả theo ta c h ỗ này được đến tin、tức. hệ thống song đầu thực nhân ma gỗ lóc theo keo ly phu nhân trong miệng ngươi biết được tình báo mới vùng đất nguyền rủa mộ quang chi truy pháo đài thực nhân ma lãnh chúa từng tới nơi này có lẽ tháp cao chìa khóa bị nó trộm đi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở vương đạo biết nhiệm vụ bước kế tiếp phải đi cái nguyền rủa này cao nguyên cáo biệt keo ly phu nhân về sau hắn không có chỉ h o á n nhanh chóng rời đi hầm rượu đến tăng tốc một chút tốc độ vạn nhất buộc bị ra q u ố c ôm ấp tình cảm trong miệng cái khắc đồng bạn vượt lên trước đánh dụng kia liền đại biểu hắn toi công bận rộn một trận một lần nữa triệu hồi ra hóa thạch tấn mánh long vương đạo mở ra bản đồ lớn xác nhận một chút nguyên Còn này tốt cái này bản đúng ồ tiếp tính Thế Theo thạch tấn mánh long một tiếng gào thét, bắt giáp gió điện đi chấp ngược không long gào vương đường. quá sơn mánh nhanh như mạch, hóa đạo ha. đầu xa. đ lúc này hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ thăm dò cảm giác giống như là có ai đang nhìn chăm chú hắn chẳng lẽ vẫn là cái nhà kia tình hình trong nước mang cũng chỉ có khả năng này xem ra là theo tử vong tán ca phó bản điểm phục sinh chạy tới vương đạo suy đoán thiên khải thế giới bên trong phó bản chung quanh là có điểm phục sinh người chơi sau khi chết sẽ tại điểm phục sinh linh hồn xứ giả nơi đó phục sinh bất quá cái này phục sinh có thời gian c ụ đồ nếu như trong thời gian ngắn bị đánh rết quá nhiều lần bên hai chuyển t đến rất nhỏ tiếng xe gió vương đạo trực tiếp nhảy xuống ngựa né tránh công kích đồng thời tọa kỵ cũng tự động thu vào ba lô mặc dù nhìn không thấy cũng không ảnh hưởng thính giác trên thực tế theo nhìn không thấy về sau hắn vẫn tại độ cao trong cảnh giác né tránh công kích về sau tiếp tục chín giây đâm mù trạng thái biến mất hắn cũng nhìn thấy phát động công kích được nhân không ngoài dự đoán quả nhiên là cái kia vong linh đạo tặc g i a quốc ôm ấp tình cảm một kích không chúng về sau g i a quốc ôm ấp tình cảm cũng không nhiều ngoài ý mớn trực tiếp sử dụng đ ộ n không muốn chạy trốn hắn lúc đầu dự định là tại đâm mù một giây sau cùng nối liền không chế dùng á m côn lại chỉ hoán vương đạo một chút thời gian hiện tại thất bại kia liền trước đạo tẩu về sau lại đến p h i dối thông qua trước đó đang thủ hộ người tháp cao xuống giao thủ gia quốc ôm ấp tình cảm biết không phải là vương đạo đối thủ nhưng là cái này không trở ngại quấy dối vương đạo để hắn thật lãng phí một chút thời gian gia q u ố c ôm ấp tình cảm đã đem tình huống bên này báo cáo đi lên bên kia ngay tại nắm chặt công lược pháo đài để hắn nghĩ biện pháp ngăn chặn vương đạo cho nên đây chính là hắn phục sinh về sau trước thời hạn tránh ở phụ cận đây nguyên nhân đã hạ xuống một bậc cùng một trang bị còn dám tới cho ta k i u liền lại cho người đoạn đường đi thiệm hiện thuật băng hoàn thuật vương đạo trực tiếp thoáng hiện về đến nhà tình hình trong nước mang biến mất địa phương sau đó hàn quang nháy mắt theo dưới chân tàn ra còn chưa kịp kéo dài khoảng cách vong linh đạo tặc trực tiếp bị đông lại tại hai mươi giật bên ngoài hiện ra thân hình vong linh ý chí. gia q u ố c ôm ấp tình cảm nháy mắt dài không muốn lại trốn vương đạo không có cho hắn cơ hội này phá quân công kích năm nghìn hai trăm hai mươi bảy người là làm sao dám ta càng muốn gặp hơn biết một chút để ngươi đi tìm cái chết người kia vương đạo đối với lâm vào trạng thái hôn mê gia q u ố c ôm ấp tình cảm phát ra trào phúng sau đó tiện tay vung lên thanh không đối phương lượng máu tuyệt đối né tránh gia q u ố c ôm ấp tình cảm hy hữu kỹ năng bị động phát động hắn cũng theo trạng thái hôn mê khôi phục đừng tưởng rằng đệ xuống một cái tiểu công hội cứ như vậy phách lối thiên h ả i thế giới bên trong ngươi không thể trêu vào còn có rất nhiều tự biết hẳn phải chết g i a quốc ôm ấp tình cảm lúc này cũng từ bỏ chống cự ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vương đạo nghe vậy vương đạo n h ị nhũ mày cũng không có trả lời hai giây về sau g i a quốc ôm ấp tình cảm lượng máu bị chảy máu tổn thương thanh không đổ xuống thi thể hóa thành bạch quang biến mất về sau lần nữa lưu lại một trang bị lần này lại đem hắn vũ khí màu xanh l a m cho tuân ra đến cũng không biết g i a quốc ôm ấp tình cảm phục sinh về sau có thể hay không khó chịu thổ huyết vương đạo tiện tay đem thanh này cấp hai mươi độ l a m trụy thủ ném vào ba lô sau đó lần nữa triệu hồi ra hóa thạch tấn m ạ n long lần này cuối cùng không có người trở ngại hắn một người một g i n g nhanh ch Trước bác 175, lạc t i n h t h ầ n cẩn thận. y mươi 175, bác lạc tinh thần cẩn thận sau mười mấy phút vương đạo liền đi tới ngược gió sơn mạch lối ra hắn đối với hoa thạch tấn m á n h long cái này tọa giá tốc độ rất hài lòng không hổ là sử thi cấp tọa kỵ hệ thống ngươi phát hiện nguyền rủa cao nguyên cái này bản đồ xem ra rất hoang vu khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức tử vong liền ngay cả trong không khí đều mang một cỗ có chút mùi máu tươi vương đạo dọc theo đường nhỏ tiến lên tại xung quanh gò đồi danh bên trong phát hiện rất nhiều cấp ba trở lên quái vật nguyền rủa bỏ cặp sa mạc đẳng cấp ba quái vật bình thường lượng máu 27000 m a năng lượng ở rừng đẳng cấp 35, quái vật bình thường lượng máu 36000 i s n g ăn mục nát k ề n tên đẳng cấp 34, quái vật bình thường lượng máu 29.000. n h ữ n g quái vật này đẳng cấp cao hơn vương đạo không ít cứu hận giá trị phạm vi cũng tương ứng tăng lớn một chút mặc dù hắn rất cẩn thận tránh đi còn là không cẩn thận dẫn tới một chút vương đạo mới đầu còn chưa để ý bởi vì những này quái vật bình thường hẳn là không đánh tan được phòng ngự của hắn nhưng khi bị mấy cái quái vật truy tại phía sau cái mông công kích mấy lần về sau hắn trực tiếp bị đánh xuống tọa kỵ trên đầu thêm ra một cái c h á n váng trạng thái cái này choáng váng trạng thái cũng không có để hắn không thể hành động nhưng là tốc độ di chuyển lại trực tiếp hạ xuống bảy mươi rơi vào đường cùng vương đạo đành phải chọi cứng mấy cái quái vật công kích tốn hao một chút thời gian đưa chúng nó đánh g i ế t bởi vì quái vật đẳng cấp cao hơn hắn nguyên nhân liền tồn tại đẳng cấp n h i ệ n ép rõ ràng một chút mười phần chắc chín công kích liền sẽ quỷ dị xuất hiện chống đỡ chống tránh chưa chúng đích chờ trạng thái bất quá vương đạo cũng lơ đ ế n cái này đều trong dự liệu đánh g i ế t mấy cái quái vật về sau vương đạo thuận tay nhặt lên rơi xuống duy nhất hữu dụng chính là một cái màu trắng phổ thông phẩm chất kền k ề n trứng thuộc về nấu nhất miệng vương đạo đem k ề n k ề n trứng thu vào ba lô sau đó triệu hoán tọa kỵ tiếp tục đi tới nửa giờ sau rốt cục tại vượt qua một tòa gò núi lúc trước mắt xuất hiện một tòa pháo đài mặc dù không xác định có phải là cái kia mộ quang chi truy pháo đài nhưng là vương đạo bản năng cảm giác hẳn là nơi này cùng lúc đó ngay tại vương đạo phát hiện pháo đài lúc bên trong đang có một đám hắc cám trận doanh người chơi tại công lược pháo đài dẫn đầu người chơi biệt danh gọi bắc lạc tinh thần là một vị hắc á m tinh linh tộc pháp sư người chơi đẳng cấp cấp hai mươi ba đẳng cấp này đã rất cao dù sao vương đạo hôm nay vừa tiến vào trò chơi lúc trên bảng xếp hạng trừ hắn cùng vị kia ảm diệt c ù n g nhân cũng đều là cấp hai mươi cùng trở xuống đương nhiên cũng không thể bài trừ bắc lạc tinh thần địa thấp không có lựa chọn lên bảng nguyên nhân đến nỗi người chơi khác đại khái có m ộ ư ơ i cái trong đó đại bộ phận đều là hắc á m tinh linh tộc cái khác hắc á m trận doanh trùng tộc cũng có mấy cái bọn hắn đẳng cấp đều tại cấp hai mươi trở lên nghề nghiệp phối trộn cũng rất hợp lý nhưng mà tinh nhuệ như vậy một đội ngũ lại đánh có chút gian nan bởi vì tòa này mộ quan tri truy pháo đài bên trong quái vật thực lực có chút mạnh toàn bộ đều là hai mươi bảy cấp ba mươi tinh anh cấp thực nhân ma quái vật phân bố mật độ còn rất lớn bọn này hắc cám trận doanh người chơi mặc dù rất tinh l u ệ nhưng là bởi vì tranh lệch đẳng cấp cho nên đánh có chút gian nan lại s o á t mất một đợt tinh anh thực nhân ma về sau một đám người tọa hạ khôi phục trạng thái mẹ nó không nghĩ tới nhiệm vụ này khó như vậy làm sớm biết liền muộn một chút đợi mọi người đều t h ă n g cấp đến cấp hai mươi lăm lại tới b ắ c lạc tinh thần bên cạnh một vị thuật sĩ người chơi chửi vậy hắn là thuật sĩ ẩn tàng chức nghiệp mục nát huyết thuật sĩ cùng loại nguyền r ù a thuật sĩ cũng là dựa vào các loại nguyền rủa điệp ra đánh tổn thương bất quá mục nát huyết thuật sĩ tổn thương cao rất nhiều bình thường ở trong đội ngũ tổn th nhưng là hôm nay bởi vì đại bộ phận nguyện rủa bị chống cự chuyển vận một chút hạt chót một, một chút nhiệm vụ này liền không tới phiên chúng ta ra quốc thúc bên kia chuyển đến tin tức quan g minh trận doanh bảo pháp đạo tam sinh đã tiếp nhiệm vụ ngay tại hướng nơi này đổi u nói không chừng qua một hồi liền đến để mọi người chú ý điểm trạng thái bác lạc tinh thần trả lời thần s á c hơi có chút sầu lo lúc ấy chuyển chức sử thi ẩn tàng chức nghiệp huyền bí pháp sư về sau hắn lắm miệng hỏi một câu chuyển chức nờ cơ chính mình nhận tàng chức nghiệp có thể hay không tiến giai không nghĩ tới nờ cơ lại thật nói cho hắn có thể tại quan minh trận doanh ngược gió sơn mạch tìm tới manh mối nếu như nhiệ hắn liền có thể đem tự thân sử thi cấp t h ầ n tàng chức nghiệp tiến g i a i thành hạn t h ế cấp t h ầ n tàng chức nghiệp á o thuật chúa tể đến lúc đó coi như không thể cùng ả m diệt cùng nhân cái kêu biến thái tranh p h o n g nhưng là tại tự thân hắc á m tinh linh trong đế quốc còn là số một số hai trước đó bởi vì truyền tống trận không có mở ra đẳng cấp lại thấp cho nên bắc lạc tinh thần cho dù trong lòng cấp bách thế nhưng không có cách nào rốt cuộc đ ợ i đến hôm nay hệ thống đổi mới truyền tống trận mở ra hắn lập tức triệu tập nhà mình công hội một đám tinh n u y ệ n ngôi truyền tống trận trải qua ngưu đầu nhân bộ lạc lại ngồi thuyền đến vịnh trấn nhỏ cuối cùng một đường leo núi lội nước đến ngược gió sân mạch tốn hao một chút thời gian về sau tìm tới thủ hộ giả thắt cao khi thấy đại pháp sư hòn netos sana bác lạc tinh thần biết tìm đúng địa phương cái tia sáng loáng áo thuật nghị hội đại biểu cho cái gì hắn lại quá là rõ ràng phát động nhiệm vụ về sau hắn ngoài ý muốn phát hiện đại pháp sư hòn netos nhiệm vụ vậy mà có thể nhiều người xác nhận mặc dù ngược gió sơn mạch r í t hai lui tới nhưng là vì để p h ò n g vấn nhất bác lạc tinh thần còn là lưu lại gia quốc ôm ấp tình cảm tại nở tở cờ châu ngồi chờ gia q ố c ôm ấp tình cảm là trong hiện thực bên cạnh hắn người thực lực không cần phải nói càng là tín nhiệm nhất thuộc h ạ có hắn ở nơi đó dù cho thật sự có thích chạy khắp nơi người chơi đến trùng hợp tới đó cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết bắc lạc tinh thần ý nghĩ không sai cách làm cũng là phòng ngừa chú đáo rất có trước xem tính nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý m ớ n l i ề n tại bọn hắn tìm tới mộ quang chi truy pháo đài không lâu ra quốc ôm ấp tình cảm phát tới tin tức nói là đến một cái rất mạnh người chơi đã xác nhận nhiệm vụ hắn không phải là đối thủ người chơi này bắc lạc tinh thần không xa lạ gì chính là quang minh trận doanh danh tiếng đang thịnh cái kêu bạo pháp đạo tam sinh căn cứ ra quốc ôm ấp tình cảm mới nhất tin tức đối phương đã đi tới nguyền ruộ cao nguyên lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này nghĩ tới đây bắc lạc tinh thần nhịn không được cười khổ một tiếng vì sao ngươi không m u ợ n một điểm tới liền xem như chờ ta làm xong nhiệm vụ cũng tốt đối với cái này bạo pháp đạo tam sinh thực lực hắn không chút nghi ngờ dù sao bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất liền treo tên của người ta hiện tại đã cao tới cấp hai mươi sáu mà lại liền ngay cả thánh đường thứ chín vô sinh kiếm cùng đều ở trong tay hắn kinh ngạc coi thường đến đâu đối phương cái kia thật là thiểu năng lời tuy như thế nếu là ngươi thật ảnh hưởng nghề nghiệp của ta tiến ra nhiệm vụ cái kia nói không chừng cũng muốn cùng ngươi làm qua một trận bắc lạc tinh thần thần sắc trở nên kiên định sau đó p â n phó thủ hạ điều chỉnh một chút chiến thuật hắn đem đội, ngũ chia hai đội. một đội tiếp tục hướng bên trong cứ điểm cày quái thẳng tiến một đội bảo trì trạng thái cảnh giới dạng này mặc dù cày quái tốc độ chấm rất nhiều nhưng là có thể bảo chứng vạn nhất thật sự có những người khác tới cũng có thể bảo trì nhất định chiến lược đương nhiên nếu là trong dự đoán bạo pháp đạo tam sinh cũng không đến vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ vương đạo tự nhiên không biết tại hắn đến trước đó bác lạc tinh thần liền làm những n à y ăn bài cho nên khi hắn đi vào mộ quang chi truy pháo đài sau đó dọc theo trên mặt đất thực nhân ma thi thể tiến lên rất nhanh liền nhìn thấy để hắn có chút không biết nên khóc hay cười một màn chừng một trăm bảy mươi sáu tạo gió cũng không tính là tổn thương t r ư ớ c 176, tạo gió cũng không tính là tổn thương chỉ thấy mấy cái hắc cám trận doanh người chơi thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm nhìn qua hắn tới phương hướng nhìn cái kia trận địa sẵn sàng bộ dáng thật giống như có cái gì khủng bố bộn sắp g i ế t tiền đến vương đạo hướng đám người này sau lưng đi đến nhìn sang chỉ thấy còn có mấy cái người chơi đang đánh thực nhân ma quái vật nơi này tựa hồ đã tiếp cận pháo đài chỗ sâu nhất t ẩn ẩn có thể nhìn thấy tận cùng bên trong nhất có một cái đại sành xuất hiện t quả n h â n đến mặc dù không nhìn thấy danh từ cùng đẳng cấp nhưng là bộ này trang phục cùng hội trưởng nói hội trưởng chúng ta trực tiếp bên trên sao sợ cái lông gà c h ú bất quá vì nghề nghiệp của mình tiến ra nhiệm vụ bác lạc tinh thần còn là ngừng lại thuộc hạng no ngoe muốn đậu hắn đã nghĩ kỹ nếu là có thể hòa bình giải quyết cái kia không thể tốt hơn mặc dù lẫn nhau là đối địch trận danh o nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lợi ích trao đổi nghĩ tới đây bác lạc tinh thần tiến lên một bước nói ra đã sớm ấp ủ tốt lý do thoái thác Bạn biết cần đại giới gì, ngươi mới bằng lòng từ bỏ bị bác đại đạo đạo lạc không cần ngươi lòng nhiệm này. Vương lên đến liền bị điều mộng, làm sao còn chưa đánh, liền nói đến điều kiện đến.、Thấy、vương、đạo、ngây người, bác lạc tinh thần cũng không nói. người trưởng cũng không che giấu, nhiệm vụ này Pháp, tiếp chưa Thấy thèm hội, che giới gì, giấu, mới điều điều mọi đối với từ tục Tất một ta ta rất cả của để Ừm. làm là vừa vụ vụ sao ý vương đạo có chút hứng thú ồ vậy ngươi ngược lại là nói một chút có thể bỏ ra cái giá gì nếu là có thể cho ta mười món tám món sử thi trang bị cũng là không phải là không thể cân nhắc b ạ o pháp hội dài nói đùa đây chính là một cái sử thi nhiệm vụ ngươi cũng biết để tỏ lòng thành ý ta có thể trả giá ba kiện cấp một ư ơ i trở lên sử thi trang bị làm đại giới bác lạc tinh thần tự nhận là rất có thành ý bởi vì sử thi nhiệm vụ ban t h ư ở n g cũng chính là một kiện sử thi trang bị mà hắn bởi vì không có đẳng cấp cao sử thi trang bị sở dĩ chủ động đem số lượng để cao đến ba kiện thế nào bạn pháp hội dài cảm thấy thế nào nếu như ngươi đồng ý chúng ta có thể lập tức đem trang bị cho ngươi bắc lạc tinh thần mặt mang nụ cười biểu hiện rất có phong độ thậm chí nói ra trước đem trang bị cho ra đến nhìn xem xuất hiện đang bị bắc lạc tinh thần trong tay b a kiện hiện ra ánh sáng màu tím trang bị vương đạo ánh mắt sáng tắt tựa hồ là đang suy nghĩ hắn có thể nhìn ra đối phương đưa ra giao dịch là thật nhưng là đồng thời cái này bắc lạc tinh thần cũng tại đề phòng hắn từ sau lưng hắn một vị người chơi một mực bảo trì một tư thế cũng có thể thấy được kia là tại dùng hệ thống bay phim giữ lại video vạn nhất vương đạo cầm trang bị đổi ý video liền sẽ truyền lên diễn đàn đến lúc đó thanh danh của hắn cũng liền thối là lựa chọn đưa tới cửa bà kiện sử thi trang bị còn là lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ cùng những người trước mắt này trở mặt ta cự tuyệt so tài xem hư thực đi vương đạo không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp mở miệng cự tuyệt bởi vì hắn nghĩ nghiệm chứng một chút nhiệm vụ này n u cầu chiếc chìa khóa kia phải chăng có tính duy nhất bà kiện sử thi trang bị đích sắc rất chân quý nhưng là cùng khả năng tử v o n g tán ca phó bản duy nhất chìa khóa so sánh kia liền hoàn toàn không thể so sánh bác lạc tinh thần sắc mặt chấm xuống xấu nhất tình huống còn là phát sinh đã như thế vậy cũng chỉ có thể phân cái cao thấp mặc dù không biết vương đạo ẩn tàng chức nghiệp là cái gì nhưng là đối với tự thân huyền bí pháp sư nghề nghiệp b ắ c lạc tinh thần còn là tràn ngập lòng tin không cần b ắ c lạc tinh thần mở miệng bên người đám kia tâm phúc người chơi liền biết đã đàm phán không thành đã như thế khẳng định tiên hạ thủ vi cường cồn g bạo bí thuật xạ kích t à n ra phía sau cùng cự ma tộc xạ thủ người chơi trực tiếp trên thân hiện hiện huyết quang dương cung cải tên nháy mắt hướng vương đạo bắn ra mũi tên áo thuật quấy nhiều áo thuật x u n g kích giảm tốc thuật b ắ c lạc tinh thần trực tiếp dùng da trầm mặc kỹ năng để vương đạo không cách nào phóng thích pháp thuật sau đó trong tay pháp trượng vung lên màu xanh tím đoàn năng lượng đánh về phía vương đạo còn lại người ch vô số kỹ năng đem vương đạo bao phủ bắc lạc tinh thần chăm chú nhìn vương đạo muốn nhìn hắn ứng đối ra sao nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là đối phương vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ liền đứng tại chỗ để đám người tổn thương đánh vào người chẳng lẽ cái này bạo pháp đạo tam sinh có tiếng không có miếng cái này cũng không có khả năng a ngay tại bắc lạc tinh thần âm thầm buồn b ộ c lúc đám người công kích cũng đánh vào vương đạo trên thân khi thấy tạo thành tổn thương hắn không khỏi mở to hai mắt n h ì n sáu hắc thu không chống cự một trăm hai mươi hắc thu không chống cự tính cả đằng sau chi viện tới sáu tên đồng đội bọn hắn hết thể m ộ ư ơ i ba cái người chơi trong đó chuyển vận nghề nghiệp có bảy người nhưng mà vừa rồi nhiều như vậy công kích đánh vào trên người đối phương đại bộ phận đều nhắc nhở chống cự đây là không phá phòng ý tứ một chữ số tổn thương đến từ xuất thủ t r ư ớ c nhất cự ma t ộ c người chơi hắn nhưng làm ở cuồng bạo tăng lên lực công kích cùng xạ tốc đến nỗi cái kia một cái duy nhất ba chữ số tổn thương thì là đến từ bác lạc tinh thần chính mình á o thuật sung kích cái này kêu cái gì cái này liền cho đối phương tạo gió cũng không tính là cùng bác lạc tinh thần bọn người kinh hãi muốn tuyệt khác biệt vương đạo rất hài lòng chính mình lực phòng ngự biểu hiện thay đổi xương lựa bộ về sau hắn bốn hơn ngàn song phòng sao mà khủng bố có thể nói đối phương có hai người có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn đã nói do rất lợi hại vương đạo hiện tại thuộc tính đã hoàn toàn cùng người chơi bình thường thậm chí đại đa số ẩn tàng chức nghiệp người chơi kéo dài khoảng cách dù cho đứng ở nơi đó bất động cũng rất ít có người có thể đột phá phòng ngự đây chính là một bước trước từng bước trước không nói những cái khác chỉ là bộ kia xương lửa sáo trang chính là bao nhiêu người chơi tha thiết ước mơ trang bị càng đừng đề cập còn có hạn thê cấp bậc có thể trưởng thành vũ khí có thể theo đẳng cấp tăng lên thuộc tính không có khả năng điều đó không có khả năng làm sao có thể đều không phá phòng công kích không phá phỏng bắt lạc tinh thần bên người một chút người chơi khác phá phỏng bọn hắn không tin tà mở ra tự thân các loại tăng thêm trạng thái đối với vương đạo điên cuồng công kích nhưng mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng vẫn là vô số chống cự hoặc là hấp thu bọn hắn thậm chí liền vương đạo một tia tí máu đều mãi không xong cái này không phải giống một cái pháp sư người chơi rõ ràng chính là một cái có thể so với truyền thuyết cấp bột tấm s á t thậm chí còn còn hơn vương đạo trải nghiệm một chút phòng ngự của mình về sau cũng không do dự nữa trực tiếp phát động công kích phá quân công kích năm nghìn bốn mươi ba mặt đất rung động bốn nghìn chín trăm tám mươi chín mặc dù trên thân còn mang theo áo thuật quấy nhiều pháp thuật bị trầm mặc nhưng là cái này không trở ngại vương đạo chiến sĩ kỹ năng một đạo huyết ảnh công kích đi qua b ắ n ra m ả n g lớn năm tả hữu tổn thương sau đó đại địa chấn động một năm g i ậ t phạm vi người chơi trên đầu lần nữa bắn ra năm tả hữu tổn thương tăng thêm b ắ c lạc tinh thần hết thể m ộ ư ơ i ba người gần đây vạn tổn thương bị qua về sau nháy mắt giảm quân số bảy người rơi tại phía sau cùng mấy cái trị liệu ngần người trong tay trị liệu thuật tìm không thấy mục tiêu bởi vì trực tiếp bị m i ệ sát trên thực tế mấy người kia có thể chống nổi đợt thứ nhất tổn thương đã nói rõ trang bị không sai nhưng là có thể đạt tới văn máu còn là số ít còn lại sáu cái người chơi hai cái trị liệu hai cái xe tăng một cái thuật sĩ còn có dẫn đầu bắc lạc tinh thần vương đạo nhìn thấy hai cái trị liệu còn đang điên cùng cho những người khác tăng máu thủ hạ khẽ động liền muốn tiếp tục phát động công kích lúc này bắc lạc tinh thần lại có động tác trên người hắn trực tiếp buộc phát ra một c ô mánh liệt á o thuật năng lượng chương một trăm bảy mươi bảy ảo thuật bom chương một trăm bảy mươi bảy ảo thuật bom á o thuật chi linh theo bắc lạc tinh thần mở ra tự thân ẩn tàng chức n g h i ệ p đại triều lập tức ảo thuật năng lượng còn chú toàn thân cùng lúc đó hắn tất cả pháp thuật làm l ệ n h giảm bớt một trăm linh tổn thương để cao một trăm linh lại pháp thuật có ba mươi xác suất phát động liên kích trạng thái này mặc dù chỉ có thể tiếp tục ba phút nhưng là cái này trong vòng ba phút hắn là vô địch chỉ cần ma lực đủ nhiều hắn thậm chí dám đơn đấu truyền ký bốt mở ra đại chiêu về sau bắc lạc tinh thần lòng tự tin bạo giảm, trực tiếp hướng vương đạo phát động công kích á o thuật quấy nhiều á o thuật xung kích k h í định thần nhàn á o thuật xung kích liên tiếp á o thuật công kích đánh tới cơ hồ trong nháy mắt liền đem vương đạo bao phủ vương đạo cũng không muốn lần nữa bị trầm mặc cái loại cảm giác này thật khó chịu lúc chỉ cần không phải khóa chặt kỹ năng hoặc là phạm vi kỹ năng vương đạo đều có thể bằng vào tự thân tốc độ cùng phản ứng né tránh bác lạc tinh thần lúc này hóa thân pháp thuật xuống máy một khác không ngừng nghỉ đánh ra pháp thuật mặc dù xem ra thanh thế dọa người lại hiệu quả quá mức bé nhỏ cái này khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng â m trầm liếc mắt nhìn đã tiêu hao gần một nửa ma lực hắn bắt đầu dùng ra một cái khác kỹ năng áo thuật bom theo bác lạc tinh thần đem ma lực ngưng tụ đánh vào phía trước không gian lập tức một cái áo thuật bom xuất hiện lập tức biến mất tại không trung tiếp xuống hắn động tác không ngừng một cái tiếp một cái áo thuật bom xuất hiện mặc dù vẫn như cũ đánh không trúng vương đạo bác rơi nhưng không có dừng tay ngược lại tăng tốc áo thuật bom tạo ra cùng lúc đó một cái khác còn may mắn còn sống sót thuật sĩ cũng đang điên cuồng cho vương đạo bên trên đợt phập suy yếu nguyền rủa xấu máu ám ảnh tiễn nguyền rủa kỹ năng có rất nhiều đều là khóa chặt kỹ cái này khiến vương đạo không có cách nào né tránh cho nên mặc dù không có đột phá phòng ngự nhưng là tốc độ của hắn còn là chịu ảnh hưởng một bên khác hai cái xe tăng nghề nghiệp cũng bị trị liệu thêm đầy máu d i tấm vận hướng vương đạo tiếp cận xem ra tựa hồ trong né mắt vương đạo liền lâm vào tuyệt đối thế yếu bác lạc tinh thần thấy thế thần sắc hơi vui không để ý ma lực hao tổn điền cùng đánh ra á o thuật bom rốt cục tại đem ma lực tiêu hao sạch sẽ về sau hắn nhìn xem rừng thân hình vương đạo cảm khái lên tiếng bạo pháp ta thừa nhận ngươi thật sự là cái cừng giả vậy mà đem ta tất cả kỹ năng đều tránh đi b ộ i phục nói đến đây bác lạc tinh thần tiếng nói nhất c h u y ể n đồng thời trên mặt lộ ra thắng lợi đủ cười bất quá ngươi như cho rằng dạng này liền có thể thắng ít liền mười p h ầ n sai có đôi khi không phải thuộc tính cao liền có thể nghiền ép hết thảy theo hắn tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số áo thuật bom bọn chúng lit nha lit nít phân bố tại vương đạo chung quanh để h ắ n hoàn toàn không có đường ra. gặp lại b ắ c lạc tinh thần hướng vương đạo cười ha ha sau đó búng tay một cái vê n h vê n h vê n h nháy mắt tất cả áo thuật bom đều nổ tung trực tiếp đem vương đạo bao phủ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm nghìn chín trăm tám mươi sáu vô số tiếp cận sáu tổn thương xuất hiện những này bom phong tỏa tất cả đường lui chánh cũng không thể tránh nhưng mà b ắ c lạc tinh thần nụ cười trên mặt lại tại tổn thương xuất hiện sát na cứng đờ bởi vì cái này tổn thương không thích hợp so hắn dự đoán cao rất nhiều tại mở ra áo thuật chi linh trước đó hắn có thể đánh ra hai chữ số tổn thương nói rõ đối phương phòng ngự ma pháp tại bốn ngàn tà h ư u khó khăn lắm phá p h ò n g áo thuật bom tổn thương so áo thuật sung kích cao một chút như vậy hiện tại hắn thương hại đề cao một trăm linh mỗi cái áo thuật bom tổn thương hẳn là tại bốn hơn ngàn bộ dáng chẳng lẽ đạo tam sinh trước đó mở ra trạng thái gì kỹ năng ngay tại bắc lạc tinh thần nghi thần nghi pí lúc tại vô số áo thuật bom trung tâm vương đạo đã thanh máu thanh không Phang.、Rất、nhỏ tiêu tán âm thanh chuyển tán Rất tiêu âm hắn biết mình đã triệt để mất đi lật b à n hy vọng vương đạo khẳng định ở chung quanh nhìn xem trò cười quả nhiên lúc này bên cạnh truyền đến tiếng kêu t h n g thiết bác lạc tinh thần phát hiện nhà mình hai cái trị liệu nã g trên mặt đất cùng lúc đó vương đạo thân ảnh theo trong không khí chậm rãi hiện hiện không sai kỹ năng đổi lại những người khác chỉ sợ phát hiện cũng trốn không thoát vương đạo hơi xúc động nhìn xem bác lạc tinh thần quả nhiên mỗi một cái ẩn tàng chức nghiệp cũng không thể xem thường nếu không phải hắn cẩn thận sơ tại bác lạc tinh thần sử dụng cái thứ tư áo thuật bom lúc liền dùng ra vô hạn ẩn thân thuật chỉ sợ thật là có chút nguy hiểm tại bản thể biến mất trong chốc lát, vương đạo dùng ra vô hạn kính tượng thuật bản thể thì lặng lẽ sử dụng tiềm hiện thuật thoát ly vòng chiến ngay tại lúc đó hắn k h ô n g chế kính tượng làm ra các loại tránh né động tác tạo thành còn tại nguyên chỗ giả tượng duy nhất có sơ hở khả năng chính là kính tượng không biết nói chuyện nếu không vương đạo còn có thể diễn càng rất thật một chút kỹ năng không sai có làm được cái gì còn không phải bắt người không có cách nào bác lạc tinh thần lộ ra cơ khổ đã bỏ đi chống cự ngay vậy vương đạo gật gật đầu cũng không còn lời vô í c h trực tiếp phát động công kích băng hoàn thuật vô hạn viêm mạo thuật hàn quang l o ạ sáng vương đạo chung quanh người chơi bao quắt bác lạc tinh thần đều bị đóng băng sau đó viêm bạo hỏa cầu rời khỏi tay trực tiếp n g ệ n tại bắc lạc tinh thần trên thân một n g tám chín m ư ơ hai vương đạo không có công kích yếu hại bởi vì bị đóng băng về sau bắc lạc tinh thần nửa người trên vẫn là có thể v ậ n mẹo làm ra tránh né động tác nhưng cho dù dạng này chỉ là màu trắng phổ thông kỹ năng tổn thương liền trực tiếp đem hắn miểu sát đổ xuống lúc vương đạo nhìn thấy bắc lạc tinh thần tựa hồ muốn nói cái gì đáng tiếc đã tới không kịp đem vị này nhân vật cầm đầu đánh giết vương đạo nhìn xem còn lại mấy tên người chơi cũng không khách khí hỏa diễm xung kích mặt đất dung động liệt diễm tri hoàn phổ công phổ công vài công vài ba o quát cái kia thuật sĩ ở bên trong cuối cùng ba tên hắc cám trận doanh người chơi cũng rơi vào trên mặt đất vương đạo mở ra bởi vì hoan mặt nạ thuộc tính phát hiện rết chóc giá trị gia tăng mấy điểm kết hợp hôm nay chết dưới tay những n à y hắc cám trận doanh người chơi đẳng cấp hắn suy đoán ra chỉ có đánh rết đẳng cấp không thấp hơn bản thân cấp năm người chơi tài năng gia tăng rết chóc giá trị xem ra bởi vì hoan mặt nạ thăng cấp gánh nặng đường xa a âm thầm cảm khái một câu vương đạo nhặt lên bắt lạc tinh thần bọn người rơi xuống lúc này tất cả thi thể đã biến mất xem ra là lựa chọn trực tiếp phục sinh những người này không hổ là hắc á m trận doanh tinh anh người chơi vậy mà rơi xuống phần lớn là Đồ Lam. mậu lục ưu tú trang bị cũng có m ấ y món đoán chừng là còn không có đào thải xuống tới lần này vương đạo giúp bọn hắn đào thải vương đạo tự nhiên chướng mắt những ngày mười mấy cấp trang bị tiện tay đều ném vào ba lô có chút đáng tiếc bắc lạc tinh thần vậy mà không có tuân r a sử thi trang bị trước đó đưa ra giao dịch lúc thế nhưng là cầm ra ba kiện sử thi trang bị tính h ngươi vận khí tốt vương đạo hơi khôi phục một chút trạng thái sau đó hướng bên trong cứ điểm đi đến cùng lúc đó bắc lạc tinh thần bọn người cũng tại h ắ cám trận doanh chủ thành phục sinh bọn hắn cùng gia quốc ôm ấp tình cảm khác biệt mộ quang chi truy pháo đài phụ cận nhưng không có phó bản g bọn bọn nắm nắm sau q ố c ô một ấ hồi lâu hắn thở dài ra một hơi sau đó mở ra nói chuyện phía bảng chương một trăm bảy mươi tám tàn nhẫn gỗ lọc đại vương chương một trăm bảy mươi tám tàn nhẫn gỗ lọc đại vương bởi vì trước đó bắc lạc tinh thần đám người đã soát mất đại bộ phận tiểu quái cho nên giờ phút này vương đạo vị trí đã cực kỳ tiếp cận m ộ quang chi truy pháo đài chỗ sâu nhất hắn nhìn một chút phía trước quái vật phân bố còn thừa lại tám chín sóng tiểu quái mà tại cái này tám chín sóng tinh anh thực nhân ma phía sau cùng đại sảnh cái kia trên đài cao vương đạo đã trông thấy mục tiêu của chuyến này gô lọc đại vương đ ẳ n g cấp ba mươi lãnh chúa cấp quái vật lượng máu một trăm chín mươi tám vạn đây là cái song đầu thực nhân ma mười phần hiếm thấy truyền thuyết thực nhân ma loại này ra làm ra quái vật bên trong song đầu thực nhân ma đều là thiên phú dị bẩm tồn、tại. Bọn theo r vương đạo một đường đi đến chạy tới hai bên thực nhân ma toàn bộ bị dẫn động thực nhân ma chiến sĩ một ngựa đi đầu giơ trong tay đinh đâm thủy sắt liền đuổi theo thực nhân ma pháp sư cũng nhao nhao đọc đến hàn băng tiễn hướng vương đạo phát động công kích chỉ tiếc vương đạo tốc độ quá nhanh thực nhân ma chiến sĩ chỉ có thể theo ở phía sau hít đ u ổ i đến nỗi v i ê n trình tiểu quái bọn chúng hàn băng tiễn đánh vào vương đạo trên thân trực tiếp xuất hiện một cái miễn dịch nhắc nhở đây là xương hàn ti tan chi tâm bị động hiệu quả trực tiếp miễn dịch tất cả bằng xương p h á t thuật không chỉ có như thế những n à y v i ê n trình tiểu quái đại bộ phận vẹn vẹn chỉ phát ra một cái kỹ năng liền phát hiện mục tiêu đã thoát ly công kích khoảng cách bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy p h á p trượng hướng vương đạo đuổi theo năm giây về sau tất cả tiểu quái đều bị dẫn động trọn vẹn mấy chục con tinh anh thực nhân ma truy ở sau lưng vương đạo vương đạo không chút nào hoảng tiếp tục chạy về phía trước. sau đó một cái lắc mình tránh tại cây kia cây cột đằng sau rất nhanh bao quát tất cả viễn trình quái vật ở bên trong tất cả thực nhân ma đều bị hắn kéo qua đi băng hoàn thuật liệt diễm c h i hoàn mặt đất dùng động ba tuyết vài giây đồng hồ về sau tất cả tinh anh thực nhân ma đều lượng máu thanh không đổ xuống vô số kinh nghiệm soát bình phong vương đạo phát hiện chính mình lại nhanh thăng cấp mặc dù thăng cấp đến cấp hai mươi bảy cần kinh nghiệm trọn vẹn muốn một trăm vạn nhưng là trước đó ti tan tung tích nhiệm vụ hoàn thành liền để thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng một phần ba hiện tại những tinh anh này thực nhân ma kinh nghiệm chung vào một chỗ lại làm ấ y chục vạn kinh nghiệm nhập t r ư n g đem quái vật rơi xuống nhật lấy thu hoạch một chú m ộ cái đó r a vậy mà t u í n ra m ộ t k i ệ n màu lục p h ẩ m c h ấ t ư u tú cấp 27 g i á p ra đ k i l ư n g x e m như n i ề m v u i n g o à i ý m u ố n trực tiếp hướng gộ l ọ t đại vương phát i động công á i c h vô hạn viên bạo thuật hỏa diễm xung kích phá quân công kích phổ công sáu nghìn tám trăm sáu mươi năm bốn một nghìn ba trăm bảy trăm ba mươi bốn trăm c h í i v ư ơ n g i năm bốn nghìn năm trăm hai mươi bốn một mươi bốn nghìn chín trăm linh ba năm trăm sáu mươi hai liên tiếp tổn thương xuất hiện bột nháy mắt bị bừng tỉnh bắt đầu động tác cái dạng gì cậu tạp chủng dám xâm nhập lãnh địa của ta gỗ lọc đại vương bên trái đầu phát ra gầm thét là một cái tiểu công trùng cho ta đem hắn nương cháy bên phải đầu cũng phát ra bén nhọn thanh âm hàn băng tiễn miễn dịch p h ủ công một cưỡng chế tổn thương hỏa cầu thuật 1354, h ấ p thu mấy cái tổn thương rơi vào trên người vương đạo liền đối với gỗ lọc đại vương tổn thương trong lòng hiểu rõ nó là pháp sư quái vật là hai loại pháp thuật sen kẽ công kích ở giữa còn sen lẫn p h ủ công nhưng là pháp sư quái vật đòn công kích bình thường vốn là không cao cho nên căn bản không đánh tan được phòng ngự đến nỗi hàn b ằ n g tiễn trực tiếp bị miễn dịch tính đi tính lại chỉ có hỏa cầu thuật có thể đánh vỡ vương đạo phòng ngự tạo thành tổn thương nhưng mà lấy trước mắt hắn có thể hấp thu gần bạn tổn thương ma pháp h ộ thuẫn để tính có thể chọi cứng bảy lần tả hữu hỏa cầu thuật tổn thương lấy một năm giây pháp thuật tần suất công kích để tính một cái ma pháp h ộ thuẫn có thể khiên qua hai mươi giây tả hữu như thế tính toán không có cái gì tốt do dự trực tiếp đ ố i cứng tổn thương m ọ làm một trăm chín mươi chín chín mươi tám mươi chín m ộ mô hình rất lớn so còn lại thực nhân ma cao hơn nửa thân thể là cái cao hơn ba mét đại mập mạp điều này sẽ đưa đến vương đạo đòn công kích bình thường không cách nào đánh tới yếu hại chỉ có cơ sở tổn thương nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng bởi vì b ộ t hai cái đầu to đều là chỗ hiểm căn bản không ngại vô hạn viêm bạo thuật sẽ bán hết hàng làm ba tầng vũ khí chảy máu tổn thương tăng thêm năm tầng viêm bạo thuật tiêu đốt tổn thương được ra mỗi giây do tổn thương liền đạt tới bốn ngàn trở lên lại thêm phổ công cùng viêm bạo thuật coi như không có phát động bạo kích vương đạo giờ tờ s cũng vượt qua năm vạn tại dạng này k h n g bố chuyển vợ xuống gỗ lọc đại vương lượng máu như là như vỡ đê phi tốc hạ xuống rất nhanh liền rất xuống tám mươi h Mau theo ớ i mấy cái tiểu quái xuất hiện vương đạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì phòng ngự của hắn chống r ô n g tăng vọt h ố n mươi đây chính là chiến hồn bị động biến thái vương đạo mặc cho mấy cái tiểu quái đối với hắn mánh gõ vùi đầu đối với gỗ lộc đại vương tiếp tục công kích có thể nói chuyển chức chiến pháp giả nghề nghiệp về sau vô luận là đánh quái còn là bờ cờ đối với vương đạo đến nói địch nhân càng nhiều càng tốt đặc biệt là trước mắt loại tình huống này một cái gỗ lọc đại vương tăng thêm bốn cái tiểu quái vừa vẫn đem năm mươi phần trăm giảm tổn thương bị động trồng đầy quả thực hoàn mỹ bảy mươi chín phần trăm sáu mươi tám sáu mươi phần trăm năm mươi tám tiếp xuống nội g rơi xuống mười phần trăm lượng máu gỗ lọc đại vương liền triệu h o à n bốn cái quái tinh ảnh bộ xanh đến lượng máu xuống đến năm mươi phần trăm trên trận đã nhiều sáu cái thực nhân ma pháp sư cùng sáu cái thực nhân ma chiến sĩ nhưng mà những thực nhân ma này chiến sĩ công kích chỉ có thể tạo thành một c ư ơ n g chế tổn thương đến nỗi sẽ chỉ hàn bằng tiện thực nhân ma pháp sư bọn chúng còn không bằng chạy tới cách dùng trượng đi gõ vương đạo phế vật các người đàm g á c rời này gỗ lóc đại vương muốn xử t ử các n g ư ờ i ngay tại vương đạo coi là bột hết biện pháp lúc nó bên trái đầu có động t i n h thị huyết thuật theo gỗ lóc đại vương thân thể khổng lồ đ ỗ n g nhiên đưa ra h ư n g quang nó tràn ngập một cốt tà ác khí tức sau đó từ bỏ công kích vương đạo h ư ớ n g những tinh anh kia thực nhân ma chạy tới sinh mệnh rút ra tinh anh thực nhân ma từng cái đổ xuống hóa thành khô héo thi thể mà mỗi xử t ử một cái tinh anh thực nhân ma gỗ lóc đại vương lượng máu liền sẽ khôi phục năm còn mang chơi như vậy đánh tới hiện tại phí công hộ một trận vương đạo nhìn trận mắt hốc mổm rõ ràng tiểu quái không thể làm cho hắn trồng bờ uff công cụ nhất định phải ngay l nhìn xem lượng máu khôi phục một trăm phần trăm gỗ lộc đại vương chạy về đến bất đắc dĩ vương đạo đành phải một lần nữa mở đều chừng một trăm bảy mươi chín trong khe cống ngầm kém chút l à t h u y ề n chừng một trăm bảy mươi chín trong khe cống ngầm kém chút l à t h u y ề n may mắn vương đạo vô hạn v i ê m bạo thuật không hao t ổ n làm không phải hiện tại khẳng định phải nghĩ biện pháp thoát ly chiến đấu sau đó chờ ma lực khôi phục một lần nữa đánh một trăm chín mươi chín tám mươi một phần trăm tám mươi hộ giá hộ giá mau tới bảo hộ các ngươi quốc vương các ngươi những cái đáng chết này ra hỏa lượng máu xuống đến tám mươi phần trăm gỗ lộc đại vương lần nữa triệu hồi ra tiểu quái vương đạo vẫn không có để ý tới t i ế mấy cái kỹ năng về sau mười hai cái tinh anh thực nhân ma đều ngã xuống đất ngay tại lúc đó gỗ lộc đại vương lượng máu cũng hạ xuống đến năm mươi phế vật các người đám giác ư ờ i này gỗ lộc đại vương muốn xử từ các người vẫn như cũng là đồng dạng lời nói nhưng là lúc này trên trận đã không có tiểu quái cho hắn hút bột đành phải tiếp tục công kích vương đạo cũng là bởi vì trên thân thị huyết thuật nó vật lý công kích lên cao không ít bất quá vương đạo cũng không để ý bởi vì hắn ma pháp hộ thuẫn còn kém hai giây liền có thể làm lạnh trên thân ma pháp hộ thuẫn bởi vì lúc trước tiểu quái trồng bờ u f p cũng còn lại hơn phân nửa hộ thuẫn giá trị lại thêm xương l ử a bộ năm điểm băng giáp hộ thuẫn có thể nói không chút nào hoàng năm mươi bốn mươi chín bốn mươi ba mươi lại là tầm m ư ơ i giây đi qua gỗ lọc đại vương lượng máu rốt cục vô kinh vô hiểm đi tới hai mươi gỗ lóc đại vương là vô địch một không ngoài dự liệu công bạo công kích tăng vọt năm mươi đã sớm chuẩn bị vương đạo cũng không do dự trực tiếp bắt đầu tăng tốc c h u y ể n vận vô hạn kính tượng thuật gọi chiều trực tiếp gần hai mươi cái kính tượng xuất hiện sau đó vương đạo dùng ra trang sức kỹ năng lần nữa khôi phục bốn mươi phần trăm ma lực vô hạn kính tượng thuật tiếp tục phân thân cho đến cuối cùng chỉ còn lại mười phần trăm ma lực điểm này ma lực đã đầy đủ vương đạo sử dụng bởi vì trừ sử dụng ma pháp hộ thuẫn c á c cái khác kỹ năng vương đạo không cần tiêu hao bất luận cái gì ma lực hơn hai mươi cái kính tượng xuất hiện tăng thêm vương đạo bản thể công kích gỗ lọc đại vương lượng máu lập tức lấy trước đó mấy lần tốc độ biến mất mười chín mười bảy mười phần trăm chín mắt thấy bột sắp đổ xuống vương đạo trên mặt đã lộ ra nụ cười không biết có thể hay không ra một kiện có thể sử dụng trang bị mặc dù hắn trang bị đã đầy đủ tốt nhưng còn có một chút không đủ đúng không gỗ lọc đại vương đổ xuống đã có thể đ o á n được vương đạo tinh thần cũng vào lúc này có chút buông l ò n g được không nhưng mà ngay tại bột lượng máu chỉ còn lại một tia lúc sau người cách đó không xa bỗng nhiên dâng lên một đoàn khói đen một thân ảnh theo trong hư không thoát ra người này không phải người khác chính là vị tia vong linh đạo tạc gia quốc ôm ấp tình cảm t r từng từng đỉnh đỉnh sau một khắc gia quốc ôm ấp tình cảm nụ cười trên mặt biến mất một cái to lớn mít nhắc nhở bắn ra ngay tại lúc đó vị tinh chạy mồ hôi lạnh ngất xuống cả người vương đạo cũng trong nháy mắt kịp phản ứng long diễm hơi thở hai mươi hai mươi phạm vi hừng hực hỏa diễm đem gỗ lọc đại vương tính cả gia quốc ôm ấp tình cảm cùng một chỗ bao trùm Trực tiếp t hệ a n không h thống ư ợ người máu, đồng đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp hai mươi bảy dưới chân dâng lên quen thuộc kim quang vương đạo lần nữa thăng cấp không chỉ có như thế hắn nhìn xuống trước mắt điểm kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp đến cấp hai mươi tám cũng liền kém ba trăm linh tám không có đi nhìn lóe ra đợi n h t h ì n h quang bột thi thể vương đạo nhìn về phía mấy bước bên ngoài chỉ còn một nhỏ máu g i a quốc ôm ấp tình cảm ta là nên kính nể ngươi dũng cảm đâu còn là chê d ê u ngươi ngu xuẩn đâu lời tuy nói như vậy trên thực tế vương đạo thật sự có chút khâm phục cái nhà này tình hình trong nước mang liền kém một chút xíu như vậy hắn liền muốn bị người học một khóa đáng tiếc trước đó liền bị g i ế t hai lần g i a quốc ôm ấp tình cảm đã chỉ có cấp hai mươi điều này sẽ đưa đến thứ mười cầm chín ổn một kích thất bại ngoài dự liệu lại hợp tình hợp lý da quốc ôm ấp tình cảm biết khoảng cách gần như thế hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vốn cũng liền ôm không thành công thì thành nhân tâm tính lúc này đối mặt vương đạo trả phúng hắn s á c mặt trầm tĩnh được làm vua thua làm giặc mà thôi bất quá tại ngươi giết ta trước đó ta muốn thay ta thiếu đông ra màng câu nói cho ngươi thiếu đông ra là bác lạc tinh thần đi hắn muốn nói cái gì vương đạo nhữ mày không nghĩ tới cái này bác lạc tinh thần còn không có từ bỏ không biết gia quốc ôm ấp tình cảm đoạt buộn một màn này là bác lạc tinh thần chủ ý hay là hắn tự t á c chủ trương thiếu đông ra để ta cho ngươi biết hắn sở dĩ làm nhiệm vụ này là bởi vì cùng hắn nghề nghiệp tiến gia nhiệm vụ có quan hệ đối với hắn mười phần trọng yếu ha, ha. đối với hắn mười phần trọng yếu cái kia cùng ta có quan hệ gì vương đạo cười nhạo một tiếng cảm thấy đối phương nao mạch kín có chút vấn đề đối mặt vương đạo thái độ gia quốc ôm ấp tình cảm thần sắc không thay đổi tiếp tục đem còn lại lại nói ra theo hắn tự thuật vương đạo cũng dần dần rõ ràng bắc lạc tinh thần ý tứ đầu tiên hắn xác thực không hề từ bỏ nhiệm vụ này ý tứ nhưng là cũng không muốn cùng vương đạo là địch dựa theo bắc lạc tinh thần thuyết pháp nếu như vương đạo tại nhiệm vụ này đến tiếp sau giai đoạn cầm tới có quan hệ áo thuật chúa tể cái này ẩn tàng chức nghiệp manh mối hoặc đạo cụ như vậy có thể đề xuất với hắn bất kỳ điều kiện gì chỉ cần có thể tiếp nhận bác lạc tinh thần đều sẽ đồng ý không chỉ có như thế bác lạc tinh thần tại hắc gám trận doanh công hội còn có thể cùng vô hạn hoàng triều âm t h ầ m kết làm đồng minh thậm chí có thể thành lập giao dịch thông đạo liên hệ hai phe trận doanh một chút tài nguyên t ỷ như có chút sinh hoạt nghề nghiệp tài nguyên khả năng tại hắc gám trận doanh rất đắt nhưng là tại quang minh trận doanh rất rẻ bởi vì song phương trận doanh tính đối lập gặp mặt chính là phân sinh tử nhưng là nếu như có thể đạt thành cái bí mật này giao dịch thông đạo trong đó khẳng định nhận chứa rất lớn lợi ích ngược lại là cái nhân vật tổn thất như thế phần lớn có thể nhịn xuống một hơi này ngược lại tìm ta tìm kiếm hợp tác vương đạo trong lòng âm thầm cảm khái một câu sau đó hướng ra quốc ôm ấp tình cảm hỏi một câu coi như ta đằng sau thu hoạch được cái này cái gì á o thuật chúa tể manh mối hoặc là đạo cụ ta lại làm như thế nào liên hệ các n g ư ờ i đối địch trận doanh cũng không thể thêm hào hữu gia quốc ôm ấp tình cảm tựa hồ đã sớm chuẩn bị vội vàng đáp ta có thể lưu lại hiện thực thông tin h à o đương nhiên nếu như bạo pháp hội giải không yên lòng cũng có thể thông qua diễn đàn phát bài viết chỉ cần ở trong thiếp mời đ á n h d ấ u á o thuật hai chữ làm ám hiệu là được đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chú ý tới sau đó thông qua diễn đàn nói chuyện riêng liên hệ ngươi ngươi chỉ cần lưu tâm là mang thiên khung công hội h ta rõ ràng nếu quả thật có thứ này mà ta lại không dùng đến tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi gặp lại đi liệt diễm tri hoàn vương đạo gật đầu một cái kỹ năng đem thản nhiên nhận lấy cái chết ra quốc ôm ấp tình cảm đưa về hát cám trận doanh nhìn xem lại gia tăng một điểm vinh dự giá trị hắn hiện tại đã có m ộ ư ơ i sáu điểm vinh dự không biết cái này vinh dự giá trị bao nhiêu mới có thể hối đoái quân hàm vương đạo nói thầm một câu tiến lên nhặt lên ra quốc ôm ấp tình cảm tuân ra một kiện cấp m ộ ư ơ i tám bao cổ tay tăng thêm trước đó hai lần vị này trung tâm vong linh đạo tặc đã mất đi ba cấp bậc cùng ba trang bị tiệ tay đem thuộc tính bao cổ tay để vào ba lô vương đạo đi hướng gỗ lọc đại vương thi thể chương một trăm tám mươi không thể t r e o vào giã trư vương gờ rằng chương một trăm tám mươi không thể t r e o vào giã trư vương gờ rằng quen thuộc ánh sáng màu tím nở rộ gỗ lọc đại vương rơi xuống c ũ n g tiến vào vương đạo ba lô hệ thống thu hoạch được thực nhân ma phát trượng hệ thống thu hoạch được gỗ lọc bảo dương chìa khóa hệ thống thu hoạch được bảy kim tệ m ộ ư ơ i năm lần tệ thực nhân ma phát trượng phát trượng sử thi bên b ỹ chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi phát hệ nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải t h u tính vật lý công kích bốn trăm chín mươi Pháp thuật c ô ngụy trang sử dụng về sau、so、đưa ngươi biến thành một cái mộ quang chi truy thực nhân ma tiếp tục thời gian sáu mươi phút thời gian cún đ ồ mười hai giờ biến thân trong lúc đó thực nhân ma đối với n g ư ơ i ở vào hữu hào trạng thái miêu tả thanh này pháp trượng đã tại thực nhân ma trong bộ lạc c h u y ể n thừa 500 năm trăm n ă m đầy đủ chân quý gỗ lọc bảo dương chìa khóa đạo cụ miêu tả dùng để mở ra gỗ lọc chân tàng lại có ba cái đặc hiệu vương đạo loay hoay trong tay thực nhân ma pháp trượng nhìn xem hắn thô cạnh tạo hình hơi kinh ngạc cái thứ nhất đặc hiệu đ o á n chừng chính là trước đó gỗ lọc đại vương triệu hoán kỹ năng chỉ có điều hạn chế vật triệu hoán đ ẳ n cấp rất dễ dàng bị đào thải nhưng là cái thứ hai đặc hiệu cũng rất không tệ dù tựa như có thể liền không có cái cuối cùng biến thân thực nhân ma xem ra liền rất có ý tứ không biết sau khi biến thân có thể hay không tại cái khác thực nhân ma chỗ tiếp vào nhiệm vụ đáng tiếc vương đạo còn chưa tới cấp ba mươi không phải có thể trải nghiệm một chút biến thân thực nhân ma là cái gì cảm giác bột rơi xuống không có cái gì thủ hộ giả tháp cao chìa khóa xem ra tỷ lệ lớn manh mối tại cái này gồ lọc trong bảo dương như vậy cái bảo dương này ở chỗ nào vương đạo vượt qua bột thi thể hướng trong đại sành đi đến muốn tìm đến cái bảo dương này ở đâu nói đến ra ngoại bảo dương hắn không có gặp qua m ư ờ cái đây không thể không nói là cái tiếp lối một phen cẩn thận điều tra về sau Vương đạo ở đại sánh đạo đại ở theo r ê n cùng c â lâu u sau cầu Thuận cầu ngồi đằng sau phát hiện một đạo thông hướng thang. thang nơi lánh nhân Dương. dưới dưới đi, tại tới cái bùi đạo đất ma hay? phát phụ hẻo thật thực h một mặt rốt tìm một t Bảo cục mở khóa thanh tiến độ đi đến cuối cùng bảo dương lên tiếng mà ra vương đạo đưa tay đi đến chụp tới rất nhanh ba lô lần nữa thu vào mấy món vật phẩm hệ thống thu hoạch được nguyên tố phiến tổn thương bom bán vẽ hệ thống thu hoạch được đứt gây thủ hộ giả tháp cao chìa khóa hệ thống thu hoạch được một túi lớn kim tệ cái tổ phát tải một túi lớn kim tệ nên có bao nhiêu vương đạo đi đầu ấ n mở cái kia túi kim tệ sau đó hệ thống chuyển đến nhắc nhở hệ thống ngươi thu hoạch được kim tệ một trăm l i ê n điểm này có chút ít còn hơn không đi vương đạo chép miệng một cái nếu để cho người chơi khác thấy cảnh này khẳng định phải cùng hắn chân nhân tờ cờ một trăm kim tệ chính là hơn một triệu điểm tín dụng đã đầy đủ trong hiện thực người bình thường mua phòng nhỏ lấy ra kim tệ về sau vương đạo phát hiện còn lại túi tiền kia vậy mà là một cái ba lô màu trắng phổ thông phẩm chất m ộ ư ơ i hai ô chứa ba lô có thể dùng để mở rộng người chơi tự mang ba lô vương đạo đem hắn thả tại ba lô mở rộng cột quả nhiên phát hiện ba lô của mình biến thành hai trăm m ư ơ i hai cách mà chống không ba lô mở rộng cột còn thừa lại ba cái sau đó hắn bắt đầu xem xét còn lại hai kiện vật phẩm chìa khóa khẳng định là nhiệm vụ vật phẩm từ không cần phải nói trọng điểm là cái kia b ả n vẽ nguyên tố phiến tổn thương bom b ả n vẽ hình vẽ tinh lương nhu cầu học tập trung cấp công trình học hiệu quả đối với một mươi năm m ư ơ i năm phạm vi mục tiêu tạo thành năm điểm thương tổn tổn thương rất cao không biết phí tổn như thế nào nếu là tiện nghi cái kia thỏa thỏa luyện cấp lợi khi a vương đạo đem bản vẽ thu vào ba lô cái bản vẽ này hắn chuẩn bị giao cho ta không phải dự thần nếu quả thật có thể đại lượng chế tác lại xét thông qua sinh hoạt người chơi nghề nghiệp liên minh bán cho vô hạn hoàng triều cuối cùng liếc mắt nhìn đứt gãy thủ hộ giá tháp cao chìa khóa kiểu dáng cổ đ i ể n rất có một chút thời đại miêu tả cũng rất rõ ràng bị gỗ lọc bẻ gãy chìa khóa tựa hồ còn mang thủ hộ giá tháp cao chữ vương đạo đoán chừng phải đem cái chìa khóa này mang về đại pháp sư hòn n é t os chỗ tài năng phát động nhiệm vụ bước kế tiếp thu hoạch tràn đầy về sau lại bốn phía tìm kiếm một chút không tiếp tục phát hiện cái gì kinh hỉ về sau vương đạo liền rời đi tầng hầm đến mộ quang chi truy pháo đài mục tiêu đã đã thành hắn cũng không có ý định tr Tên ngang. theo một tiếng quen thuộc thu giống hóa thạch tấn m á n h long xuất hiện lần nữa chở vương đạo cấp tốc rời xa pháo đài bởi vì thời gian dư dả hắn cũng không có lập tức liền hướng ngược gió sơn mạch mà đi vương đạo dự định đi dạo một vòng cái này bản đồ tìm hiểu một chút quái vật phân bố bầu trời chẳng biết lúc nào xuống lên tí tách tí tách mưa nhỏ hơi lạnh rơi tại một người một rồng trên thân vương đạo cảm giác theo mưa nhỏ xuất hiện bốn phía tầm mắt trở nên khoáng đạt rất nhiều tựa hồ nước mưa đem sương mù mông lung nguyền rùa cao nguyên đều gột rửa một lần tốn hao đại khái một giờ thời gian hắn đối với nguyền rủa cao nguyên tình huống đại khá Lấy thông đạo cưới qua đối với nguyền rùa cao nguyên chủng do xét hắn cảm thấy nơi này dù sao cũng là tương lai một cái rất hấp dẫn luyện cấp bản đồ mà lại nhờ vào nơi này đặc biệt hoàn cảnh vương đạo còn chứng kiến một chút hy hữu khoá mạch thảo dược loại hình không biết tương lai nơi này có thể hay không gây nên đại quy mô bờ cờ dù sao quái vật đẳng cấp phân bố rộng như vậy chất lượng tốt địa phương còn có một chút hy hữu tài nguyên t à n bộ s o n g bản đồ vương đạo liền hướng ngược gió sơn mạch bước đi nhờ vào tầm mắt khoáng đạt nguyên nhân tầm mắt so trước đó vừa tới nguyền r i ù a cao nguyên lúc nhìn càng xa ừ m hy hữu quái vật ngay tại đi ngang qua một chỗ ma năng lợn rừng đổi mới lúc vương đạo phát hiện nơi xa một chỗ khe núi xuất hiện một đầu toàn thân màu đen núi nhỏ như lợn rừng gờ rắng đẳng cấp ba hy hữu quái vật lượng máu ba cái này vậy mà là một đầu mang danh tự giã thú loại quái vật xem ra cũng không phải là rất dễ t r ê u bộ dáng toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày hát giáp thật dài răng nanh lấp lóe hàn q u a n g vô hạn viêm bạo thuật mít vương đạo tay mắc nợ đi sờ một chút sau đó chuyện đương nhiên đánh hụt đẳng cấp nghiền ép cảm giác so với lúc trước đối mặt rừng rậm t h ám hạ c ờ lạ r ổ còn nghiêm trọng cuồng bạo công kích một mươi một nghìn một trăm m ư ơ i nghiền ép tổn thương bị t r ọ c tới giã chư vương trực tiếp hướng vương đạo khởi xướng công kích tốc độ nhanh chóng như là một đạo tia chớp màu đen sau đó hắn phát hiện chính mình bay lên trên thân ma pháp hộ không chỉ có như thế còn đối với hắn tạo thành một vê đốt nhiều nghiền ép tổn thương song con b ê đã trúng t h i ế t bản thương hại kia hoàn toàn không khoa học bay tại không trung vương đạo sắc mặt đột biến sau đó tranh thủ thời gian rút l u i phá quân công kích vô hạn ẩn thân thuật t h i ề m hiện thuật trong lúc hô hấp vương đạo liền chạy tới năm mươi giật bên ngoài sau đó tại gỡ r ă n g giết tới trước đó biến mất ở trong không khí ngang tìm không thấy mục tiêu giã trư vương đối với không khí gào thét một tiếng sau đó lắc lư thân thể cao lớn trở về trước đó khe núi tiếp tục kiếm ăn Cái này, quái này hy hữu v ậ t c ư ờ n g đ ộ cảm giác có thể s o với tâm r u niệm bột, vừa động cho vượt q g rằng nói bóng lưng sắp thấp dính sót sau đó tìm tới hào hưu trong danh sách một vị nào đó lớn tuổi thành thục thanh niên phát đi qua hy hữu giác thú có thể thuần phục mau tới một bên khác phủ sinh nhược mộng mang một nhóm vô hạn hoàng triều người chơi ngay tại rừng rậm phú ám trên đường những người chơi này toàn bộ đều là kỵ sĩ người chơi hết thể có mười cái trong đó trường giới kỵ sĩ chiếm đa số còn có hai cái phòng kỵ cùng một cái n ã i kỵ hội trưởng chúng ta đây là đi đâu nơi này quái vật đẳng cấp đều thật cao cảm giác trong hội đẳng cấp cao đám kia có thể tới bên này l ư y ệ n cấp người nói chuyện gọi nhất kỵ đương tiên là phủ sinh nhược mộng tương đối coi trọng người chơi mặc dù là lần thứ nhất chơi game giả lập nhưng là trò chơi t i ê n phú cùng nộ tính đều để hắn tán thượng không thôi ngay tại cảnh giác hoàn cảnh c u n g quanh phủ sinh nhược mộ ng đi tìm các ngươi bạo phạ dạ ở lớn đây cũng là cùng các ngươi ký kết dự bí mật hợp đồng nguyên nhân tới chỗ các ngươi liền biết ta chỉ có thể nói cùng ẩn tàng chức nghiệp có quan hệ đến nỗi l u y ệ n cấp có nơi tốt hơn nơi này rất nhiều ưu linh hệ quái vật không tốt đánh nhất kỵ đương thiên gật gật đầu trong lòng một cái nghi hoặc cũng bị khởi ra đồng thời trong lòng phân chấn trước đó phù sinh nhược mộng tìm tới bọn hắn những kỵ sĩ này người chơi nói công hội có cái kỳ ngộ cho bọn hắn nhưng là muốn ký kết hiệp nghị bảo mật đẳng cấp cao nhất loại kia đương nhiên sau khi ký kết cũng sẽ cho hội viên chính thức hiệp ước điều này đại biểu không cần chờ một tháng nữa thời gian kiểm tra bọn hắn liền có thể trước thời hạn cầm tới lãnh lương hợp đồng từ đối với công hội tín nhiệm cùng thành viên chính thức dụ hoặc bọn hắn những n à y lập trí tại đi theo vương đạo lẫn vào người chơi lời ghi chép hiệp nghị bảo mật hòa hợp cùng nhưng bởi vì cái này kỳ nộ g đến cùng là cái gì phụ sinh n h ư ợ c mộng trước đó một mực không nói cho nên nhất kỵ đương thiên bọn người vẫn còn có chút lo lắng bây giờ lại nghe tới vậy mà cùng ẩn tàng chức nghiệp có quan hệ cái này lập tức để bọn hắn rất cảm thấy mong đợi chẳng lẽ là bạo pha dạ ổ lớn tìm tới một cái kỵ sĩ ẩn tàng chức nghiệp thí luyện nhiệm vụ để chúng ta đi thử xem ai có thể thông qua nhất kỵ đương thiên tính thăm phù sinh nhược mộng cười thần bí nói tới chỗ liền biết các ngươi trước đợi một cái đi a hắn phát tin tức đang nói chuyện phù sinh nhược mộng nhìn thấy hảo hữu tin tức nhắc nhở tưởng rằng vương đạo đang thúc giục gấp rút hắn sau khi hắn mở ra tin tức xem xét về sau lập tức xứng sở tại nguyên chỗ thần s á c trên mặt đầu tiên là kích động sau đó chuyển thành kinh ngạc cuối cùng hóa thành im lặng có thể nói tại sát na ở giữa phù sinh nhược mộng tâm lý hoạt động phát sinh nhiều lần biến hóa ta thật sự là đến cảm ơn ngươi a hội trường ngươi là chê ta đẳng cấp quá cao đúng không ta thế nhưng là thật vất vả mới lên tới cấp hai mươi đều không có hòn đá nhỏ bọn hắn đẳng cấp cao làm game giả lập giới tiền bối phụ sinh n h ư ợ c mộng nhìn thấy vương đạo tin tức nháy mắt còn có chút kích động coi là lại có thể thuần phục một đầu hy hữu sùng vật cái này khiến có chút thu thập đam mê lòng hắn nóng không không thôi sau khi nhìn thấy sự dình xót bên trong gờ răng nháy mắt giống như bị một c h ậ u nước lạnh rội xuống n à y chỗ nào là trước mắt người chơi có thể thuần phục sùng vật đây là đưa đi cho quái vật làm sùng vật đi dù cho không biết đẳng cấp lượng máu nhưng là từ cái kia giống như núi nhỏ hình thể cùng đối với vương đạo ác thú vị hiểu rõ đây cũng không phải là trước mắt hắn có thể mơ ước không được ta đến tranh thủ thời gian luyện cấp mà lại chiến thần thăng cấp đến cấp hai mươi phát động nhiệm vụ kia tỷ lệ lớn là cái ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ ta cũng không thể bị những này đem giả lập giới hậu bối xem nhẹ phù sinh được mộng âm thầm làm lấy quyết định nghĩ tới đây hắn cho vương đạo phát đi tổ đội mời đồng thời lần nữa gửi tin tức nói chúng ta đã nhanh đến ngược gió sân mạch tổ cái đội đi nhìn xem vị trí ở đâu bớt tìm vào độ lúc này vương đạo cơi ư tại hóa thạch tấn mãnh long trên thân cũng sắp theo nguyền rủa cao nguyên tiến vào ngược gió sân mạch thu được phù sinh n ư ợ c mộng đầu thứ nhất tin tức về sau không khỏi cười ha ha một tiếng khi thấy đầu thứ hai tin tức không khỏi chưa từng nghĩ phủ sinh nhược mộng như thế có hiệu suất nhanh như vậy tìm đến một chút phù hợp kỵ sĩ người chơi nhân tuyển lựa chọn đồng ý tiến vào đội ngũ vương đạo lập tức tại bản đồ lớn bên trong nhìn thấy phủ sinh nhược mộng bọn người phương vị đạo tam sinh ta hiện tại không tại thần điện nơi đó b ấ t quá rất nhanh liền đến các ngươi thuận con đường kia đi lên phía trước là được mặc dù theo trên bản đồ nhìn vương đạo lúc này khoảng cách ngày đông thần điện khoảng cách so với đối phương tới trước đạt thậm chí còn có thể nên đón một khoảng cách quả nhiên hơn hai mươi phút sau vương đạo cơi hóa thạch tấn bánh long tại ngược gió sơn mạch cùng rừng r ậ m cú ám giao giới không s a nên g n đến phụ sinh nhược mộng m ọ n người hội trưởng bạo phạ dạ ổ lớn cái trước là phụ sinh nhược mộng đều cái khác vô hạn hoàng triều người chơi thì là hô vương đạo bạo phạ dạ ổ lớn sở dĩ như thế cũng là vì phân chia đối với phụ sinh nhược mộng xưng hô còn lộ ra càng thân thiết hơn các huynh đệ tốt phụ sinh lão ca ngươi đường đường trưởng của một hội làm sao còn làm mười một đường xe buýt bảo mã tọa giá không phối hợp một tớt vương đạo cười cùng đám người trao hỏi sau đó ánh mắt chuyển hướng phụ sinh n ư ợ c mộng bất quá lập tức nghĩ đến cái gì vô đầu một cái việc này chắc ta đúng lúc này phụ sinh nhược mộng ngăn cản vương đạo động tác vương đạo trong lòng ám bung lòng một hơi hắn quả nhiên không nhìn lầm người mặc dù hắn đem vô hạn hoàng triều giao cho phụ sinh nhược mộng quản lý nhưng là mấu chốt nhất tài chính quyền hạn vẫn là không có thả ra vừa rồi là vương đạo thăm dò nếu như phụ sinh nhược m ộ n g thật an lòng lý đến tiếp nhận cái kia có một số việc liền còn chờ thương thảo cũng không phải vương đạo đau lòng cái kia một nghìn kím tệ mà là ở trong đó việc quan hệ một cái công hội chân chính mạnh mẽ còn tốt kết quả là hắn muốn nhìn đến phụ sinh nhược m ộ n g rất có nguyên tắc biết mình tại vô hạn hoàng t r i ề u định vị ở đâu đã như thế cái kia vương đạo tự nhiên cũng không thể không có biểu thị lúc này đem phụ sinh nhược m ộ n g kéo qua một trận nhỏ giọng trao đổi cuối cùng hai người định ra một chút công hội tiền bạc sử dụng quy tắc chi tiết tỷ như về sau có quan hệ công hội hoạt động tài chính sử dụng cùng loại trang bị sửa chữa dược thủy tiêu hao tử vong phụ cấp chờ phụ sinh nhược n ộ n g có thể tự động xử lý. nhưng là nếu là có vượt qua một nghìn kim tệ trở lên tài chính điều động liền cần cùng vương đạo thỉnh cầu hai người thầm thầm thì thì cả buổi mới cuối cùng đem một chút công việc đ ị n h tốt trong khoảng thời gian này nhất kỵ đương thiên bọn người chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm ở chung quanh dạo chơi cho dù đối với ẩn tàng chức nghiệp lại bất tiết cũng không tốt váy dày hai vị đại lao trao đổi sự tình kia liền trước dạng này định ra đến không nghĩ tới công hội quản lý so ta tưởng tượng phức tạp vương đạo cảm khái nghe vậy phù sinh n h ư ợ c mộng một mặt bất đắc dĩ ngươi cho rằng đâu cũng liền ta cái này đại oan chuẩn bị ngươi kéo t r ắ n đinh vương đạo cười ha ha một tiếng lao ca ngươi cũng đừng nói như vậy đừng quên cái này công hội thành lập còn là ngươi đề cập với ta nghị vương đạo mới sẽ không nói cho dù p h ù sinh nhược mộng không đề nghị hắn cũng đã sớm chuẩn bị làm như thế quả nhiên câu nói này mới ra p h ù sinh nhược mộng lúc này bị n ẹ n ngay tại chỗ có chút hối hận lúc trước hai người nói đ ù a như nói c h ê m chọc cười hai câu vương đạo nghiêm sắc mặt chân thành nói bất quá lao ca ta trước đó nói chính là nghiêm túc ngươi hiện tại là vô hạn hoàng triều phó hội trưởng trình độ nhất định đại biểu cho công hội thực lực cái kết tọa kỵ còn là cần phải mua công hội cái này tiền có thể lấy ra phụ sinh nhược mộng nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu quên đi thôi hơn mười triệu mua cái ngựa không đáng lại nói hội trưởng ngươi không phải có tọa kỵ nhà vừa rồi ta không nhìn lầm chính là bảng xếp hạng thú cưới đệ nhất cái kia đi cái này đã có thể đại biểu công hội thực lực thấy hắn vẫn cự tuyệt vương đạo cũng không còn miễn cưỡng bất quá trong lòng lại làm ra quyết định có cơ hội cho phụ sinh n được mộng làm cái có thể diện tọa kỵ cũng coi như đối với hắn trả giá một chút hồi báo thế ngang công hội việc vặt thỏa thuận tốt một đoàn người cũng không lại chỉ hoãn vương đạo lần nữa triệu hồi g a hóa thạch tấn b á n long dẫn một đoàn người hướng ngày đông thần điện bước đi chương một trăm tám mươi hai cương đại băng sương kỵ sĩ、si、đoàn chương một trăm tám mươi hai ngay、so、vậy nhất kỵ đương thiên bọn người cũng về mai muốn nghe xem cái này bảng xếp hạng đệ nhất sử thi tọa kỵ lai lịch một cái hạng thê cấp bậc nhiệm vụ ban thường các ngươi là không cần nghĩ bởi vì là cái duy nhất nhiệm vụ vương đạo nói như vậy không sai bởi vì nhiệm vụ nở nở cờ đã biến thành tùy tùng của hắn nghe vậy đám người khó nén thất lạc nhưng là cũng trong dự liệu dù sao cũng là sử thi toa kỵ nào có tốt như vậy thu hoạch được không nhìn toàn bộ bảng xếp hạng thú cây trước mắt liền lẻ loi c h ơ trọi một cái cấp bậc sử thi sao lại là sau một thời gian ngắn đám người rốt cục đến ngày đông thần điện trước mặt nhìn xem nguy nga hùng vĩ thần điện tất cả mọi người phát ra tiếng t h á n phục đây là thần chỗ ở sao đây cũng quá đồ sộ đứng tại thần đ i ệ n đại môn trước mặt nhất kỵ đương thiên bọn người chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé vô cùng vương trước đó hắn cũng là có loại cảm giác này chỉ sợ đợi chút nữa tiến vào thần điện về sau những người này muốn càng thêm chân kinh quả nhiên theo đám người nối đuôi nhau mà vào đem thần điện nội bộ tràng cảnh đập vào mí mắt khi thấy cái kia tựa như cự nhân quốc gia hành lang trụ lớn phù điêu cho dù là cuối cùng tiến đến phù sinh nhược mộng cũng thần sắc sợ hai thằng phụ nhất là phát giác được tự thân ở vào tinh lực r ồ i r à o trạng thái càng làm cho trên mặt hắn có một tí xúc động cho đi thôi mục đích của chúng ta tại tận cùng bên trong nhất vương đạo một ngựa đi đầu đi ở phía trước sau lưng đám người vừa đi theo một bên nhìn chung quanh là một đường đi tới thư viện nhìn thấy những cái kia to lớn tảng đá thư tịch đám người lại là một mặt ngạc nhiên chỉ cảm thấy hôm nay mở mang kiến thức khiến người sợ hãi thán phục đây là một cái truyền thuyết xa xưa đây là một tòa giá sách hậu chuyện đến thấp giọng tự nói âm thanh đem phụ sinh nhược mộng bọn người giật này mình dù sao tất cả mọi người coi là nơi này không có mơ hay vương đạo tự nhiên biết kia là sơ nị tê bơ cái này khảo cổ đại sư coi là thật đối với khảo cổ như câu cá si mê kia là một cái nơi này lỡ bờ cờ chúng ta tiếp tục đi vào trong thuận miệm giải thích một câu vương đạo mang đám người tiếp tục tiến lên rất nhanh cái kêu minh mông vô bờ hư không cùng phía dưới sâu không thấy đáy lạnh n g u y ê n đều xuất hiện trong mắt mọi người đương nhiên còn có mục tiêu của chuyến này xương hàn tế đàn chính là chỗ này mục đích của chuyến này phụ sinh hội trưởng đều nói cho các người a đứng tại tế đàn bên cạnh vương đạo hướng nhất kỵ đương thiên bọn người hỏi lúc trước hắn liền phát hiện nhất kỵ đương thiên bọn hắn không chỉ mười người cũng không biết phụ sinh ngược m ộ n g nói thế nào một đám kỵ sĩ người chơi lẫn nhau nhìn xem cuối cùng vẫn là nhất kỵ đương tiên h tiến lên nói chuyện có thể thấy được hắn có một chút hy vọng bạo phạ dạo lớn phụ sinh hội trưởng chỉ nói cho chúng ta chuyến này cùng ẩn tàng chức nghiệp có quan hệ cụ thể là cái gì còn không có nói. nghe vậy vương đạo nhìn về phía phù sinh l ự c động được đến đối phương gật đầu đáp lại vậy thì tốt ta đến giải thích với các ngươi một chút nhìn thấy cái tế đàn này không có đây là ta một cái nhiệm vụ ban thưởng vương đạo nói chỉ vào x ư ơ n g hàn tế đàn các ngươi đều ký hiệp nghị bảo mật cũng không sợ nói cho các ngươi chỉ cần đứng đến tòa kia trên tế đàn liền có thể chuyển chức làm kỵ sĩ màu lam ẩn tàng c h ứ c nghiệp b ă n g xương kỵ sĩ thế nào động lòng sao nghe vậy nhất kỵ đương thiên bọn người kích động lên nguyên lai không cần thông qua thí luyện liền có thể trực tiếp chuyển chức đây là bánh từ trên trời rất xô a ẩn tàng t r ư c nghiệp tại thiên khải thế giới bên trong đại biểu cái gì đại biểu cho thực lực tuyệt đối dù cho kém nhất màu lục ưu tú cấp bậc ẩn tàng chức nghiệp cũng là người người háo h ớ c đối tượng ẩn tàng chức nghiệp n h ữ n g cái kia đặc thù kỹ năng không nói chỉ là tăng lên đẳng cấp lúc tương đối phổ thông nghề nghiệp nhiều ra tăng điểm thuộc tính cũng làm người ta trông m à t h è m càng là h i hữu ẩn tàng chức nghiệp thăng cấp về sau tăng lên toàn thuộc tính cùng tự do thuộc tính thì càng nhiều nhưng lại như ngược n g lại chính là ẩn tàng chức nghiệp thu hoạch được khói như lên trời mà lại coi như gặp may thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức tín vật cũng có khả năng tại làm chuyển chức thí luyện nhiệm vụ lúc thất bại loại này ví dụ ở trên diễn đàn xuất hiện không í c lệ đều là một chút chuyển chức thất bại người tự bạo đi ra mà bây giờ liên có một cái trực tiếp chuyển chức cẩn tàng chức nghiệp cơ hội bảy tại nhất kỵ đ ư ờ n g thiên bọn người trước mắt không cần chuyển chức tí n vật không cần chuyển chức thí luyện trực tiếp chuyển chức còn làm à u lam ẩ n tàng chức nghiệp nghĩ đến đây một đám kỵ sĩ người chơi hô hấp đều trở nên có chút thô trọng bạo bạo phạ dạ ổn lớn vậy chúng ta nhiều người như vậy cơ hội này nhường cho a i đây một cái biệt danh gọi cưới heo chạy thiên hạ kỵ sĩ người chơi nhịn không được trước hết nhất hỏi ra cái này tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề còn lại kỵ sĩ người chơi cũng kịp phản ứng đồng thời hướng vương đạo càng tới lễ trào mắt đúng a nhiều người như vậy trân quý như thế cơ hội nên đưa cho a i đầu cũng không thể mọi người đánh một trận ai thắng cho ai đi bởi vì phù sinh n h ư ợ c mộng trước đó giữ bí mật t ậ n lực đem tuyên bố tình huống thật cơ hội lưu cho vương đạo cho nên những người chơi này còn không biết đều có chuyển t r ư ớ c cơ hội ngay tại một đám người thấp thỏm trong lòng lúc phía trước nhất nhất kỵ đương tiên như có điều suy nghĩ tự a h ầ nghĩ đến cái gì hắn ngẩng đầu nhìn thấy vương đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt lập tức xác định trong lòng phỏng đoán ta biết nếu như ta không có đoán sai cái tế đàn này hẳn là có thể nhiều lần chuyển chức có phải là bạo phạ dạo lớn lời này vừa nói ra tất cả mọi người sao động trên mặt tràn ngập vui mừng vương đạo lông mày nhữ lại có chút ngoại ý muốn liếc mắt nhìn nhất kỵ đương tiên tên tiểu t ử này đầu nao rất linh hoạt có tiền đồ đã bị đón được vương đạo cũng không còn thừa nước đục thả câu đem tình huống thật nói ra không sai cái tế đàn này hôm nay có thể chuyển trước mười người đến nỗi những người khác cũng không cần sốt ruột đợi thêm hai ngày liền có thể các ngươi ai tới trước bị hỏi kỵ sĩ các người chơi một trận trầm mặc cuối cùng vẫn là nhất kỵ đương tiên tiến lên một bước bạo phạ ra ổn lớn ta tới trước đi cũng cho các minh đệ làm cái làm mẫu sau đó tại vương đạo bọn người nhìn kỹ nhất kỵ đương tiên chậm rãi đi đến sương hàn tế đàn ông giống như là bỗng nhiên bị kích hoạt toàn bộ tế đàn tản ra một tầng mịt mở x ư ơ n g bạch quan hoa nhất kỵ đương tiên đứng tại trong tế đàn ở giữa ẩn ẩn có năng lượng đang hướng hắn thân thể q u a n chú sau mười phút chuyển chức hoàn thành chậm rãi đi xuống x ư ơ n g hàn tế đàn nhất kỵ đương tiên trên mặt khó nén vui mừng thế nào chuyển chức thành công đi nghề nghiệp cường độ như thế nào phù sinh nhược mộng tiến lên hỏi thăm còn lại đám người bao quát vương đạo cũng chú ý lắng nghe rất mạnh cái nghề nghiệp này tương đương với trường giới kỵ sĩ tăng cường bản nhưng là tương đối trường giới kỵ sĩ sử dụng thánh quang chi lực nhiều một cái bằng xương chi lực còn có một cái mấu chốt nhất điểm chính là cái nghề nghiệp này càng nhiều người càng mạnh nhất kỵ đương thiên đem băng xương nghề nghiệp đặc tính từng cái nói ra mỗi nói ra một cái còn lại kỵ sĩ người chơi ánh mắt liền sáng một điểm đầu tiên là tăng lên đẳng cấp về sau toàn thuộc tính cùng tự do thuộc tính tương đối trước đó gia tăng tiếp theo chính là chuyển chức về sau kỹ năng đặc thù băng xương chiến mã triệu h á n kỹ năng chủ động theo dị giới triệu hồi ra một đầu băng xương chiến mã có thể ngồi cơi t ắ t chiến lại sẽ không bị đánh rơi đồng thời tăng cường người ngồi cưới 10% t o à n thuộc tính thời gian cú n đ m 10 phút băng xương chi lực bị động nhận băng xương pháp thuật hiệu quả giảm xuống 30% khiến cho ngươi công kích bổ sung băng xương chi lực ngoài định mức tạo thành 20% t h ư ơ n g tổn băng hệ đồng thời tỷ lệ tạo thành mục tiêu đơn vị giám tốc băng xương tập kích kỹ năng chủ động phân chấn chiến mã chi lực khởi xướng công kích đối với mục tiêu tạo thành 100% vật lý công kích tổn thương cũng tạo thành đánh lui tiếp tục 10 giây trong lúc đó không thể dừng lại nhưng là cũng không chịu đến khống chế hiệu quả quân đoàn chi lực bị động chung q u n h mỗi nhiều một vị băng xương kị sĩ công kích cùng phòng n g tăng cường m nếu như nói thuộc tính gia tăng vẫn chỉ là để còn lại kỵ sĩ người chơi động lòng không thôi như vậy làm bốn cái nghề nghiệp kỹ năng xuất hiện liền ngay cả vương đạo cũng triệt để không bình tĩnh theo một tiếng hí lên nhất kỵ đương thiên dưới thân xuất hiện một tất cao lớn dị t r ù n g chiến mã tứ chi trắng kiện toàn thân bao trùm một t ầ n g màu băng lam lân giáp xem ra huyễn khốc vô cùng đồng thời theo nhất kỵ đương thiên biểu hiện ra như chạy biểu hiện ra ngoài tốc độ cùng chủ thành chỗ bán thiên kim ngựa không có khác biệt đây là màu lam ẩn tàng chức nghiệp làm sao cảm giác cùng sử thi ẩn tàng chức nghiệp cũng không kém bao nhiêu vương đạo chỉ cảm thấy chịu rung động lớn cái này băng xương kỵ sĩ so hắn tưởng tượng mạnh quá nhiều nếu như chỉ là một cái băng xương kỵ sĩ có lẽ thoạt nhìn cũng chỉ như thế nhiều nhất cùng phổ thông màu lam ẩn tàng chức nghiệp cường độ tương đương thậm chí còn hơi kém một chút nhưng là có cái kia quân đoàn chi lực liền không giống nhân số càng nhiều càng mạnh một khi một nghìn tên băng xương kỵ sĩ toàn bộ tập hợp đủ đó chính là mười lần công thủ tăng lên thử nghĩ một chút là một nghìn tên băng xương kỵ sĩ tập kết đồng thời mở ra băng xương tập kích loại kia tràn diện lại có gì có thể ngăn cản chỉ là hơi tưởng tượng vương đạo liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào đến n ỗ i nhất kỵ đương tiên h biểu hiện ra cái này b ă n g xương chiến mã triệu h o á n cái kia càng là chọc mắt người thèm vương đạo chú ý tới kỹ năng này là không có tiếp tục thời gian nói cách khác có thể một mực ngồi cưới mà lại thuộc về kỹ năng ở trong phó bản thậm chí thần điện loại này trong phòng đều có thể triệu h o á n đây không phải thỏa thỏa nhân thủ phân phối một đầu toa kỵ vẫn là có thể trực tiếp gia tăng thuộc tính loại kia vương đạo có thể nghĩ tới những thứ này điểm mấu chốt phụ sinh nhược mộng tự nhiên cũng lập tức nghĩ đến hắn lập tức ý thức được bằng xương kị sĩ cái này ở tàng chức nghiệp trần quý lúc này đem vương đạo kéo đến một、bên. cái này h ẩn tàng chức nghiệp thật không đơn giản nếu như ta nhớ không lầm n g ư ơ i nói qua cao nhất có thể lấy chuyển chức một nghìn người đúng không phù sinh nhược mộng thần sắc trịnh trọng tại được đến vương đạo khẳng định sau khi gật đầu hít sâu một hơi đó chính là cái này h ẩn tàng chức nghiệp nghĩ đến ngươi cũng có thể nhìn ra tuyệt đối là đ ỉ n h cấp tính chiến lược nghề nghiệp một cái hai cái thậm chí mười cái tám cái đều không có gì nhưng là theo số lượng tăng nhiều tập hợp cùng một chỗ liền sẽ càng ngày càng mạnh khi hắn đầy biên thời điểm đủ để trở thành tả hữu một trận chiến tranh tính quyết định lực lượng hoàn toàn có thể coi như công hội át chủ bài nói đến đây p h sinh n ư ợ c mộng có chút dừng lại nhìn vương đạo phản ứng cái này ta đã nhìn ra cho nên ta không phải để ngươi cùng bọn hắn ký hiệp nghị bảo mật mà lại nói đợi đến đầy biên còn muốn khoảng ba tháng đâu vương đạo gật đầu hơi nghi hoặc một chút phù sinh nhược mộng muốn nói cái gì còn chưa đủ trước đó hiệp nghị bảo mật còn chưa đủ hà khắc nhất định phải cam đoan hoàn toàn không có n g o ạ i ý muốn mới được phù sinh nhược mộng tự h ồ nghĩ đến cái gì đáy mắt hiện lên một tia thống khổ lập tức thần sắc trở nên kiên định tối thiểu phải bảo đảm chuyển chức về sau những ngày băng xương kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không phản bội mới được hoặc là nói trả không nổi phản bội đại giới t h như không cách nào lại tiến vào trò chơi giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng chờ nghe vậy vương đạo như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn phù sinh ngược mộng mơ hồ cảm thấy đối phương có chút thất thố bất quá phù sinh ngược mộng nói cũng có đạo lý đây cũng là phòng ngựa chú đáo không phải vạn nhất ngày sau b ă n g xương kỵ sĩ đoàn thành hình về sau trong đó có người bị thu mua tình nguyện phế hào cũng muốn để kỵ sĩ đoàn chiến lược giảm bớt kia liền hối hận thì đã m u ộ n mà muốn tránh loại tình huống này đó chính là để cao phản bội chi phí cao đến một cái bất luận kẻ nào không thể thừa nhận tình trạng cao đến trừ phi có không thể đối kháng t h như tên này người chơi trong hiện thực rất rơi nếu không hắn đều có thể tại khi tất yếu trở thành kỵ sĩ đoàn chiến lược tình trạng lao ca ngươi chỉ là bọn hắn sẽ đồng ý sao muốn không ngươi trước đi hỏi một chút vương đạo cùng phụ sinh n h ư ợ c mộng đ ạ t thành nhất trí sau đó từ phụ sinh n h ư ợ c mộng đi làm công tác nhìn xem phụ sinh như mộng xài bước đi hướng nhất kỵ đương tiên bóng lưng trong h o à n g hốt cho vương đạo một loại cảm giác nếu như nói trước đó phụ sinh n h ư ợ c mộng một mực là h ề phải có chút lãnh đ ạ m thái độ như vậy hiện tại hắn s á c s á c thực thực nghiêm túc một bên khác nhất kỵ đương tiên cũng ý thức được cái gì trên mặt vui sướng cũng hơi thú liễm tại cái khác kỵ sĩ người chơi nóng bỏng trong ánh mắt hắn đem băng xương chiến mã thu vào nhìn thấy phụ sinh lược mộng cùng vương đạo sau khi một Quả nhưng i là trên đời này không có hưởng phí đến công chưa công hội đem cơ hội này cho đến ngươi khẳng định cũng là hy vọng tương lai ngươi có thể đem vô hạn hoàng triều phát triển góp một viên lệch cho nên hy vọng ngươi có thể lý giải ta cùng hội trường cách làm lui thêm bước nữa đ ê n nói những n à y điều kiện hà k h ắ c điều kiện tiên quyết là vì phòng ngừa vậy vạn nhất khả năng nếu như khả năng này chưa từng xuất hiện như vậy những điều kiện này liền không có cái gì l ự ợ c kết thúc ngược lại đ ề cao các ngươi lãnh ngộ nhất kỵ đương tiên thần sắc trầm âm đem phụ sinh được mộng lời nói hoàn toàn nghe vào trong hai hắn hiểu được công hội cách làm này mục đích nói cho cùng chính là cho tương lai băng xương kỵ sĩ đoàn thêm bảo hiểm nói thật nhất kỵ đương tiên hoàn toàn lý giải cách làm này dù sao ai cũng không nghĩ chính mình mọc nhằn khổ s ở bồi dưỡng được đến v ư n g bài cuối cùng không có đưa đến tác dụng vốn có không nói những cái khác chỉ là băng x ư ơ n g kỵ sĩ cái kia chiến mã triệu hắn liền đáng giá ngàn vàng còn là thật sự rõ ràng giá trị hơn mười triệu điểm tín dụng thiên kim bởi vì nó tương đương với trực tiếp tặng kèm một thất t o a kỵ chỉ có điều không thể bán rơi là được ta đồng ý hội trưởng ngươi cùng bạo phạ ra ở đại phóng tâm đi chỉ cần công hội cần dù cho ta tại kết hôn phòng tân hôn cũng sẽ bỏ lên thượng tuyến nghe theo công hội an bài nhất kỵ đương tiên không có quá nhiều suy nghĩ liền đồng ý xuống tới đối với hắn như thế một ngôi nhà cảnh người mà nói không có cái gì tốt do dự có lẽ đây chính là một cái đầy trời k i ngộ chính như phù sinh nhược mộng nói như vậy hắn cũng xưa nay không cho là mình kém những cái kia danh nhân đường người chơi bao nhiêu thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi nếu như nắm chặt thật sự có may mắn trở thành danh nhân đường người chơi như vậy tự thân giai tầng lập tức liền sẽ cải biến đến lúc đó có tiền còn có thể đi mua những cái kia đắt đỏ dịch tối ưu hóa gen dịch dinh dưỡng loại hình trái lại lại tăng cường chính mình thực lực phù sinh nhược mộng thấy nhất kỵ đương thiên đáp ứng không khỏi lộ ra nụ cười hắn không có nhìn lầm đối phương quả nhiên là người thông minh nhất kỵ đương thiên đem mới mô phỏng g i bí mật hiệp ước ký kết phù sinh nhược mộng lập tức cầm ra một phần vô hạn hoàng trước đó đã nói xong các ngươi chuyển trước sau khi thành công liền có thể trước thời hạn ký kết thành viên chính thức hợp đồng ngươi nhìn một chút mỗi tháng một năm vạn điểm tín dụng hội trưởng đây có phải hay không là quá nhiều rồi nhìn thấy trên hợp đồng đãi ngộ nhất kỵ đương tiên h có chút chấn kinh đối với hắn một cái còn cần ban ngày làm việc vặt phụ cấp tiền sinh hoạt sinh viên đến nói cái này đãi ngộ có chút ở ngoài d ự liệu theo nhất kỵ đương tiên h hiểu rõ đến tin tức theo trường học của bọn hắn tốt nghiệp ra ngoài những niên trưởng kia học tỷ ngay từ đầu phổ biến tiền lương cũng chỉ năm sáu n g h n mà thôi ngoài ra trước đó tại trong kênh công hội vương đạo đã từng nói qua hội viên chính thức tiền lương hẳn là năm n g h n điểm tín dụng lúc ấy nhất kỵ đương tiên h đã cảm giác rất cao cũng một mực tích cực biểu hiện là cầm tới hợp đồng cố gắng không nghĩ tới khi hắn thật cầm tới hợp đồng lúc vậy mà là một phần viễn siêu hắn chờ mong kết quả không có nhiều đây là ngươi nên được mà lại mỗi một vị ký kết cái kia phần giữ bí mật hiệp ước băng x ư ơ n g kỵ sĩ đều là đãi ngộ này vương đạo cười đi tới hắn thanh âm không lớn nhưng là vừa lúc tất cả mọi người có thể nghe thấy chương một trăm tám mươi 184, nguyên rùa cặp ấy mạ sĩ văn huyết tượng. tượng cho ra phần này lương cao hợp đồng là vương đạo cùng phụ sinh lực m ộ n trao đổi kết quả cũng coi là đền bù một chút bởi vì cái kia phần khắc nghiệt giữ bí mật hiệp ước tạo thành ảnh hưởng dạng này đằng sau mở rộng băng xương kỵ sĩ đôi lúc những cái kia tương lai băng xương kỵ sĩ người chơi cũng lại càng dễ tiếp nhận phù sinh được mộng cùng nhất kỵ đương thiên nói chuyện không có tận lực né tránh cái k h á c kỵ sĩ người chơi bao quát vừa rồi chính thức công hội thành viên hiệp ước đại khái nội dung tăng thêm hiện tại vương đạo khẳng định những kỵ sĩ này người chơi đều có tâm lý chuẩn bị quả nhiên tiếp xúc sự tình rất thuận lợi có nhất kỵ đương thiên dẫn đầu phía trước còn lại kỵ sĩ người chơi đều ký giữ bí mật hiệp ước đương nhiên đây cũng là bởi vì nhóm này kỵ sĩ người chơi đều là phù sinh được m ộ n g tuyển chọn tỉ mỉ đi ra sự thật chứng minh h ắ n á n h mắt độc đáo thời gian trôi qua một cái tiếp một cái băng xương kỵ sĩ đi xuống xương hàn tế đàn trên mặt mỗi người đều lộ ra vui mừng cùng kích động h ắ n không thể lập tức ra ngày đông thần điện tìm tới mấy cái quái vật thử một lần tự thân hiện tại c ư ờ n g đại bao quát nhất kỵ đương thiên ở bên trong lần này hết thể đến một ư ơ i ba tên người chơi nói cách khác có ba tên hôm nay chuyển chức không được nhìn xem cái khác cùng đi đồng bạn đều thành công chuyển chức gần tàng chức nghiệp cái này ba tên rút tham rơi tại cuối cùng người chơi chỉ có thể trơ mắt nhìn Không cần phải cần n gấp, các vương đạo xấu hổ cười một tiếng ta còn có cái nhiệm vụ muốn làm muốn không cắp ngươi về trước đi lợi cấp vừa rồi xuất thần điện trên đường phụ sinh nhược mộng cùng hắn nói đến công hội thành viên khác động tĩnh nói mới ra đến phó bản tử vong hang động đã khai hoang hoàn thành hiện tại đại bộ phận thành viên đều tại đầm lầy vùng đất ngập nước l u y ệ n cấp lúc ấy vương đạo liền nghe được phụ sinh được mộng trong lời nói ẩn hàm ý tứ chính là để hắn đi đầm lầy vùng đất ngập nước hội trường ngươi không muốn xem xuống băng x ư ơ n g kỵ sĩ trong thực chiến bộ g á n g sao vừa vặn ngươi có thể mang nhất kỵ đương thiên bọn hắn cùng đi lại nói vô hạn hoàng triều thế nhưng là ngươi công hội ngươi một mực không ra mặt cũng không tốt phụ sinh được mộng hiển nhiên không nghĩ tùy tiện bỏ qua vương đạo có chút tận tình quyết bảo tự hồ sợ vương đạo cự tuyệt hắn lại ném ra ngoài một cái khác lý do không thể một mực tốn tại công hội trong sự quản lý a phù sinh nhược mộng biểu hiện ra cho vương đạo nhìn chính là một cái sử thi nhiệm vụ xem ra liền đến từ đầu kia h i h ư u sùn g vật gây răng báo thủ sử thi trợ giúp gây răng tiến về vịnh b i ể n chấn nhỏ tìm tới hổ vương bảng cả kéo thập cũng đánh bại đối phương ngươi đem thu hoạch được gây răng tuyệt đối tín nhiệm dựa theo phù sinh nhược mộng thuyết pháp mặc dù nhiệm vụ này nhìn như ban thưởng cái kia tuyệt đối tín nhiệm không hiểu t h ấ u nhưng là rất có thể cùng ẩn tàng chức n h i ệ p có quan hệ vương đạo nhìn vẻ mặt táo bón chi sắc phủ sinh nhược mộng cũng biết không thể đem đối phương bất gấp hơi chút trầm ngâm, hắn cho ra đáp án lại cho ta một cái nhiệm vụ thời gian đi chờ ta nhiệm vụ này làm xong liền đi đầm lầy vùng đất ngập nước tìm các ngươi mà lại lao ca đẳng cấp của ngươi có chút thấp trước đi bên kia luyện một chút cấp nếu như ta nhớ không lầm vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ bên kia quái vật đẳng cấp cũng không thấp ngươi đẳng cấp quá thấp đi cũng kết thúc không thành nhiệm vụ đúng không phù sinh n h ư ợ c mộng nghe xong cảm thấy thật có đạo lý vịnh b i ể n c h ấ n nhỏ bên kia thấp nhất quái vật đẳng cấp đều có cấp ba mươi không chỉ có như thế bên kia còn có thể có h á cám trận doanh người chơi hiện như thế tính toán hắn mới cấp hai mươi đẳng cấp thực tế quá thấp cái kia tốt ta ngay tại đầm lầy vùng đất ngập nước sẽ chờ ngươi đến cũng đừng nuốt lời a cáo biệt phù sinh nhược mộng m ọ n người vương đạo không có chỉ hoán thẳng cơi hóa thạch tấn mánh long tiến về t ử vòng t á n ca phó bản chỗ đại pháp sư hòn sos vẫn như cũ đứng tại phó bản tập hợp thạch bên cạnh nhìn thấy vương đạo về sau rất nhanh lộ ra nụ cười ta đã nghe được một c ố mục nát khí thức tựa hồ cùng thủ hộ giả tháp cao một cái hư ơ n g vị xem ra mạo hiểm giả ngươi thành công tìm về chìa khóa tôn kính đại pháp sư các hạ suy đoán của ngươi không có sai chỉ có điều khả năng cùng ngươi tưởng tượng có chút khác biệt vương đạo trong lòng chửi bậy một chút nở cờ m chân lý ở dùa, để theo r ê n đây t ậ t là m các hỏng tin bét cờ loại kỳ quái pháp thuật tia sáng tại chìa khóa bên trên nở rộ vương đạo cũng nhìn hoa mắt thậm chí đều không có chú ý tới không khí t r u n g quanh chậm dai tràn ngập một cỗ khí tức tử vong một đoạn thời khắc đức gây thủ hộ giả tháp cao chìa khóa đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một trận hào quang màu xám một cái bóng mờ ở trong đó chậm dài xuất hiện là ai đem ta theo trong ngủ say tỉnh lại ta đem ban cho hắn chết theo thanh â m rơi xuống đạo hư ảnh này cũng triệt để thành hình kia là một cái mang theo mũ t r ù n tay cầm pháp trượng pháp sư hình tượng quái vật mạ xì、sì、văn huyết tượng đẳng cấp ba mươi truyền kỳ cấp quái vật bị nguyên đền rủa lượng máu bảy trăm vé đốt trời ạ là mạ xì、sì、văn nơi đây là làm sao rồi on sos một mặt không thể tin nhưng mà đối với hắn hỏi thăm hệ u y thống n vong linh tăng ca cuối cùng tại chữa trị thủ hộ giả tháp cao chìa khóa trong quá trình hòn sos trong lúc vô tình phát động chìa khóa bên trên nguyền rùa cà bấy đã từng người thủ hộ đại lục mạ xỉ văn tựa hồ lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ mời trợ giúp o n n e t os đánh bại mạ s ỉ văn huyến tượng ngươi sẽ đạt được hoàn hảo không chút tổn hại thủ hộ giả tháp cao chìa khóa Ngày, cái này liền rất đột nhiên vương đạo nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở cùng cách đó không xa không cách nào động đậy nở bờ cờ nội tâm một mươi thất dê u ò n g lao nhanh mà qua đâm xuyên phi đạn ngươi tốt mạo hiểm giả ta đã c h ờ ngươi thật lâu mắt thấy mạ s ỉ văn huyến tượng mục tiêu chuyển hướng hắn đồng thời bắt đầu đọc đầu pháp thuật vương đạo biết tiếp xuống lại được đơn đó bột không tới thời khắc mấu chốt những nở đỡ cờ này liền dựa vào không nổi vô hạn v i ê m bạo thuật phá quân công kích phổ công 69312, 13862, 4 9 trăm ba mươi hai m vẫn như cũng là ám sát đặc hiệu v i ê m bạo lên tay vương đạo trực tiếp hướng một khởi xướng công kích hắn có chút may mắn trước đó đem vị kia vong linh đạo tặc gia quốc ôm ấp tình cảm đưa tiễn không phải lúc này nếu là đối phương lại đến quấy dối vậy thì có chút không dễ chơi hả dạng này vậy là tốt rồi đánh rất nhiều đúng lúc này vương đạo có một cái để hắn tương đối ngoài ý muốn phát hiện chương một liệt diễm vòng hoa t r ư ớ c 185, liệt diễm vòng hoa vương đạo phát hiện chính mình vừa rồi vật lý công kích tổn thương không có suy giảm vẹn vẹn chỉ là k h ấ u trừ bột phòng ngự vật lý điều này nói rõ cái gì nói rõ mạ sĩ văn huyễn tượng không thuộc về ưu linh hệ quái vật mặc dù hắn xem ra rất giống phát hiện này không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý mớn để bộ độ khó từng cái hàng không ít một nghìn hâ thu hai nghìn hâ thu bốn nghìn hâ thu đúng lúc này b ộ t pháp thuật cũng đánh vào vương đạo trên thân h t h â n mặc dù không có để vương đạo rơi một dấm máu lại làm cho thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi cái này tổn thương quá cao lấy hắn bốn phẩy không không không song phòng đều có thể tạo thành loại này tổn thương mà lại ba viên phi đạn tổn thương từng cấp tăng lên chỉ có thể nói không hổ là chiến đấu nhật ký nhắc nhở đâm xuyên phi đạn đây là trực tiếp xuyên thấu vương đạo phòng ngự nhìn thấy loại tình huống này hắn không dám k i n h thường trực tiếp mở ra toàn lực hình thức vô hạn kính tượng thuật gọi triều vô hạn kính tượng thuật vô hạn viêm bạo thuật phổ công vương đạo uống xong một bình đến bản thân không phải dược thần ma lực cộng minh dược thể sau đó triệu hồi ra hai mươi sáu cái kính tượng sau đó huy động hẹo đèn chi trảo bắt đầu c ù n bạo chuyển vận chín mươi chín chín huyết tượng lượng máu vơ đê cấp tốc hạ xuống tựa hồ cái tia bảy triệu lượng máu là giả sở dĩ như thế bởi vì vương đạo lúc này giờ tờ s quá cao bởi vì b ộ t mô hình là quái vật hình người vô hạn viêm bạo thuật cùng phổ công đều có thể đánh tới yếu hại đặc biệt là bởi vì khoảng cách quá gần mỗi cái viêm bạo hỏa cầu đều là từ vương đạo trực tiếp đặt tại bột trên mặt cũng tạo thành kỹ năng yếu hại công kích tăng thêm cao hơn cơ hồ mỗi cái vô hạn viêm bạo thuật đều có thể tạo thành một trăm chín mươi trở lên yếu hại công kích tổn thương lại thêm ngẫu nhiên bạo kích chỉ là vương đạo bản nhân mỗi giây tổn thương liền vượt qua bảy vây đốt trở lên nhưng là không nên qu còn có hai mươi sáu cái kính tượng tồn tại vương đạo có thể phân tâm khống chế năm cái kính tượng một mực công kích yếu hại từ đó cũng chỉ phát động vô hạn đặc hiệu cái khác hai mươi mốt cái kính tượng mặc dù chỉ có thể hệ thống phụ trợ công kích thế nhưng là vô hạn viêm bạo thuật tổn thương cũng không thấp cũng đều là chân thật tổn thương tất cả chung vào một chỗ tạo thành vương đạo gps i ờ đã đạt tới trình độ khủng bố kết quả như vậy chính là tại mạ s ỉ văn huyễn tượng thả ra cái thứ hai đâm xuyên phi đạn trước đó lượng máu liền hạ xuống đến tám mươi rời ra h ỏ a diễm nguyên tố bị áp xúc tại một cái điểm lên mạ sĩ văn huyễn tượng đổi một câu lời kịch liệt diễm văn hoa nhìn thấy b ộ n chuyển giai đoạn đổi một cái kỹ năng vương đạo âm thầm thở dài một hơi cái kia đâm xuyên phi đạn tổn thương có chút cao để hắn đều đối với chính mình phòng ngự có chút không tự tin một bên tiếp tục điên cuồng công kích mạ xỉ văn huyễn tượng đỉnh đầu vương đạo một bên chú ý giai đoạn này xuất hiện kỹ năng tựa hồ chính là tại hắn cùng một cái kính tượng dưới chân bày ra một cái vòng lửa sau đó liền không có động tác khác cái này vòng lửa là làm gì quy định phạm vi hoạt động vương đạo hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn không chế cái kia đồng dạng dưới chân có vòng lửa kính tượng di động phát hiện vòng lửa vậy mà cùng theo di động、vâng. đúng lúc này kính tượng dưới chân vòng lửa di động qua trình bên trong đụng phải một cái k h á c kính tượng sau đó liền sinh ra kịch liệt nổ tung vương đạo chỉ thấy hai cái kính tượng trên đầu đều toát ra một cái ba vê đốt tổn thương liền trực tiếp lượng máu thanh không tiêu tán nguyên lai là cái cơ chế này tổn thương thật là khủng bố bất quá xem ra chỉ cần bất động liền tốt hiểu được vương đạo lúc này không n ú c nhích đứng lột dù sao bộ đòn công kích bình thường đánh hắn không phá phòng đến nỗi còn lại kính tượng đều là vương đạo không chế tự nhiên cũng sẽ không động đậy 79 78. 68、64. tiếp xuống thường thường vững vàng mà xì、sì、văn huyễn tượng lượng máu rất mau tới đến sáu mươi một cái cơ sở mà hữu hiệu pháp thuật nghe tới bột nói lời kịch vương đạo biết hắn lại phải thay đổi kỹ năng đang lúc hắn ngưng thần lấy đối lại thế cái tia xuất hiện pháp thuật để hắn thần s ắ c vui mừng xương giá trước đó đóng băng đại pháp sư hòn netos kỹ năng xuất hiện rét l ạ n h pháp thuật tia sáng rơi ở trên người vương đạo một trăm linh nghìn miễn dịch khi thấy là băng xương pháp thuật nháy mắt vương đạo liền dứt h o á t liền làm mà không thấy thậm chí không đi thử đổ trốn tránh một chút kỹ năng có được xương hàn quyền hành hắn đã la vọng vương cần Quả nhiên, khi thấy chính mình tình thế bắt buộc pháp thuật trực tiếp bị miễn dịch bột động tác đều mắt trần có thể thấy dừng một chút tựa hồ lấy hắn trí năng không thể nào hiểu được loại tình huống này vương đạo cũng sẽ không quản b u ộ c có thể hay không thể m u ộ n tiếp tục điên cuồng chuyển vận ẹo đèn chi trào cơ hồ vung ra huyễn ảnh năm mươi chín năm mươi tám bốn mươi chín phần trăm bốn mươi tám tiếp xuống chính là điên cuồng bão tố tổn thương thời gian vô luận là vương đạo q u y ề n sáo còn là viêm bạo hỏa cầu đều chào hỏi tại bột trên mặt thằng đánh hắn tiếng kêu trên liên hồi cũng may mắn là trong trò chơi không phải đầu đều muốn bị đánh dụng Rốt cục. làm mạ sĩ văn huyễn tượng lượng máu dần dần đi tới bốn mươi vương đạo thần sắc mới nghiêm túc xuống tới vừa rồi giai đoạn là bởi vì hắn miễn dịch bột băng xương pháp thuật kỹ năng tài năng vô nao công kích hiện tại đổi giai đoạn hay là muốn chú ý một chút tòa tháp này có lẽ cần một chút mới trang trí làm lượng máu hạ xuống đến bốn mươi thiết điểm mạ sĩ văn huyễn tượng để lại một câu nói về sau trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ ngay tại lúc đó tại vương đạo chung quanh xuất hiện bốn con tử ma lực tạo thành quả đen quái vật bọn chúng chia bốn góc đem vương đạo vây quanh ở trung tâm bốn con quả đen ở giữa đều có một đạo màu đen tả ác xiềng xích móc lối cái tổ đây là làm gì tứ tượng chật pháp. vương đạo không rõ ràng cho lắm nhìn xem những quả đen này bọn chúng bản thân tựa hồ không có cái gì động tác chỉ là dùng tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn nhưng là tương liên giữa bọn họ xiềng xích màu đen đang từ từ rút ngắn cũng chính là hình thành vòng vây đang chậm rãi thu nhỏ cái tốc độ này xem ra rất chậm bất quá đoán chừng nhiều nhất mười giây liền sẽ khép lại mặc dù không biết vòng vây cuối cùng khép lại hậu quả nhưng là vương đạo bản năng không muốn đi thử nghiệm mặc kệ trực tiếp viết vương đạo chú ý tới những này ma lực quạ đen là có lượng máu mỗi cái đều có năm mươi v đốt lượng máu vô hạn viêm bạo thuật sáu tám n h ì n chín t chín mươi chín m ộ n g h n trăm bảy trăm bảy t r ự cùng lúc đó cái khác kính tượng cũng dưới sự khống chế của vương đạo đem mục tiêu nhắm ngay vương đạo công kích quả đen vài giây đồng hồ về sau liền trực tiếp đem cái này quả đen tập kích rơi chết mất một con quạ về sau vương đạo cũng thành công xuất hiện tại vòng vây bên ngoài hắn nhìn xem còn lại ba con quạ đen tạo thành hình tam giác vòng vây vương đạo đứng tại ba mươi giật bên ngoài nhìn xem một màn này âm thầm cảm thán bột biến thái mỗi cái kỹ năng tổn thương đều khủng bố như vậy đây vẫn chỉ là thủ hộ giả mạ xỉ văn lưu lại một điểm nhỏ thủ đoạn không biết cái này mạ xỉ văn bản thể là kinh khủng bực nào tồn tại theo nổ tung kết thúc mạ xỉ văn huyễn tượng quả nhiên lần nữa chống rông xuất hiện phá quân công kích phổ công vô hạn viêm bạo thuật ba mươi chín ba mươi tám hai mươi chín hai mươi tám biết kỹ năng cơ chế về sau tiếp xuống tự nhiên sẽ không còn có ngoài ý muốn chỉ cần mỗi lần quạ đen xuất hiện tập kích đánh dụng một cái là được b ộ t lượng máu cũng rất mau tới đến hai mươi tiến vào cái cuối cùng giai đoạn chương một trăm tám mươi sáu xa dạ tháp tư chương một trăm tám mươi sáu xa dạ tháp tư người căn bản không hiểu rõ ta làm cái gì kia là chút tàn khốc sự tình nhưng là ta không thể không làm theo mạ sĩ văn huyễn tượng gầm lên giận dữ toàn thân phát ra cường đại hát cám khí tức vô số mang khí tức tử vong ma lực mũi tên xuất hiện lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bắn ra địa ngục mưa tên những n à y màu đỏ sậm ma lực mũi tên l ó e ra một tầng hát quang trực tiếp đem bột c h ú n g quanh ba mươi giờ phạm vi b a phủ không chỉ có như thế kỹ năng còn trọn vẹn tiếp tục mười giây cách mỗi một giây liền sẽ có một vòng mưa tên bắn ra ba vê đ ú t chân thực tổn thương những n à y mưa tên lít nha lít nhít trực tiếp đem trong phạm vi tất cả kính tượng miểu sát vương đạo lần thứ nhất trong trò chơi nhìn thấy bột chân thực tổn thương kỹ năng ba vê đ ú t tổn thương mang ý nghĩa hắn nhiều nhất chỉ có thể bị bắn trúng một tiễn bất quá cũng may những n à y mưa tên đều là đường đạn tổn thương là có thể dựa vào động tác tranh lẽ cho nên khi địa ngục mưa tên xuất hiện trong n á y mắt hắn liền trực tiếp một cái t h i ể m hiện thuật kéo dài khoảng cách mặc dù còn không có thoát ly phạm vi công kích nhưng là khoảng cách này mưa tên mật độ hạ xuống rất nhiều n g h i n g người vặn eo lộn ngược ra sau mấy cái động tác né tránh kỹ năng đồng thời cũng trong lúc này triệt để thoát ly ba mươi giật phạm vi nhìn xem còn đứng ở nơi đó phóng thích địa ngục mưa tên m à xỉ văn huyễn tượng vương đạo miệng hơi cười đã biết trận này bột chiến kết quả thật vừa đúng lúc hắn xương lựa bộ ra tăng năm giật đơn thể pháp thuật công kích khoảng cách điều này có ý vị gì mang ý nghĩa mười giây bên trong hắn có thể nhắm mắt lại truyền vận vô hạn viêm bạo thuật, vô hạn viêm bạo thuật. cách mỗi một giây liền có một cái bóng rổ lớn hỏa cầu từ trong tay vương đạo bay ra gần bốn mươi phẩy không không tổn thương không ngừng theo mạ xỉ văn huyễn tượng trên đầu b ắ n ra ngẫu nhiên xuất hiện màu đỏ bạo kích tổn thương càng làm cho người cảnh đẹp ý vui kia là một cái ước chừng tương đương bảy vết đ ú t trị số lại thêm điệp ra năm tầng viêm bạo thuật thiêu đốt tổn thương cùng vũ khí kèm theo hai mươi phần trăm ngoài định mức hỏa d i ễ m tổn thương cho nên mặc dù không thể cận chiến công kích vương đạo chuyển vận cũng đầy đủ ra sức mười giây thời gian vừa đến vương đạo một cái phá quân công kích trở lại mạ xỉ văn huyễn tượng trước mặt huy động trong tay gạo đèn chi trảo lần nữa bắt đầu công kích. bởi vì lúc trước kính tượng đều bị miễu sát vương đạo liếc mắt nhìn ở trong chiến đấu khôi phục không ít m a lực lần này chỉ t r i ệ u hắn năm cái kính tượng mặc dù kính tượng số lượng ít đi rất nhiều nhưng là cái này năm cái kính tượng hắn là có thể phân tâm khống chế từ một loại nào đó góc độ để nói cái này năm cái phân tâm khống chế kính tượng mỗi một cái chuyển vận đều tương đương với năm sáu cái phổ thông kính tượng tính như vậy xuống tới so sánh ban đầu giai đoạn vương đạo chuyển vận cũng không có hạ xuống rất nhiều 19 18. 9、8. mắt thấy mạ xỉ văn huyễn tượng lượng máu càng ngày càng ít vương đạo tâm tình càng ngày càng kích động đương nhiên trừ kích động bên ngoài còn có một chút lo âu đương cuối cùng cùng lợi dột chi hồn lại bị người cứu y năm phần trăm bốn phần trăm ba một lượng máu càng ngày càng ít vương đạo trong tay chuyển vận không ngừng con mắt chăm chú nhìn mạ s ỉ văn huyễn tượng biến hóa nhưng mà càng sợ cái gì càng là sẽ đến cái gì ngay tại mạ s ỉ văn huyễn tượng lượng máu đi tới một phần trăm lúc vương đạo phát hiện hắn dưới mũ trùm màu đỏ sầm hai mắt khôi phục thanh minh tinh giới trục xuất tại b ộ t ánh mắt khôi phục thanh minh n h y mắt hắn nâng lên pháp trượng hướng vương đạo có chút một điểm lập tức một cỗ lóe ra tinh quang năng lượng đem h ắ n bao ph ta đây là làm sao rồi đây là nơi nào tháp cao ta làm sao lại về tới đây không tuyệt không bị trục xuất vương đạo giống như là ở vào thứ ba thị giác nhìn chăm chú mạ s ỉ văn huyến tượng tại cái k i a tự l ầ m b ầ m tại sao lại không chứ ta thân ái mạ s ỉ văn các hạng cái thế giới này còn cần ngươi cần ngươi cái này vĩ đại thủ hộ giả ngay tại tự l ầ m b ầ m mạ s ỉ văn huyến tượng trên thân bỗng nhiên phân ra một đạo ma ảnh hán b ù ộ c cợt nhìn xem huyến tượng đạo này ma ảnh bộ dáng xem ra rất dữ tợn phía sau một cặp cánh khổng lồ băng cột đầu mọc ra hai sừng rất rõ ràng thâm viên ác ma hình tượng là ma ảnh xuất hiện trong nháy mắt m à sĩ、sì、văn huyễn tượng cũng tỉnh táo lại là ngươi xa ra tháp tư ngươi vẫn là như thế khiến người buồn nôn làm thủ hộ giả ta nhất định phải ngăn cả ngươi nói m à sĩ、sì、văn huyễn tượng huy động pháp trượng tự a hồ phải có động tác lúc này ma ảnh đột nhiên rối ra móng b u ố t đem mạ sĩ、sì、văn huyễn tượng cổ bắt lấy sau đó chậm rãi dơ lên ngừng tại không trung huyễn tượng che lấy cổ l i ề u mạng giấy r u ộ n nhưng mà không làm nên chuyện gì ngươi đã mất đi quá nhiều lực lượng mạ sĩ、sì、văn lựa chọn đối mặt với ngươi trong lòng lớn nhất hoảng hốt đi ngươi vốn thuộc về h ạ c á m ám sát ngay tại vương đạo nhìn say sương n g â lành coi là mạ s、sì、ỉ văn huyễn tượng muốn xong con b ấ lúc tình huống lại biến một đạo k h ắ c tráng kiện thân ảnh chống r ô n g xuất hiện tại ma ảnh sau lưng vũ khí trong tay trực tiếp đâm trúng đối phương đó là một thanh đỏ như máu trùy thủ cũng không biết cái này gọi xạ dạ tháp tư ma ảnh lượng máu bao nhiêu dù sao vương đạo phát hiện cái kia mang dấu chấm hỏi thật giải thanh máu trực tiếp thiếu chín mươi chín người cao hứng quá sớm xạ dạ tháp tư xuống địa ngục đi thôi theo cuối cùng xuất hiện tráng kiện thân ảnh trong miệng g ầ m thét trùy thủ lại cử động ý đồ giải quyết triệt để ma ảnh nhưng mà ma ảnh tại thời khắc mấu chốt này b ỗ n nhiên hóa thành một đoàn khói đen đầu nhập mạ、sì、x là ngươi cái này kẻ đáng thương ngươi hẳn là vĩnh viễn giấu ở trong cống thoát nước chờ xem tráng kiện thân ảnh không có cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này nó đã cùng ngươi hợp là một m thể thủ hộ giả các hạng nhất định phải tìm tới triệt để tiêu diệt hắn biện pháp nếu không vực sâu đem lần nữa giáng lâm bên cạnh mắt thấy một màn này vương đạo lúc này ánh mắt ngưng lại hắn nghe tới vực sâu giáng lâm cái này từ khóa không chỉ có như thế hắn cảm thấy xạ dạ tháp tư cái tên này có chút quen thuộc hơi chút hồi tưởng đây không phải trong truyền t h u y ế t bị bởi vì hoàn ám sát á c ma kia quân chủ sao nghĩ tới đây vương đạo quan sát tỉ mỉ cái này cuối cùng xuất hiện tráng kiện thân ảnh mặc dù không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì toàn bộ đều là dấu chấm hỏi nhưng là hắn phát hiện đối phương một góc áo lộ ra một vòng da màu xanh biếc nhìn đối phương thân hình h i ệ n nhiên không thể nào là địa tinh vậy cũng chỉ có thể là thú nhân thú nhân thích khách huyết s á c truy thủ xa dạ tháp tư những tin tức này kết hợp với nhau vương đạo cảm thấy đã biết cái này nở c ờ cờ thân phận lúc này khôi phục lại mạ xỉ văn huyễn tượng tự hồ nhận ra về sau cái kia nở tờ cờ ánh mắt phức tạp lắc đầu cảm ơn ngươi ta đã hết sức đối kháng hắn không nghĩ tới hay là bị ăn mòn có lẽ đây là một cái luân hồi không ngươi không thể từ bỏ cứu rôi thủ hộ giả các hạng ta lại trợ giúp ngươi bất quá ở trước đó ta tự a hồ có một chút phát hiện mới thân ảnh cường tráng nở tờ cờ nói xong hướng vương đạo đi tới hắn cũng thấy do đối phương tướng mạo cái kia đích thật là một cái thú nhân chỉ là một đôi mắt một cái đen như mực một cái là bình thường màu sắc thú nhân đầu tiên là nhìn vương đạo mấy giây sau đó đưa tay hướng trên mặt hắn bắt tới bởi vì hoan mặt nạ xuất hiện ở trong tay đối phương lại nhìn thấy ngươi lão bằng hữu tự hồ ngươi tìm tới chủ nhân mới thân xác nhớ lại vớt ve bởi vì hoan mặt nạ thú nhân sau đó dùng một loại tang thương giọng điệu nói hy vọng các ngươi sẽ cho cái này tuyệt vọng thế giới mang đến một chút cải biến mạo hiểm giả nói xong đem bởi vì hoan mặt nạ một lần nữa thả lại vương đạo trên mặt sau đó một phát bắt được mạ sĩ văn huyến tượng cứ như vậy trực tiếp biến mất ở trước mắt vương đạo vài giây đồng hồ về sau vương đạo phát hiện mình bị thực hiện pháp thuật hiệu quả mất đi hắn lần nữa khôi phục bình thường cái này liền toàn đi rồi nói thật vương đạo có chút c h v á n g vừa rồi cái tiêng ngắn ngủi một hồi thời gian quả nhiên là đại lao nhiều lần ra chỉ là cứ như vậy xuất hiện lại rời đi vẫn là để hắn có chút không hiểu ở trong đó có thâm ý gì sao ta lớn như vậy một cái truyền kỳ bốt lại trắng đánh rồi a không đúng mặt nạ thuộc tính giống như có biến hóa chương một trăm tám mươi bảy hạn t h ế cấp áo thuật bảo đ i ệ m chương một trăm tám mươi bảy hạn t h ế cấp áo thuật bảo đ i ệ n vương đạo cảm thấy nhất định là vừa rồi đối phương vớt v e bởi vì hoan mặt nạ lúc làm một chút động tác bởi vì mặt nạ ba cái đặc hiệu đều phát sinh một chút cải biến hoặc là nói được tăng cường rất nhiều bởi vì hoan mặt nạ mặt nạ đặc thù sau khi chết rơi xuống bên bị không trang bị nhu cầu không trang bị vị trí bộ mặt không chiếm dụng thanh trang bị thuộc tính nhanh nhẹn một trăm tỷ lệ bạo kích năm ám sát cách mỗi ba mươi giây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 nếu như vương đạo là đạo tặc nghề nghiệp giờ phút này sợ rằng sẽ cảm giác chính mình có được một kiện thật khí cho dù như thế đối với hắn mà nói cũng là nhiều c h ỗ t ố t tỷ như cái thứ nhất á m s á t đặc hiệu lúc đầu chỉ có thoát ly chiến đấu mới có thể một lần nữa phát động nhờ hình là hiện tại trong chiến đấu liền có thể mà lại thời gian cùn đầu còn rút ngắn một nửa cái thứ hai đặc hiệu liền càng đồng vương đạo thông qua thử nghiệm phát hiện mới tăng thêm công năng vậy mà có thể ẩn tàng chiến đấu nhật ký nhắc nhở nói cách khác nếu như về sau hắn lại ra tay đánh giết cái nào đó người chơi đối phương không có khả năng lại thông qua chiến đấu nhật ký biết thân phận của hắn sẽ chỉ được đến nạp danh hệ thống nhắc nhở t ỷ như ngư ơ i nhận nạp danh kỹ năng nạp danh công kích bị thương tổn 9999 đến nỗi cái thứ ba đặc hiệu tăng cường đây tuyệt đối là tác dụng càng nhiều còn không giống trước đó chỉ hạn chế một cái thân phận hiện tại nếu là vương đạo lớn hắn thậm chí có thể đem chính mình huyện hóa thành vô sinh kiếm cuồng tiêu vô sinh chỉ cần hắn không nói lời nào chỉ sợ sẽ là thanh vũ như yên đều không thể nhìn ra hắn là giả bởi vì hoan ngư bức vương đạo trải nghiệm một hồi mặt nạ mới đặc hiệu trong lòng từ đáy lòng cảm tạ vừa rồi vị kia thú nhân thích khách đã dặn này hắn liền không so đo bởi vì đối phương xuất hiện dẫn đến trận này bột chiến không thu hoạch được gì ai làm sao cái này đại pháp sư hòn netos còn là trạng thái này thưởng thức xong mặt nạ vương đạo rốt cục đưa mắt nhìn sang cách đó không xa hòn netos v ị đại pháp sư này vẫn như c ũ đóng băng tại khối băng bên trong cũng không có bởi vì mạ sỉ văn huyễn tượng rời đi mà tiếp xúc ma pháp đưa tay gõ gõ đóng băng hòn netos khối băng vương đạo lập tức có n g o ạ i ý muốn phát hiện bởi vì theo h ắ n gõ khối băng vậy mà xuất hiện một cái thanh máu không biết cái này mà pháp hiệu quả vốn là có thể thông qua phe bạn công kích đánh dụng chỉ là bởi vì ta không có phát hiện nguyên nhân mới khiến cho nở tờ cờ đông lạnh đến bây giờ à. chắc không được nhiệm vụ độ khó cao như vậy muốn đơn đấu một cái truyền k ỳ bốt nguyên lai là thiếu một cái cao cấp tay chân vương đạo có chút xấu hổ bất quá cái này cũng không thể hoàn toàn chắc hắn bởi vì ai để cái này khối băng không tiếp xúc thời điểm cũng không hiện lộ thanh máu vô hạn viêm bạo thuật phổ công tốn hao vài giây đồng hồ thời gian đem cái này năm mươi vê đốt thanh máu khối băng đánh dụng on sos rốt cục được phong thích đi ra â ho ho rốt cục đi ra ta kém chút trở thành cái thứ nhất bị nín chết truyền kỳ pháp sư vị này nở cờ, cờ phá băng về sau đứng tại chỗ đột nhiên há mồm t h ở dốc tựa hồ thật kém chút liền bị nín chết sau đó hắn đi đến trước đó m à sĩ、sì、văn huyễn tượng xuất hiện địa phương đem đứt gãy tháp cao chìa khóa nhặt lên chìa khóa còn ở nơi này bọn hắn tựa hồ quên đi mang đi đúng vậy cái này vừa vặn phù hợp ý nguyện của chúng ta thuật chữa trị onsos lần nữa phóng thích pháp thuật lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn chìa khóa thành công được chữa trị hoàn thành mạo hiểm giả ngươi nhiệm vụ hoàn thành đây là đưa cho ngươi phần thưởng bởi vì một cỗ kỳ dị lực lượng hạn chế dẫn đến ta không cách nào tiến vào t h á p cao có lẽ mạo hiểm giả có thể lúc có một ngày thực lực của ngươi đầy đủ có lẽ có thể thử nghiệm tiến vào trong đó thám hiểm hệ thống hoàn thành nhiệm vụ vong linh tán ca thu hoạch được kinh nghiệm ba mươi v i r u kim t ệ bảy thu hoạch được t ừ vong tán ca phó bản chìa khóa thu hoạch được á o thuật bảo đ i ệ n hệ thống mở ra á o thuật nghị hội thế lực danh vọng thu hoạch được á o thuật nghị hội danh vọng một nghìn hệ thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được mười điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp hai mươi tám quen thuộc thăng cấp kim quan xuất hiện nhiệm vụ ban thưởng khó khăn lắm bổ túc t r a n l ệ kinh nghiệm cấp cho xong nhiệm vụ ban thường đại pháp sư hòn netos không có trì hoãn huy động pháp trượng mở ra cổng truyền thống tiếp xuống ta cần trở về á o thuật nghị hội nói cho nơi này hết thảy gặp lại mạo hiểm giả có lẽ một ngày nào đó ta sẽ tại thiên không chi thành nhìn thấy ngươi nói xong không đợi vương đạo đáp lời liền mỉm cười bước vào cổng truyền thống biến mất tại nguyên chỗ chạy thật nhanh ta còn muốn hỏi xuống á o thuật chúa tể sự t ì n h đâu À, không đúng vừa rồi nhiệm vụ ban thưởng trừ chìa khóa giống như còn có một cái á o thuật bảo hiểm vương đạo đầu tiên là tiện tay đem tự do thuộc tính thêm trên tinh thần sau đó mở ra ba lô xem xét thu hoạch từ vòng tán ca phó bản chìa khóa đạo cụ miêu tả dùng để mở ra thủ hộ g i ả tháp cao cửa vào ma lực hàng rào áo thuật bảo điện nhiệm vụ vật phẩm hạn g thế miêu tả một bản ghi chép vô số áo thuật c h i thức bảo điện đem hắn lật ra về sau ngươi sẽ nhận chỉ dẫn phó bản chìa khóa chưa hề nói là duy nhất một thành nhưng là vương đạo cảm thấy nhiệm vụ nở cờ đã rời đi cái chìa khóa này tỷ lệ lớn là cô phẩm cũng không biết cái này ma lực hàng rào có hay không những phương pháp khác mở ra tỷ như đẳng cấp cao đạo tặc mở khóa thuật đến nỗi cái này áo thuật bảo điện nhìn xem hắn hạn thế cấp phẩm cực hẳn là mới là nhiệm vụ chân chính bất thường dù sao tốt xấu là đánh một cái truyền kỳ cấp mạ sĩ văn huyết tượng không cho cái đối ứng phẩm cực ban thưởng không thể nào nói nổi vương đạo không biết đây có phải hay không là bắc lạc tinh thần muốn đồ vật hắn nhìn xem vật phẩm miêu tả ý đồ là ra hệ thống ngươi không phải huyền bí pháp sư không cách nào mở ra nó nhìn thấy nhắc nhở vương đạo nhịn không được n h ữ n n h ữ n mày nói như vậy chính mình thật đúng là nâng tay trên bắc lạc tinh thần nhiệm vụ cái này hắc cám tinh linh người chơi ẩn tàng chức nghiệp nguyên lai、like、gọi huyền bí pháp sư là áo năng pháp sư chi nhánh một loại ẩn tàng chức nghiệp cái này quay đầu lại nhìn đi hỏi một chút phụ sinh lão ca có biết hay không cái này bắc lạc tinh thần nghĩ đến trước đó gia quốc ôm ấp tình cảm lời nói vương đạo cảm thấy chuyện này còn là t r ư ớ c chậm rãi đem áo thuật bảo điện sự tình v ứ t ở một bên hắn cầm chìa khóa đi tới t ử vong tán ca phó bản c ổ n g một phen thí nghiệm hậu quả nhưng có thể mở ra cái kia đạo ma lực hàng rào chỉ là không tới cấp ba mươi trước mắt còn vào không được trừ cái đó ra vương đạo còn phát hiện đây là một cái hai mươi người đoàn đội phó bản mà lại chỉ có ác mộng cái này một cái phó bản hình thức điều này đại biểu trong đó phó bản bột thấp nhất đều là l ã n h chúa cấp tôn gia trang bị cũng là cấp bậc sự thi phải làm cho công hội người nắm chặt thời gian luyện cấp chỉ cần chìa khóa trong tay ta nơi này chẳng lẽ có thể trở thành một cái ổn định sử thi trang bị nơi phát ra vương đạo thầm nghĩ khả năng này cảm thấy rất có triển vọng thậm chí chờ công hội trụ sở thành lập thời điểm dứt khoát lựa chọn ở trong này cũng vẫn có thể xem là một cái không sai quyết định dù sao tiếp giáp nguyền rủa cao nguyên vịnh biển chân nhỏ rừng rậm u ám các vùng đồ quái vật đẳng cấp phân bố rất rộng tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không quá hạn nhiệm vụ kết thúc nên đi đầm lầy vùng đất mập nước nếu không phủ sinh lão can nên nhảy dựng lên vương đạo quay đầu liếp mắt nhìn từ vong tán sau đó lấy ra một khối hình bầu dục tảng đá chương một trăm tám mươi tám sắp khai t r ư ơ n g lục giã thành đệ nhất phòng đấu giá chương một trăm tám mươi tám sắp khai t r ư ơ n g lục giã thành đệ nhất phòng đấu giá mười giây thi pháp thời gian kết thúc vương đạo chỉ cảm thấy không gian một trận thay đổi về sau hắn trực tiếp trở lại lục giã thành thật đúng là dùng tốt đáng tiếc chỉ có thể thiết lập một cái về thành điểm lần thứ nhất sử dụng về thành lô thạch vương đạo cảm khái một tiếng sau đó triệu hồi ra hóa thạch tấn m á n h long hướng cửa thành chạy tới Cùng trước đó đi m ộ ánh sáng hoang dã các vùng đồ khác biệt lần này là một cửa thành khác phương hướng đây cũng là vương đạo lựa chọn dùng về thành lô thạch nguyên nhân tiết kiệm rất nhiều thời gian không phải ra khỏi thành trên đường nhìn thấy rất nhiều tuyên truyền thông báo phía trên là một cái quảng cáo lục g i ã thành đệ nhất phòng đấu giá sắp tại hai ngày sau khai trường đến lúc đó sẽ có đại lượng c ự c phẩm trang bị dược t ề vật liệu đấu giá hoan n g h ê n rộng rãi trước nhập giả mạo hiểm giả tham gia cạnh tranh hoặc là gửi đấu kinh hỷ nhiều hơn kính thỉnh t r ờ mong quảng cáo ký tên là một cái người chơi danh tự cùng một cái nở bờ cờ theo thứ tự là ta không phải dược thần cùng lỗ kỳ dẻm dọc chia trừ cái đó ra lục giá thành trên đường phố còn có thật nhiều nở tờ cờ tiểu hài phát ra t r u y ề n đơn mục tiêu của bọn hắn không chỉ bao hàm người chơi còn có rất nhiều nở tờ cờ chức nghiệp giả thậm chí lục giá thành vệ binh tuần tra rất nhiều người chơi nhìn thấy quảng cáo cùng t r u y ề n đơn về sau đều là nghị luận ở mỹ chơi ạ các ngươi nhìn xem phía trên thậm chí còn có cấp bậc sử thi trang bị đấu giá còn có cái này mặc dù là cấp mười lục trang nhưng là vậy mà là sáu trang còn có cái này không nghĩ tới trong hiện thực liền chịu đủ quảng cáo thống khổ chơi cái trò chơi còn bị phát chuyến đơn lại nói cái này phòng đấu giá thuộc về nở tờ cờ còn là cái này gọi ta không phải dược thần người chơi ta trước đó gặp may mắn đụng phải một cái bạch ngân bảo dương mở ra một cái ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức đạo cụ có lẽ có thể cầm đi đấu giá làm cho ta cái gì có thể lên đấu giá hội đồ vật là ta người nghèo này mua n ổ i sao cái này gọi lộ kỳ n ợ tờ có ờ c chút quen hai ta nhớ tới giống như rất nhiều bất động sản đều là cái này n ợ tờ cờ, đây chính là chủ thành địa sản ông trùm ta trước đó nghĩ thuê một chỗ dân hữu cư dùng để tích lũy gấp đôi kinh nghiệm mff chính là hắn ra mặt mở giá cả nhưng đen vương đạo theo một cái gọi nhỏ dìm mỹ nrg tiểu hài trong tay cầm tới truyền đơn nhìn thấy phía trên cùng quảng cáo nói đại khái cùng loại còn bởi vì không nghĩ bại lộ sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp công hội cùng phòng đấu giá cùng chính mình quan hệ vương đạo trước đó cố ý kể một chút ta không phải dược thần để hắn cùng lộ kỳ cùng một chỗ cho phòng đấu giá làm tuyên truyền về sau cũng ngẩm thừa nhận lộ kỳ thuộc về sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp công hội dạng này liền có thể để sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp công hội cùng phòng đấu giá giữ lại một cái trung lập địa vị sẽ không bởi vì vương đạo hoặc là vô hạn hoàng triều nguyên nhân chịu ảnh hưởng Tiện、tay i ệ n t đem truyền đơn thu lại vương đạo cởi ư hóa thạch tấn mánh long theo những người chơi kia trước mặt v ú t qua tại liên tiếp sợ h ã i t h á n g phục cái tổ trong âm thanh rất nhanh biến mất ở cửa thành đi đầm lầy vùng đất ngập nước phải xuyên qua lục d i ã thành đằng sau một chỗ s ơ n mạch cái này cần tốn hao một quãng thời gian rất dài vương đạo nhìn một chút thời gian khoảng cách hôm nay trò chơi thời gian kết thúc còn có k h ô n một mươi giờ xem ra coi như đi đầm lầy vùng đất ngập nước đoán chừng cũng thời gian không bao lâu mang mọi người lợi cấp bất quá không quan hệ chính mình cái này vô hạn hoàng triều hội trưởng dù sao cũng phải lộ lộ diện mở ra vô hạn chiến đoàn kênh tám gấu vương đạo cái này ban sơ thành lập trong dòng binh đoàn mặt vẫn là ban đầu mấy người phụ sinh nhược mộng rất nhanh liền biết tin tức sau đó đem hắn kéo vào đội ngũ cái đội ngũ này là cái trăm người đoàn theo trước đó cùng phụ sinh nhược mộng câu nói chuyện trời đất vương đạo hiểu rõ đến đây là tương lai chủ lực đoàn hình thức ban đầu đại khái nhìn một chút hòn đá nhỏ lạc đường ngôi sao bọn người ở trong đó toàn bộ đoàn đội hiện tại bình quân đẳng cấp đều đạt tới cấp hai mươi mốt có thể thấy được trong khoảng thời gian này tất cả mọi người không có nhàn rỗi cái này mặc dù cùng vương đạo không cách nào so sánh được nhưng là cũng rất tốt tiến vào đoàn về sau đám người nhao nhao vân an trong câu chữ bên trong lộ ra tâm tình kích động vương đạo nhận lây nhiễm trên mặt cũng lộ ra nụ cười mọi người trước không cần phải để ý đến ta ta đến bên kia còn có một hồi mọi người trước tiên có thể tìm xem tốt cậy quái địa điểm chờ ta đến mọi người cùng nhau đùa dỡn một chút tại kênh đoàn đội nói một tiếng về sau vương đạo liền đóng lại nói chuyện phiếm tiếp tục đi đ ư ờ n g ước chừng một giờ sau rốt cục đổi tới đầm lầy vùng đất n mập nước. nước cái này bản đồ địa thế như cùng nó danh tự đại bộ phận địa phương đều là đầm lầy cùng vùng đất mập nước vương đạo có thể nghe được trong không khí ẩn chứa một cỗ cây rong thanh hương hương vị nhưng là đồng thời cũng xen lẫn bùn n h á o mùi tối cái này liền rất để người mâu thuẫn mở ra bản đồ xác nhận một chút công hội thành viên phương vị hắn cẩn thận tránh đi hai bên đường quái vật hướng bên kêu mau chóng đuổi theo trên đường đi vương đạo nhìn thấy rất nhiều bùn n h á o quái ngư nhân đầm lầy cá sấu chờ một chút đẳng cấp đều tại cấp ba mươi trở xuống chính t h í c hợp h hiện tại vô hạn hoàng triều lệ u y n cấp trừ cái đó ra còn ngẫu nhiên gặp phải một chút người chơi tự do hoặc tốt năm tốt ba hoặc lẹ loi một mình trong đó còn có một chút người lồn chủng tộc người chơi nơi này khoảng cách vương quốc người lồn không tính rất xa cho nên xuất hiện người lồn chủng tộc người chơi cũng không lạ kỳ nhìn thấy cơi hóa thạch tấn mánh long vương đạo rất nhiều người chơi đều là đưa mắt nhìn hắn đi xa sau đó lại cùng đồng bạn nghị luận thân phận của vương đạo lại một lát sau rốt cục tại một cái tên là bối na l à y sệ hồ địa phương vương đạo cùng vô hạn hoàng t r i ề u đông đảo người chơi hội hợp xa xa có thể nhìn thấy từng cái trăm người đoàn tại r i ê n g phần mình phân chia khu vực quần soát một loại cấp hai mươi lăm tả hữu tinh anh ngư nhân quái vật vây lam chiến sĩ người cá đẳng cấp hai mươi lăm tinh anh quái vật lượng máu tám vê t vây lam ngư nhân pháp sư đẳng cấp hai mươi lăm tinh anh quái vật lượng máu bảy hai cựa h ề này quái vật mật độ rất lớn tinh anh quái kinh nghiệm lại nhiều là phụ sinh được mộng tuyển chọn tỉ mỉ khu luyện cấp vực mà lại loại này tinh anh quái vật tương đối quái vật bình thường gia trang bị sát xuất cũng hơi cao như vậy một điểm đây là đặc nghiệm chứng qua quy luật ngẫu nhiên đi ngang qua người chơi tự do nhìn thấy nơi này toàn bộ đều là công hội người chơi dù cho vô hạn hoàng triều không có nói thẳng đặt bao hết cũng không người nào dám lại gần vương đạo đến đây rất nhanh gây nên đông đảo công hội người chơi chú ý nhao nhao đi lên chào hỏi hắn cũng cười đáp lại không biết có phải hay không là bởi vì vương đạo đến đây nguyên nhân tiếp xuống đám người càng thêm ra sức luyện cấp. vương đạo cũng không có nhàn rỗi sử dụng vừa thu hoạch được không lâu báo tuyết pháp thuật hỗ trợ c ạ n quái cái kia từng mảnh từng mảnh khoa trường tổn thương gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng hòn đá nhỏ bọn người một bên soát quái một bên tàn gấu vương đạo cảm thấy ngẫu nhiên dạng này trầm tĩnh lại cũng không tệ đã từng thông quan kêu trên giếng mỏ tiểu đội mấy người lần nữa tệ tụ bầu không khí m ư ờ i phần hòa hợp trong lúc đó vương đạo tìm cơ hội đem c h ư a tôi vào nước l ạ n h thượng cổ chi nhận giao cho lý thiết trụ để hắn trước thử đi phát động nhiệm vụ vạn nhất nhiệm vụ độ khó quá lớn cần hỗ trợ lại đến nói cho hắn lý thiết trụ còn muốn nói gì nữa thế nhưng là đối m hắn đành phải ngoan ngoãn nhận lấy sau đó mấy người tàn dốc lý thiết trụ nói cho vương đạo trước đó cái kia gọi t r ư ờ n g vũ long hiện tại bái nhập hát h ổ võ quán hôm qua còn dẫn người đến hồng diệp võ quán khiêu khích bất quá bị hắn cho đánh bại dễ dàng nói đến đây cái lý thiết trụ có chút đ ắ c ý trong khoảng thời gian này được sự dạy bảo của hứa chi thu thực lực của hắn tăng trưởng rất nhanh vương đạo sau khi nghe cũng không có quá nhiều để ý lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói tôm k é p ngại nhép t r ư ờ n g vũ long chính là cái kia cái gọi là hát hồ võ quán cũng hoàn toàn không để vào mắt hòn đá nhỏ cũng đang tán gấu bên trong biết vương đạo đã tại long kinh lúc này la hét muốn cùng vương đạo gặp mặt một lần cái này trước đó ước định cẩn thận thọ tiểu lanh ở một bên dựng thẳng lỗ thai hiển nhiên cũng rất ý động vương đạo không biết quyền sư chứng nhận muốn chỉ h o a n bao lâu liền trước cùng hòn đá nhỏ trao đổi thông tin hảo nói là làm tốt sự tỉnh lại tìm hắn tiếp xuống mấy giờ trôi qua đám người đẳng cấp đều có tăng lên chỉ có vương đạo đẳng cấp còn là không n ú c ních mặc dù trong đó có hắn thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá nhiều nguyên nhân nhưng là loại này đi theo mọi người cùng nhau thăng cấp phương thức xác thực không thích hợp vương đạo ta mà làm theo nhiệm vụ công hội bên này còn là phiền phức lão ca người chiều k h ẳ n đi vương đạo tìm tới phụ sinh ngộng chương một trăm tám mươi chín lưới đao lân hoàng nhà vệ sĩ chương một trăm tám mươi chín lưới đao lân hoàng nhà vệ sĩ vậy được rồi v ừ a vặn ta cũng chuẩn bị đẳng cấp cao một chút lại đi làm ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ trong khoảng thời gian này tất cả mọi người hào h ả o luyện cấp đi phù sinh nhược mộng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng xuống tới hắn quay đầu cũng muốn nghĩ đã quyết định lưu tại vô hạn hoàng triều k i a liền đem nơi này xem như một cái đền bù t i ế t nối địa phương đi nguyên bản phù sinh nhược mộng tuy nói quản lý vô hạn hoàng triều nhưng là cũng không có để tâm thêm nhưng khi băng sương kỵ sĩ đoàn sau khi xuất hiện hắn cải biến ý nghĩ bởi vì cái kia đại biểu một loại khả năng một loại để hắn đạt được ước muốn khả năng như vậy liền cần chân chính vì lớn mạnh vô hạn hoàng triều tận tâm tận lực mà xem như vô hạn hoàng triều tinh thần cờ xí vương đạo liền không thể bởi vì công hội việc vật bị cái dày vậy đối với hắn phát triển bất lợi phù sinh nhược mộng biết game giả lập thế giới nước đến cùng sâu bao nhiêu không lường được dù cho lấy vương đạo thực lực bây giờ cũng không thể nói vô địch chỉ có thể nói hắn là tình thế mạnh mẽ h ấ t mã tương lai có đình khả năng thấy phù sinh n ư ợ c mộng đáp ứng vương đạo thật cao hứng tiếp xuống hai người lại trò chuyện một chút công hội tình huống bao quát nam quốc t r ư n g đầu hàn tín điểm binh những này khảo sát bên trong tương lai công hội cao tầng đúng rồi kiếm vũ công hội gần nhất có cái gì di động n h a không có chủ động khiêu khích ra vương đạo đột nhiên nhớ tới đối thủ này tại vô hạn hoàng triều quật khởi về sau kiếm vũ công hội tựa hồ liền mai danh nhận t í c h cảm giác phu sinh được mộng lắc đầu không có di động hiện tại kiếm vũ công hội cơ quan công hội những thế lực này đều tại nắm chặt thời gian tăng cấp giống như cùng công hội trụ sở có quan hệ thỉnh cầu công hội trụ sở không chỉ cần phải công hội đẳng cấp đạt tới cấp ba còn cần có năm tên đạt tới cấp ba mươi người chơi nguyên lai、like、là dạng này còn tưởng rằng thanh vũ như yên sẽ nhận không hạ một hơi này Ta tiêu đều đem chuẩn càng bị kỹ vậy ô công sinh hội. Vương đạo mang nói đùa ngữ khi Vương mang ngữ nói. Nghe thu vào v đạo đùa phù sinh nhược hội, cười cười, liều mộng có cơ ta h n cũng không phải cái an phận nữ nhân, h phải vũ cái mà liền ạ lòng của phụ nữ mắt đồng dạng của phụ mắt đ u k h ô g lớn. Vậy ta liền đợi đến đúng rồi còn có một việc công hội chủ lực đoàn thành lập phải nắm chắc trong tay của ta có cái đoàn đội phó bản cần cấp ba mươi mới có thể đi vào là ác mộng cấp bậc phó bản n g ư ơ i hiểu ta ý tứ vương đạo nghĩ đến t ử vong tán ca phó bản cái này rất có thể là thiên khải thế giới cái thứ nhất ác mộng độ khó phó bản nếu là cái thứ nhất thông quan đắc mộng cấp bậc phó bản thế nhưng là sẽ có hệ thống thông báo đây đối với vô hạn hoàng triều đến nói là cái mở rộng danh khí cơ hội tốt phù sinh nhược mộng nghe vậy cũng rất nhanh nghĩ đến điểm mấu chốt lúc này thần sắc nghiêm túc đáp ứng tiếp xuống vương đạo cùng hòn đá nhỏ lạc đường ngôi sao bọn người cáo biệt tại một đám công hội thành viên đưa mắt nhìn rời đi khu luyện cấp vực thế ngang theo hóa thạch tấn mánh long một tiếng gào rít vương đạo hướng đầm lầy vùng đất ngập nước liền nhau một cái bản đồ chạy tới nơi đó là hải bạ dạ cao điểm cũng là vương đạo chỗ nhận nhiệm vụ viêm ma chi me ghi do bản đồ lúc ấy xác nhận nhiệm vụ lúc từ hệ thống nhắc nhở sẽ mở ra mới phim tư liệu nghĩ đến chờ vương đạo hoàn thành nhiệm vụ này liền sẽ chính thức có hệ thống thông báo xuất hiện hiện tại vừa vặn đến nơi này vương đạo liền chuẩn bị trước đi nhìn xem tình huống nếu là nhiệm vụ độ khó lớn kia liền ngày mai lại đến bởi vì còn lại thời gian không nhiều ước chừng sau mười mấy phút vương đạo xa xa trông thấy một cái hẻm núi phía trên vượt ngang một tòa cầu lớn chỉ cần theo tòa này cầu lớn đi qua liền có thể tiến vào hải bạ dạ cao điểm tại hẻm núi mặt bên vương đạo còn chứng kiến một tòa lờ mở pháo đài như kiến trúc nhưng là quy mô so nguyền rủa trên cao nguyên mộ quang chi truy pháo đài lớn quá nhiều. xuất phát từ hiếu kỳ tâm hắn hơi hóa thạch tấn mánh long chậm rãi tới gần dù sao cũng sẽ không chỉ hoan bao lâu thời gian hệ thống ngươi phát hiện xí viêm long nhân pháo đài nhìn xem t r u y ề n đến hệ thống nhắc nhở vương đạo lông mày khẽ nhúc ních tựa hồ cảm giác chính mình bỏ sót cái gì theo khoảng cách rút ngắn pháo đài cổng quái vật cũng xuất hiện trong mắt hắn màu đỏ lưỡi đao vạy long nhân thủ vệ đảng cấp ba đầu l ĩ n h cấp quái vật lượng máu ba long nhân quái vật loài rồng vương đạo rốt cục nhớ tới chính mình bỏ sót cái gì đó chính là trên thân cái nguyền rụa bởi vì đánh giết thế giới c h i long tử tự mang đến cái nguyền r u ộ n kia chỉ cần xuất hiện tại long tộc thành thị trung quanh liền sẽ dẫn tới long tộc vệ sĩ truy sát nghĩ tới đây vương đạo vô ý thức cưỡi tấn mánh long lui lại hai bước đây chỉ là cái pháo đài cũng không tính long tộc thành thị đi đang lúc vương đạo dạng này an ủi mình lúc hét lớn một tiếng âm thanh đánh nát ảo tưởng của hắn long tộc tội nhân ngươi nên đang thống khổ bên trong kêu gen chết đi theo thanh âm cùng nhau xuất hiện chính là hai đầu hình thể to lớn long nhân quái vật một cái trong tay cầm cán dài cự phủ xem bộ dáng là cái chiến sĩ đến nỗi một cái khác là cái có thanh mạ nạ pháp sư quái vật trong tay cầm một thanh một tay pháp、kiếm. lưới đao vạy hoàng gia vệ sĩ đảng cấp ba lãnh chúa cấp quái vật lượng máu ba nhận lân hoàng gia pháp sư đảng cấp ba lãnh chúa cấp quái vật lượng máu ba giống như là trông thấy cựu nhân giết cha hai cái quái vật vừa xuất hiện liền hướng vương đạo phát động công kích chiến sĩ long nhân quái vung v ẩ y cự phụ trực tiếp khởi xướng công kích thân thể khổng lồ hóa thành màu đỏ xe tăng trước mắt đã tới liên tiếp h ỏ a cầu một cái k h ắ c pháp sư long nhân quái vật dương một tay lên bên trong cái kia thanh tạo hình huyết khốc pháp kiếm mấy k h ả n g h n g hực hòa cầu liền đ ậ tới bởi vì cưới tại tấn bánh long bên trên kị phản ứng vương đạo liền chuẩn bị cưỡi dòng chạy trốn. nhưng mà còn là chậm một bước trực tiếp bị công kích trung đích 13.787, Hắc Thu. một cái khủng bố tổn thương xuất hiện cùng lúc đó vương đạo cũng lâm vào trong hôn mê t h i ể m hiện thuật mắt thấy lơi ư đao vẩy hoàng gia vệ sĩ dịu sắp rơi ở trên người vương đạo hắn vội vàng một cái thoáng hiện giải trừ hôn mê đồng thời né tránh công kích không chỉ có như thế vừa rồi theo s á t mà tới mấy cái hỏa cầu cũng bị né tránh vương đạo đứng tại hai năm giật kiên kỵ nhìn hai cái bột liếp mắt âm thầm đánh giá một chút khẳng định đánh không lại mặc dù theo vừa rồi công kích công kích tới nhìn hai cái này lánh chúa quái vật không có trước đó cái tia g ã chư vương gờ rắn mánh nhưng là tổn thương cũng không phải hắn hiện tại có thể vừa vô hạn lần thân thuật gặp lại hai vị chờ thêm một đoạn thời gian ta trở lại vương đạo gắt gao nhìn chằm chằm nhận lân hoàng gia pháp sư trong tay trôi này pháp kiếm quả thực quá huyết k h ố c xem ra tựa như là một thanh t h i ê u đốt h ỏ a diễm kiếm ánh sáng thậm chí đem hắn dưới chân thổ địa đều chiếu sáng nếu như đây là một trang bị vương đạo quay đầu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tuân ra đến thuộc tính tạm thời không nói thực tế quá tuân tú không có ba giây hai giây một giây vương đạo một bên chạy kéo dài khoảng cách một bên chờ lấy triệt để tiến vào hận thân trạng thái rốt cuộc khi hắn triệt để tiến vào ẩn thân lúc này mới có giành quay đầu quan sát hai con long nhân quái vật độc t ĩ n h chỉ là cái này xem xét không sao xem xét lập tức để hắn ra đầu một nổ bởi vì cái kia hai con quái vật vẫn như cũ theo sát ở phía sau bọn chúng nhìn chằm chằm vương đạo vị trí tựa hồ vương đạo cũng không có ẩn thân có thể khám phá ẩn thân quái vật mọi việc đều thuận lợi vô hạn ẩn thân thuật mất đi hiệu lực vương đạo trong lúc nhất thời có chút mờ mịt đây là hắn lần thứ nhất gặp được có thể phá ẩn thân quái vật hơn nữa còn là hai cái không thể trêu vào lánh chúa quái nhưng mà long nhân chiến sĩ cũng sẽ không quản vương đạo trực tiếp hắn chặt tới chương một trăm chín mươi vô hạn hoàng triều mang đến lực lượng chương một trăm chín mươi vô hạn hoàng triều mang đến lực lượng trí tử đã kích cán giải cự phủ mang một vòng huyết quang vạch phá không khí ẩn ẩn chuyển đến một trận tiếng i í t vương đạo một cái hoạt bộ né tránh trên thân ẩn thân cũng lập tức mất đi hiệu quả trên thực tế không mất đi hiệu quả cũng vô dụng vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy trước hy vọng hai cái này đồ chơi cựu hận phạm vi không xa rời xa vừa rồi cái k i a long tộc thành thị liền có thể vương đạo trong lòng nghĩ như vậy quay đầu liền chạy vô hạn viêm bạo thờ mít thuật a y ném một cái viêm bạo hỏa cầu đi qua không ngoài dự liệu đánh hụ hắn cũng không có để ý chạy như bay tiếp tục kéo dài khoảng cách hiện nay cấp 28 vương đạo lớn nhất tốc độ di chuyển đã đạt tới hơn 80, vẫn là có thể chạy qua hai cái này một chỉ là hai cái này dấu chấm hỏi đẳng cấp lanh chúa quái vật cũng không biết dẫn trước vương đạo bao nhiêu cấp tốc độ di chuyển vậy mà cũng liền chậm hơn hắn vẫn chậm một nhịp cho nên trong lúc nhất thời vương đạo cũng không cách nào kéo ra quá nhiều khoảng cách giảm tốc thuật chống cự vô hạn viêm bạo thật u miss hỏa diễm xung kích trốn tránh bởi vì có xương lửa sáo trang tăng thêm vương đạo đơn thể pháp thuật công kích khoảng cách có ba m i n ă cái này liền để hắn có thể tại k h ô n g chế khoảng cách điều kiện tiên quyết tùy ý công kích sau lưng hai cái q u á i vật chỉ bất quá hắn đơn thể thuấn phát pháp thuật rất ít nếu là có cái b ă n g xương pháp sư b ă n g thương thuật liền tốt pháp thuật kia cơ sở công kích rất thấp chỉ có phối hợp b ă n g xương pháp sư cái khác kỹ năng tài năng đánh ra cao tổn thương nhưng là rất thích hợp tình huống hiện tại bởi vì b ă n g thương thuật hao tổn lam rất ít còn chỉ có một giây thời gian cùm độ tiếp xuống vương đạo cứ như vậy một bên chạy một bên quay đầu công kích đáng tiếc đẳng cấp nghiền ép quá nghiêm trọng đánh mười lần cũng không có đánh chúng một xuống đến nỗi để h ắ n bằng vào tự do hình thức cận thân công kích vương đạo cũng nhưng là hai cái này quái vật bên trong có cái pháp sư quái vật vạn nhất trực tiếp tới quần thể pháp thuật kia liền rất khó làm lại không cẩn thận có sai lầm lầm mặc dù dây không s o n g năm vê đốt máu vương đạo nhưng là cũng không ai cho hắn tăng máu không phải đúng a tăng máu ngay tại chật vật chạy trốn vương đạo vỗ đầu một cái cảm giác chính mình tư duy lâm vào chỗ nhầm lẫn hắn hiện tại cũng không phải người cô đơn mà là đường đường vô hạn hoàng triều hội t r ư ở n g c à kể từ đó chỉ cần mình vô hạn viên bạo thuật trúng đích mấy cái đem c ự hận cá ổn như vậy những người khác là có thể tùy ý công kích tối thiểu viễn trình nghề nghiệp có thể có lẽ đẳng cấp nghiền ép nghiêm trọng hơn nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều chắc chắn sẽ có điểm trợ g i ú p mấu chốt một điểm là sẽ có trị liệu cho vương đạo tăng máu dạng này hắn liền có thể cận thân cùng hai cái bột của nhau gia tăng công kích mình tần suất bằng vào mượn công kích đoán chừng là rất khó đánh giết hai cái này quái vật coi như có thể độ khó cũng sẽ đột phá chân trời nhưng là vương đạo chưa quên làm sao làm chết tạ cỡ lạ r ỗ đó chính là trên thân một điểm thần tính mang đến bị động tần uy mặc dù ba phần ngàn sát xuất rất thấp nhưng là dù sao cũng so mua sổ số, số sát xuất cao nghĩ tới đây vương đạo tư duy càng ngày càng linh hoạt Hắn một bóng、so、rổ lớn h ỏ a cầu đập tầm ầm tại pháp sư long nhân trên mặt căn cứ thanh máu biến hóa vương đạo đoán chừng một lượng máu tại một vết đốt trên dưới phát hiện này không có để vương đạo cảm xúc phát sinh biến hóa hắn đã dự liệu được hai cái này long nhân lãnh chúa quái lượng máu sẽ không ít nhìn xem nhận lân hoàng gia pháp sư trên thân cách mỗi một g i â y bắn ra thiêu đốt tổn thương vương đạo biết mình ý nghĩ hoàn toàn có khả năng tính tiếp xuống bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục chơi diều hai cái quái vật mỗi khi chiến sĩ long nhân sử dụng công kích kỹ năng hắn cũng sẽ dùng t i ề m hiện thuật hoặc là phá quân công kích kéo dài khoảng cách trong lúc đó vương đạo mở ra nói chuyện phiếm đem tình huống nói cho phụ sinh được n g nhanh chóng đem ý nghĩ của mình nói ra phụ sinh được mộng hơi chút trầm ngâm liền đem vương đạo một lần nữa tổ tiến vào đợi chút nữa trị liệu nghề nghiệp chú ý cho hội t r ư ở n g tăng máu cận chiến liền đ ứ n g lên trước tham gia náo nhiệt viễn trình nghề nghiệp đứng tại chỗ xa nhất sở sở liền tốt nam quốc ngươi chờ chút tổ chức một chút pháp sư người chơi không cần loạn vạn nhất không cẩn thận bị bột sở đến vậy coi như làm h i ể u sát sẽ rất gấp hà n g tín điểm binh ngươi tổ chức một chút cận chiến nghề nghiệp chú ý ở ngoại vi cảnh giới công lược bột trong lúc đó phụ cận công hội đặt bao hết phòng ngừa có người quấy r ố i vương đạo nhìn thấy phụ sinh lược mộng ở bên kia làm lấy chuẩn bị chính hắn cũng không có nhàn rỗi bằng vận may tận lực gọ sát lấy b ộ lượng máu hẳn tất cả công kích đều cho cái kia nhận lân hoàng gia pháp sư chuẩn bị tập trung công kích trước một cái mục tiêu sau mười phút bối na là xe bên hồ đông đảo vô hạn hoàng triều người chơi rốt c ụ c đợi đến vương đạo ở sau lưng vương đạo còn đi theo một chút xem náo nhiệt người chơi tự do rất nhanh cũng bị vô hạn hoàng triều người đổi u đi lúc này nhận lân hoàng gia pháp sư lượng máu vẹn vẹn chỉ là thiếu ba tả h ư u liền cái này vương đạo cảm giác mình đã vận may rất tốt càng mấu chốt chính là vô hạn viêm bạo thuật thuộc về chân thực tổn thương t r ư n g hợp chúng đích về sau sẽ không bởi vì b ộ p h ò n ngự suy giảm đến, đến vậy mà là hai đầu lánh chỗ bột đoán chừng bị còn một chút liền các ngươi nhìn cái kêu pháp sư long nhân trong tay pháp kiếm đây cũng quá huyên khốc đi nhanh tách ra một chút tránh ra địa phương cho bạo phạ dạo ở lớn nam quốc đoàn trưởng thế nhưng là nói bởi vì không nghe chỉ huy dẫn đến rất cấp không chỉ có không có phụ cấp sẽ còn trừ giờ cờ t ờ bối na l à i sẽ bên hồ rất khóng đạt một đám vô hạn hoàng triều người chơi rất nhanh cho vương đạo đưa ra vị trí nhìn thấy đông đảo trị liệu nghề nghiệp trận địa sẵn sàng vương đạo lập tức cảm giác được một loại nặng nghề cảm giác an toàn như vậy tiếp xuống liền không có nỗi lo về sau có thể toàn lực cùng hai cái long nhân bột quần nhau vô hạn viên bạo thuật mít phá quân công kích chống đỡ phổ công trốn tránh phổ công 14.277, 2.855, 476. vương đạo nhắm chuẩn nhận lân hoàng gia pháp sư ném ra viêm bạo hỏa cầu về sau lập tức trực tiếp sùng phong tiến lên hai cái kỹ năng trực tiếp chống rỗng lần thứ nhất phổ công cũng thất bại cái thứ hai phổ công may mắn đánh trúng lập tức hơn một vạn phổ công tổn thương xuất hiện cùng lúc đó còn bắn r a kèm theo hỏa diễm tổn thương cùng chảy máu tổn thương b ộ t phòng ngự rất cao Điểm này, tại này vương cao nhận g bình thường sau l lân hoàng gia pháp sư hai lần về sau vương đạo dưới chân bộ pháp biến ảo né tránh đối phương đòn công kích bình thường t r u n g quanh công hội thành viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hắn đã xuất hiện tại bột sau lưng phụ công mỹ phụ công chống đỡ công kích tiếp tục mặc dù chín mươi chín công kích đều thất bại nhưng là vương đạo không thèm để ý chút nào hắn đang cầu khẩn thần ý xuất hiện nhìn thấy chính mình đồng bạn bị đùa bỡn xoay quanh lưới lao vẩy hoàng gia vệ sĩ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi nó đung đưa thân thể cán giải cự phủ lấp lánh hàn quang mục tiêu nhắm ngay vương đạo chương một trăm chín mươi mốt thần uy lại xuất hiện chương một trăm chín mươi mốt thần uy lại xuất hiện đối mặt long nhân chiến sĩ công kích vương đạo cũng không quay đầu lại lại một cái lấp thân chuyển tới long nhân pháp sư bên cạnh công kích thất bại long nhân chiến sĩ đành phải theo pháp sư mặt bên đi vòng qua dù sao có đồng bạn ngăn cản nó lại không thể đem long nhân pháp sư làm thịt thế nhưng là vô luận nó vòng qua đến đi vòng qua cái kia đáng ghét nhân loại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại một bên khác Cái này khiến nó đại phủ không lợi, nhưng à y k i là theo ư hắn động tắc càng ngày càng thuần thục đã dần dần có thể đàn g tranh né lơi đao vạy hoàng gia vệ sĩ cận chiến lúc công kích còn muốn chiếu cố trốn tránh nhận lân hoàng gia pháp sư liên tiếp hỏa cầu cùng phổ công mặc dù nhận lân hoàng gia pháp sư đòn công kích bình thường so ra mà nói không cao lắm nhưng là cũng là có thể chém đức vương đạo hơn phân nửa mà pháp h ộ thuẫn mắt thấy chính mình hội trưởng một biểu diễn cá nhân thao tác đem hai cái không nhìn thấy đẳng cấp lanh chúa bột chê bừa một đám vô hạn hoàng triều người chơi nao nhao phát ra gieo họ trong đó nam quốc trồng đầu phụ sinh nhược mộng trở số ít tự do hình thức cao thủ cũng nhìn liếc mắt không n ấ y mắt chỉ có bọn hắn biết ở trong đó độ khó vương đạo động tác xem ra cũng không phức tạp nhưng là trong đó đối với nắm chắc thời cơ còn có cái tiêu h ề n ảo bộ pháp mới là mấu chốt nhất là bộ pháp phụ sinh n ư ợ c mộng sửng sốt không nhìn ra là thuộc về hiện thực lư chỉ có thể mơ hồ nhìn ra trong đó hẳn là ẩn chứa không chỉ một loại bộ pháp nhưng là vương đạo lại đem hắn hòa hợp một lò tại vương đạo như tần vương quấn trụ điên cuồng công kích buộc đồng thời một đám vô hạn hoàng triều viễn trình người chơi cũng bắt đầu động tác băng tiễn thuật rắn hổ mang xạ kích hủy diệt liệt diễm hòa cầu thuật mỹ trốn tránh chống cự mười ba vô số màu sắc khác nhau công kích từ xa đập tới mục tiêu tại nam quốc trồng đầu dưới sự chỉ huy chỉ nhắm ngay nhận lân hoàng gia pháp sư một cái mảng lớn mis s trốn tránh tương đương quả xuất hiện đẳng cấp nghiền ép nghiêm trọng hơn bọn hắn nhận kiểm định cao hơn điều này sẽ đưa đến xem ra đánh náo nhiệt nhưng là cuối cùng tạo thành tổn thương chỉ có lẽ tẻ m ư ờ cái bất quá không sao dù sao bọn hắn cũng chỉ là đến một chút náo nhiệt tay chủ công còn là nhà mình hội trưởng cũng không biết vì sao nhà mình hội trưởng công kích cũng tuyệt đại đa số là mis s còn muốn kiên trì như thế đánh xuống đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc công hội an bài hay là muốn nghe tiếp xuống công kích tiếp tục thời gian trôi qua trong lúc đó phát sinh một cái biến cố chính là một vị xạ thủ không cẩn thận công kích đến nơi đao vạy hoàng gia vệ sĩ bởi vì vương đạo một mực không có đối với hắn tạo thành tổn thương cho nên vị này xạ thủ công kích lập tức gây nên bột chú ý sau đó liền một cái công kích đem hắn miểu sát cái kia vượt qua hai vạn nghiền ép tổn thương để vô hạn hoàng chiều người chơi ý thức được trước mắt bột cũng không có xem ra yếu như vậy mặc dù trong mắt bọn hắn xem ra hai cái bột bị đùa bỡn xoay quanh cơ bản sờ không tới nhà mình hộ trường nhưng đó là bởi vì đối thủ là danh mãn thiên khải thế giới bạo pháp một cái mở máy chủ đến nay mạnh nhất hã mã có xạ thủ người chơi vết xe đổ tiếp xuống phụ trợ công kích đông đảo người chơi càng thêm cẩn thận vương đạo cũng chú ý tới một mặt này Thật t dành lực từng từng bởi g i vì công kích khoảng cách nguyên nhân có thể công kích đến một người chơi chỉ có nhiều như vậy người chơi thấy cảnh này phụ sinh ngược mộng liền khiến người khác tiếp tục lợi cấp không cần vây quanh lãng phí thời gian bởi vì nhìn bộ dạng này còn không biết muốn đánh bao lâu thế là trừ lưu lại một chút trị liệu nghề nghiệp cùng những cái kia có thể công kích đến một viễn trình người chơi còn lại đều đi tiếp tục c ẩ y quái lợi cấp chỉ bất quá đám bọn hắn lực chú ý còn một mực chú ý vương đạo bên này tựa hồ chờ mong b ộ n đổ xuống một k h ắ c này chín mươi chín chín mươi tám tám mươi chín tám mươi tám cũng không biết có phải là vương đạo mặt đen còn là sát xuất quá thấp nhanh sau hai giờ nhận lân hoàng gia pháp sư lượng máu đã sắp hạ xuống đến tám mươi bị động thần uy vẫn là không có phát động phải biết loại này sở thưởng công kích đều có thể mài rơi gần hai trăm v đ ú t lượng máu có thể thấy được vương đạo hết thể xuất thủ bao nhiêu lần thậm chí những cái kia phụ trợ công kích công hội viễn trình nghề nghiệp đã đổi thật nhiều phê bởi vì ma lực hao tổn không b ộ t lượng máu tiếp tục hạ xuống tại vương đạo có chút tâm mệnh m ỏ i trong ánh mắt từ từ đi tới tám mươi cảm nhận hủy diệt đi tội nhân nhận lân hoàng gia pháp sư không ngoài dự đoán tiến vào giai đoạn thứ hai kỹ năng theo liên tiếp hỏa cầu phát sinh cải biến liệt diễm phong bạo chỉ thấy theo bột trong tay pháp kiếm huy động dựng đỏ liệt diễm bao phủ ba mươi ba mươi pha vi theo trên mặt đất phun ra đến bốn nghìn sáu trăm hai mươi tám vương đạo không kịp tranh lẽ trên đầu thoát ra một cái hơn bốn tổn thương hắn ma pháp hộ thuẫn cùng sáo trang băng giáp đều biến mất trong không. nói cách khác kỹ năng này tại khấu trừ phòng ngự của hắn về sau còn tạo thành hơn hai vạn tổn thương không chỉ có như thế phụ trợ công kích một loại vô hạn hoàng triều viễn trình nghề nghiệp trừ xem thời cơ nhanh một bộ phận lui ra phía sau mấy mạ né tránh công kích còn lại đều bị trực tiếp biểu sát một kích phía dưới trực tiếp c ú t máy hơn m ộ ư ơ i vị người chơi tổn thất nặng nề chuyển giai đoạn mọi người không muốn hỗ trợ công kích nhìn xem liền tốt chỉ liệu xem trọng lượng máu của ta vương đạo nhìn xem là một chỗ công hội thành viên có chút đau lòng hạ lệnh không nghĩ tới giai đoạn thứ hai phạm vi công kích rộng như vậy hẳn là sớm một chút để bọn hắn lui ra phía sau nhanh chóng trị liệu cường hiệu trị liệu thuật quang minh trị liệu thuật trị liệu đảo n ô n sinh mệnh tri thuẫn theo vương đạo hạ lệnh rốt cuộc hữu dụng võ c h i lực trị liệu nghề nghiệp n h a u n h a u tiến lên một bước mỗi bên thể hiện khả năng của mình mặc dù đại bộ phận trị liệu lượng tương đối vương đạo lượng máu cũng không tính là rất cao nhưng là không chịu nổi nhiều người nhất là trong đó lạc đường ngôi sao một cái quang minh trị liệu thuật trực tiếp cho vương đạo thêm ba hơn ngàn lượng máu tạo thành quá lượng trị liệu còn hình thành hộ thuẫn vương đạo cũng bị lạc đường ngôi sao sữa lượng giật này mình nhị không được dành thời gian hướng nàng nhìn sang không nghĩ tới đối phương cũng chính liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn lúc này có chút xấu h ổ ngại ngủ cười một tiếng thu hồi ánh mắt về sau vương đạo tiếp tục công kích buốt còn tốt cái này liệt diễm phong bạo tần suất công kích không cao mỗi khi liệt diễm phong bạo xuất hiện hắn liền t r ọ i cứng tổn thương sau đó ba mươi g i ậ t đông đ ạ o trị liệu trên trước n h i p trước lại cho vương đạo thêm đầy máu về sau lập tức lui lại rời đi phạm vi công kích tại dạng này sách lược xuống mặc dù nhận lân hoàng gia pháp sư giai đoạn thứ hai kỹ năng công kích rất cao nhưng là cũng cầm vương đạo không có cách nào lại qua mười mấy phút liếc mắt nhìn thời gian về sau vương đạo lông mày dần dần nhăn lại đến. tiếp tục như vậy không thể được đoán chừng đến trò chơi thời gian kết thúc cũng m à i không xong còn thừa lượng máu h ú n g chi bên cạnh còn có một cái lơi đao v ậ y hoàng gia vệ sĩ không có đánh thật không được phải nghĩ biện pháp thoát ly chiến đấu không phải đến hạ tuyến còn không có thoát ly k i a liền xong con b ê nghĩ tới đây vương đạo trong lòng làm ra quyết định lại đánh hai mươi phút còn không có phát động thần uy liền từ bỏ sau đó nghĩ biện pháp thoát ly chiến đấu kết quả xấu nhất chính là một mực chạy đến lục giá thành vương đạo không tin hai cái này đồ chơi sẽ đổi tới trong chủ thành bảy mươi chín bảy mươi tám thời gian chậm rãi trôi qua chung q u n h vô hạn hoàng triều người chơi đã cho vương đạo nhường ra một con đường bởi vì vương đạo đã đem tính toán của mình nói ra phụ sinh nhược ngộng bọn người cũng phát hiện tình huống này lập tức bắt đầu sơ tán chung quanh công hội thành viên bảy mươi năm bảy mươi bốn vô hạn viêm bạo thuật mặt đất rung động phổ công phổ công một đoạn thời khắc ngay tại vương đạo sắp từ bỏ lúc đ ỗ n g nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra đấm ra một quyền sau đó một cái màu vàng tổn thương trị số bán ra thần uy rốt cục lần nữa phát động chương một trăm chín mươi hai chui vào bối na lại xe hồ chương một trăm chín mươi hai chui vào bối na lại xe hồ vì long tộc vinh quang nhận lân hoàng gia pháp sư trên đầu bán ra một cái sáu hơn trăm vạn khủng bố màu vàng tổn thương s theo bột đổ xuống chung t di ngôn về quanh t mảng lớn thăng cấp kim quan xuất hiện mặc dù vương đạo vẫn như cũng còn kém không ít kinh nghiệm tài năng thăng cấp nhưng là cùng hắn tổ đội chín mươi chín tên trong người chơi tuyệt đại đa số đều thăng lên một cấp tiếng hoan hô chuyển đến thấy cảnh này vô hạn hoàng chiều người chơi mặc dù không biết bột chết như thế nào nhưng không trở ngại bọn hắn cao hứng phù sinh l ư ợ c mộng ánh mắt có rúm hắn xem như rõ ràng lúc t r ư ớ c cái k i a m ạ cờ lạ là d ộ làm sao cút máy đúng không cái này rõ ràng là một loại tỷ lệ trí tử kỹ năng hẳn là bị động kỹ năng bởi vì cũng không thấy vương đạo dùng cái gì đặc biệt công kích trước đó cùng vương đạo cùng một chỗ cày quái thăng cấp lúc còn có chút kỳ quái vì sao một chút quái vật trực tiếp liền bị dây còn làm à u vàng tổn thương hiện tại theo nhận lân hoàng gia pháp sư trên thân nhìn càng thêm trực quan rốt cục phá án cảm giác Hội trưởng kỹ năng này hay là bị động. hiệu quả quá ngưu bước đi đối với l ã n h chúa cấp bột đều có thể dây đây chẳng phải là nói thử nghiệm số lần đủ nhiều đều có thể đổ thần nam quốc trồng đậu một mặt sợ hai thán phục hắn cũng phân tích ra cái này màu vàng tổn thương hiệu quả l i ê n nam quốc trồng đậu loại này đại thần người chơi đều giật mình không thôi t r u n g quanh hàn tín đ i ể m binh một lá ba khổ đợi người đương nhiên càng thêm rung động cảm giác mở rộng tầm mắt đạo ca còn là mạnh như vậy không biết trong hiện thực đạo ca có phải là cũng như người khác suy đoán như vậy là cái cường đại quân sư hòn đá nhỏ tự lẩm bẩm ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lý thiết trụ nhưng mà lý thiết trụ chỉ là cười hắc hắc không có vương đạo cho phép hắn là sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì không đề cập tới một đám hảo hữu cùng vô hạn hoàng triều người chơi sợ hai thán phục vương đạo cũng là tinh thần phân chấn đưa mắt nhìn sang lưới đao vậy hoàng gia vệ sĩ lần nữa phát động thần uy hắn liếc mắt nhìn thời gian còn lại cảm thấy cái này cái thứ hai cũng có hy vọng liếc qua trên mặt đất phát ra huỳnh quang nhận lân hoàng gia pháp sư thi thể vương đạo một bên trốn tránh công kích một bên hô trên hòn đá nhỏ đến mở bột thi thể hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao đều là vô hạn hoàng triều công nhận tiểu hồng tay điểm này liền xem như phủ sinh ngược mộng cũng trang y h h h a n n c ó tiến Rất tím vật xuất tại thế tệ. Trang hiện đội giao diện, không chỉ có như thế, mỗi người cái đến lên. nhanh quang lánh, món đoàn không như còn phân đến mấy cái ngân lấp mấy mấy hào phẩm chỉ màu có bị tạm thời không nói cái này bột cũng rất có tiền tương đương với trực tiếp cho mỗi người phát mấy trăm khối hồng bao vương đạo liếc mắt nhìn tuân ra vật phẩm cũng coi như biết hai cái này long nhân bột đẳng cấp xí diễm trường kiếm một tay kiếm sử thi bên b ả 97-100. trang bị nhu cầu đẳng cấp 55, pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính vật lý công kích ba n g pháp thuật công kích bốn n sức chịu đựng 4.050, t r í lực 3.100. phụ lửa khiến cho ngươi hỏa cầu thuật phát sinh tách ra có thể đồng thời phát ra ba cái hỏa cầu lại mỗi cái hỏa cầu thuật tổn thương không phát sinh cải biến s i quan g ngưng tụ ma pháp c h i hỏa bao phủ tự thân ở trong lúc này ngươi hỏa diễn pháp thuật tổn thương đ ể cao 100% t i ế p tục 15 giây thời gian cú n đồ 10 phút miêu tả trong truyền thuyết bảy một trong những vũ khí hàng á i vẫn như trước có được không thể coi thường lực lượng đây là nhận lân hoàng gia pháp sư tuân gia duy nhất một t r a n bị cấp n ă pháp hệ một tay kiếm theo tạo hình đến xem chính là trước đó trong tay cầm cái tia thanh huyễn khốc pháp kiếm trừ thanh này p h á p kiếm còn có một viên công hội l ệ n h bài một bản hỏa d i ễ m pháp sư sách kỹ năng hỏa d i ễ m hậu thuẫn sách kỹ năng hỏa d i ễ m hậu thuẫn miêu tả cho chính mình hoặc là đồng đội thực hiện một tầng hỏa d i ễ m phòng hộ thu hoạch được mười phần trăm pháp thuật công kích hỏa d i ễ m khẳng tính tiếp tục thời gian một giờ thời gian cụ n đầu không tiêu hao ma lực một trăm bảy mươi năm điểm lại cái kia thanh kiếm ánh sáng mò ra tảng đá đoàn trưởng không hổ là trong hội nổi danh tay số đỏ đây chính là cấp năm mươi nhị chuyển về sau cầm trang bị nha nhìn cái này kèm theo thuộc tính quả thực khủng bố chủ yếu là cái đặc hiệu này quả thực là hỏa diễm pháp sư thần khí không biết lúc nào có cơ hội có thể trải nghiệm một chút hiệu quả đông đảo người chơi đều bị cái kia t h a n h tạo hình h u y ễ n khốc pháp kiếm hấp dẫn đối với hắn soi mói hệ thống ngươi thu hoạch được sĩ diễm trường kiếm một hỏa diễm hộ thất một công hội lệnh bài một đang cùng lưới đao vẩy hoàng gia vệ sĩ chu toàn vương đạo nghe tới hệ thống nhắc nhở biết làm đoàn trưởng phụ sinh nhược mộng đem vật phẩm đều phân cho hắn cho trước đó cút máy người chơi ngoài định mức cấp cho một chút phụ cấp sau đó hôm nay ở đây tất cả công hội thành viên mỗi người hai mươi điểm công hiến vương đạo tại kênh công hội nói với phụ sinh nhược mộng một câu không thể chỉ có hắn lấy chỗ tốt t r u n g quanh những ngày đồng dạng xuất lực công hội thành viên làm nhìn xem dù sao tình huống hôm nay cũng không nhiều thấy làm như vậy cũng có thể càng gia tăng một chút công hội thành viên lòng cảm b i ế n quả nhiên rất nhanh kênh công hội liền có tiếng hoan hô xuất hiện hội trường đại khí bạo phạ ra ở lớn vạn t u ế chữ không ngừng soát bình phong phải biết tại vô hạn hoàng triều hai mươi điểm cống hiến tương đương với hai trăm điểm tín dụng nói cách khác không tính tử vong người chơi phụ cấp vương đạo cái này liền trực tiếp phân phát ra ngoài gần trăm vạn điểm tín dụng giá trị công hội điểm cống hiến chiếu cố một chút công hội thành viên cảm xúc về sau vương đạo thủ hạ không ngừng tiếp tục đánh lấy b ộ chín mươi chín chín mươi tám 88. thời gian ngay tại vương đạo các loại vô hiệu trong công kích chậm rãi trôi qua lưới lao vạy hoàng gia vệ sĩ lượng máu hẳn là so trước đó long nhân pháp sư càng dày một chút cho nên hắn mải máu mải chậm hơn thế thiên đại thánh như lai phật tổ ngọc hoàng đại đế mau tới giúp ta vương đạo trong lòng lẩm bẩm cũng mặc kệ thâm lam thế giới có hay không những này truyền thuyết thần thoại nhưng mà ba phần ngàn phát động sát xuất ở nơi đó vẫn không có cái gì tác dụng mắt thấy bột lượng máu sắp hạ xuống đến tám mươi tiến vào giai đoạn kế tiếp vương đạo bắt đầu lôi kéo bột hướng một bên bối na là sẽ hổ chạy tới bối na là sệ hồ đây là hắn một loại thử nghiệm nhìn xem có thể hay không lợi dụng hồ nước này đem bột hất ra tại thiên khải thế giới bên trong nhảy núi có thể ngã chết như vậy lặn xuống nước tự nhiên cũng có thể chết với phù phù tại một đám vô hạn hoàng triều người chơi có chút ngậm bức trong ánh mắt vương đạo trực tiếp n mẹ hồ hơn nữa còn hướng đáy hồ kín đáo đi tới đại thúc hội trưởng đây là làm gì n g h ĩ quần n mẹ hồ thọ tiểu lanh hiếu kỳ hỏi phù sinh n được m ộ n g nghe vậy phù sinh được n g như có điều suy nghĩ có chút đoán được vương đạo ý nghĩ nhìn xuống dưới liền biết có lẽ nước hồ khắc chế bật đâu tại một đám vô hạn hoàng triều người chế quả nhiên g c u như hắn suy đoán đồng dạng ộ t cũng là tuân theo quy luật cơ bản đồng dạng có thể bị chết lối chỉ là vương đạo không có dự liệu được chính là mặc dù lưỡi đao vạy hoàng gia vệ sĩ đã công kích không đến hắn nhưng là hắn vẫn không có thoát ly chiến đấu vô luận hắn hướng phương hướng nào di động đối phương từ đầu đến cuối sẽ dừng lại tại mặt nước khoảng cách gần nhất địa phương chẳng lẽ là khoảng cách không đủ vậy ta lặn xuống đến c à n g sâu địa phương đâu nghĩ tới đây vương đạo thay đổi hệ bờ đại sư đưa phở lỏ dạ từ cần câu nháy mắt trên đầu của hắn đến ngược dài mảnh biến mất hệ thống nhắc nhở tạm thời thu hoạch được dưới nước hô hấp năng lực tiện tay mấy lần công kích đem dẫn tới ngư nhân giết chết vương đạo hướng c à n g sâu đáy hồ kín đáo đi tới chương một trăm chín mươi ba xoắn ốc t h ă n g thiên chương một trăm chín mươi ba xoắn ốc t h ă n g thiên một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g theo vương đạo khoảng cách đáy hồ càng ngày càng gần đáy nước một loại khác quái vật xuất hiện trong mắt hắn hồ sâu tham thảm thủy nguyên tố đẳng cấp ba mươi năm tinh anh cấp quái vật lượng máu một mươi năm ả hầm này thủy linh đẳng cấp cao hơn vương đạo cấp bảy danh tự đã h i ể n hiện vì màu đỏ thấm vương đạo bởi vì dùng cần câu thay đổi vũ khí tự thân thuộc tính hạ xuống không ít tăng thêm lúc này còn đang bị truy sát tự nhiên không nghĩ chọc tới những quái vật này cho nên hắn tạm thời dừng thân hình bất động l ặ n g lặng chờ đ ợ i nơi này khoảng cách mặt hồ chừng năm sáu mươi mã bột đã hoàn toàn công kích không đến vương đạo xuyên đấu qua hồ nước trong eo lờ mờ có thể theo dưới nước lơi lao vậy hoàng gia vệ sĩ còn trên mặt hồ、chỗ. một phút đồng hồ hai phút đồng hồ trọn vẹn năm phút đồng hồ đi qua thảo tên chó chết này như thế c h ụ c sao ta thật sự là p h ụ vương đạo thấy dạng này vẫn không có thoát ly trạng thái chiến đấu lập tức có chút im lặng đã như thế vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở lục giã thành b ệ binh hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này chết đầu v ó c long nhân chiến sĩ có thể hay không đ u ổ i theo a có buột bên cạnh cái kia vạch kim còn là hoàng kim bảo dương ngay tại vương đạo nhìn một phía chuẩn bị nổi lên mặt nước lúc bỗng nhiên đáy hồ một cái thể hình càng lớn nhan sắc càng đậm thúy thủy nguyên tố gây nên chú ý của hắn cái này liền thôi tại cái này thủy nguyên tố sau lưng cây dòng che giấu xuống một vòng thuộc về hoàng kim bảo dương tôn quý kim quan càng làm cho hắn có chút kích động theo tân thủ thôn đi ra lâu như vậy đây là lần thứ nhất tại giã ngoại phát hiện bảo dương chỉ tiếc hiện tại là trạng thái chiến đấu coi như không có đầu kia thủy nguyên tố b u ộ c thủ hộ hắn cũng vô pháp đi mở dương vương đạo ghi lại chính mình trước mắt toa độ sau đó liếc mắt nhìn cái kia thủy nguyên tố b u ộ c hồ sâu thăm thẳm thủy linh đẳng cấp ba mươi bảy lãnh chúa cấp quái vật lượng máu tháng ba năm hai không vạn đẳng cấp tăng lên một chút lại đến đi h u hồ hiện tại cũng thoát thân không ra dù sao như thế sâu đáy nước, cũng cơ bản không có khả năng có những người khác tới. Nếu không phải vương đạo ý tưởng đ ộ t phát, còn có được có thể dưới nước hô hấp cần câu, cũng sẽ không phát hiện nơi này. Hạ quyết tâm về sau, vương đạo bắt đầu hướng trên mặt hồ phủ. q u ả nhiên, nhìn thấy hắn di động, đầu kia đang ghét l o n g nhân chiến sĩ cũng có động tác. theo vương đạo khoảng cách mặt nước càng ngày càng gần, bột trực tiếp đối với hắn khởi xướng công kích. lần này đã sớm chuẩn bị vương đạo tự nhiên sẽ không lại để cho mình bị trung đích, hắn cũng trong cùng một lúc sử dụng phá quân công kích. một người một g i n g đan sen mà qua, vương đạo còn thuận tay ném một viên, viên bảo hòa cầu đi qua. vô hạn viêm bảo thuật kỹ năng chuyện đương nhiên thất bại vương đạo cũng không thèm để ý hướng bên bờ bơi đi mấy phút đồng hồ sau chờ tại bên bờ p h ù sinh được mộng nhìn thấy vương đạo trở về đang chuẩn bị hỏi thăm liền thấy cách đó không xa mặt hồ theo sắt mà tới l ư ơ i đao vạy hoàng gia vệ sĩ phù sinh được mộng nháy mắt h i ể u được nhìn xem vương đạo phiền muộn thần sắc nhịn không được cười cười Tiếp x hòn g tại một đá nhỏ à n thành g triều i v ê cưới hộ tống, mau t h lẹ c g i quân h phương mã đi ở bên cạnh vương đạo đằng sau còn treo cái lưới đao vẩy hoàng gia vệ sĩ vương đạo cách mỗi ba mươi giây liền sẽ quay đầu ném một cái viêm bạo h ỏ a cầu cũng mặc kệ có thể đánh chúng hay không bây giờ cách lục g i ã thành còn rất xa có lẽ vạn nhất khả năng liền phát động thần u y đây lúc này nghe tới hòn đá nhỏ hỏi thăm vương đạo biết hắn là trông mà thèm nhất kỵ đương thiên bọn hắn băng xương chiến mã đương nhiên là ta cho bọn hắn bất quá ngươi là không có cơ hội trừ phi ngươi chịu từ bỏ chính mình thần thánh hàng rào ẩn táng trước nghiệp vương đạo mô hình lăng cái nào cũng được trả lời một đường cụ thể để hòn đá nhỏ chính mình lĩnh hội có thể thi đậu long kinh đại học hòn đá nhỏ tự nhiên không phải người ngu rất nhanh liền nhìn chằm chằm băng x như thế xem ra như thế x o á y khí tọa kỵ cùng hắn vô duyên bất kể nói thế nào để hòn đá nhỏ từ bỏ thần thánh hàng rào là không thể nào nhìn thấy hòn đá nhỏ có chút thất lạc vương đạo một bên quay đầu ném viêm bạo hỏa cầu một bên mang theo buồn cười ă n ủi chẳng phải một cái tọa kỵ về sau sẽ có đẹp trai hơn đúng lúc này bên cạnh truyền đến nhất kỵ đương tiên tiếng la bạo phạ giả ở lớn bột muốn đổi giai đoạn vương đạo nhìn lại quả nhiên thấy lơi đao vẫy hoàng gia vệ sĩ lượng máu khó khăn lắm tại thiêu đốt tổn thương hạ xuống đến tám mươi khinh nhận lòng t ộ c người chắc chắn thu được nghiêm trị theo bột phát gia uy nghiêm tuyên cáo âm hắn bỗng nhiên huy động cán giải huyết sắc cự phủ xoay tròn toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn gió lốc lưới búa cắt không khí tiếng rít chấn hồn phết người đây là toàn phong c h ạ m vương đạo nhìn xem hóa thành một đạo lưới búa gió lốc hướng hắn tới gần b ố t có chút không xác định tự lẩm bẩm nhìn xem kỹ năng phóng thích phương thức là c u ồ n g bạo chiến sĩ toàn phong c h ạ m không sai nhưng là vì sao cái này b u ộ t có thể một m ự c c h u y ể n mấy phút đồng hồ sau vương đạo lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn đạo huyết kia sắc gió lốc xác nhận một sự kiện đó chính là tại chuyện giai đoạn trước đó cái đồ chơi này đoán chừng phải một mực vòng xuống đi cái này khiến vương đạo không khỏi nhớ tới một câu ca đ ạ i phong xa chuyển nha chuyển nha chuyển một mặt im lặng vương đạo tiếp tục hướng lục dã thành phương hướng chạy một bên đi theo đồng dạng im lặng hòn đá nhỏ bọn người một đoàn người tăng thêm một cái ngốc xoay quanh bốt dần dần dẫn tới càng ngày càng nhiều người chơi vây xem đây cũng là không có cách nào sự tình xem náo nhiệt là tất cả mọi người thiên tính mặc dù bởi vì có hòn đá nhỏ bọn người bảo hộ ở một bên những người chơi này tạm thời không có người xuất thủ là bốt nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng người ta xa xa đi theo nhìn một chút cái này khó gặp t r à diện đây là vô hạn hoàng triều người ta nhìn thấy công hội tiêu chí bọn hắn đây là chuẩn bị mang bột về chủ thành Chết ngươi nhìn quái vật này như thế một n g ư c chuyện nó không choáng đầu sao các ngươi m a u nhìn những kỵ sĩ tia tọa kỵ quá tuấn tú đi mà lại làm sao nhiều như vậy nơi nào b á n ta đem trong nhà phòng ở b á n cũng cần mua một tớt các ngươi không cảm thấy cái này lôi kéo bột h ầ n tàng tính danh người chơi rất mạnh sao tốc độ này cùng bên cạnh cưới tọa kỵ cũng không kém bao nhiêu là vô hạn hoàng triều vị nào cự lão sẽ không là bạo pháp bản nhân đi theo khoảng cách lục giã thành càng ngày càng gần xem náo nhiệt người chơi cũng càng ngày càng nhiều dần dần có người xuất thủ công kích lưỡi đao vậy hoàng gia vệ sĩ dù cho vô pháp trấn trụ tất cả mọi người dù sao vô hạn hoàng triều vẫn chỉ là một cái mới thành lập không lâu công hội lục g i ã thành phạm vi nhiều như vậy người chơi cho dù có không biết cũng không kỳ lạ có mấy người xuất thủ về sau tựa như gây nên cá nheo hiệu ứng càng ngày càng nhiều người chơi xuất thủ công kích bột đến nỗi càng về sau được đến vương đạo chỉ thị hòn đá nhỏ bọn người cũng không còn đi quản chỉ tiếp những người chơi này đẳng cấp thấp hơn coi như gặp may mắn đánh chúng cũng là không phá phòng có k h ô n g tin tả tiểu bạch người chơi muốn cận thân công kích trực tiếp ngay tại toàn phong t r ạ n g bên trong nháy mắt bị dây nhìn thấy loại tình huống này những người chơi này mới có chút thu liễm biết đây không phải bọn hắn có thể mơ ớt bột 79 78. trong lúc bất chi bất giác b ộ t lượng máu đã sắp hạ xuống đến bảy mươi xa xa đã có thể trông thấy lục giã thành hình dáng t h ầ n uy làm sao còn không phát động sẽ không thật cần nhờ đ ở vợ cờ đánh giết đi nếu là bọn họ không xuất thủ lại nên làm sao xử lý vương đạo trong lòng dần dần có chút bắt đầu thấp thỏm không yên thật không xuất thủ ta đem q u á i vật kéo đến cầm quyền đại sành đi không tin ta đường đường nam tức bị công kích é đạm mạn còn không xuất thủ có lẽ nữ thần may mắn nghe tới cầu nguyện của hắn ngay tại vương đạo lại một lần ném ra không ôm hy vọng viêm bạo hòa cầu lúc quen thuộc màu vàng tổn thương xuất hiện lần nữa bảy mươi khoa trương màu vàng tổn thương số lượng b ắ n ra ngay tại xoay tròn lưỡi đao vẩy hoàng gia vệ sĩ bỗng nhiên cứng đ ở rốt cục dừng lại không ngừng nghỉ xoay quanh thấy cảnh này vương đạo có chút rợ khóc rợ cười đây là xoắn ố c thăng thiên chương một trăm chín mươi b ố cường g i ả chú ý chương một trăm chín mươi b ố cường g i ả chú ý vì long tộc vinh quang lưu lại đồng dạng lâm trung di ngôn về sau truy sát vương đạo một đường lưỡi đao vẩy hoàng gia vệ sĩ rốt cục ngã xuống đất tử vong hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một trăm sáu mươi tám b đ ú càng cấp hai mươi bảy đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm năm trăm phần Vượt c ấ không, không giống với trước đó trăm người đoàn đội chia sẻ kinh nghiệm hiện tại phụ cận cùng vương đạo tại một cái đoàn đội chỉ có hòn đá nhỏ chờ một mươi một người cho nên bao quát vương đạo ở bên trong một mươi hai người toàn bộ dưới chân dân lên thăng cấp kỳ quan g nhất là hòn đá nhỏ mọi người càng là liên tục thăng mấy cấp đẳng cấp cao nhất hòn đá nhỏ đã đạt tới cấp hai n ă còn lại mười cái băng xương kỵ sĩ người chơi cũng đạt tới cấp hai mươi b ố vương đạo nhìn một chút tự thân thanh điểm kinh nghiệm thăng cấp đến cấp ba mươi lại còn kém hai hơn trăm vạn kinh nghiệm xem ra cấp ba mươi cũng là một cái n h ỏ c hàm dù sao trước đó thăng cấp hai mươi chín cũng liền một hơn trăm vạn kinh nghiệm nghĩ nghĩ hắn lại tiện tay liếc mắt nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp hòn đá nhỏ bọn người quả nhiên thành công v ọ t tới hàng đầu đều xuất hiện phía trước năm mươi tên đáng tiếc trước mười tên còn là chỉ có vương đạo một người vẫn như cũ vững vàng xếp tại đệ nhất tên thứ hai ảm diệt quần nhân đã đạt tới cấp hai mươi bảy xem ra đêm nay thời gian cũng không có n h ặ rỗi trừ tên thứ hai ảm diệt quần phía dưới người chơi khác biến hóa rất lớn trước đó nhìn thấy những danh tự kia rất nhiều đều bị về sau hắc mã đẩy xuống đi bởi vậy có thể thấy được thiên khải thế giới bên trong cạnh tranh kịch liệt nếu không phải vương đạo buổi tối hôm nay liên tục đánh g i ế t lanh chúa cấp quái vật lại là các loại cấp bậc cao nhiệm vụ chỉ sợ bảng xếp hạng đẳng cấp vị trí thứ nhất đã khó giữ được những người này thăng cấp nhanh như vậy sẽ không là hy sinh những người khác kinh nghiệm đổi lấy a không trách vương đạo nghĩ như vậy bởi vì thiên khải thế giới quy tắc hoàn toàn có thể làm được điều này Tỷ Tì ngay h chút khác ư tìm tới một một cái cái buộc, cấp bậc cao một chút bột, do n ư ờ i mài đến tàn ế tại sau đó l để cho một n vương ờ i đi thu hoạch độc hưởng kinh nghiệm khác thu hoạch hưởng độc ư đạo phân tích bảng xếp hạng đẳng cấp lúc cấp bậc của hàn biến hóa cũng gây nên một số người chú ý một vị thú nhân tộc người chơi ngay tại đơn đấu một cái lanh chúa cấp nhận b ộ t lúc này bột lượng máu đã sắp hạ xuống đến hai mươi theo hắn huy động trong tay tạo hình kỳ lạ chiến nhận chém trúng b ộ t phần bụng một cái bốn vê đốt trở lên khủng bố tổn thương xuất hiện dòng roi triệu h á n theo lượng máu hạ xuống bột tiến vào cồn g bạo trạng thái đồng thời mấy chục con tinh anh nện con theo chỗ tối xuất hiện thấy cảnh này thú nhân người chơi không chỉ có không có bối rối ngược lại thần sắc càng thêm bông thả kiếm nhận phong bạo chỉ thấy hắn đột nhiên chuyển động trong tay chiến nhận hóa thành một đạo gió lốc tính cả bột cùng tiệu q á i cùng một chỗ bắt đầu cắt chém lập tức vô số hai vé đút trở lên tổn thương xuất hiện đồng thời cách mỗi một giây liền bắn ra một lần ngẫu nhiên còn sẽ có màu đỏ bạo kích tổn thương đang xoay tròn trong lúc đó thú nhân người chơi tốc độ di chuyển bạo tăng tùy ý đang trách quần bên trong xuyên qua ngẫu nhiên có nhện tiểu quái mạng nhện kỹ năng trúng đích hắn lại trực tiếp bị miễn dịch rất nhanh tính cả nhện b ộ t cùng một chỗ tất cả quái vật đều đổ xuống cấp bậc của hắn lần nữa tăng lên đi tới cấp hai mươi tám chỉ là làm thú nhân người chơi mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp lông mày lại nhữ lại bởi vì hắn vẫn như cũ không phải tên thứ nhất ta một cái truyền thuyết cấp thần tàng t r ư c nghiệp vậy mà ép không qua một cái pháp sư. bất quá dạng này mới có thú ha ha ha ha. thú nhân người chơi thần sắc từ kinh ngạc c h u y ể n thành của biến sau đó đem bột rơi xuống nhặt lên liền xoay người rời đi cự long quần đảo lợi trào thành hàn phong cốc một đầu dài ba mét hỏa long phun ra liệt diễm đem một đám tinh anh s ó i loại quái vật đánh g i ế t sau đó thân hình thay đổi hoặc ăn ở hình nếu là có những người khác thấy cảnh này tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện cái này vậy mà là một vị người chơi mà lại đẳng cấp còn cao tới cấp hai mươi tám nhưng là vấn đề đến thiên khải thế giới nhưng không có, có thể hóa thành cự long kỹ năng nói cách khác vị này người chơi là ẩn tàng chủng tộc đây chính là so ẩn tàng chức nghiệp còn muốn hy hữu tồn tại trước mắt trên diễn đàn còn không có người chơi tuân r a qua giết chết một đám quái vật về sau người chơi tùy ý mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp lập tức hơi nhũ mày nha lại còn không có vượt qua tên thứ nhất xem ra đều rất có thực lực sao hắn mặc dù không có lựa chọn lên bảng nhưng là nội tâm vẫn còn có chút lòng so sánh vong linh đế quốc trung t ă n g thành bạch quốc sa mạc một vị đạo tặc người chơi dung nhập bóng đen đao đao bạo kích đang cùng với một vị hình người lánh chúa bột quần nhau đầy màn hình màu đỏ tổn thương cảnh đẹp y vui bột lượng máu như nước ch càng khiến người ta kinh ngạc chính là dù cho tại công kích trạng thái vị này người chơi lại còn ở và hẩn thân trạng thái xa xa nhìn lại buột tựa như tại cùng không khí chiến đấu lúc này có người cho đạo tặc người chơi phát tới tin tức dành thời gian liếc mắt nhìn về sau hắn không thèm để ý cười lạnh sau đó liền trí chi không để ý tinh linh chi sâm người l u ô n thành d ư ớ i đất bốn vương đạo không biết bởi vì chính mình đẳng cấp biến hóa gây nên rất nhiều người chú ý bao quát một chút không hiển lộ tại các loại trên bảng danh sách cường giả đương nhiên coiên biết hắn cũng sẽ không có cái gì kịch liệt phản ứng nhiều nhất dành thời gian chú ý một chút đây cũng không phải vương đạo tự đại mà là đối t ư ợ thân thực lực tự tin lấy hắn hiện tại xa hoa thuộc tính kỹ năng cùng trang bị lại thêm tự do hình thức xuống thực lực cường đại có thể nói không sợ bất luận cái gì người chơi lúc này theo lưới đao lân hoàng gia vệ sĩ phải rơi vương đạo tinh thần cũng t r ầ m tính lại chỉ có chính hắn biết theo bị đuổi g i ế t bắt đầu đến bây giờ đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi vương đạo chú ý tới trên thân cái nguyền rủa kia trạng thái rốt cục biến mất không khỏi thở dài một hơi xem ra hệ thống cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt không phải ai còn dám rết loài rồng bột tại nguyên chỗ nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau vương đạo tiến lên nhặt bột rơi xuống hắn cảm thấy hôm nay liên tục hai lần phát động thần uy. hẳn là nữ thần may mắn lần nữa chiếu cố cho nên hẳn là sẽ không tay đen đem phân phối hình thức đ ổ i thành đội t r ư ở n g nhặt tất cả rơi xuống toàn bộ tiến vào ba lô hệ thống thu hoạch được cự long kẻ báo t h ủ một thu hoạch được ba kim tệ mười lăm ngân tệ khi thấy thu hoạch s á t na vương đạo lập tức mặt đen như đáy nổi cái này cùng trước đó long nhân pháp sư rơi xuống t r ê n lệch khá lớn xem ra vẫn là không thể mù quáng tự tin vận may của mình không thể không tin tả liếp mắt nhìn duy nhất một trang bị thuộc tính vương đạo mới thần sắc hơi chỉ hoán cự long kẻ báo thù hai tay cự phủ sử thi bền bỉ chín mươi bảy một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp năm mươi lăm vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí hai tay thuộc tính vật lý công kích 6.300, sức chịu đựng 5.150, lực lượng 4.800. t r í mạng có 10% t ạ o thành một kích trí mạng hiệu quả tổn thương để cao 300%. kẻ phá hoại đánh trúng mục tiêu thường có tỷ lệ nhất định phát động phá hư trí vương giống gió lốc vung vẩy vũ khí công kích chung quanh tất cả đ ị c h nhân mỗi giây tạo thành 110% vật lý công kích tổn thương tiếp tục thời gian 10 giây trong lúc đó không chịu đến khống chế hiệu quả cái hiệu quả này mỗi phút phát động không thể vượt qua hai lần miêu tả chỉ cần ta xoay tròn đủ nhanh liền không cảm giác được đau đớn không thể không nói hai cái này long nhân bột mặc dù để vương đạo đi hải bạ dạ cao điểm kế hoạch ngâm nước nóng nhưng là rơi xuống cái này hai thanh vũ khí đều là thực phẩm một cái vẻ ngoài huyễn khốc vô cùng một cái đặc hiệu kỳ dị đều rất có cất giữ giá trị đạo ca vừa rồi có không ít công hội người chơi tại phụ cận xem ra còn đập hình của chúng ta đoan chừng là băng sương chiến mã nguyên nhân ngay tại vương đạo thưởng thức vũ khí lúc nhất kỵ đương tiên đi tới nói chương một trăm chín mươi lăm thuộc tính cơ sở gần tám trăm chương một trăm chín mươi lăm thuộc tính cơ sở gần tám trăm vương đạo nghe vậy sửng sốt một chút hướng bốn phía nhìn một chút quả nhiên phát hiện một chút thần sắc lén lút người chơi bọn hắn chú ý mục tiêu chính là nhất kỵ đương tiên bọn người xác thực nói là băng xương chiến mã tọa kỵ thương nhân bên kia tọa kỵ đắt như vậy vẫn chỉ là ngựa bình thường đ ỗ n g nhiên nhìn thấy như thế viễn khốc băng xương chiến mã làm sao không để cho người chú ý nhất là những công hội kia người chơi lập tức ý thức được vô hạn hoàng chiều có phải là có cái gì con đường đặc thù mua còn là trước mắt người khác không có phát hiện đương nhiên phát hiện về phát hiện trở ngại vô hạn hoàng t r i ề u thanh danh bọn hắn cũng không dám có động tác khác chỉ là băng xương chiến mã sự tỉnh lục giá thành những c ô n g hội kia khẳng định đ ề u biết nghĩ rõ ràng khớp nối về sau vương đạo cười, cười cười cũng không có quá nhiều để ý bởi vì băng xương chiến mã đích xác giá trị khá cao nhưng là chân chính trọng yếu chính là băng xương kỵ sĩ cái này ẩn táng c h ứ c nghiệp hoặc là càng xác thực một điểm là quân đoàn chi lực, kỹ năng này. Chỉ cần quân đoàn chi lực hiệu quả không đại lộ cái khác đều là chi tiết l ặ vặt lại nói băng xương chiến mã triệu hoán thuộc về kỹ năng theo vô hạn hoàng triều băng xương kỵ sĩ càng ngày càng nhiều luôn không khả năng để bọn hắn đều không cần kỹ năng này cho nên băng xương chiến mã bị phát hiện không quan trọng nhiều nhất những công hội kia sẽ ngóc ngẽ h vô hạn hoàng triều cái này tọa kỵ con đường khi bọn hắn cho rằng cái này tọa kỵ con đường là thời điểm trọng yếu nhất trên thực tế ẩn tàng quân đoàn chi lực cái này đại sắc khí nghĩ tới đây vương đạo hướng nhất kỵ đương thiên còn có một bên cới ư heo chạy thiên hạ bọn người phân phó â n p h một câu nếu có người hỏi băng xương chiến mã sự tỉnh các ngươi liền nói là công hội cao tầm bán thưởng đặc biệt nhằm vào chính là ưu tú kỵ sĩ người chơi đây là một loại chuyên môn phối cấp gia nhập vô hạn hoàng triều kỵ sĩ người chơi đều sẽ có cơ hội thu hoạch được nhưng là phải xem biểu hiện còn có cái khác hiệp ước hạn chế dù sao tọa kỵ giá trị rất lớn bất kể là ai hỏi các ngươi đều nói như vậy bao quát chúng ta công hội những người khác vương đạo biết trên đời không có tuyệt đối bí mật nhưng là có thể dùng một chút thủ đoạn để cái bí mật này tồn tại lâu một chút hiện tại liền tạm thời để tất cả không biết tình huống người đều cho rằng là vô hạn hoàng triều có một cái thu hoạch được b ă n g xương chiến mã đường dây bí mật để bọn hắn chú ý điểm đều thả tại cái này bị công hội cao tầng khống chế con đường bên trên dạng này nhất kỵ đương thiên bọn người nhận chú ý liền sẽ ít một chút dù sao người bình thường cũng sẽ không cho rằng loại này quý giá con đường phổ thông công hội thành viên sẽ biết không chỉ có như thế còn có thể thuận tiện cho vô hạn hoàng triều đánh cái quảng cáo nghĩ đến sẽ có một chút tinh anh kỵ sĩ người chơi sẽ bị băng xương chiến mã hấp dẫn từ đó nghĩ biện pháp tiếp nhận kiểm tra gia nhập vô hạn hoàng triều nhất kỵ đương thiên đầu góc linh hoạt trước hết nhất nghĩ rõ ràng trong đó dụ ý đi đầu gật đầu đáp ứng đến nỗi còn lại cưới heo chạy thiên hạ bọn người dù sao hội trưởng nói thế nào liền làm như thế đó c ư ớ i băng xương chiến mã tăng thêm trải nghiệm qua băng xương kỵ sĩ cường đại những kỵ sĩ này người chơi đối với vương đạo tuyệt đối là nói gì ngay lấy tốt hiện tại cũng nhanh đến hạ tuyến thời gian mọi người riêng phần mình về thành đi vương đạo cùng nhất kỵ đương tiên bọn người nói một tiếng sau đó cùng hòn đá nhỏ hai người hướng lục giã thành mà đi đạo ca ngươi hôm nay làm xong việc nhất định phải nói với ta ta để quản gia đi đón ngươi thật vất vả đến long k i n h một chuyến nhất định phải để ta tận một chút chủ nhà c h i nghi trên đường hòn đá nhỏ nói muốn cùng vương đạo h ọ gặp sự tình được a không trải qua nhìn thời gian có thích hợp hay không có rảnh ta sẽ h â ngơi thông tin nào vương đạo thuận miệng đáp trả một bên tra xét bảng thuộc tính của mình có chút đáng tiếc còn kém một cấp liền có thể lên tới cấp ba mươi không phải lại có thể ở trong hiện thực rút ra kỹ năng bất quá hắn cũng không có xoắn suýt dù sao thăng cấp cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều còn không biết cấp ba mươi về sau mỗi lần thăng một cấp cần kinh nghiệm sẽ tăng trưởng bao nhiêu đâu hai người tán gấu rất mau trở lại đến trang viên nhỏ lập tức cảm giác được một cố làm cho tâm thần người b u ô n g lòng lực lượng đúng rồi đạo ca trước đó nơi này cái kia địa tinh đâu làm sao không thấy rồi hòn đá nhỏ có chút h ế u kỳ cái kia nở tờ cờ nha không biết vì sao nó chủ động tìm ta giải trừ thuê nghe nói hiện tại còn mở một cái phòng đấu giá cảm giác tại thiên khải thế giới bên trong những nở tờ cờ này cũng có chính mình phát triển quỹ tích mà vương đạo thần sắc tự nhiên giải thích vô hạn chiến đoàn hòn đá nhỏ mấy người gặp qua lộ kỳ cho nên vì che giấu điểm này hắn nói láo quả nhiên hòn đá nhỏ cũng không nghi ngờ gì thiên khải thế giới bên trong có danh tự nở tờ cờ đều là có nhất định trí năng chạy tới mở phòng đấu giá hoàn toàn nói còn nghe được trước đó hắn còn nghe thọ tiểu lanh nói qua tại chấp chính đại sảnh nhìn thấy kêu rên giếng mỏ cái kia nở cờ cắt lệ hiện tại đã trở thành chấp chính quan trợ lý nếu là vương đạo có thể nghe tới hòn đá nhỏ não b ổ thanh âm khẳng định sẽ nói một câu đúng đúng chính là dạng này lại một lát sau vô hạn chiến đoàn những người khác lần lượt trở lại trang viên nhỏ chờ đợi tuyến bởi vì trang viên nhỏ cao nhất có thể lấy dung nạp một trăm người chống không cũng là lãng phí vương đạo liền cùng phụ sinh nhược m ộ n g thương lượng một chút trừ vô hạn chiến đoàn mấy người còn lại danh lệch cho mỗi nhật công sẽ công hiến phía trước nhất một nhóm người tổng cộng góp đủ một trăm người mục đích làm như vậy là bởi vì công hội đẳng cấp cần tăng lên như vậy tốn hao thời gian làm công hội nhiệm vụ người chơi liền sẽ nhận một chút ảnh hưởng để những người chơi này tới tích lũy gấp đôi kinh nghiệm trạng thái liền có thể cam đoan hắn đẳng cấp sẽ không rơi xuống kể từ đó công hội thành viên liền sẽ càng thêm nô nước tấp nập làm nhiệm vụ đến để thằng công hội đẳng cấp vương đạo từ trong miệng phù sinh nhược mộng biết được kiếm vũ công hội cùng c ự c quan công hội đẳng cấp đã đạt tới cấp hai mà vô hạn hoàng triều vẫn chỉ là cấp một tiếp tục như vậy lục g i ã thành cái thứ nhất có được trụ sở công hội coi như không tới phiên bọn hắn thời gian ngay tại vương đạo cùng phù sinh nhược mộng mấy người trò chuyện một số việc quá trình nhanh chóng trôi qua rất mau tới đến trò chơi thời gian kết thúc thời gian vương đạo theo thiên khải thế giới rời khỏi về sau liền gỡ xuống mũ trò chơi lẳng lặng chờ đợi ma lực rèn luyện kết thúc lần này bởi vì xương lựa bộ cùng thăng cấp hết thể mang đến hai trăm chín mươi điểm tân sinh tinh thần thuộc tính xem như một cái tương đối lớn chỉ số không biết có phải hay không là bởi vì thân thể thuộc tính cơ sở đã đầy đủ mạnh nguyên nhân lần này vẹn vẹn hơn một giờ liền rèn luyện hoàn tất vương đạo từ trên giường đứng dậy đi tắm rửa một bên tâm thần tập trung mở ra màn sáng bảng xem xét thuộc tính Tính danh, vương đ c h í lực 792. t i n h thần 784. m a lực 784, 7 8 ă m t h ầ n tính 1. kỹ năng thiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật vô hạn kính tự thuật thuộc tính cơ sở đã tiếp cận 800, không biết đến 1.000 sẽ hay không có biến hóa gì vương đạo âm thầm suy đoán đồng thời cũng đang yên lặng thích hướng thân thể lực lượng biến hóa thu thập xong chính mình về sau tại khách sạn phòng ngăn gặp được đồng dạng tới đi ăn cơm hạ lưu ly vương đạo phát hiện hạ lưu ly tâm tình rất không tệ không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua trong trò chơi có đại thu hoạch nhìn thấy hắn tới hạ lưu ly mỉm cười chào hỏi hắn vương đạo bên này chờ chút ăn cơm xong ta trước dẫn ngươi đi quyền sư kiểu gì cũng sẽ sau đó ngươi nghe người ở bên trong an bài là được ta muốn dành thời gian về một chuyến nhà ngươi nếu là chứng nhận hoàn tất không thấy ta trở về liền tự mình trước dạo chơi long kinh ngươi hẳn là lần thứ nhất đến đây đi vương đạo bưng đồ ăn đi đến hạ lưu ly bàn đối diện ngồi xuống nghe tôi sắp xếp của nàng về sau gật gật đầu cái này không có gì không tốt vừa vặn còn có thời gian nhìn một chút hòn đá nhỏ hai người trao đổi tốt về sau nhanh chóng đem trước mặt đồ ăn tiêu diệt sau đó hạ lưu ly điều khiển xe bay chở vương đạo hướng quyền sư kiểu gì cũng sẽ bay đi tình cờ gặp trò chơi người quen c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu tình cờ gặp trò chơi người quen ngươi biết vì sao quyền sư kiểu gì cũng sẽ, sẽ rơi tại hoa hạ khu hành chính mà không phải cái khác khu hành chính sao một đường điều khiển xe bay thành thạo xuyên qua vô số cao ốc trọc trời hạ lưu ly còn có rảnh rỗi cùng vương đạo nói chuyện phiếm bởi vì hoa hạ khu cổ võ lưu phái nhiều c h u y ệ n thư lâu đời vương đạo suy đoán nghe vậy hạ lưu ly n h e răng cười một tiếng phối hợp một thân thuần trắng đồng phục cảnh sát lộ ra xinh đẹp chiếu người đây cũng là trong đó một nguyên nhân nhưng là còn có hai cái nguyên nhân rất trọng yếu cái kia hai cái một cái cũng là bởi vì hoa hạ khu hành chính thực lực tổng hợp mạnh nhất tại liên bang nghị hội ghế chiếm cứ nhiều nhất một nguyên nhân khác cũng là bởi vì hiện tại quyền sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng nguyễn thiên hùng lao r a tử nói đến nguyễn thiên hùng cái tên này hạ lưu ly rõ ràng t o á t ra một tia kính ngưỡng c h i sắc vương đạo có chút hiếu kỳ cái này nguyễn thiên hùng có cái gì đặc biệt sao bởi vì nguyễn hội trưởng là chân chính bằng vào thực lực bản thân áp đảo liên bang tất cả quyền sư không chỉ có như thế còn đột phá hóa kính khai phát ra khí huyết chi lực cái này ta cũng là nghe trưởng bối trong nhà nói khí huyết chi lực đúng dù sao ta cũng chỉ là nghe nói giống như có khí huyết chi lực về sau xe bay phi tốc tiến lên đại khái qua một giờ bắt đầu dần dần chìm xuống cuối cùng dừng sắt ở một chỗ chiếm diện tích không nhỏ công viên trước chính là chỗ này ngươi đừng nhìn nơi này không đáng chú ý nhưng là địa vị cơ hồ cùng hóa hạ khu hành chính trung tâm hành chính tương đương tới chỗ về sau hạ lưu ly cùng vương đạo giải thích một câu trên thực tế không cần nàng giải thích vương đạo cũng có thể cảm giác được không tầm thường thử nghĩ một chút tại t ấ c đất t ấ c vàng lòng kinh có thể xây tại chính thức trên mặt đất mà lại làm cho cùng công viên liền có thể thấy quyền sư tiểu gì cũng sẽ thực lực cộng là hai cái súng ống đầy đủ cảnh vệ nhìn thấy hai người về sau chuyện đương nhiên ngăn cản tra hỏi bởi vì trước khi đến giang châu trị an cục quản lý liền hẹn trước qua tăng thêm có hạ lưu ly cái này mặc cảnh phục tại rất thuận lợi liền thông qua nghiệm chứng đi vào Lại、một người mặc màu xanh quần áo luyện công nữ tử dưới sự dẫn đầu hai người cuối cùng đi đến một tòa không đáng chú ý lầu nhỏ trước mặt các người ở trong này chờ đợi liền tốt bất qua phía trước còn có mấy cái đồng dạng tới tiến hành nhận chứng chỉ sợ cần một chút thời gian nghe tới dẫn đầu bọn họ chạy tới nữ tử giải thích vương đạo hai người tự nhiên biết nghe lời phải vị nữ tử này tên là âu dương tĩnh xem như nguyễn thiên hùng đồ tôn một đời bình thường liền ở lại đây thỉnh thoảng sẽ làm chút người dẫn đường sự t ì n h đây đều là trên đường tới cùng hạ lưu ly nói chuyện trời đất nói đi vào tòa này không đáng chú ý lầu nhỏ mới phát hiện bên trong có khoảng t r ờ riêng không chỉ có bố cục hợp lý để người nhìn xem rất dễ chịu mà lại vương đạo chú ý tới mặt đất bức tường chất liệu đều không tầm thường bất quá nghĩ đến cũng là ra vào nơi này phần lớn là quân sư đó cũng đều là từng cái nhỏ siêu nhân hạ cảnh quan muốn không ngươi trước hết đi làm ngươi sự tình đi chúng ta sẽ dựa theo quy trình đi vào chứng nhận là được dù sao chúng ta đều có lẫn nhau thông tin hảo có thể tùy thời liên hệ chờ một lát về sau vương đạo nhìn thấy một bên hạ lưu ly li có chút đứng ngồi không yên nghĩ đến buổi sáng xuất phát lúc đối phương nói lời quả nhiên nghe tới hắn về sau hạ lưu ly li hơi chút trầm ngâm liền gật đầu nói vậy thì tốt nghĩ đến lấy thực lực của ngươi sẽ không ra cái gì sai lầm vậy ta liền đi nhanh mau trở lại quay đầu sự t ì n h song xuôi liền liên hệ ngươi nói nàng lung lay trên cánh tay đồng hồ thông minh vương đạo cũng mỉm cười đáp lại hạ lưu linh sau khi đi nhìn xem một thân một mình l ặ n g lặng chờ đợi vương đạo âu dương tĩnh hiếu kỳ hỏi một câu hạ tiểu thư là bạn gái của ngươi sao nhìn nàng bộ dáng giống như là có cái gì sốt u ruột sự t ì n h nữ tính bằng hữu nàng có việc về nhà một chuyến nói không chừng quay đầu sẽ còn tới làm phiền ngươi một chút thực lực của nàng cũng nhanh đạt tới quyền sư cánh cửa vương đạo tả hữu không có việc gì liền thuận miệm cùng âu dương tĩnh trò chuyện nghe tới vừa rồi rời đi hạ lưu ly thực lực cũng mạnh như vậy âu dương t ĩ n h mặc dù thần sắc hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh hiện nhiên thân là nguyễn thiên hùng đồ tôn một đời gặp qua rất nhiều trẻ tuổi quyền sư có lẽ đối với giang châu dạng này địa phương nhỏ đến nói quyền sư mười phần chân quý hiếm thấy nhưng là tại l o n g kinh loại này liên bang đỉnh cấp tài nguyên trong hội tụ tầm quyền sư khả năng cũng không có lộ ra như vậy hy hi hữu bình thường đến nói chỉ cần có đầy đủ cao cấp dịch dinh dưỡng tăng thêm dịch tối ưu hóa gen chỉ cần không phải thiên phú quá kém đều có thể chậm rãi đột phá quyền sư cánh cửa chỉ có điều cái tiền đề này là ngươi có đầy đủ nhiều điểm tín dụng cùng tài nguy đặc biệt là cái sau không có tương ứng địa vị cùng quan hệ có tiền ngươi cũng mua không được đ ỉ n h cấp dịch tối ưu hóa gen có lẽ là vương đạo một điểm nào đó hấp dẫn âu dương tĩnh nàng cùng vương đạo trò chuyện một hồi lâu mới trao đổi thông tin hào rời đi sau khi âu dương tính đi vương đạo ngồi tại chỗ cũ như có điều suy nghĩ mặc dù có chút chỗ mấu chốt đối phương có chỗ che giấu nhưng là hắn còn là thông qua một ít lời thuật thám thính đến một chút tin tức lúc đầu chỉ tính toán dùng một thành thực lực xem ra muốn gia tăng một chút ngay tại vương đạo âm thầm làm lấy dự định lúc xếp tại phía trước một nam hai nữ nội dung nói chuyện gây nên chú ý của hắn hiểu phong ca chờ chút ngươi cần phải cố gắng một chút tranh thủ nhất cử cầm tới quyền sư chứng nhận không phải chi kêu cấp ép dịch tối ưu hóa gen c o i như lãng phí tỉ tỉ cũng sẽ sinh khí nói chuyện chính là một vị con gái rượu bộ dáng nữ tử mặc một bộ màu vàng sáng váy áo lúc này chính ông gọi hiệu phong nam tử cánh tay thân s ắ c tràn ngập yêu thương ở sau lưng hắn còn có một tên cùng nàng bộ dáng có chút tương tự tuổi trẻ nữ tử dung mạo dáng người đều muốn hơn xa cái trước thân s ắ c bình tĩnh tựa hầu nghĩ đến sự t ì n h mặc một thân trang phục nghề nghiệp bọc lấy vơ cao màu đen đôi chân dài phá lệ hút con ngươi tên là hiệu phong nam tử ánh mắt lúc này liếc mắt nhìn trang phục nghề nghiệp nữ tử ánh mắt mịt mở theo cặp kia đôi chân dài bên trên đ ả o qua sau đó mới mặt mũi tràn đầy tự tin cam đoan t i ê n tâm đi ta đã nghiệm chứng qua hiện tại lực quyền đã vượt qua năm ngàn ký chỉ là quyền sư chứng nhận còn không phải dễ như t r ở bàn tay nói đến đây nam tử giống như là nghĩ đến cái gì cẩn thận từng ly từng tí hướng trang phục nghề nghiệp nữ tử hỏi t h ă m bất quá thanh vũ tỷ ta nghe nói chi này cấp ép dịch tối ưu hóa gen là vô sinh lao đại ngươi đem hắn đưa cho ta dùng vô sinh lao đại quay đầu biết sẽ không tìm ta phiền vật ta trang phục nghề nghiệp nữ tử lấy lại tinh thần, cao mày trả lời. ngươi đây không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần an tâm thông qua quyền sư chứng nhận sau đó cầm tới khoản tiền kia cùng vô t ư c vay đây đều là trước thời hạn đã nói xong ngươi sẽ không k h ô nhận g n nợ à. nhìn xem nữ tử đen đặc mày liều xuống ánh mắt lăng lệ nam tử vội vàng trên mặt chất lên nụ cười thanh vũ tỷ lời này của ngươi nói ta tạ hiểu phong thế nào lại là loại người này lại nói ta cũng coi là kiếm vũ lao nhân còn là tiểu như bạn trai vì kiếm vũ lớn mạnh ra một phần lực cũng là chuyện đương nhiên nghe vậy trang phục nghề nghiệp nữ tử thần sắp dừng lại n ữ khí nhu hòa rất nhiều tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia ngươi yên tâm số tiền kia xem như công hội mọi người chờ công hội tiền lợi liền sẽ trả lại ngươi mặt khác ngươi trước đó thỉnh cầu tiến vào chủ lực đoàn thỉnh cầu ta cũng đáp ứng chỉ cần ngươi cùng tiểu như thật tốt tương lai có hy vọng nghe tới trang phục nghề nghiệp nữ tử lời nói tạ hiệu phong cùng gọi tiểu như nữ tử đều là kinh hỷ và phần cảm ơn thanh vũ tỷ đa tạ tỷ tỷ đúng lúc này một vị quyền sư kiểu gì cũng sẽ nhân viên công tác tới hô đến tạ hiệu phong danh tự đến phiên hắn đi vào chứng nhận tạ hiệu phong đi vào về sau trang phục nghề nghiệp nữ tử cùng hắn mội mội cũng an tính lại r i ê n phần mình nhìn xem chính mình đồng hồ thông minh tại chỗ cũ chờ đợi tại khoảng cách c á p nàng không tính quá xa địa phương vương đạo cũng thu hồi lực chú ý khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ quái ấy. ấy. Trưng thể tưởng tượng lưu khó có thể tưởng tượng đại、ấy. vương đạo không nghĩ đến đến nơi đây lại còn có thể gặp được một chút người quen xác thực nói là thiên khải thế giới bên trong người quen vừa rồi một nam hai nữ thanh âm nói chuyện rất nhỏ nhưng là đối với hắn hiện tại tố chất thân thể đến nói đi theo bên thai nói chuyện không có gì khác nhau kết hợp bọn hắn nói chuyện p h í a bên trong nâng lên kiếm vũ vô sinh chờ chữ mấu chót mắt vương đạo rất dễ dàng đoán được thân phận của đối phương t h ú n g chi cái kia gọi tạ hiệu phong nam tử tại thiên khải thế giới bên trong không có thay đổi tướng mạo rõ ràng chính là tiện khách năm người tổ bên trong lãng tử miêu nhân phụ như thế kết hợp với lẫn nhau xưng hô thân phận ba người rõ rành rành chính là kiếm vũ công hội thanh vũ như yên cùng hắn m u ộ i m u ộ i m u ộ i phu cấp ép dịch tối ưu hóa gen tiêu vô sinh còn có cái gọi là khoản tiền kia cùng vô tức h vay chực chật chược quá nhiều tin tức vương đạo ngồi tại cách đó không xa mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng nhìn như lão tăng vào chỗ kỳ thực nội tâm có chút bắt quái ngọn lửa nhỏ đang tiêu đốt thời gian liền đang chờ đợi bên trong trôi qua trong lúc đó liêu thanh vũ hai nữ cũng nhìn thấy sau lưng bảy tám m bên ngoài vương đạo mặc dù có chút kinh ngạc hắn giá trị nhan sắc nhìn hơi nhiều một chút bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt rốt cục tại qua gần sau một tiếng tạ h i ể u phong một mặt vui mừng từ bên trong đi ra xem ra quyền sư chứng nhận thành công t h ầ n sắc đều không tự chủ tự tin rất nhiều liêu thanh vũ chú ý tới tạ h i ể u phong trên cổ tay màu xanh lá cây đậm đồng hồ thông minh trên mặt tươi cười bởi vì kia là quyền sư thân phận biểu tượng trên tay của nàng cũng có một h ố i may mắn không làm được bệnh thanh vũ tỷ hai ngàn tiền trợ cấp ta đã chuyển cho ngươi còn có năm ngàn vạn vô tức vay cũng tìm rất nhanh liền có thể xuống tới tạ h i ể u phong thần tình kích động tiếng nói không tự giác hơi lớn cho phép liêu thanh vũ liếc mắt nhìn trong đại s ả n h những người khác giơ tay tiếng nói của hắn đi thôi trở về rồi hay nói liêu thanh vũ bọn người sau khi đi lại qua một giờ rốt cục đến phiên vương đạo giang châu thị vương đạo đúng không đi theo ta theo nhân viên công tác dẫn đường hai người một t r ư ớ c một sau xuyên qua hành lang dài rằng giặc cuối cùng đi đến một cái diễn võ đại s ả n h đem vương đạo đưa đến nơi này về sau nhân viên công tác lập tức đóng cửa rời đi vương đạo nhìn xem trống dông không có một bóng người diễn võ đại sành có chút không hiểu đ ấ đúng lúc này trong đại s ả n h quanh quẩn lên một đạo hùng hậu giọng nam nghe trung khí mười phần đi lên phía trước ở đại s ả n h bên trái có kiểm tra lực lượng năng lực kháng đòn tốc độ phản ứng thiết bị trước tiên đem cái này mấy h ạ n qua mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo không hợp cách m ờ i đường cũ trở về vương đạo theo tiếng kêu nhìn lại không có phát hiện bất luận k ẻ nào biết đối phương thông qua một chút tận nấp thiết bị đang quan sát nơi này nghĩ đến trước đó lao hứa mơ hồ lộ ra tin tức còn có mới vừa rồi cùng âu dương tính nói chuyện p h i ế thám tính đến một số việc hắn cảm thấy cần thiết trước thời hạn cùng chủ trì khảo nghiệm người xác nhận một chút có thể nói cho ta quyền sư kiểm tra thông qua có chỗ tốt gì sao vương đạo hô một tiếng nghe tới hỏi thăm không khí đầu tiên là trầm mặc mấy giây sau đó âm thanh k i a m ớ i một lần nữa vang lên nhìn tư liệu ngươi là giang châu trị an của quản lý đề cử tới nghĩ đến thực lực cũng đầy đủ xem như một cái chuẩn quyền sư như vậy một chút không ở trên mạng lưu truyền tin tức có thể trước thời hạn nói cho ngươi thông qua phổ thông quyền sư chứng nhận về sau có thể dùng một lần thu hoạch được hai vạn điểm tín dụng tiền trợ cấp nếu là có cần còn có thể thỉnh cầu một bút không cao hơn năm vạn điểm tín dụng vô t ấ vay trong vòng mười năm trả lại ngoài ra chỗ đóng g i nơi đó sẽ thu hoạch được nhất định liên bang kinh tế tài nguyên n i ê n mỗi tháng còn có thể nhận lấy năm mươi vê đốt điểm tín dụng phụ cấp đương nhiên có nhiều như vậy chỗ tốt cũng là có đại giới tại có cần thời điểm nhất định phải việc nghĩa chẳng từ nan cụ thể sẽ tại ngươi thông qua kiểm tra cáo chi vương đạo lẳng lặng đem những lời này nội dung tiêu hóa có chút chấn kinh quyền sư nhận lưu đ l i hắn chú ý tới đối phương nói phổ thông quyền sư như vậy nếu như là siêu hạn quyền sư đâu nghĩ tới đây vương đạo không do dự trực tiếp hỏi đi ra chỉ có những n à y sao vậy nếu như là siêu hạn quyền sư có phải là ban thượng càng thêm tốt một chút lúc này tại diễn võ đại s ả n h hậu phương trong một cái phòng một vị dâu quay nón trung niên nam nhân nhữ mày hơi không kiên nhận ở phía trước hắn cách đó không xa diễn võ đại s ả n h hết thể lấy hình chiếu ba dê phương thức hiện ra trong đó vương đạo nói chuyện thần thái động tác từng ly từng tí tất hiện tiểu t ử này làm cái gì nằm mơ ban g à y đâu còn siêu hạn quân sư lao tử nhiều năm như vậy không phải cũng mới tại năm ngoái khó khăn lắm đột phá siêu hạn quân sư dâu quay nón đóng lại mít rô âm thầm tại cái tia chửi bậy chuẩn bị đem vương đạo phơi ở nơi đó một hồi để hắn tỉnh táo một chút đúng lúc này có người đẩy cửa tiến đến dâu quay nón vội vàng quay đầu nhìn lại sưng âu dương sư huynh còn có tiểu tĩnh các ngươi làm sao tới người tới dẫn đầu là một vị dâu tóc tuyết trắng lão giả nhưng là thân hình khôi v i không thấy giả thái phía sau là một vị mặt chữ quốc xem ra tràn ngập chính khí người trung niên còn có một vị mặc màu xanh quần áo luyện công thiếu nữ chính là trước đó cho vương đạo hai người dẫn đường âu dương tĩnh luyện công buổi sáng xong không có việc gì liền đến nhìn một cái có cái gì hạt giống tốt sao cục an toàn bên kia giám sát đến vài chỗ không gian có sóng chấn động đoán chừng vòng tiếp theo bí cảnh giáng lâm không xa nói không chừng ngay tại trong một tháng lão giả trong giọng nói tràn ngập ưu sầu tựa hồ đối với trong lời nói bí cảnh giáng lâm rất kiên kỵ vừa rồi thông qua mấy cái phổ thông quyền sư hai năm này theo dịch tối ưu hóa gen giá cả điều chỉnh đột phá quyền sư người càng đến càng nhiều dâu quay nón hắn tử thần sắc kính c ậ n lao giả gật gật đầu bất quá nhãn thần bên trong ưu sầu không có tán đi bao nhiêu hắn nhìn thấy hình chiếu ba d bên trong vương đạo có chút nghi ngờ hỏi tên tiểu tử này là tới tham gia quyền sư nhận chứng dâu quay nón gật gật đầu vội vàng đem vương đạo vừa rồi biểu hiện nói ra nói gần nói xa chính là vương đạo không biết lượng sức mơ tưởng xa vời là hắn lúc này âu dương tính cũng nhìn thấy vương đạo trong miệm phát ra nhẹt ơ lao giả nghe vậy n h ữ n mày quay đầu qua lẳng lặng ngươi biết tên tiểu tử này mới nhận biết không lâu trước đó chính là ta cho hắn dẫn đường tới âu dương tính thuận miệng trả lời còn tưởng rằng nhà ta lẳng lặng rốt c ụ c có người trong lòng đâu sư công nhìn tiểu tử này tuấn tú lịch sự cùng ngươi còn là rất xứng đôi lão giả thần sắc hơi trí hoãn trêu g ẹ o một câu sau đó tại âu dương t ĩ n h không thuận theo trong âm thanh đối với dâu quay nó nói tốt à lôi ngươi liền nói cho tên tiểu tử này siêu hạng quyền sư đãi nộ g khẳng định là phổ thông quyền sư không có cách nào so sánh nhưng là những tin tức này giữ bí mật nếu là hắn thật sự có siêu hạng quyền sư thực lực tự nhiên có thể biết nói xong còn hướng âu dương tính cười, cười. để tiểu tử này biết khó mà lui là được không cần thiết phơi người ta ngươi nói đúng đi lẳng lặng thấy thế âu dương tĩnh không khỏi trấn mắt có chút không nghĩ lý lao giả, còn có một bên dù không nói lời nào nhưng nhìn chằm chằm vào phụ thân từ nhỏ đến lớn chỉ cần bên người nàng xuất hiện bạn năm d ư ớ i chính mình sư công cùng phụ thân liền sẽ dạng này sợ nàng bị bắt cóc mặc dù biết bọn hắn khẩn thiết bảo vệ tri tâm nhưng là có đôi khi âu dương tĩnh cũng rất buồn r ầ u cái này khiến nàng làm sao tìm được bạn trai còn tiếp tục như vậy thành lão cô n ơ n g ọ i a lôi dâu quai nón hắn tử được đến chỉ thị về sau l i ê n đem lời nói mới rồi thuật lại một lần thông qua thiết bị chuyển đến diễn võ đại sành vương đạo thấy chờ mấy chục giây được đến cái này trả lời cũng không khỏi có chút buồn bực đã như thế kia liền t r i ể n lộ một chút lực lượng đi miễn cho để người khác xem nhẹ chương một trăm chín mươi tám đánh bại chu lôi chương một trăm chín mươi tám đánh bại chu lôi đầu tiên đi tới kiểm tra lực lượng dụng cụ trước mặt vương đạo nhìn xem biểu hiện hạn mức cao nhất vì một vê đốt ký lô nhất miệng trên dưới một trăm điểm lực lượng phối hợp kinh lực kỹ xào đại khái có thể đánh ra năm n g h n ký lô lực trụ nói cách khác chỉ cần mấy trăm điểm lực lượng liền có thể đạt tới trước mắt dụng cụ hạn mức cao nhất theo trước đó hiểu rõ đến tin tức nhìn phổ thông quyền sư lực lượng ít nhất phải vượt qua năm mươi điểm như vậy siêu hạn quyền sư khẳng định phải xa so với năm mươi điểm cao đến nỗi cụ thể cao bao nhiêu vương đạo cũng không biết đã như thế k i a liền hơi dùng nhiều một điểm lực lượng đi đã gọi siêu hạn quyền sư có lẽ chính là vượt qua cái này hạn chế đâu dù sao làm hỏng máy đo lực đối phương hẳn là cũng không có ý tứ tìm hắn ngồi nghĩ tới đây vương đạo giả bộ nóng một chút thân sau đó đ ô n g nhiên vung ra nắm đấm phanh nắm đấm thật sâu lâm vào quyền đệm bên trong đo lực trụ nháy mắt động kinh tăng vọt ngay tại lúc đó quan trắc thất bên trong mấy người cũng đang chú ý vương đạo biểu hiện thông qua hình chiếu ba d tại lao giả cùng âu dương tính mấy người nhìn kỹ diễn võ đại sảnh máy đo lực trực tiếp phá trần chuyển đến tích tích báo động âm thanh cái này dâu có ai nón hán tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lao giả tựa hồ đang tìm kiếm ý kiến âu dương t ĩ n h cũng là chừng lớn đôi mắt đẹp miệng nhỏ khẽ nếch bị khiếp sợ nói không ra lời liền ngay cả vị tiêm mặt chữ quốc trung niên hán tử một mực bình tĩnh thần sắc cũng phát sinh một chút biến hóa lao giả trước hết nhất kịp phản ứng hắn đem hình chiếu ba d phóng đại trọng điểm nhìn một chút vương đạo đập nệm quyền nệm chỗ khi thấy cái kia đặc thù chất liệu quyền trên nệm xuất hiện quyền lớn lao giả thần s ắ c trở nên có chút hưng phấn thất thần làm gì đi cùng một chỗ đi xem một chút nói đi đầu quay người rời phòng mấy người còn lại kịp phản ứng vội vàng đi theo diễn võ trong đại s ả n h vương đạo một quyền làm phế máy đo lực về sau liền l ặ n g lặng đứng tại chỗ chờ đợi trước đó âm thanh kia phản ứng ai ngờ không đợi được thanh âm ngược lại chờ đến lao giả một nhóm bốn người lao phu nguyễn tiên hùng tiểu hỏa tử ngươi gọi vương đạo đúng không Tên rất hay. không hổ là giang châu đ ề cử tới tuấn kiệt gặp qua nguyễn lao gia tử vương đạo ôm quyền đ á p lễ hắn chú ý tới sau lưng láo giả còn đi theo âu dương tĩnh cùng hai vị ánh mắt sắc bén người trung niên nhìn thấy vương đạo ánh mắt âu dương tính còn hoạt bắt chấp chấp lông mày sau đó nguyễn thiên hùng lại từng cái giới thiệu hai người trung niên vương đạo cũng bởi vậy biết thân phận của bọn hắn mặt chữ quốc trung niên tên là âu dương m ở là nguyễn thiên hùng đại đồ đệ âu dương tính phụ thân cũng là giám hộ hoa hạ khu bên này quyền sư công việc quản sự bản thân là siêu hạn quyền sư thực lực tại toàn liên bang cũng xếp tại hàng đầu một vị khắc dâu quay nón tên là Chu Lôi. cũng là nguyễn tiên hùng đồ đệm ộ t trong bình thường phụ trách quyền sư kiểu gì cũng sẽ bên này kiểm tra chứng nhận lẫn nhau giới thiệu một phen về sau vương đạo chỉ vào làm hỏng máy đo lực nguyễn lao gia tử cái này máy đo lực bị ta làm hỏng hiện tại cái này chứng nhận còn thế nào tiếp tục nguyễn tiên hùng cười ha ha một tiếng giải thích một câu cái này máy đo lực hạn mức cao nhất là một vê đức ký cũng là siêu hạn quyền sư cánh cửa ngươi có thể đem hắn làm hỏng tối thiểu nói rõ trên lực lượng ngươi đã đạt tới huống hồ người phát huy lực lượng là cùng thể phép móc lối lực lượng cường thể chất khẳng định cũng không kém năng lực kháng đòn cũng không cần đo vậy ta chứng nhận thông qua rồi vương đạo nhớ kỹ trước đó còn nói có cửa hái tiếp theo nghe vậy nguyễn thiên hùng lắc đầu những này điều kiện cơ bản qua hải chỉ có thể nói rõ thể phách đủ mạnh nhưng là muốn chứng nhận siêu hạn quyền sư còn phải xem ngươi biểu hiện ra thực lực nói hắn quay đầu nhìn về phía dâu quai nón h ắ n tử dạng này chu lôi ngươi tới thử một chút tên tiểu tử này thực lực nếu là có thể kiên trì trong chiêu coi như chứng nhận thông qua siêu hạn quyền sư cái quần thể này rất cần loại này màu mới lôi thúc thúc đều trở thành siêu hạn quyền sư một năm thực lực bây giờ lại tăng lên rất nhiều cái này có chút không công bằng a âu dương tĩnh phát ra chất vấn cảm thấy nguyễn thiên hùng đang cố ý làm khó vương đạo nguyễn tiên hùng mặt mò cứng đờ, đang muốn giải thích liền phát hiện vương đạo đã đi ra phía trước xin tiền bối chỉ giáo vương đạo không có ý định dạy vò khốn khổ xuống dưới tranh thủ thời gian chứng nhận tốt siêu hạn quân sư còn có sự tính k h á c muốn làm thế này nguyễn tiên hùng mấy người vội vàng lui ra phía sau đem sân bãi nhường cho vương đạo cùng chu lôi thấy vương đạo tùy ý đứng ở nơi đó cả người tản ra h u y ê n đỉnh núi cao sừng sự khí thế chu lôi lập tức thu hồi lòng k i n h thường theo một tiếng coi chừng thân hình hắn lấp lư vừa sải bước qua đến mấy mét còn cách nháy mắt xuất hiện ở trước người vương đạo âm thanh chừa đến quyền tới trước、ba. vương đạo mí mắt đều không ngẩng liền x u ề bàn tay ra tiếp được quả đầm đối phương sau đó chân phải triệt thoái phía sau nửa bước thuận thế dùng sức hất lên trực tiếp đem thần sắc kinh ngạc chu lôi quăng bay ra đi thái cực tứ lạ bạc thiên cân Tốt. âu dương tính g i e o họ một tiếng t r ê o đến nguyễn thiên hùng âu dương mở đều xoay đầu lại ánh mắt kia tựa hồ muốn nói ngươi đến cùng cái kia một đầu bất quá rất nhanh bọn hắn lại quay đầu đi bởi vì không muốn bỏ qua trong sân đánh nhau chỉ là một chiêu thăm dò nguyễn thiên hùng mấy người liền biết vương đạo không phải dễ cùng với bối một bên khác chu lôi sơ ý một chút bị quật bay về sau nháy mắt liền kịp phản ứng đưa tay trên mặt đất khẽ trống một cái lộn mèo rơi xuống đất hắn lập tức ý thức được vương đạo thực lực mạnh nếu là không toàn lực ứng phó xấu mặt người kia sẽ chỉ là hắn thiểu huynh đệ tốt chiêu thức tiếp xuống ta phải nghiêm túc lời còn chưa dứt chu lôi đã vừa người lấn bên trên q u y ề n trưởng lúc khép mở lại phát ra trận trận như sấm rền tiếng rít ngũ sư đệ cái này buôn lôi tán thủ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh trên trang bị hộ giáp cùng vũ khí sợ là một người liền có thể bình định phổ thông bí cảnh âu dương mở tán thưởng một tiếng ngay vậy bên cạnh nguyễn thi b ì lặng lặng nghe h đ ị n tới sư phụ mình nói đến bí cảnh âu dương mở lập tức không nói thêm gì nữa hiển nhiên cũng hiểu rất rõ liên quan tình huống tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó trong sân vương đạo hai người đã giao thủ mấy chục chiêu hai người động tác nhanh chóng cơ hồ hóa thành hai đoàn bóng xám phanh phanh giao thủ không ngừng bên hai quả nhiên là ứng kích bằng xoáy hổ vồ báo đột vương đạo ban sơ chỉ là sử dụng đại khái hơn bốn trăm l ự c lượng nhưng là dần dần phát hiện chính mình lực lượng bị đối phương tan mất hơn phân nửa hắn lập tức rõ ràng đối phương đây là ám kình trải rộng toàn thân hóa kình cao thủ tại kình lực bên trên so hứa chi thu còn mạnh hơn một cái cấp bậc đã như thế ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hóa đi bao nhiêu lực lượng tâm niệm cùng một chỗ vương đạo dần dần tăng lớn lực lượng như thế phía dưới hắn đối diện chu lôi liền có chút gánh không được luận chiêu thức vương đạo cũng không yếu tại hắn ngược lại một chút q u y ề n cướp chiêu thức so hắn càng thêm tinh diệu đánh tới hiện tại chu lôi cũng chính là dựa vào hóa kỉnh kỹ xảo mới cùng vương đạo đánh cho có đến có vệ hiện tại vương đạo ngay từ đầu gia tăng lực lượng hắn lập tức cảm giác gáp lực b ạ o tăng h ó a kỉnh cũng dần dần không dùng được đây là nơi nào đến yêu nghiệt làm sao lại có như thế lực lượng kinh khủng cũng l i ề n tại lúc này vương đạo không nghĩ lại trì hoãn trực tiếp dùng một chiêu cực kỳ bá đạo quyền pháp chỉ thấy hắn tha tiến bất thân bóp quần như truy manh kích mà ra tam hoàng pháo truy đối mặt một kích này chu lôi lông tơ trở đứng nguy cơ trí mạng làm cho hắn nháy mắt buộc phát ra mười hai phần thực lực hóa kình cho ta hóa anh. như như sấm r ề n nổ vang âm thanh toái hiện hai người thắt thân lúc một bóng người trực tiếp như như đạn pháo bay rớt ra ngoài chưng một trăm chín mươi chín trên bàn ăn nhận r a dương chưng một trăm chín mươi chín trên bàn ăn nhận r a dương vain bay rớt ra ngoài chu lôi vượt ngang mười mấy mét khoảng cách phía sau lưng trùng điệp đâm vào đại s ả n h trên vách tường phát ra ầm ầm nổ vang trong lúc mơ hồ toàn bộ diễn võ đại s ả n h đều chấn một cái có thể thấy được vừa rồi chiều kia u i lực lôi thúc, thúc. lôi thúc, thúc ngươi thế nào khi thấy rõ bay ra ngoài chính là chu lôi lúc âu dương tính giật n à cả mình nàng vội vàng chạy vội đi lên xem xét liền phát hiện chu lôi miệng phun máu tươi lồng ngực có chút sụp đổ hiển nhiên thụ t h ư ơ n g không nhẹ vương đạo chỉ là luận bản m à thôi ngươi làm sao dám xuống tay nặng như vậy âu dương tính đối với vương đạo trận mắt nhìn thua thiệt nàng mới vừa rồi còn thay vương đạo lo lắng bị t r ứ n g mắt vương đạo không quan trọng nhún núi vai cảm thấy cái này bội t ử không biết rõ lớn nhỏ vương nếu như hắn thật xuống nặng tay vừa rồi chu lôi tại không trung liền bị đánh nổ âu dương tính bị vương đạo thái độ trọc giận liền muốn đứng người lên cùng hắn lý luận đúng lúc này trên mặt đất chu lôi đột nhiên vươn tay giữ chặt n vừa rồi người ta đã lưu thủ nói hắn tại âu dương tính nâng đỡ dáng chống đỡ đứng người lên đa tạ thủ hạ lưu tình tiểu huynh đệ thực lực cao cường chu lôi mặc cảm đã nhường vương đạo có chút c h ắ t tay lúc này nguyễn thiên hùng cùng âu dương mở cũng đi tới vừa rồi một kích k i ệ phát sinh quá nhanh khi bọn hắn kịp phản ứng chiến đấu đã kết thúc nguyễn tiên h hùng cho chu lôi hơi kiểm tra một phen sắp mặt khẽ bông u lòng nói không có gì đáng ngại đi trị liệu khoan thuyền nằm hai giờ liền tốt lời này là đối với mấy người khác nói lập tức lại hướng chu lôi khiển trách một câu thế nào u ổ n cho ngươi còn cảm thấy người ta tiểu hỏa tử mơ tưởng xa vời thế nào bị đánh mặt đi nghe vậy chu lôi xấu hổ cúi đầu xuống sau đó tại âu dương tĩnh ngân g đỡ đi trị liệu đi âu dương mở nói một tiếng ta cũng đi nhìn xem về sau cũng cùng theo rời đi lao r a tử vậy ta hiện tại có thể tính thông qua rồi nhìn xem nháy mắt diễn võ đại sành chỉ còn hắn cùng nguyễn tiên hùng vương đạo vội vàng mở miệng hỏi thăm hắn ngược lại không lo lắng đối phương bởi vì chuyện vừa rồi làm khó chính mình bởi vì vừa rồi xác thực đã thu lực lưu thủ chỉ cần nguyễn tiên hùng không phải hữu danh vô thực khẳng định như vậy có thể thấy được quả nhiên nguyễn tiên hùng một mặt cảm khái nhìn kỹ liếp mắt vương đạo gật gật đầu đương nhiên tính hôm nay lão g i ả ta cũng coi như mở rộng tầm mắt không nghĩ tới dân gian còn ẩn giấu đi n g ư ờ i bực này trẻ tuổi tuấn kiệt cùng lòng kinh cao cấp nhất mấy cái gia tộc yêu nghiệt cũng không kém mảy may xem ra ta hoa hạ khu hành chính dân gian quả nhiên họa hồ thăng long đầu tiên là cảm khái một phen sau đó nguyễn thiên hùng cân nhắc một chút tiếp tục nói mạng m g ộ i hỏi một câu tiểu hỏa tử là sư thừa vị nào ẩn thế cao nhân có thể tiết lộ một chút sao vừa rồi quyền pháp lao phu vậy mà tất cả cũng không có gặp quà vương đạo cười cười lão gia tử chính mình cũng cảm thấy mạng ngội kia liền không nên tìm tòi mọi nguồn vạn bối cũng xác thực không tiện lộ ra này làm sao lộ ra chẳng lẽ nói cho đối phương biết hắn là thông qua chơi b a mạnh lên bị cự tuyệt nguyễn thiên hùng có chút xấu hổ cười khăn một tiếng liền không lại truy vấn tuy là trên danh nghĩa hoa hạ khu hành chính quyền sư đệ nhất nhưng chỉ có nguyễn thiên hùng tự mình biết ở trong đó là có lượng nước không nói những cái khác hoa hạ khu hành chính từ xưa đến nay các loại cổ võ lưu phái lưu truyền ai biết còn có bao nhiêu bí truyền ẩn tàng tại dân gian vạn nhất bởi vậy đắc tội một vị nào đó ẩn tàng đại l a o vậy liền được không đủ mất tiểu huynh đệ đi theo ta lão phu tự mình giút ngươi làm siêu hạng quyền sư chứng nhận hơn nữa còn có một ít chuyện liên quan tới quyền sư bí ẩn cũng có thể nói cho ngươi trong lúc bất chi bất giác nguyễn tiên h hùng đối với vương đạo xưng hô theo tiểu h ỏ a tử biến thành tiểu huynh đệ nửa giờ sau quyền sư kiểu gì cũng sẽ hội trưởng tư nhân phòng bếp vương đạo đang ngồi ở nơi đó ăn như gió q u ố n trước mặt trưng bày rất nhiều phát ra kỳ dị mùi thơm thịt ở trên cổ tay của hắn thêm ra một cái tạo hình cổ sơ đặc biệt màu lam đồng hồ thông minh kia là siêu hạn quyền sư thân phận biểu tượng không biết vì sao vương đạo cảm giác trước mặt những n à y thịt no bụng cảm giác rất mạnh tựa hồ bên trong lận chứa năng lượng muốn cao hơn nhiều trước kia ăn những cái kia dê b ọ thịt nguyễn lao gia tử đây là cái gì thịt cảm giác hơi có chút ủi nhưng là dinh dưỡng rất cao. vương đạo liếc mắt nhìn ngồi tại đối diện nguyễn tiên hùng đối phương chính nhìn xem hắn ăn đây là nhận g i á c dương thịt tăng thêm một chút dịch dinh dưỡng thường ăn có thể chậm rãi tăng cường thể phách dù cho q u y ề n sư cũng có thể nguyễn tiên hùng tựa hồ sớm đoán được vương đạo sẽ có câu hỏi như thế nói thẳng ra đáp án nhận g i á c dương là ta nghĩ cái kia nhận g i á c dương sao vương đạo đống nhiên có một loại cắt đứt cảm giác làm sao thiên khải thế giới tân thủ thôn quái vật đều lên bàn ăn nhưng mà tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc nguyễn tiên hùng lại trực tiếp gật đầu ngươi không có nghĩ sai chính là thiên khải thế giới trong game giả lập nhận rác dương lạy cạch vương đạo trong tay xương cốt rơi trên bàn có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu rung động thực tế là rất không thể tưởng tượng nổi ngươi cầm tới siêu hạn quyền sư chứng nhận đối với siêu hạn quyền sư phúc lợi hẳn là cũng biết như vậy ngươi biết vì sao liên bang đối với quyền sư như thế ưu đãi thậm chí cho địa vị cao như thế sao nghe tới nguyễn thiên hùng vấn đề vương đạo cảm giác có chút quen thuộc giống như trước đó không lâu là hứa cũng là nói như vậy một câu chỉ là nhưng không có nói cho hắn nguyên nhân không biết còn mời nguyễn lao ra tử giải thích nghĩ hoặc vương đạo bản năng cảm giác tiếp súng sẽ nghe tới một chút để hắn r u n động tin tức tiếp súng ta cùng ngươi giảng sự tình tạm thời còn chỉ tại phạm vi nhỏ lưu truyền đặc biệt là quyền sư cái quần thể này nghe qua về sau ngươi liền biết đến cùng nguyên nhân là cái gì nguyễn tiên hùng vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu chậm rãi giảng thuật nguyên do sự tình muốn theo mười năm trước nói lên khi đó quyền sư địa vị còn không có cao như vậy chỉ là bởi vì cá thể thực lực cường đại trở thành mọi người hâm mộ và cố gắng đối tượng mà thôi nhưng là từ bắt đầu từ ngày đó hết thể đều thay đổi ngay tại một giả một trẻ một cái giảng thuật một cái lắng nghe trong quá trình thời gian chậm rãi trôi qua nguyên l、like、a ở mười năm trước hết thể còn rất bình tĩnh thẳng đến có một ngày liên bang vũ trụ quan chắc chạm phát hiện có không rõ sinh vật tới gần kia là một cái thể hình có thể so với tinh cầu cự nhân theo sâu trong tinh không chậm rãi bồng bề tới nhưng mà q u ỷ dị chính là khổng lồ như thế hình thể những nơi đi qua vậy mà không có gây nên bất luận cái gì tinh thể biến hóa mắt thấy khoảng cách thâm lam tinh cầu càng ngày càng gần chính phủ liên bang bắt đầu gấp chuẩn bị sử dụng siêu cấp vũ khí tinh bạo đạn phá hủy đối phương theo đủ để phá hủy phổ thông tinh thể siêu cấp vũ khí phát xạ toàn bộ liên bang cao tầng đều lo lắng bất an quan sát kết quả nhưng mà đúng vào lúc này một mực hào không có sự sống phản ứng cự nhân bỗng nhiên có động tác thuần bạch s ắ c thần bí tia sáng theo hắn thân thể phát ra bị chiếu xạ tinh bạo đạn nháy m ắ t hóa thành phế phẩm sau đó cự nhân đứng người lên thông qua không biết thủ đoạn đem tin tức truyền lại đến thâm lam tinh cầu chiến lược phòng chỉ huy ngay trước tất cả liên bang cao tầng trước mặt một cái cự nhân hư nghĩ đầu ảnh xuất hiện sau đó làm lên tự giới thiệu cự nhân tự xưng thiên khải đến từ ti tan nhất tộc tại lữ hành trên đường lọt vào hư không trùng tộc tà thần đánh lén mặc dù cuối cùng thoát đi nhưng là nhận không thể n ị c h trọng thương tại sắp lâm vào ngủ say lúc nghe tới đồng tộc nói nhỏ kia là một cái khác sắp thức tỉnh tinh hồn thế là dùng hết lực lượng cuối cùng nó cuối cùng đi tới thâm lam t nói cách khác thâm lam tinh cầu bên trong lần chứa một cái thế giới tri hồn chỉ là còn đang ngủ say không có bị tỉnh lại nghe đến đó liên bang cao tầng cũng rõ ràng trước mắt ti tan liền đại biểu cho một cái thế giới hoặc là nói thức tỉnh tinh hồn tinh cầu như vậy đối phương tới mục đích chẳng lẽ là muốn thôn vệ thâm lam tinh cầu chưa d ắ t tỉnh tinh hồn đến khôi phục tự thân tương thế cái kia thâm lam thế giới có thể hay không bởi vậy bị phá hủy theo trước đó tinh bạo đạn bị tùy tiện phá hủy liên bang cao tầng liền rõ ràng đối mặt loại này vượt qua nhận biết tồn tại thâm lam thế giới không có chút nào sức chống cự liền đại bọn hắn lâm vào thật sâu sầu lo thời điểm trong h khải i ti nói ê n tan cũng a Dựa mục đích cuối cùng nhất, chương 200. Bí cảnh. Chương 200, bí cảnh. bí bí nhất, h t e t h i ê khải thoát thần h ti nói tới, tan tà truy sát, nó n n mặc dù đào ư là thể nội thế giới cũng nhận tà tà thể thế thậm một thần nhận chí phận nanh nội cũng năng ăn mọn, còn có một bộ giới có trong đó t trong đó rất o n g đó r nhiều sinh linh bởi vậy nhận lây nhiễm bởi vậy bộc phát kém chút diện thế dung chuyển mặc dù nó tạm thời k h ô n g chế lại cục diện nhưng là sớm muộn cũng sẽ có một ngày bộc phát đến lúc đó hết t h ạ sẽ không thể vắn hồi không chỉ có như thế nó còn mơ hồ cảm thấy vị kia t à thần sẽ truy tung t à năng khí tức đi tìm đến những cái kia hư không trùng tộc sẽ hủy diệt tất cả gặp được sinh mệnh vì phòng ngừa tất cả những thứ này phát sinh nó sẽ đem thể nội thế giới hóa thành chất dinh dưỡng chậm rãi cùng thâm lam thế giới dung hợp lấy này đến tỉnh lại thâm lam tinh cầu thế giới c h i hồn chỉ là cái này cần thời gian không ngắn hơn nữa còn sẽ từ từ cải biến thâm lam thế giới làm cáo chi những nội dung này về sau trong tinh k h ô n g vị này thiên khải ti tan cái kia k h ô n cùng thân thể liền bỗng nhiên biến mất sau đó toàn bộ thâm lam tinh cầu lạc yên phát sinh cải biến vô số không gian kỳ dị xuất hiện ở thế giới các nơi cũng chậm rãi cùng hiện thực t thấy tình cảnh này liên bang cao tầng lập tức vận dụng tất cả thủ đoạn nghiêm mật cách ly giám sát những n à y không gian biến hóa đồng thời sơ tán đám người chung quanh đối ngoại tuyên bố chính là khoa học kỹ thuật thí nghiệm bắt đầu một đoạn thời gian những n à y không gian không có chút nào biến hóa tựa hồ một điểm ý hiếp đều không có nhưng là thẳng đến một cái hình thể hai mét nhiều to lớn n g n vượt qua cánh cửa không gian từ trong đó chạy đến liên bang cao tầng lập tức ý thức được những n à y không gian kỳ dị cũng không an toàn mới đầu bọn hắn còn chuẩn bị vận dụng vũ khí đem đối phương những q á i vật này tiêu diện nhưng rất nhanh phát hiện thâm lam thế giới bất kỳ vũ khí nào tiến vào trong đó đều mất đi hiệu quả hóa thành một đống trải qua một phen thí nghiệm cuối cùng phát hiện chỉ có nguyên thủy nhất lực lượng tài năng đối với những quái vật này tạo thành tổn thương mặc dù những quái vật này đại bộ phận sẽ chỉ tại không gian phạm vi bao phủ xuống hoạt động cái phạm vi này theo trăm m é t đến mấy ngàn mét không đợi nhưng là thỉnh thoảng sẽ có x ô n g ra cái phạm vi này quái vật cái này liền cần kịp thời phát hiện cũng giải quyết không phải vọt tới thế giới hiện thực khẳng định sẽ tạo thành càng lớn dối loạn thế, thế nhưng là dạng này không phải biện pháp giải quyết liên bang cao tầng cần biết những này không gian phía sau đến tột cùng là cái gì nơi này vì thâm lam thế giới an toàn liên bang quân nhân bắt đầu mạo hiểm tiến vào thăm dò ngay từ đầu tổn thất nặng nề rất nhiều tiểu đội như vậy bật vô âm tín nhưng là cũng có rất nhiều an toàn trở về bọn hắn mang về tình báo cánh cửa không gian đằng sau chính là chân thật thế giới nhưng là bên trong tràn ngập đủ loại quái vật những quái vật này đều có riêng phần mình hoạt động khu vực có chút sẽ chủ động công kích tới gần nhân loại có chút thì là đối với nhân loại nhìn như không thấy biết được loại tình huống này về sau liên bang cao tầng liền ý đồ dọn sạch những khu vực này giảm bớt tương lai uy hiếp nhưng mà rất nhanh bọn hắn phát hiện đây là phi công bởi vì những quái vật kia sau khi chết, qua một đoạn thời gian sẽ còn quỷ dị xuất hiện lần nữa cũng đại biểu những cái kia trôn xương ở trong đó quân nhân hy sinh vô ích cũng không có đạt tới liên bang cao tầng mong muốn mục đích dần dần đối với dọn sạch không gian phía sau quái vật liên bang cao tầng đã không ôm hy vọng bởi vì bọn hắn phát hiện những quái vật này thật liền cùng thâm lam thế giới thịnh hành đêm dạ lập quái vật không chỉ có giết chi không dứt sẽ không ngừng đổi mới còn có s á t suất tuân ra một chút vật phẩm nói cách khác cái này chậm rãi dung nhập thâm lam tinh cầu thế giới là một cái cùng loại trò chơi hóa quy tắc thế giới chính là theo lúc này bắt đầu cá thể thực lực cường đại quyền sư xuất hiện tại liên bang cao t bằng vào cường đại võ lực bọn hắn có thể tùy tiện đánh g i ế t cần quân nhân liên bang dùng mệnh đi trồng quái vật dựa theo những n à y không gian xuất hiện quái vật cường độ chỉ cần có quyền sư đóng giữ liền có thể cam đoan sẽ không xuất hiện loạn gì tối thiểu có thể cam đoan mặt ngoài an ổn vì sao nhất định phải là q u y ề n sư chẳng lẽ những quái vật này xông ra không gian phạm vi bao phủ còn không thể sử dụng vũ khí nóng đánh g i ế t sao cố sự nghe đến đó vương đạo đại khái h i ể u quyền sư địa vị là từ đ â u đến bất quá rất nhanh hắn liền đưa ra nghi vấn nguyễn i ê n hùng tán dương liếp nhìn vương đạo tựa hồ thật bất ngờ hắn n h ệ cảm không thể Tối thiểu ở trong một khoảng thời gian khoảng không ở đ ư ợ căn thời gian này c cứ quái vật t h ự cục lực tăng, giảm. Thực lực thực càng tăng tiếp t mạnh giảm, thời i g an càng、dài. Căn cứ cục dài. an toàn chuyên gia phỏng đoán vậy liền tựa như bọn chúng bên ngoài thân bao phủ một tầng một thế giới khác quy tắc chi lực thực lực càng mạnh tiêu tán càng chậm chỉ có chờ cái này quy tắc chi lực hoàn toàn biến mất mới có thể thông qua vũ khí nóng đánh giết thì ra là thế vương đạo hiểu được vậy thật là chỉ có dựa vào q u y ề n sư tài năng tối đại hóa giảm bất thương vong đương nhiên quân sư cũng không phải vô địch gặp được cường đại quái vật cũng có thể là thụ thương thậm chí chất trận cái này cũng liền có thể giải thích vì sao liên bang cho quyền sư địa vị cao như vậy cùng đánh ngộ vậy cái này cùng liên bang đại lực phổ biến thiên khải thế giới có quan hệ sao chẳng lẽ thiên khải thế giới là căn cứ vào những kỳ dị kia trong không gian q u á i vật khai phát để cho mọi người trước thời hạn thị t h ứ n g mà đối đãi một ngày nào đó thế giới triệt để dung hợp sẽ không quá khủng hoảng vương đạo lại nghĩ tới một cái vấn đề khác phải biết lấy thiên khải thế giới phổ biến cường độ cơ h ồ có thể xưng nhân loại thế giới thứ hai chưa từng có bất kỳ một cái nào game giả lập có thể được đến đánh ngộ như thế cũng chỉ có loại này suy đoán hợp lý nhất ai ngờ nguyễn thiên hùng nghe vậy lại lắc đầu cũng không phải là dạng này thiên khải thế giới nhưng cũng không phải là nhân loại khai phát mà là vị t ì u biến mất titan cái gì thiên khải titan không chết nó sẽ còn khai phát g ê m giả lập vương đạo kinh ngạc không hiểu nguyễn tiên hùng cười khổ một tiếng trên thực tế chúng ta được đến tin tức này lúc so ngươi còn muốn kinh ngạc sau đó hắn cho vương đạo giải thích một chút nguyên do nguyên lai、like、lúc trước thiên khải titan cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là đem một bộ phận tinh hồn dùng nhập thâm lam thế giới nó lựa chọn vật dẫn không phải cái khác chính là liên bang cường đại nhất trí nào thâm lam thiên khải titan bộ phận này tinh hồn kết hợp tự thân thế giới thông qua thâm game giả lập thiên khải thế giới có thể đem thâm lam trên tinh cầu nhân loại linh hồn đưa vào cái này siêu phàm thế giới ở bên trong tuân theo thế giới quy tắc dần dần trưởng thành trưởng thành là từng cái cường đại cá thể làm lưỡng giới dung hợp ngày ấy nhân loại linh hồn tại một cái thế giới khác thu hoạch được trưởng thành cũng sẽ cụ hiện thành thực lực dung nhập hiện thực dạng này tại đối mặt chân chính thiên khải thế giới bên trong siêu phạm sinh linh thâm lam tinh cầu nhân loại liền có lưu sống xuất ị vào nắm chặt thời gian mạnh lên đi thâm lam tinh cầu nhân loại nếu như tại hư không chi hiểm d á n g lâm trước đó các ngươi còn không có đủ cường đại như vậy thâm lam thế giới đem triệt để tiêu vong đây là thiên khải ti tan cuối cùng lưu lại một câu sau đó tựa như là thật triệt để dung nhập trí nào thâm lam hóa thành sẽ chỉ tuân theo tự thân chương trình đặc thù tồn tại theo quyền sư kiểu gì cũng sẽ đi ra vương đạo trong đầu còn quanh quần nguyễn thiên hùng cuối cùng nói lời lần này hoa hạ khu quyền sư kiểu gì cũng sẽ chuyến đi rất t r ọ vẹn cũng đem hắn đại bộ phận nghi ho còn có một bộ phận nghi hoặc có rất nhiều bởi vì không ai có thể trả lời vương đạo t ỷ như thiên khải ti tan phải trăng thật tiêu vong thư không chi đ i ể m lại là cái gì chờ chút còn có thì là bởi vì vương đạo chính mình liền đoán được nguyên nhân t ỷ như liên bang vì sao không có đem thiên khải thế giới chân tướng tuyên bố không cần nghĩ khẳng định là một bộ phận người nghĩ duy trì tự thân ưu thế bất quá vương đạo cảm thấy chỉ sợ tiếp qua không lâu bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đem chân tướng tuyên bố bởi vì tương lai không thể dự báo bọn hắn đã lấy được một chút ưu thế tiếp xuống khẳng định cần hết sức tăng cường cả nhân loại thực、lực. quả nhiên mặc kệ tại thế giới kia cũng không thể tồn tại tuyệt đối công bằng, có chỉ là tay cầm chân không tồn bằng, tướng người muốn để ngươi thể thấy. tại tuyệt tay để đối là vương đạo cảm khái một câu lập tức mở ra đồng hồ thông minh bắt đầu liên hệ trường tú vinh chương hai trăm linh một quyền sư thế giới chương hai trăm linh một quyền sư thế giới tiểu đạo n g ư ơ i đã đến long kinh sao có hay không thu xếp tốt lần thứ nhất đi thành phố lớn còn quen thuộc ca lúc nào trở về mẫu thân t r ư ờ n g tú vinh hư nghĩ đầu ảnh xuất hiện trên mặt mang lo lắng g i a đêm qua liền đến mọi chuyện đều tốt ngươi không cần lo lắng trở về đoán chừng phải hậu thiên đi hẳn là vương đạo cười trả lời người vấn đề sau đó nói lên thiên khải thế giới sự tình cái gì chơi thiên khải thế giới không được không được ta nơi nào sẽ chơi game giả lập còn muốn lãng phí tiền mua giả lập mũ giáp nghe tới để nàng cũng ban đêm chơi thiên khải thế giới trương tú vinh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt mẹ ngươi nghe ta nói vương đạo phí sức chín châu hai hổ rốt cục thuyết phục trương tú vinh cuối cùng lý do vậy mà là tiến vào thiên khải thế giới có thể ngủ say đối với làn da đặc biệt tốt quả nhiên vô luận là cái nào khóa nữ nhân đều là thích trứng diện liền xem như trương tú vinh cũng không thể cự tuyệt huống hồ hiện tại cũng không thiếu tiền xài Cùng trương tú vinh tú quả ố c điện thoại, Vương thoại, nghĩ nghĩ, thiết nghĩ thông o h ắ nhiên k ô n n g ó nhảm, thẳng vấn trực tiếp từ Quốc đi thẳng vào vấn đề để đ vào Vệ Lý m a y bắt đầu chơi thiên khải thế đầu đến chơi khải giới nỗi lý do, vừa ư trước người ơ n liền nói một câu. Cùng 10 năm trước các người, những quân nhân này giải nghệ có quan hệ. Quả nhiên, g giải Đạo có một câu. các Quả hệ. v nghe đến câu nói này lý vệ quốc lập tức rõ ràng vương đạo biết những tin tức này là m ộ ư ơ i năm trước cùng vương đạo phụ thân cùng một nhóm tiến vào không gian cũng chính là trong bí cảnh thăm dò quân nhân liên bang hắn biết một chút bí ẩn trong đó chỉ là giải nghệ về sau bị xuống phong khẩu lệnh không cho phép lộ ra mảy may mặc dù không biết cái này cùng thiên khải thế giới cái này đem giả lập có gì liên quan nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng vương đạo thông báo qua lý vệ quốc về sau vương đạo liền thông qua đồng hồ thông minh trực tiếp xuống đơn hai đài khoang trò chơi một đài đưa đến vương đạo trong nhà cho trương tú vinh sử dụng một cái khác đài thì là cho lý vệ quốc dù sao vương đạo hiện tại cũng không thiếu điểm này siêu hạn quyền sư chứng nhận về sau hắn trực tiếp liền thu hoạch được năm mươi triệu điểm tín dụng tiền trợ cấp mỗi tháng còn có một trăm vạn p ụ cấp có thể cầm ngoài ra nếu là có cần vương đạo có thể thỉnh cầu hai trăm triệu vô t ứ vay trong vòng m ư ơ i năm trả lại liền có thể đương nhiên làm đại giới nếu là hắn đóng giữ địa phương xuất hiện bí cảnh một khi xuất hiện quái vợt liền phải việc nghĩa chẳng từ nan c h ố n g đi tới phân phó khoang trò chơi thương gia cam đoan đêm nay đưa đến về sau vương đạo lại cho trong khu cư xá lý đại gia phát đi một cái tin tức lý đại gia ta là trên lầu nói hoa tử ta nói cho ngươi thiên khải thế giới bên trong có thể câu cá câu được tốt cá lời nói còn có thể bán lấy tiền ngươi có rảnh có thể thử một chút h a mẫu thân trương tú vinh nói qua dưới lầu lý đại gia trong ngày thường đã giúp không ít việc cho nên vương đạo cũng cùng hắn chạm đến là thôi đến nỗi lý đại gia chơi hay không liền xem bản thân hắn lựa chọn sau khi làm xong những việc này vương đạo trực tiếp gọi một cô đón khách xe bay trực tiếp hướng dìm chi d ạ khách sạn mà đi hắn vừa rồi liền nhìn qua thời gian khoảng cách ban đêm trò chơi thời gian bắt đầu còn thửa lại hai giờ trở về dìm chi d ạ cũng còn cần thời gian khẳng định không có thời gian cùng hòn đá nhỏ họ gặp trên đường vương đạo cho hòn đá nhỏ phát đi tin tức nói cho hắn ngày mai lại tụ họp sau đó lại cùng hạ lưu ly nói một tiếng hắn đã trở về dìm chi d ạ khách sạn xe bay xuyên qua vô số cao ốc trọc trời chở vương đạo biến mất tại chập tối trong bầu trời đêm quần sư kiểu gì cũng sẽ bên trong âu dương mở theo phòng tài liệu bên trong đi ra t bản nhân vương đạo n v giang trâu tốt nghiệp trung học bởi vì một chút nguyên nhân không có tham gia thi đại học tính cách nhu nhược hướng nội có một cái con dâu nuôi từ bé nhưng là đã vứt bỏ nguyên lai gia đình đi tới long kinh bối cảnh như vậy hắn dựa vào cái gì có thực lực mạnh như vậy phải biết trở thành quyền sư cũng không phải sự t ì n h đơn giản bình thường đến nói dịch tối ưu hóa gen cùng dịch dinh dưỡng đều không thể thiếu trừ phi là chân chính thiên phú dị bẩm cái loại người này trăm năm đều chưa chắc ra một cái nhưng là từ vương đạo đ ố i cảnh đến xem hắn tuyệt không có khả năng tùy tiện thu hoạch được dịch tối ưu hóa gen cùng dịch dinh dưỡng đến nỗi thiên phú dị bẩm có khả năng này nhưng là khả năng này cứ thấp âu dương m ở càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái h ắ n không thể đem vương đạo bắt tới hỏi một chút đáng tiếc vương đạo hiện tại đã thành công chứng nhận siêu hạ quyền sư luận địa vị cùng đặc quyền đã không phải là hắn có thể tùy ý lắm không phải liền có thể thông qua một ch có phải là năm đó vương không hai theo trong bí cảnh mang ra bảo vật gì cuối cùng lưu cho hắn cái này còn độc nhất ai đều do lão già này cả ngày một bộ ưu quốc ưu dân bộ giáng hôm nay còn nhanh như vậy liền đem tiểu tử kia ghi vào hệ thống xem ra chỉ có thể dùng những phương pháp khác nếu như là thật tiên phú dị bẩm liền thôi nhưng nếu như là nguyên nhân khác ha ha âu dương mở nghĩ tới đây trên mặt lộ ra nụ cười quỳ dị cho dù ai cũng nhìn không ra vị này mặt chữ quốc xem ra tràn ngập chính khí quyền sư kiểu gì cũng sẽ q u ả n sự phía sau vậy mà là cái bụng dạ cực sâu nội tâm âm u người vương đạo trở lại dìm chi dạ khách sạn đã hơn năm giờ hắn liền trước tiến về khách sạn phòng ăn giải quyết c ơ m tối dừng lại ăn uống thả cửa về sau hắn đứng dậy trở lại gian phòng sau đó mở ra trên cổ tay đồng hồ thông minh khối này vừa tới tay không lâu màu u lam đồng hồ thông minh thế nhưng là đại biểu siêu hạn quyền sư thân phận vô luận là ẩn chứa kỹ thuật còn là trên vẹn ngoài đều hơn xa vương đạo trước đó khối kia hình chiếu đi ra màn hình giả lập sau khi xuất hiện vương đạo nhanh chóng hoạt động tìm tới một cái tên là quyền sư chi ra phần mềm điểm kích mở ra bên trong lập tức xuất hiện rất nhiều công năng khác nhau m ỗ đũ lệ như sư quyền sư q ề lợi chiến lược xếp hạng bí cảnh tư liệu kênh giao dịch nhiệm vụ treo thưởng vương đạo đầu tiên là mở ra quyền sư quyền lợi trực tiếp lựa chọn thỉnh cầu hai trăm i triệu vô t ứ c vay dù sao là một ư ơ i trong năm trả lại m ộ ư ơ i năm sau bộ dáng gì còn không biết đâu t r ư ớ c phiêu tới tay lại nói sau đó vương đạo lại mở ra đứng đầu nhất nhiệm vụ treo thưởng đập vào mi mắt một chút nhiệm vụ lập tức để hắn mở rộng tầm mắt gấu trắng khu xạ cả thành phố thụ tinh bí cảnh cần một tên siêu hạn quyền sư luân t r u y ề n mỗi tháng phụ cấp một vạn điểm tín dụng một chi cấp S dịch tối ưu hóa gen năm chi cấp p dịch dinh dưỡng kẻ có mục đích liên hệ xạ cả thành phố trị an cục quản lý thông tin hà ba bắc mỹ khu đức châu thành phố á nguyệt bí cảnh thám hiểm t hoa hạ khu huy châu i thành phố thủy nguyên tố bí cảnh cán quét cần ba tên am hiểu xạ thuật quân sư có thuộc tính trang bị tốt hồng nhan g tập đoàn cung cấp phụ cấp hậu cần thu hoạch nguyên tố tinh hoa giá cao thu về tại nhiệm vụ treo thưởng khu đi dạo một hồi lâu vương đạo lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đóng lại đồng hồ thông minh không nghĩ tới tại cuộc sống yên tĩnh đằng sau còn ẩn giấu đi phong phú như vậy nhiều mỏ quyền sư thế giới những cái kia đủ loại bí cảnh theo vương đạo chính là thiên khải thế giới bên trong một chút bản đồ hoặc là phó bản vẫn tương đối cấp thấp loại kia bất quá nghĩ đến cũng là nếu là vừa lên đến liền dung hợp một cái thần cấp phó bản tùy tiện đi ra cái trong đó buốt ai biết không có thiên khải thế giới quy tắc hạn chế có thể phát huy ra bao lớn v i lực sợ là thâm lam thế giới nhân loại đã sớm diệt vong cái kia thiên khải ti tan là cái gọi là tạo vật chủ sao nó nói hết hệ đều là thật sao xem ra còn là đến đầy đủ mạnh tài năng khởi ra cái này phía sau trần Vương đạo âm t h ca ngày h đến, sau l ra mai h đeo lên. Thời g mắt mắt ban vừa ngày nguyên nên có thời gian a hòn đá nhỏ vừa mới khôi phục ánh mắt liền hướng vương đạo hôm một câu vương đạo xem như hắn tại thiên khải thế giới bên trong nhận biết người bạn thứ nhất cho nên đối với cùng vương đạo họ phở lìn họ gặp còn là rất chờ mong chỉ là không nghĩ tới hôm nay ban ngày chờ một ngày cuối cùng đợi đến đến không được tin tức vương đạo cười ha ha không có vấn đề chuyện của ta đã xong xuôi ngày mai mọi người có thể cùng nhau tụ tập nói xong nghĩ nghĩ hướng trang viên nhỏ bên trong cái khác tiểu đồng bọn cũng phát ra mời ngày mai ban ngày ta vô hạn chiến đoàn m ấ y cái chỉ cần tại long kinh có rảnh đều có thể cùng đi a ta mời khách các ngươi chọn địa phương n g h e vậy một lá ba khô trước hết nhất hưởng ứng hắn cũng coi là vương đạo p a n hâm mộ theo tân thủ thôn liền một đường nhìn xem vương đạo cờ thời sau đó phù sinh nhược mộng trầm n g â m một lát nói đến thời điểm nhìn tình huống hắn mơ mơ hồ hồ bên trên vương đạo xe hiện tại thân là vô hạn hoàng triều phó hội trưởng vẫn rất c ó cần thiết gặp một lần vương đạo đạo ca ngươi làm sao để cha ta cũng tiến vào trò chơi còn cho hắn mua khoang trò chơi lý thiết trụ đi tới khờ âm thanh hỏi cùng chính mình lão tử cùng nhau chơi game giả lập loại này trải nghiệm để hắn cảm thấy rất kỳ quái thiên hải thế giới cái này game giả lập chơi vui như vậy còn có thể kiếm tiền lấy lý thúc thực lực chắc chắn sẽ không kém làm gì không cùng chơi lâu đúng không vương đạo tùy tiện lừa gạt hắn một câu lập tức nghĩ đến cái gì n g ư ơ i hôm nay chuẩn bị đi long miên tri địa nha t ê u lên hòn đá nhỏ ngôi sao các ngươi cùng một chỗ đi phối hợp một cái hoàn chỉnh tiểu đội nhiệm vụ cũng tốt là một điểm lý thiết chủ g á i đầu gật đầu đáp ứng về sau lạc đường ngôi sao mang theo không có ý tứ đi tới nói nàng khuê mật đã tới lục giá thành hỏi vương đạo có thể hay không tiến vào công hội làm ban đầu đi theo chính mình tiểu đồng bọn vương đạo chút mặt mũi này khẳng định cho nàng lúc này liền đồng ý xuống tới sau đó mấy người lại trò chuyện một hồi liền riêng phần mình đi làm mình sự tỉnh p h vương đạo đã nói với phủ sinh được ngược qua có không tệ ngoi đầu lên người chơi có thể trước thời hạn ký kết thành viên chính thức hiệp ước vừa vặn dừng dậm vũ ám tới gần ngược gió sân mạch còn có thể để thành viên chính thức tại ngày đông thần điện hạ tuyến còn lại đem ngang nhau cấp thấp một chút người chơi liền từ nam quốc trồng đầu hàn tín điểm binh bọn người mang tiếp tục tại đầm lầy vùng đất ngập nước bên kia lợi cấp ngoài ra công hội cống hiến xếp hạng trước trăm có thể tại trang viên nhỏ hạ tuyến tin tức đã tuyên bố lập tức kích thích đông đảo công hội thành viên làm công hội nhiệm vụ nhiệt tình cứ như vậy một chút thời gian vương đạo phát hiện công hội nhiệm vụ đã bị xác nhận không sai bị lắm hết thẻ đều an bài tốt vương đạo cũng liền an tâm đi làm mình sự tình hắn trước đi lục giá thành tiệm thợ rèn đem trên thân trang bị sửa chữa một lần c h ọ n vẹn tốn hao hắn mấy k i m tệ không thể không nói trang bị càng tốt chữa trị bền bị đại giới liền càng cao mấy k i n tệ đã tương đương với mấy vạn điểm tín dụng không thể bảo là không đắt sửa chữa tốt trang bị vương đạo lại đi một chuyến chuyển c h ứ c đại sành tìm tới nữ pháp sư ồ ảo gì trò chuyện một lúc được đến độ thiện cảm lại tăng lên mấy điểm nhắc nhở về sau hắn mới quay người rời đi vương đạo nhớ kỹ cái này cô nàng tóc vàng nói qua để hắn cấp ba mươi tới nói rõ nơi này còn là có cái nhiệm vụ theo chuyển c h ứ c đại sành đi ra vương đạo lợi dụng bởi vì hoan mặt nạ đặc hiệu đem tự thân trang phục cải biến sau đó đi tới lục g i ã thành đệ nhất phòng đ ầ u giá tìm tới đang cùng người nói chuyện ta không phải dược thần người là ta không phải dược thần rất kỳ quái trước mắt người chơi này hắn không biết như vậy lại là làm sao có quyền hạn đi lên bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì Đối với nói cùng hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì không nghĩ để người đoán được hắn cùng phòng đấu giá cùng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp liên minh quan hệ không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết cái này lục dã thành đệ nhất phòng đấu giá khẳng định rất nhiều người nhìn chằm chằm dù sao cũng là nhà thứ nhất tư nhân phòng đấu giá phía sau còn có địa tinh lộ k ỳ cái này lở đỡ, đỡ cờ địa sản ông trùm cùng sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp liên minh từ ta không phải dược thần vì hội t r ư ở n g sáng tạo cái này chuyên thuộc về sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp công hội có thể nói mở ra lối riêng cũng hấp dẫn rất nhiều chú ý ánh mắt nhìn thấy vương đạo khôi phục chân dung về sau ta không phải dược thần biểu lộ khe bưng lỏng lão bản ngươi qua có chuyện gì sao lẽ thăm ngươi một chút nhận người công tác tiến hành kiểu gì thuận tiện nhìn xem có cái gì đồ tốt lần trước cái kia cải tiến ma lực cộng minh dược thể dùng rất tốt vương đạo nói mục đích của mình sau đó chuyển cho ta không phải dược thần một bút điểm tín dụng sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp công hội mặc dù cơ cấu tương đối lớn nhất nhưng là phát triển còn là cần tài chính duy trì dù sao thu mua bản vẽ nguyên vật liệu luyện tập kỹ năng đẳng cấp đều cần tài chính tạm thời chỉ sợ còn không thể làm được tự cấp tự tốt nhìn thấy ta không phải dược thần nghi vấn ánh mắt vương đạo giải thích một chút điểm tín dụng công dụng tin tưởng có khoản tiền này rút vào sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp công hội có thể phi tốt mở rộng nửa giờ sau vương đạo rời đi lục giã thành đệ nhất phòng đấu giá thời điểm ra đi hắn đem vừa được đến không lâu nguyên tố bạo muối bom bản vẽ d a o cho ta không phải d ư ợ thần để hắn tìm công trình chuyên nghiệp công hội thành viên nhìn xem chế tác chi phí nếu là chi phí không cao lắm cái k i a tác dụng coi như l ớ n đi có thể thông qua sinh hoạt đ a m thủ chuyên nghiệp liên minh đại lượng chế tác sau đó bán cho vô hạn hoàng triều làm vô hạn hoàng triều lợi dụng hắn kéo ra ưu thế về sau lại bán cho những người khác tả hữu đều là vương đạo kiếm trừ cái đó ra vương đạo còn theo ta không phải dược thần cái kia mang đi một bình cải tiến bản thạch ngạc cồn u g l o ạ n chi lực dược tề đây là ta không phải dược thần vừa mới cải tiến đi ra không lâu chỉ có cái này một bình trước đó cái kia hai bình vương đạo còn không có sử dụng chính là chờ lấy bình này cải tiến bởi vì hắn vĩnh c ử u tăng lên lực lượng hiệu quả sẽ chỉ tại lần đầu phục vụ cho nên lúc đó ta không phải dược thần liền nói cho vương đạo để hắn chờ một chút cải tiến bản hẳn là sẽ tăng lên càng nhiều thuộc tính không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thành phẩm tinh túy thạch n ạ c cồn đoạn chi lực dược tề luyện kim dược tề sử thi hiệu quả đề cao lực lượng thuộc tính ba trăm điểm tiếp tục sáu mươi phút lần đầu phục d ụ n g vĩnh c ử u để cao lực lượng thuộc tính ba mươi điểm sau khi phục d ụ nhất g n định phát sinh cùng l o ạ n biến thân làm thạch ngạc quá i hình thái ở trong lúc này không chịu đến khống chế tiếp tục thời gian ba mươi phút cải tiến về sau cái này dược tề vẫn như c ũ là sự thi phẩm chất nhưng là hiệu quả lại tăng lên gần như ba lần mà lại biến thân tỷ lệ biến thành một trăm phần trăm phối hợp thêm đặc hiệu quả thực thuộc về thần dược ta không phải dược thần nói cho vương đạo mặc dù cái này cải tiến bản hiệu quả rất tốt lại giá thành đắt đỏ chính là như thế một ống nho nhỏ luyện kim dược tề chế tác chi phí liền tốn năm mươi kim tệ còn không tính ta không phải dược thần nhân công chi phí xem ra ban sơ phiên bản thạch ngạc cuồng loạn dược tề cần thiết có thể nhiều chuẩn bị một chút cái này cải tiến bản còn là làm át chủ bài đi đi ra phòng đấu giá không lâu vương đạo một bên b vớt vớt trong tay dược tề một bên âm thầm suy tư đúng lúc này hắn phát giác được có người một mực theo ở phía sau chương hai trăm linh ba trong tranh đoạt lãnh thổ chương hai trăm linh ba trong tranh đoạt lãnh thổ giống như vương đạo trước đó suy đoán như thế lục giá thành đệ nhất phòng đấu giá quả nhiên có người âm thầm nhìn chằm chằm vô hạn ẩ n thân thuật trải qua một cái chỗ rẽ vương đạo trực tiếp lần thân h ắ n ngược lại là muốn nhìn một chút cái này người trong bóng tối đến tột cùng là những cái nào? tiến vào ẩn thân trạng thái về sau vương đạo liền đứng ở một bên l ặ n g lặng chờ đợi quả nhiên vài giây đồng hồ về sau hai cái ẩn thân đạo tặc người ấy chơi đi tới người đâu cả người lượng gầy cao nhân loại đạo tặc nhữ mày chính là vương đạo rất lâu không gặp nhất kiếm tiêu huyết sẽ không hạ tuyến a phun huyết như yên tỷ để chúng ta nhìn chằm chằm phòng đấu giá này làm gì bên cạnh biệt danh say linh lung đạo tặc hỏi thăm để vương đạo hơi kinh ngạc chính là cái này vậy mà là một vị người lùn trùng tộc người chơi nữ chỉ có đầu gối của hắn cao như vậy xem ra có một loại đáng yêu cảm giác nhất kiếm tiêu huyết tựa hồ rất tôn trọng vị này người chơi nữ vội vàng nghiêm mặt trả lời bởi vì phòng đấu giá này phía sau là một nhà vừa thành lập không lâu công hội gọi sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp liên minh mà cái công hội này h ộ i trưởng là một cái nguyên bản bị huynh đệ minh làm cho cùng đường mặt lộ người chơi bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành một nhà công hội h ộ i trưởng không chỉ có như thế phòng đấu giá kia bên trong có cái gọi lộ ký địa tinh nở cờ thật không đơn giản toàn bộ lục giá thành cơ hồ tất cả bất động sản thuê đều là nó tại xử lý cho nên cái này phía sau ý vị như thế nào ngươi hiểu không như khói liền muốn biết tất cả những thứ này phía sau người kia là ai lại có thực lực như thế có lẽ có thể hợp tác một phen nghe đến đó say linh lung gật đầu thì ra là thế cái kia người chơi là ai vậy rất nổi danh sao thiên khải thế giới bên trong gọi ta không phải d ư ợ thần có lẽ cái tên này ngươi rất lạ l ắ m nhưng là nói lên thánh vực bên trong tên của hắn ngươi liền biết nhất kiếm tiêu hết u y hơi có chút khoe khoang chậm rãi mà nói ai thánh vực trước b a luyện dược đại sư danh s ư n g luyện dược cùng nhân hành y tế thế nghe tới cái tên này về sau say linh lung trên mặt hiện hiện một vòng đáng thương c h i sắc nguyên lai là hắn cái kia bị nữ nhân phản bội c u ố n đi tất cả thích xúc còn cùng tình nhân trái lại đổi rét hắn đáng thương ra hỏa hiện tại nhưng không có chút nào đáng thương người ta đã làm một cái công hội hội trưởng cũng không biết huynh đệ minh tiết tứ biển sẽ phản ứng ra sao nhất kiếm tiêu huyết ở một bên nói lập tức nghĩ đến cái gì có chút tức giận hừ một tiếng nói đến nguyên bản như khói liền nghĩ tại hắn nghèo túng lúc thừa cơ mời chào hắn kết quả ta phải hiểu phong đi qua hiệp đàm tiểu tử kia lại bất tranh khí làm hư hại xong việc nếu không phải bởi vì tuyết như mội mội s i tâm với hắn ta không phải tìm hắn để gây sự không thể được rồi chuyện quá khứ liền đừng nói đi thôi người mất dấu còn ở lại chỗ này làm gì say linh lung nói theo ẩn thân trạng thái hiện thân sau đó triệu hồi ra một đầu toạ k � con vật cưới kia là một đầu máy móc chim người lùn tộc đặc thù chủng tộc tọa kỵ thấy này nhất kiếm tiêu huyết cũng không nói thêm lời đồng dạng triệu hồi ra tọa kỵ cùng theo rời đi tại bọn hắn rời đi không lâu sau vương đạo theo ẩn thân trạng thái hiện hiện lúc này hắn trang phục đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng coi như nhất kiếm tiêu huyết bọn hắn trở về cũng nhiều nhất có thể nhận ra hắn là đạo tam sinh nhưng lại không biết người trước mắt này chính là bọn hắn theo dõi mục tiêu dược thần không nghĩ tới còn có thảm như vậy một đoạn cố sự thật đúng là cầu huyết huynh đệ minh tiết tứ biển sao giống như tại đẳng cấp trên bảng xếp hạng nhìn qua người thì tính sao hy vọng ngươi đừng chọc đến ta còn có thanh vũ như yên nữ nhân này trong hiện thực nghị trăm phương ngàn kế gom góp tài chính trong trò chơi lại ý đồ tìm tới phòng đấu giá người sau lương hợp tác nàng đến cùng muốn làm gì thật đúng là như p h ụ sinh lão ca nói như vậy là cái không an phận nữ nhân vương đạo nhìn xem nhất kiếm tiêu hết u y hai người biến mất phương hướng trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ bất quá lập tức hắn liền không lại suy nghĩ nhiều bởi vì cảm thấy không có cần thiết dù sao chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là phù vân nước đến đem cản lửa đến đất dập là được thế n a n g vương đạo triệu hồi ra hóa thạch tấn mạnh long một đường r a lục giã thành hướng hải bạ dạ cao điểm mà đi lúc đầu tối hôm qua liền định đi kết quả không nghĩ tới bởi vì cái kia hai đầu long nhân bột u chỉ h o a n lâu như vậy sau một thời gian ngắn vương đạo lần nữa đi tới đầm lầy vùng đất n g ậ p nước mặc dù đ ố i na là s ệ bên hồ kia còn có không ít vô hạn hoàng triều người chơi l u y ệ n cấp nhưng là hắn không có hướng bên kia đi đến nơi đáy hồ cái kia bảo dương cung b ố n vương đạo chuẩn bị đang chờ hắn thăng mấy cấp dù sao cũng là dưới đáy nước hơn nữa còn so hắn đẳng cấp cao thẳng nhiều không thế nào tốt đánh nhanh, nhanh cho ta t ă n g máu cái này buồn nôn đồ chơi tổn thương thật、cao. vương đạo chính cơi hóa thạch tấn mánh long nhanh trong tiến lên đột nhiên nghe tới bên cạnh đầm lầy người chơi đánh quái thanh âm hắn tưởng rằng cái gì buột kết quả chính xác nhìn sang lại làm cho hắn n h ị n không được cười lên bởi vì cái kia ba tên người chơi tự do ngay tại vây công một đầu phổ thông cấp bậc bùn na h quái nhìn bọn hắn cái kia cật lực bộ dáng không biết còn thật sự cho rằng là đang đánh buột vương đạo liếc mắt nhìn liền biết nguyên nhân đây là bởi vì trên thân mấy người kia không có gì trang bị kỹ năng đoán chừng cũng không có học mấy cái đây mới là đại đa số người chơi tự do hiện trạng bởi vì trang bị quá mức khan hiếm đẳng cấp tăng lên mang đến những cái tia thuộc tính th cho nên rất nhiều người chơi tự do khả năng đến cấp 20, trên thân còn mặc một chút cấp 10 thậm chí trở xuống trang bị đây cũng là chuyện không có cách nào khác cùng có tổ chức có phụ cấp công hội thành viên vẫn rất có trên lệnh nhìn qua về sau vương đạo liền không có đăng quản mà là thuận tay liếc mắt nhìn chính mình trước mắt bảng thuộc tính biệt danh đạo tam sinh t r ủ n g tộc nhân loại đẳng cấp 2 a i n g h ề nghiệp c h i ế n p h á p giả thuộc tính lực lượng 1957, n h a n h nhẹn 1063, s ứ c chịu đựng 4047, trí lực 2329, t i n h thần 784, t h ầ n tính m lượng máu sáu mươi bảy trăm l i n ă m sáu mươi bảy trăm l i n ă m ma lực giá trị bảy nghìn tám bốn mươi bảy tám bốn mươi kinh nghiệm một trăm m ư ơ i sáu hai vn bốn trăm vật lý công kích bảy bốn trăm sáu mươi sáu pháp thuật công kích bảy một trăm l i h a i vật lý bạo kích tỷ lệ một m ư ơ pháp thuật bạo kích tỷ lệ m ộ ư ơ i ba phòng ngự vật lý bốn tám trăm tám mươi p h o n g ngự pháp thuật bốn sáu trăm năm mươi tám hộ giáp giá trị hai hai trăm hai mươi băng xương k h á n g tính một một trăm l ớ n nhất tốc độ di chuyển một trăm một mươi năm ba thần uy hơi kỹ năng hơi trang bị hơi lần nữa được đến rèn luyện về sau hiện thực thân thể thuộc tính đ i ệ p gia hắn trong trò chơi lượng máu đã đột phá sáu đỉ là một cái rất khủng bố trị số càng đừng đề cập còn có cái tia bốn hơn ngàn song phỏng phải biết hòn đá nhỏ làm vô hạn hoàng triệu đệ nhất mở tờ trước mắt cấp hai mươi lăm lượng máu cũng mới hai vê đ ú t ra mặt đây là bởi vì thay đổi mấy món sử thi trang bị mà lại chính hắn cũng ở trên thị trường thu mua một chút càng lúc càng giống một cái buột bất quá còn chưa đủ mạnh lúc nào có thể đơn đấu kỳ ẻn đan tài năng tính hợp cách ai biết cái, kia cái gọi là hư không chi hiểm là cái quỷ gì vương đạo trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng sau đó cơi tấn m ả n h long tiếp tục đi đường lần nữa đi ngang qua cái kia sĩ viêm long nhân p h á o đài lần này hắn không tiếp tục đi tự tìm p h i ề n phức rất nhanh vượt qua hẻm núi phía trên cầu lớn vương đạo rốt cục tiến vào hải bạ dạ cao điểm hệ thống ngươi phát hiện hải bạ dạ cao điểm trong tranh đoạt lãnh thổ chương hai trăm linh bốn kẻ tàn sát ni m ạ n chương hai trăm linh bốn kẻ tàn sát ni m ạ n vương đạo chú ý tới cùng dĩ v ã n g khác biệt lần này hệ thống nhắc nhở bên trong nhiều mấy cái chữ trong tranh đoạt lãnh thổ nói do cái này bản đồ thuộc về quyền không có hoàn toàn thuộc về quang minh trận danh cũng tương tự không có hoàn toàn thuộc về h á cám trận danh bình thường loại này bản đồ đều sẽ có hai phe nở t ợ cờ chu cần làm nhiệm vụ gặp được hắc ám trận danh o người chơi cũng rất bình thường vương đạo cơi hóa thạch tấn m á n h long đi tại mảnh này cao nguyên bên trong tìm kiếm lấy trong nhiệm vụ nói tới nhân loại thông trang hoặc là nói viêm ma tung tích nhiệm vụ này là tại thật sớm trước đó phát động hắn bản năng cảm giác cái này viêm ma đẳng cấp hẳn là không cao h ả i b ạ giả cao điểm bầu trời như cùng nó danh tự một mực là một loại màu xám điều bởi vì độ cao so với mặt biển rất cao còn có thể ẩn ẩn cảm giác được thấy lạnh cả người đi dạo hơn nửa giờ vương đạo rốt cục tại bản đồ phương bắt tìm tới một mảnh kiến trúc phế tích hệ th người phát hiện dòng nước xiết bảo phế tích theo cái kia liên miên kiến trúc trong phế tích lờ mờ có thể nhìn thấy nơi này đã từng huy hoàng chỉ có điều vương đạo liếc nhìn lại vớ mắt nhưng đều là quái vật a không đúng giống như có nở tờ cờ ngay tại vương đạo coi là không tìm được đối phương lúc hắn ngầm trộm nghe đến tiếng la g i ế t xuyên thấu qua phế tích kiến trúc đại môn nhìn lại tựa hồ là một đội nở tờ cờ vệ binh tại cùng quái vật chiến đấu lại là loại này thực nhân ma quái vật làm sao cảm giác rất nhiều bản đồ đều có thân ảnh của bọn chúng vương đạo nói thầm một tiếng sau đó cấp tốc chạy tới theo khoảng cách rút ngắn song p ư ơ n g giao chiến cũng đập vào mi mắt một phương là đẳng cấp 2.728 cấp dòng nước xiết bảo kẻ phòng ngự thuộc về quang minh trận doanh thực lực danh tự hiển hiện chính là đại biểu hữu hảo màu lục một phương khác chính là thực nhân ma quái vật bất quá phần lớn là phổ thông cấp bậc tinh anh cấp bậc chỉ thấy hai cái thạch quyền thực nhân ma chiến sĩ đẳng cấp 28, t i n h anh quái vật quái vật lượng máu 83.000. vương đạo đem mục tiêu khóa chặt trong đó một cái thực nhân ma chiến sĩ trực tiếp phát động công kích vô hạn v i ê m bạo thuật 78513, 15.702. m à u đỏ bạo kích tổn thương theo quái vật trên đầu bán ra trực tiếp đem hắn m i ể sát tại chỗ p h á quân công kích mặt đất dùng động liệt diễm trí hoàn 3 cái kỹ năng đi qua về sau, trên trận chỉ còn đi kỹ năng trên trận qua sau, về lúc ạ hạn bạo i cuối cùng một cái tinh chiến viêm cùng thực thuật anh nhân ma chiến sĩ. Vô l này thực nhân ma còn lại một điểm lượng máu đồng thời cũng hướng vương đạo phát động công kích vương đạo đứng không nhúc ních mặc cho công kích đánh vào người một hấp thu đối mặt gần năm phòng ngự vật lý chỉ là cấp hai mươi tám tinh anh quái vật căn bản không phá phỏng chỉ có một điểm cưỡng chế tổn thương phổ công một mươi tám hai trăm bốn mươi tám tùy ý một kích mang đi thực nhân ma cuối cùng lượng máu đến tận đây một đám thực nhân ma đều tử vong so sánh trước đó không lâu vương đạo tại vùng đất ngập nước gặp được mấy cái k i a người chơi tự do hợp lực đánh một cái bùn n h a o quái còn hô to gọi nhỏ ở trong đó t r ê n l ệ n h có thể thấy được chút ít dòng nước xiết bảo hoan n ê n ngươi đường xa mà đến mạo hiểm d i lúc này đám k i a vệ binh đi tới vân an h i ệ n nhiên cũng có trí năng đơn giản ta nghe nói phụ cận xuất hiện viêm ma tung tích không biết các ngươi có thấy hay không vương đạo tiến lên hỏi thăm ý đồ tìm tới nhiệm vụ buộc đây cũng là nhiệm vụ chỉ dẫn hủy bỏ về sau một điểm chỗ xấu hết thệ đều cần người chơi chính mình đi thăm dò cùng tìm kiếm có lẽ duy lâm vương tử sẽ biết một chút tình huống một tên vệ binh cho ra chỉ dẫn vương đạo một lần nữa gọi ra hóa thạch tấn m á n h long t h u ậ n vệ binh chỉ vào phương hướng tìm kiếm xuyên qua trùng điệp hoang phế kiến trúc hạ tại dòng nước xiết bảo phế tích một chỗ khác tìm tới vệ binh trong miệng duy lâm vương tử duy lâm nhờ ân mẹ ơ cái này nở tợ cờ một thân tạo hình tinh mỹ áo giáp là cái trẻ tuổi thanh niên t ó c vàng lúc này hắn chính xuất lĩnh lấy một đội tinh anh vệ binh cùng thực nhân ma tác chiến không ngừng có thực nhân ma đổ vào dưới kiếm vương đạo lập lại chiêu cũ tiến lên trợ giút đem cái này một đợt thực nhân ma diệt đi sau đó phát động đối thoại tôn kính duy lâm vương tử ta là theo lục giã thành mà đến mạo hiểm v i ê m ma là đầu kia toàn thân thiêu đốt hỏa d i ễ m q u á i vật sao đúng vậy ta đương nhiên gặp qua nó từng tại dòng nước xiết bảo phía nam bùn nhau thôn đổ sắt rất nhiều thôn dân duy lâm nhờ ân bẹ ở một bên trả lời một bên hung hăng giấm đạp thực nhân m à thi thể được đến tình báo vương đạo trong lòng vui mừng liền chuẩn bị cáo từ rời đi bất quá lúc này n ờ thợ cờ lại chủ động gọi hắn lại mạo hiểm giả đạo tam sinh ta tự hầu nghe qua tên của ngươi là một vị cường đại dũng sĩ ngươi có thể để giúp giúp ta thu hồi ra truyền bảo kiếm hệ thống nhờ cơ giản sử thi làm cổ cho tác đế quốc hậu duệ nhờ ân bệ ở gia tộc chính thống truyền nhân duy lâm nhờ ân bệ ở một mực tận sức tại bảo hộ dòng nước xiết bảo còn thừa bộ phận nhưng mà bởi vì thực nhân ma lực lượng ngày càng cường đại chung quanh cái khác uy hiếp cũng ngày càng tiếp cận hắn nhu cầu cấp bách cường đại chính mình lực lượng mượn trợ giúp nhờ ân bệ ở thu hồi gia tộc bảo kiếm có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vương đạo nhìn xem đột nhiên phát động nhiệm vụ biết đây là thế giới danh vọng thành tựu thanh danh lan xa mang đến hiệu quả các bậc sử thi nhiệm vụ cũng không thấy nhiều chuyện đương nhiên lựa chọn tiếp nhận thực nhân ma uy hiếp ngày càng tới gần nơi xa còn có một đám đen bóng quân phản kháng ngấp nghẽ chúng ta cần mau chóng, mạo hiểm duy lâm nhờ ân bè ở tựa hồ rất gấp nhiệm vụ này tại vương đạo lựa chọn xác nhận về sau liền thúc giục hắn theo hắn tiếng nói vừa ra nhiệm vụ bước đầu tiên xuất hiện cần trước tìm tới kẻ tàn sát ni m ạ n cầm về phụ thạch ni m ạ n du đang ở trong vùng hoang dã có lẽ ngươi có thể tại bùn nháo thôn phụ cận tìm tới nó vương đạo nghe tới duy lâm nhờ ân bè ở lời nói về sau không khỏi thần sắc hơi vui đây không phải xảo mà không phải triệu h o á n toạ kỵ phân biệt một chút phương v ị vương đạo rất nhanh liền hướng dòng nước xiết bảo phế tích phía nam chạy tới nửa giờ sau một mảnh cháy đen khu vực xuất hiện trong mắt của hắn tựa hồ bị liệt di chỉ là dạo qua một vòng cũng không tìm được viêm ma đúng lúc này hắn cảm giác đại địa chấn động một chút tựa hồ có động tinh từ nơi không xa gò đất hậu phương chuyển đến vương đạo hiếu kỳ chạy tới lại ngoại ý muốn phát hiện nhờ cờ dặn nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu kẻ tàn sát ni mạn đẳng cấp hai mươi lăm đầu lĩnh cấp quái vật lượng ngõ bốn mươi tám v đốt cờ h ở ỷ là để hắn có chút bất đắc dĩ chính là bột lại có người chơi đang đánh hơn nữa còn đánh nhanh một nửa cái này nên làm sao xử lý đi lên giết người đ ạ c quái vương đạo có chút một mực mặc dù làm như vậy người chơi tại thiên khải thế giới bên trong nhìn mãi quen mắt nhưng là vương đạo cũng không muốn như thế chỉ là nếu là không đoạn một cái đầu lĩnh cấp quái vật đổi mới cd còn không biết phải bao lâu hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy đi lên hỏi một chút đi dù sao ta cũng chính là muốn cái nhiệm vụ vật phẩm mang loại ý nghĩ này vương đạo thu hồi tọa kỵ chậm rãi tiến lên theo khoảng cách tới gần hắn cũng thấy rõ ràng vây công một ba tên người chơi cái này vậy mà là ba cái người lồn t r ù n g tộc người chơi một cái xạ thủ một cái xạ m ạ n cùng một cái chiến sĩ chỉ là khi thấy ba cái này người chơi danh tự vương đạo lập tức cảm thấy có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc chương hai trăm linh năm công kích bị lệnh chương hai trăm linh năm công kích bị lệnh người lùn chiến sĩ là cái người chơi nữ trong tay cầm tấm vẫn hẳn là một cái thuẫn giáp chiến sĩ biệt danh gọi tiểu mơ hồ Sa thủ là cái người chơi nam ước chừng hơn hai mươi tuổi cầm một thanh súng săn theo hắn không ngừng cất đặt cạm bẫy động t á c đến xem hẳn là cạm bẫy thợ săn biệt danh gọi tiên nhân chỉ đường cái cuối cùng người lùn xạ màn cũng là người chơi nữ biệt danh gọi cười một tiếng m à qua trong tay nàng lóe r a màu lục ma lực tia sáng hẳn là sinh mệnh xạ màn nghề nghiệp t i ế u mơ hồ cười một tiếng mạ qua vương đạo trong lòng lẩm bẩm bỗng nhiên não hải linh quang nói lên nghĩ đến có cảm giác quen thuộc nguyên nhân cái này ba tên người chơi chẳng phải là thiên khải thế giới bên trong thu hoạch được tinh anh cấp bột thủ sát mấy cái kia mà mặc dù cũng liền một lần kia nhưng cũng đủ để chứng minh có chút thực lực không nghĩ vậy mà ở trong này gặp được cùng lúc đó theo vương đạo tới gần tiên nhân chỉ đường mấy người cũng khẩn trương cũng không phải sợ vương đạo dù sao vương đạo tin tức gì đ ề u ẩn tảng căn bản nhìn không ra cái gì chỉ là hiện tại chính là đánh b u ộ c thời khắc mấu chốt một khi người tới không có h ả o ý quấy dối vậy thì có chút khó làm lao công có nhân loại người chơi tới tin tức không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy có thanh mãn ạ đoán chừng là cái pháp hệ nghề nghiệp tại ba người tiểu đội trong kênh tán gấu cười một t bằng hữu a n h cái nhở. Kỳ này bọn chúng ta đã đánh nhanh một nửa ngươi còn là thay cái mục tiêu đi tiên nhân chỉ đường khách khí hướng vương đạo kêu gọi rõ ràng đem hắn coi như tới đoạt quái người chơi mặc dù tại cùng vương đạo nói chuyện nhưng là cái này nói chuyện trong lúc đó hắn đã nhỏ không thể thấy cong nhiều lần đeo tiên nhân chỉ đường động tác cực kỳ ẩn nấp nếu không phải vương đạo nhãn lưu tốt sợ là đều xem nhẹ đi qua khá lắm liền vừa rồi cái k i a m ộ t cái nháy mắt liền bố trí không hạ ba cái cà b ấ y cao thủ a vương đạo trong lòng cảm khái một câu sau đó nói ra mục đích của mình ta có cái nhiệm vụ vật phẩm cần theo cái quái vật này trên thân thu h o ạ c được muốn không mang ta tổ cái đội có đúng không muốn không dặn này ngươi chờ ta nhóm đánh xong nếu là có thứ ngươi m u ố n ta trực tiếp cho ngươi như thế nào tiên nhân chỉ đường không mỏ ra vương đạo đường lối nhưng là từ đối phương không có s ợ hai thái độ đến xem tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn ba người để vào mắt loại tình huống này hoặc là đầu góc có hố hoặc chính là thật cao thủ mà vương đạo xem ra rất rõ ràng là cái sau cho nên căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện tiên nhân chỉ đ ư ờ n g chuẩn bị nhường một bước không được vạn nhất nhất định phải có ta tham dự tài năng tuân ra nhiệm vụ vật phẩm vậy ta chẳng phải là nhiệm vụ thất bại ngươi liền tổ ta tiến vào đội quay đầu ta đền bù mấy người các ngươi kim tệ thế nào vương đạo cho ra một cái tự nhận là có thành ý nhất phương pháp nghe vậy tiên nhân chỉ đường hơi trầm âm lập tức gật đầu đáp ứng được thôi cái kia cùng ta đến nói xong quay người dẫn đường hướng bị kéo đến nơi xa một phương hướng đi đến vương đạo mỉm cười xem ra cái này tiên nhân chỉ đường còn là rất thất thời hướng tiên nhân chỉ đường bóng lưng theo tới đi đến trước đó hắn đứng địa phương lúc vương đạo cẩn thận đi vòng qua nếu như nhớ không lầm vừa rồi tiên nhân chỉ đường thế nhưng là bố trí ở chỗ này mấy cái cạm bẫy ông đúng lúc này vương đạo cảm giác dưới chân bỗng nhiên phát lạnh vô tận hàn khí bộc phát hệ thống ngư i nhận tiên nhân chỉ đường băng xương cạm bẫy công kích cùng lúc đó phía trước đi tới tiên nhân chỉ đường đ ố n g nhiên quay đầu trong tay súng k i ế p nổ vang hướng hương đạo phát động công kích nhắm chuẩn xạ kích mang lấy ma lực đạn đánh thẳng vương đạo đầu tốc độ nhanh chóng như thiểm điện nhưng mà vương đạo tại thu được cạm b ấ y công kích nhắc nhở lúc liền kịp phản ứng lúc này một cái ngựa ra sau thiết b ả n kiểu né tránh công kích ngươi không phải chúng cạm b ấ y sao vì sao còn có thể động đậy tiên nhân chỉ đường lúc này cũng phát hiện mười phần chắc chín công kích thất bại lập tức kinh ngạc hỏi ra âm thanh vương đạo né tránh xạ kích cũng không kinh ngạc h ắ n kỳ quái chính là vì sao băng xương cạm b ấ y không có có tác dụng muốn biết ăn trước ta một cái v i ê n bạo thuật đi vương đạo cười ha ha một viên bóng rổ lớn hỏa cầu xuất hiện trong tay sau đó tại tiên nhân chỉ đường nhìn kỹ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đập tới lúc đầu trực tiếp hạ thủ đoạn buộc còn có chút t i ế c t u ố i nhưng là hiện tại nhưng có lý do chính đáng đối mặt viêm bạo hòa cầu tiên nhân chỉ đường bản năng một cái lật nghiêng lăn né tránh công kích đối với hắn loại này tự do hình thức cao thủ đ ế nói n tránh né đường đạn kỹ năng dễ như t r ở bàn tay t h i ề m hiện thuật vương đạo thấy không có đánh trúng người cũng không thèm để ý trực tiếp thoáng hiện đột mặt đào thoát như thế không bị cản trở phương thức công kích để tiên nhân chỉ đường cảm giác có chút quen thuộc rất giống hắn ở trên diễn đàn gặp qua một vị nổi danh người chơi bất quá bây giờ không kịp nghĩ nhiều hắn trực tiếp lại một cái kỹ năng về sau nhảy né tránh trong tay súng săn cũng không có nhàn rỗi liên tục hướng vương đạo phát ra công kích cân bằng xạ kích rắn đ ộ c đinh đâm không chống cự hai hấp thu vương đạo sở dĩ không có né tránh cái này hai lần công kích là bởi vì hắn phát hiện chính mình lại rơi vào c ạ m b ấy lần này là đầm lầy bẫy dập để tốc độ của hắn nháy mắt hạ xuống năm mươi còn nâng không nội chân liên tục hai lần chúng bẫy dập liền ngay cả vương đạo cũng không khỏi bội phục tiên nhân chỉ đường bởi vì hắn căn bản không có phát hiện đối phương là khi nào cất đặt cặp ấy hắn cảm thấy tiên nhân chỉ đường hẳn không phải là cặm bẫy thợ săn lận tàng trước nghiệp một bên khác t i ê ngay tại tiên nhân n chỉ đ ư ờ cũng p tại n c sắp lính cơm một lúc trong chấp mắt tiên nhân chỉ đường nguồn thông quan tiết đoán ra vương đạo thân phận công kích thêm thoáng hiện chứ vô hạn hoàng triệu bạo pháp đạo tam sinh còn có ai cũng liền đang nghĩ thông suốt khớp nối nháy mắt tiên nhân chỉ đường sử dụng giải khống kỹ năng sau đó tại vương đạo công kích rơi vào trên người trước đó trực tiếp hô lên hắn tên hiệu bị gọi ra thân phận vương đạo động tác có chút dừng lại nhưng rất nhanh còn là v u n g x u ố n g dưới bị nhận ra thân phận lại như thế nào hiện tại thế nhưng là tại bờ cờ công kích bị lệ n h thấy vương đạo vẫn như cũ không dừng tay tiên nhân chỉ đường lúc này sử dụng chính mình vô địch kỹ năng chỉ thấy một hàng hư h à o đao kiếm xuất hiện tại chung quanh hắn vương đạo công kích trực tiếp bị chết đi đến bên cạnh được đến một cái chống đỡ nhắc nhở hỏa diễm sung kimis vương đạo không tin t a lại phóng thích một cái pháp thuật kỹ năng kết quả phát ra đoàn kia hỏa d i ễ m vẫn như c ũ bị bị l ệ n h xa thủ loại nghề nghiệp cũng có vô địch kỹ năng vì sao ta đến nay không có gặp được pháp sư vô địch kỹ năng vương đạo có chút buồn bực dừng tay chuẩn bị chờ đợi tiên nhân chỉ đường vô địch kỹ năng kết thúc lại ra tay một bên khác tiên nhân chỉ đường nhìn ra vương đạo ý nghĩ vội vàng đem hết khả năng tranh thủ sống suốt cơ hội chương hai trăm linh sáu tổn thương nghệ thuật chương hai trăm linh sáu tổn thương nghệ thuật hệ thống tiên nhân chỉ đường mời ngươi gia nhập đội ngũ xin hỏi có đồng ý hay không thu được nhắc nhở vương đạo lông mày nhữ lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tiên nhân chỉ đường làm sao hiện tại đồng ý tổ đội rồi ngươi không cảm thấy hơi trễ sao không muộn không muộn bạo pháp ta thế nhưng là n g ư ơ i f a n hâm mộ sớm biết thân phận của ngươi ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi đạo thủ đây không phải là không biết lượng sức sao tiên nhân chỉ đường cười khổ giải thích cái này đích xác là lời trong lòng của hắn luận thực lực trên thực tế hắn cũng không kém mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân không có tham dự lần trước danh nhân đường xếp hạn chiến nhưng là tiên nhân chỉ đường nhìn qua một chút tranh tài video tự nhận là thực lực không đi xuống trước một trăm những người kia lần này tiến vào thiên khải thế giới có thể tại giai đoạn trước được đến tinh anh cấp bột thủ sắt liền có thể thấy bất quá những n à y cùng vương đạo so ra liền có chút tiểu vu gặp đại vu điều này cũng làm cho hắn đối với vương đạo đội phục rất tại tiên nhân chỉ đường xem ra vương đạo cũng là một cái không có bên trên danh nhân đường t á n nhân lần này tại thiên khải thế giới mới bộc lộ tài năng vương đạo nhìn xem tiên nhân chỉ đường dừng lại công kích mặc cho tự thân vô địch kỹ năng thời gian lãng phí biết đối phương s á c thực không còn ý định ra tay tiếp nữa đang nghe đối phương chịu thua lời nói về sau cũng không t i ệ n lại độc thủ lúc này lựa chọn gia nhập đội ngũ ngươi làm sao nhận ra ta chiến đấu nhật ký hẳn là sẽ không bại lộ mới đúng vương đạo tiến vào đội ngũ về sau hỏi một câu tiên nhân chỉ đường liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở biểu hiện chính là nó g n ặ c danh người chơi gia nhập đội ngũ trong lòng rõ ràng đây là vương đạo ẩn tàng thủ đoạn lúc này giải thích nói chiến đấu trong nhật ký danh tự thậm chí kỹ năng đều biểu hiện n ặ c danh nhưng là pháp sư thiểm hiện thuật cùng chiến sĩ phá quân công kích đặc thù đều rất rõ ràng ta trước đó vừa vặn ở trên diễn đàn nhìn qua ngươi vợ cờ video biết ngươi là có thể đồng thời dùng pháp sư kỹ năng cùng chiến sĩ kỹ năng ẩn tàng chức nghiệp ngay vậy vương đạo gật, gật đầu xem như nghiệm chứng bởi vì hoàn mặt nạ chức bất quá cũng nghĩ đến một điểm nếu như về sau không nghĩ để người khác nhận ra thân phận của hắn hoặc là cũng chỉ dùng pháp sư kỹ năng hoặc là chỉ dùng chiến sĩ kỹ năng dạng này tăng thêm mặt nạ ẩn tàng công năng tuyệt đối không có người có thể nhận ra hắn lúc này vương đạo nhìn thấy đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong cười một tiếng mà qua phát ra tin tức cười một tiếng mà qua lão công cái này cái gì nặc danh người chơi là ai ngươi không phải đi giải quyết cái kia đ o ạ t một người chơi đi sao tiểu mơ hồ tỷ phu ngươi ngược lại là nhanh lên a một mực khiêng cái này tỏ con rất mệt mỏi một cái khác làm t ẫ n giáp chiến sĩ tiểu mơ hồ cũng phàn nàn một tiếng Các nàng m ộ tiên c á mở tờ một cái liệu đem tờ trị bột cái liệu i đã kéo k xa trí rất dài thời dài i g a nhân Tiên n chỉ đường nho ì nhìn n tin tức về sau, không có ngay vương thấy tức tức trả lời, mà là nhìn về phía lời, có về về sau, lập là mà đ ạ Thấy v ư ơ nhỏ g đạo n ẹ nhàng này mới hồi phục một câu. Tiên nhân chỉ đường, nhò n khi hồi phục chỉ h gật sau đầu, câu. mới một lúc ngươi đem bột kéo qua lao bà vừa tổ tiến vào đội ngũ chính là bạo pháp đạo tam sinh cũng chính là vừa rồi cái tia người chơi ngươi không một mực la hét hắn cấp đi đầu lĩnh của ngươi cấp bột thủ sát nhà hiện tại hắn tới ha ha c ư ờ i một tiếng m à qua vương đạo cũng theo mấy người nói chuyện phía bên trong biết cái này ba người tiểu đội lẫn nhau quan hệ mắt thấy bên kia tiểu mơ hồ đem bột kéo qua hai người cũng n h ê n h đón tiếp lấy trong quá trình thiên nhân chỉ đường cũng nói một lần vừa rồi nói vương đạo đoạt bột nguyên nhân nguyên lai、like、lúc trước cầm tới tinh anh cấp thủ sát về sau phía sau bọn họ lại phát hiện một đầu cấp tám đầu lĩnh cấp b ộ t lúc ấy thực lực còn thiếu một chút mấy người trước hết đi l u y ệ n cấp đệ nhị thiên tài đi công lược chỉ tiếc vừa đánh tới một nửa liền nghe tới vương đạo thủ sát đầu lĩnh toàn bộ sệ vỡ thông báo lúc ấy cười một tiếng mà qua liền rất tức giận nói là vương đạo cướp đi bọn hắn thủ sát nguyên lai、like、là dạng này vậy ta hiện tại đi qua sẽ không bị đánh đi vương đạo nói đùa nói một câu thiên nhân chỉ đường cười ha ha một tiếng nữ nhân sao có đôi khi cảm xúc liền rất không ổn định bạo pháp ngươi không muốn chấp nhận với hắn ha ha có thể là hắn thanh â m lớn một chút lúc này đã cùng bọn hắn rất tiếp cận cười một tiếng mà qua nghe tới tiên h nhân chỉ đường lao công ngươi vừa nói cái gì ta không nghe rõ có thể làm phiền ngươi lặp lại lần nữa sao cười một tiếng mà qua một bên cho tiểu mơ hồ tăng máu một bên hỏi một câu thanh â m rất ô ngu nghe vậy tiên h nhân chỉ đường nụ cười cứng đờ lập tức chỉ vào kẻ tàn sát ni mà nói ta nói cái này bột đến mau chồng đánh tâm tình của nó rất không ổn định ngươi nhìn lại muốn phóng đại chiêu mau tránh、ra. g i ế t chóc p h o n g bạo t r ù n g hợp lúc này kẻ tàn sát ni m ạ n đã bị tiểu mơ hồ mãi đến năm mươi phần trăm bắt đầu phóng thích kỹ năng chỉ thấy bột vung v ẩ y trường đao trong tay hóa thành huyết sắc gió l ố c hướng tiểu mơ hồ quần quận c ủ n tới phá quân công kích được đến nhắc nhở tiểu mơ hồ đã sớm chuẩn bị một cái công kích kéo dài khoảng cách bản đồ lớn đằng đúng lúc này cười một tiếng mà qua cũng thả ra kỹ năng ma lực hóa thành một cái màu vàng đất đồ đằng cắm tại bột cách đó không xa để vương đạo hơi kinh ngạc sự tình xuất hiện chỉ thấy kẻ tàn sát nhi m ạ n lập tức từ bỏ truy sát tiểu mơ hồ mà là đem mục tiêu chuyển đổi thành cây k i a đồ đằng đồ đằng một trăm phần trăm độ bền tại bột công kích đến tốc độ rút lại toàn bộ đồ đằng cũng nhanh chóng rung động vê n h g h ì n hai t r ă làm đồ đằng độ bền biến mất đ ô n g nhiên phát sinh nổ t u n g một cái hai vê đốt nhiều tổn thương theo kẻ tàn sát nhi m ạ n trên đầu b ắ n ra vương đạo lần nữa cảm giác chung quanh đại địa đều chấn động một chút lập tức rõ ràng trước đó cảm giác được chấn động là làm sao tới hắn vốn đang tưởng rằng bột kỹ năng không nghĩ tới vậy mà là cười một tiếng mà qua cái này xả m ạ n kỹ năng cái này có thể so sánh vương đạo hiệu rõ đến sinh mệnh xạ mạn mạnh hơn chẳng lẽ cũng là ẩn tàng chức nghiệp bất quá bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm tranh thủ thời gian giải quyết hết bột u quan trọng bên cạnh tiên nhân chỉ đường đã bắt đầu phát động công kích rắn hổ mang xạ kích cân bằng xạ kích rắn độc đinh đâm 3241, 2763, 5311. liên tiếp không thấp tổn thương xuất hiện không chỉ có như thế tiên nhân chỉ đường còn thừa dịp khe hở chạy đến bột u trước mặt thả ra rất nhiều cảm b ẫ rắn độc cảm b ẫ đầm lầy b ẫ dập hỏa diễm cảm b y các loại đủ loại cảm ấy tổn thương cũng không thấp thậm chí có đối với cái này đầu lĩnh cấp đại đại giảm bất mở tờ áp lực vô hạn viêm bạo thuật 78513, 15702, 568. vương đạo xuất thủ theo viêm bạo hỏa cầu đập tới màu đỏ bạo kích tổn thương xuất hiện tiên nhân chỉ đường mấy người chỉ thấy một cái hỏa cầu bay qua kẻ tàn sát nhi m ạ n lượng máu trực tiếp thiếu ước chừng một phần năm phá quân công kích phổ công long diễm hơi thở phổ công phổ công 5.642, 37.265, 7.453, 746. t h e o vương đạo thân ảnh loại lên công kích đến bột trước mặt sau đó trực tiếp một cái phổ công t r ộ p vào bột trên đầu đây là một cái cự ma trùng tộc quái vật bởi vì không lưng hắn chiến công kích cận công miễn vương, vương, vương đạo đem cúi đầu sau đó dưới chân bộ pháp thay đổi nháy mắt xuất hiện tại kẻ tàn sát ni m ạ n sau lưng vô hạn viêm bạo thuật lại là một cái viêm bạo hỏa cầu đặt tại bột trên đầu sau đó nối liền phổ công vương đạo tần suất công kích rất nhanh hắn bình a hai lần kẻ tàn sát ni m ạ n mới quay đầu lại hết thể phát sinh trong nháy mắt lúc này bột lượng máu đã chỉ còn lại mười phần trăm tạ hữu cùng bạo tàn sát phong bạo chỉ thấy bột nháy mắt hình thể b lớn sau đó cơ mang huyết quang tàn sát chiến đao bắt đầu xoay tròn vương đạo một cái triệt thoái phía sau bước kéo ra mấy mét khoảng cách trong tay viêm bạo hỏa cầu lần nữa lập tới lần này may mắn phát động bạo kích trực tiếp đem hắn cuối cùng lượng máu thành công hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến vương đạo nhìn xem g i i rác thế giới danh vọng cùng điểm kinh nghiệm, không khỏi trên thực u tế theo vương đạo cái thứ nhất viêm bạo thuật tổn thương bắn ra về sau mấy người liền không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay thực tế là vương đạo tổn thương quá mức không hợp thoái thưởng quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn tiên nhân chỉ đường coi như nghiên cứu qua trên diễn đàn vương đạo video biết hắn có cái cùng loại hỏa diễn pháp sư viêm bạo thuật kỹ năng tổn thương đặc biệt cao nhưng hắn cũng không nghĩ tới tổn thương sẽ cao đến trình độ này hiện giai đoạn cái nào người chơi có thể kháng trụ dạng này một cái kỹ năng tổn thương đến nỗi cười một tiếng mà qua cùng tiểu mơ hồ hai người cái trước cũng là chấn kinh tại vương đạo khoa trương truyền vận cái sau thì không chỉ có bị tổn thương kinh ngạc đến ngây người càng là hiếu kỳ tại vương đạo vừa rồi tránh né bọn công kích bộ pháp vị đại ca này ngươi cũng quá biến thái đi vừa rồi tránh né tổn thương thân pháp có thể dạy ta sao ta có thể bài sư tiểu mơ hồ bạch bạch bạch nện bước chân ngắn nhỏ chạy đến vương đạo trước mặt ngẩn khuôn mặt nhỏ s ù n bái nhìn xem hắn vương đạo theo tiểu cô nương này động tác thần thái có thể thấy được đối phương nghiên kỳ đã không lớn đoan chừng cùng hòn đá nhỏ không sai bị ệ lắm ngũ quan ngược lại là rất tinh xảo chính là ánh mắt xem ra mê mẩn trừng trừng giống như là không quá thông minh bộ dáng nho nhỏ, nhỏ ngươi nghĩ gì thế kia là người ta tuyệt kỹ có thể tùy tiện dạy ngươi sao cười một tiếng mà qua đi tới giữ chặt tiểu mơ hồ hơi có chút xấu hổ hướng vương đạo cười cười vương đạo không quan trọng khoát khoát tay ra hiệu không có gì liền chuẩn bị tiến lên nhặt bột rơi xuống đừng chơ một chút đồng thời hai âm thanh truyền ra ngăn cản để vương đạo tay ngừng giữa không chung đối mặt hắn ánh mắt nghi hoặc tiên nhân chỉ đường giải thích nói để tiểu mơ hồ đi mở b ộ t thi thể đi vận may của nàng vẫn luôn đặc biệt tốt vương đạo im lặng đây là hoài nghi hắn hát thủ sao tốt h ta dưới tình huống bình thường thật sự là hắn tay rất đen mắt thấy vương đạo tránh ra thân thể tiểu mơ hồ cũng tại tỷ tỷ dưới sự thúc giục đem tay nhỏ sờ về phía kẻ tàn sát ni m ạ n thi thể lập tức hào quăng màu tím cùng màu làm tia sáng đồng thời lấp lánh đội mũ giao diện xuất hiện một tím một lam hai kiện trang bị vương đạo chị phục lại là một cái không dưới hòn đá nhỏ âu、hoàng. chẳng lẽ biệt danh gọi nhỏ nào đó nào đó đều có cái gì khí vận b ở uff phải biết bình thường mà nói g i ã ngoại mang danh tự đầu lĩnh cấp bột bình thường đến nói sẽ chỉ tuân ra màu làm tinh lương cấp bậc vật phẩm chỉ có một phần ngàn thậm chí một phần vạn x á t x u ấ t mới có thể mở x u ấ t siêu ra quái vật bản thân phẩm dai vật phẩm t ỷ như tân thủ thốt lúc hòn đá nhỏ liền theo cái đầu kia lĩnh cấp rùa đèn bột trên thân mở ra s á t đuổi gai chi quan đương nhiên cái này có khả năng cùng thủ sát khá liên quan nhưng không thể phủ nhận hòn đá nhỏ vật khí mà bây giờ vương đạo lại tận mắt nhìn thấy một tên khác người chơi theo một đầu kéo vượt đầu lĩnh cấp bột trên thân mở ra sử thi tr đại kiếm hai tay sử thi bên bị 94-100. t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp 25, lực lượng 100. t r a n g bị vị trí hai tay thuộc tính vật lý công kích 800, sức chịu đựng ba t ư ơ chín lực lượng 250. g i a n g cưa công kích sẽ làm địch nhân chảy máu tại 10 g i â y bên trong tạo thành 10% vật lý công kích tổn thương nhiều nhất có thể điệp ra ba tầng tàn phế công kích có khá lớn tỷ lệ tạo thành cùng tổn thương làm mục tiêu tốc độ di chuyển hạ xuống 60% cái hiệu quả này nhiều nhất có thể tại lãnh chúa cấp quái vật trên thân có hiệu lực miêu tả mỗi khi ngươi dùng thanh kiếm này giết chết một đ ệ n h nhân trên thế giới liền sẽ thêm ra một cỗ thi thể thanh này mang giữ t ậ n răng cơ đại kiếm hai tay thuộc tính ngoại ý muốn rất không tệ nhất là người tàn phế kia đặc hiệu công kích kiểm định rất cao tại lãnh chúa cấp bột trên thân đều có thể có hiệu lực đến nỗi một món khác màu l à m trang bị là một kiện giáp da mũ giáp gọi là ni m ạ n khăn trùng đầu thuộc tính trung quy trung cụ ngược lại là kiểu dáng xem ra đẹp vô cùng xem chính là một cái màu đỏ khăn trùng đầu bộ dáng bạo phạ dạ ở lớn ngươi trước chọn đi tiên nhân chỉ đường là đội trưởng lúc này chỉ vào đội ngũ giao diện hai kiện trang bị hướng vương đạo hô một tiếng vương đạo ngoại ý muốn nhìn hắn một cái bất quá vẫn là lắc đầu bất quá một kiện đặc hiệu không sai sử thi đại kiếm hai tay thôi hắn còn không đến mức lật lọng nói qua ta liền muốn nhiệm vụ vật phẩm các ngươi đem trang bị nhận lấy đi nói đi đến kẻ tàn sát ni màn bên cạnh vương đạo chú ý tới trên người đối phương vẫn có đợi nhạc huy quang theo hắn đưa tay tìm tỏi một khối bóng loáng tảng đá nháy mắt xuất hiện trong tay liếc mắt nhìn giới thiệu quả nhiên là nhiệm vụ yêu cầu khối kia phù thạch chỉ là để vương đạo ngoại ý muốn chính là khối này phù thạch cũng không phải là hoàn trình tựa hồ còn thiếu một khối không trọn vẹn ni màn ân phủ, phủ văn có thể cùng không c h ọ n vẹn tháp mã ấn phù hợp thành vì hoàn chỉnh giáo ấn phủ tại phù thạch tiến vào vương đạo ba lô nháy mắt trước đó nhiệm vụ đổi mới cần tìm tới thuần thú người tháp mã vương đạo trước đó còn tại kỳ quái vì sao nhờ cờ dạng cái này xử thi nhiệm vụ mục tiêu vậy mà vẹn vẹn là đầu lĩnh cấp quái vật hiện tại hắn biết chỗ khó hẳn là cái này thuần thú người tháp mã lần này nhưng không có nở tờ cờ cho hắn nhắc nhở chẳng lẽ còn muốn tại cái này hãy bạ dạ trên cao điểm cái kia tìm một vòng bạo phạ ra ổ lớn cầm tới nhiệm vụ vật phẩm sao đúng lúc này thiên nhân chỉ đường đi tới vừa rồi cái kia hai kiện trang bị hắn đã phân phối hoàn tất ni g h mạn khăn trùm đầu cho cười một tiếng mà qua cái kia thanh đại kiếm hai tay chính hắn lưu lại thiên khải thế giới bên trong xạ thủ chuyển chức ba loại thợ săn nghề nghiệp cũng có thể trang bị hai tay vũ khí nhất là cạm bẫy thợ săn thường thường cần lấy tự thân làm mồi nhừ đem thu săn l ừ a gạt tiến vào cạm bẫy cho nên thợ săn cũng có nhất định năng lực cận chiến khoảng vấp cây mạn chuột cắn xé các kỹ năng chính là vì loại tình huống này chuẩn bị mở ra tốt trang bị công thần tiểu mơ h ầ ngược lại là không thu hoạch được gì bất quá nhìn nàng hồ đổ bộ dáng tựa hồ cũng không quan tâm nghe tới tiên nhân chỉ đường hỏ Bất quả chỉ là nhiệm là vương ụ yêu tên Thiên cầu qua. còn cần tìm một cái khác còn chỗ Cái cái có chúng chỉ một tìm một bột, biết bột, ta nửa, không nào. nhân gì gì, gọi gặp ở lẽ đ ờ n giống như là nghĩ đến cái gì, truy vấn g gì, cái thủ Trưng là câu. chỉ truy một đạo trong lòng vui mừng tiên h nhân chỉ đường mấy người hẳn là so hắn đến cái này bản đồ sớm một chút nói không chừng thật gặp qua thuần thú người t h ắ p mã b ộ t tên là thuần thú người t h ắ p mã nghe danh tự giống như là cái thợ săn k h á i thuần thú người Tiên nhân chỉ đường trong i ê n nhân đường chỉ t m i ệ n giọng lầm bầm c á tên này, cẩn thận suy tư một lát, thất này, cẩn nhưng cuối cùng còn là vương là suy cuối v đạo t r o nói g Không ánh mắt lắt đầu. c ấn tượng, chúng ngược ta trước đó l ạ là tại trùy thép của h nhỏ bên kia, nhìn thấy một cái toàn thân hỏa diễm lanh chúa cấp buộc, nhưng ấ n bên toàn kia, cái diễm phải gọi mã. Trong giọng danh một buột, tự mã. cấp Trong không nói của hắn hơi mang chút không có ý tứ h i ệ n nhiên cảm thấy không có đến giúp vương đạo bất quá nghe tới hắn lời nói vương đạo lại không cho là như vậy bởi vì tiên nhân chỉ đường nói cái kia rất có thể là đầu kia vi ma truy thép chấn nhỏ ở đâu ngươi nói quái vật kia có thể là ta một nhiệm vụ khác nhiệm vụ mục tiêu vương đạo tiếp lời hỏi thăm cảm giác có chút thất chi những năm cuối lời thu chi đông ngung truy thép chấn nhỏ là hải bạ d i cao điểm hắc cám trận doanh nở tờ cờ căn cứ ở bên kia khô núi đá phụ cận tiên nhân chỉ đường chỉ vào một cái phương hướng nói sau đó lại bổ sung một câu bất quá nơi đó có hắc cám trận doanh người chơi hoạt động chúng ta nhìn thấy b ộ t thời điểm những người kia hẳn là cũng phát hiện mau dẫn ta đi qua nhìn một chút vương đạo có chút gấp cái này nếu là nhiệm vụ bột rắt rơi nhiệm vụ còn thế nào làm bất quá tiên nhân chỉ đường lại không chút hoang mang mà cười cười nói không cần lo lắng cái kêu bột là cấp ba mươi những cái kêu hắc cám trận doanh người chơi cũng liền cấp hai mươi vừa ra mặt nhân số còn cứ như vậy mấy cái chắc chắn sẽ không muốn chết tiên nhân chỉ đường nói có chút đạo lý cái này bản đồ trước mắt đến nơi đây người chơi đích sắc không nhiều trước đó vương đạo cơ hóa thạch tấn m á n h long chạy lâu như vậy không phải cũng liền gặp được tiên nhân chỉ đường mấy người không nói chuyện là nói như vậy vì phòng ngừa đêm dài lắm rộng vương đạo còn là nghĩ nhanh lên tìm tới với ma ngươi có tọa thì sao chúng ta nhanh lên chạy tới đi nghe vậy tiên nhân chỉ đường cười cười xấu hổ sau đó chỉ vào cười một tiếng mà qua ta lão bà có nàng cũng biết vị trí vương đạo gật đầu đem hoa thạch tấn mãnh long triệu hoán đi ra trêu đến ba người càng tới trấn kinh ánh mắt a o ước không hổ là thiên khải thế giới đệ nhất ác mã lại chính là bảng xếp hạng thú cưới đệ nhất nặc danh cái tia thần bí người chơi đi theo cười một tiếng mà qua hướng phương nam chạy nửa giờ rốt cục có một tòa sơn mạch cái bóng chậm rãi đập vào mi mắt Lại lưng núi xây dựa địa vào chúng ta chia ra tìm một chút đi tìm tới tại đội ngũ nói chuyện phiếm thảo luận một tiếng sau đó hai người phân làm hai cái phương hướng dọc theo đường nhỏ tìm kiếm mấy phút đồng hồ sau vương đạo dẫn đại ầ u có phát hiện. t một tòa g khải đếm n g đầu hẳn cao là c g khoảng có một quái trăm linh i ệ người xem bộ dáng là lập đoàn tới mà lại những người chơi này đẳng cấp đều tại cấp hai mươi ba tả hưu tất nhiên là cái nào đại công hội tinh anh đoàn thậm chí chủ lực đoàn lúc này bọn này người chơi đang cùng báo thù liệt d i ễ m ạ trị mòn tác chiến đã đánh dụng hắn 20% nhiều lượng máu kịch chiến say sưa trên mặt đất còn nằm mười mấy bộ người chơi thi thể một cái ngưu đầu nhân chủng tộc phòng kỵ khiên bột công kích xem ra cũng không trở ngại biệt danh gọi là nhà trẻ lão đại hắn cùng một cái khác biệt danh gọi nghiêng nhìn tà dương t h u ậ t sĩ đẳng cấp cao nhất đã đạt tới cấp 25. m ọ i người thêm chút sức đây chính là mở ra phim tư liệu mới nhiệm vụ nhất định phải tranh thủ một thanh q u a ban thưởng khẳng định rất phong phú cơ hội như vậy cũng không thường có chú ý nghe chỉ huy nhìn tà dương một bên công kích tới b ộ một bên cho công hội thành viên cổ động chú ý tránh thiên thạch bị điểm lửa cấp tốc ra đám người lại xuất hiện phản ứng chậm thiêu chết những người khác ta coi như thật muốn báo nổi nhà trẻ lão đại nhẹ nhõm khi muộn một bên không quên ở một bên tỉnh táo công hội thành viên một bên khác vương đạo v i ê m ma chi mê nhiệm vụ cũng phát sinh đổi mới tiến vào b ư ớ c kế tiếp hệ thống v i ê m ma chi tâm ngươi trải qua cẩn thận tìm kiếm rốt cuộc phát hiện khắp nơi tứ ngược v i ê m ma ạ trì mòn giết chết nó cũng mang về trái tim của nó hẹn đạ mặn sẽ nói cho ngươi biết b ư ớ c kế tiếp làm thế nào tại đội ngũ nói chuyện p h i ế bên trong cùng tiên nhân chỉ đường mấy người nói một lần bên này tình h u ố n về sau vương đạo liền chuẩn bị xuất thủ không có chuyện gì để nói đối địch trận doanh gặp mặt làm liền xong dù sao chính là một đám không đến cấp hai mươi lăm cạ d ẻ m ì đến nỗi chờ đối phương đánh không sai biệt lắm lại ra tay vương đạo hơi chút suy tư liền từ bỏ hắn không muốn chờ lâu như vậy theo vương đạo chậm rãi đến gần hắc cám trận doanh người chơi tự nhiên cũng nhìn thấy hắn bảy đội mấy cái đi đem cái kia quang minh chó làm thịt cái này náo nhiệt là hắn có thể nhìn sao theo nhìn tà dương một tiếng phân phó lập tức theo trong đội ngũ phân ra năm tên người chơi đón lấy vương đạo hai cái pháp sư một cái đạo tặc còn có một cái cuồng bạo chiến một cái trường giới kị phá quân công kích không có bất luận cái gì lợi vô ích vương đạo tốc độ phản ứng vượt quá vị này chiến sĩ người chơi dự đoán tại hắn công kích tới nháy mắt lui lại một bước vừa vặn rời đi kỹ năng phạm vi nhưng mà vẫn như cũ thất bại trước mắt cũng không thấy địch nhân bóng dáng đúng lúc này hắn sau đầu chuyển đến một cô thiêu đốt cảm giác còn chưa kịp quay đầu c u n g b ạ o chiến liền bị một cái viêm bạo hỏa cầu đặt tại trên đầu vô hạn viêm bạo thuật sáu nghìn tám trăm hai mươi một vị này s u n g phong đi đầu c u ầ n bạo chiến trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên sau đó liền lượng máu thanh không ngã xuống đất liếc mắt nhìn chiến đấu nhật ký phía trên biểu hiện càng làm cho hắn không hiểu ra sao hệ thống ngươi nhận ba n ạ c danh ba n ạ c danh công kích bị thương tổn sáu mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi mốt điểm ngươi đã tử vong đây là quang minh trận danh người chơi xác định không phải cái gì thần bí nở cờ cờ c u ầ n bạo chiến cảm thấy khẳng định là nhà mình phó hội trưởng lầm vội vàng tại kênh đoàn đội đem chiến đấu nhật ký rán ra đến đồng thời mang lên một câu tà dương lão đại đây không phải người chơi Đoán chương ừ n g là cái du hai n g n h trăm linh chín vinh quang kỵ sĩ chương hai trăm linh chín vinh quang kỵ sĩ tại q u ô n bạo chiến gửi tin tức trong lúc đó vương đạo đã lại giải quyết hết hai cái cận chiến đầu tiên là từ phía sau l ư n g đánh lén cự ma tộc đạo tặc người chơi bị vương đạo một cái lắc mình né tránh khống chế kỹ sau đó một cái bình a mang đi sau đó chừng giới kỵ thấy tình thế không ổn liền vội vàng xoay người triệt thoái phía sau chỉ là tốc độ chạy trốn có thể nhanh đến đi đâu trực tiếp bị một cái viêm bạo hỏa cầu miểu sát trong t r ớ c mắt năm người tiểu đội chết ba cái Còn cái cái cái cũng cục cái cầu cùng có chút cái trước, dịch. băng đánh băng tiễn, vương đạo có chút nghiêng người né tránh cái trước, sau đó tùy ý băng tiễn đánh vào người. Miễn lại đạo đạo hai đối tới pháp hỏa pháp pháp pháp thuật hỏa ra bay sau sư một một mặt một một rốt tùy đó vào ý khi thấy hai chữ này nháy mắt hai cái pháp sư người chơi cũng tin tưởng cùng bạo chiến thuyết pháp đây nhất định là quang minh trận doanh nở t ợ cờ đại lão không thể nghi ngờ chỉ bằng cái này thấy một cái miệu s á t một cái tổn thương còn có tránh né kỹ năng hài lòng cùng hàn băng tiễn tổn thương miễn dịch nếu nói không phải cao trí năng nở vợ cờ bọn hắn cái thứ nhất không tin thiệm hiện thuật đã không thể chơi vào cái tiết tự nhiên chỉ có chạy trốn hai cái pháp sư người chơi nháy mắt bay đầu liền chạy ha ha vương đạo còn không biết đối phương đem hắn coi như nở bờ cờ nhìn thấy đối phương chạy trốn cũng là một cái thoáng hiện khoảng cách sau đó trong tay v i ê m bạo hỏa cầu lần nữa bay ra đem bên trong một cái miểu sát còn lại một cái còn không có chạy mấy bước liền bị vương đạo mấy cái lắc mình đ ổ i kịp sau đó một quyền đánh giết dù sao bình thường mà nói pháp sư nghề nghiệp đều là chân ngắn bọn hắn cơ bản sẽ không đem chân quý điểm thuộc tính tự do lãng phí ở trên nhanh nhẹn đến gia tăng tốc độ di chuyển giải quyết năm người tiểu đội về sau vương đạo tiếp tục hướng nhìn tà dương bọn người chiến trường đi đến có cúp máy năm người tại kênh quân đội nói chắc như linh đóng cột nói vương đạo là thần bí nở tờ cờ đại lao những n à y hắc cám trận doanh người chơi dần dần có chút hoảng mắt thấy vương đạo càng ngày càng gần nhìn tà dương nghi ngờ không thôi hướng nhà trẻ lão đại trưng cầu ý kiến cầm ca làm sao xử lý trước từ bỏ chờ cái này nở tờ cờ rời đi lại đến hắn cùng nhà trẻ lão đại là công hội chính phó hội trưởng bình thường một chút quản lý cùng việc v ậ t đều là hắn xử lý nhưng là thời khắc mấu chốt quyết định còn là cái sau một bên khác nhà trẻ lão đại tay cầm tấm thuẫn phòng ngự b ộ công kích ngẫu nhiên chống đi tay phải huy động dùng góc nhặt thần thánh năng lượng cho chính mình tăng máu. hắn là ẩn tàng chức nghiệp vinh quang kỵ sĩ có một cái rất kỹ năng biến thái vinh quang thánh lệnh mỗi qua hai giây có thể tự động khôi phục một tầng thần thánh năng lượng nhiều nhất có thể góp nhặt mười tầng mà cái này thần thánh năng lượng mỗi tầng có thể khôi phục tự thân mười phần trăm lượng máu mấu chốt không hao tổ lam còn là thuấn phát kỹ năng không chỉ có như thế còn có thể thông qua đòn công kích bình thường hoặc là kỹ năng đến khôi phục nhanh hơn thần thánh năng lượng sau đó cho chính mình trị liệu cho nên dù cho báo thù liệt d i ễ m ạ chỉ mòn tổn thương không thấp nhưng là chỉ dựa vào nhà trẻ lão đại chính mình liền có thể nhẹ nhõm đem lượng máu thêm trở về thậm chí đều không có đoàn đội trị liệu chuyện、gì. nghe tới nhìn tà dương hỏi ý nhà trẻ lão đại nghĩ nghĩ trực tiếp hướng trong đội ngũ một cái người chơi hô một tiếng tiểu huyết người đi đối với cái tiên nở tờ cờ dùng trào phúng sau đó biến thân du lịch hình thái đem hắn lôi đi một mực chạy là được ai được rồi theo nhà trẻ lão đại tiếng nói vừa ra trong đám người một cái biệt danh gọi cúc bộ có tiểu huyết nhu đầu nhân t r ủ n g tộc người chơi lên tiếng sau đó hắn thoát ly đội ngũ trực tiếp biến thân làm một đầu hình thể không nhỏ gấu ngựa hướng vương đạo đón trào phúng cúc bộ có tiểu huyết đối với vương đạo sử dụng kỹ năng sau đó nhìn phản ứng của hắn khi thấy vương đạo hướng hắn đi tới còn tưởng rằng kỹ năng đưa đến hiệu quả vội vàng biến thân làm du lịch hình thái báo liền chạy vương đạo nhìn một mặt một bước cảm giác cái này giờ y người chơi có phải là có cái gì m à bệnh đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy giờ y người chơi quan minh trận doanh cũng có thể lựa chọn giờ y nghề nghiệp chủng tộc đó chính là tinh linh tộc chỉ có điều tinh linh tộc khoảng cách nhân tộc xa xôi vương đạo trước đó còn không có gặp q u a bất quá làm vương đạo nhìn lướt qua chiến đấu nhật ký liền rõ ràng cái tiêu càng chạy càng xa giờ y người chơi dụng ý tình cảm lúc này đem hắn làm thành quái vật sử dụng trào phúng muốn đem hắn lôi đi vậy liền để ta tới làm một lần không ăn trào phúng một đi nghĩ tới đây vương đạo liếc mắt nhìn khoảng cách nhìn tà dương bọn người khoảng cách trực tiếp bắt đầu dẫn dắt pháp thuật bao tuyết pháp thuật này tại b ă n g x ư ơ n g quyền hành tăng cầm xuống có thể bao trùm hai mươi hai năm hai mươi hai năm phạm vi vương đạo kẹt tại khoảng cách cực hạn phóng thích pháp thuật xa nhất có thể đem hơn năm mươi mã bên ngoài hắc ám trận doanh người chơi bao trùm theo hắn dẫn dắt đang cùng bộ chiến đấu hắc ám trận doanh người chơi trên đầu c h ố n g rông xuất hiện vô số b ă n g phiến một nghìn năm trăm một mươi m mươi bốn năm trăm năm mươi tám một n ă m trăm tám sáu mang l ệ n h lẽo h à n khí b ă n g phiến rơi xuống mạng lớn m ộ ư ơ i năm nghìn tám nghìn t tả hữu tổn thương xuất hiện tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hơn mấy chục số lượng h ắ c á m trận danh o người chơi vẫn không do chuyện gì xảy ra liền lượng máu thanh không đổ xuống hiện giai đoạn trừ mở tờ lượng máu có thể hơn vạn nghề nghiệp còn là số rất ít nhưng coi như những cái kia có thể chống nổi đ ợ t thứ nhất người chơi cũng tại một giây s o đổ xuống dù sao bao tuyết dẫn dắt trong lúc đó hết thể có thể tiếp tục một giây mỗi giây tổn thương đều là một trăm năm mươi pháp thuật công kích còn có thể giảm tốc năm mươi lại thêm bị băng xương quyền hành tăng cường năm mươi đó chính là hai trăm hai mươi năm pháp thuật công kích loại này tổn thương có ai có thể gánh vác được hết thể phát sinh ở trong trước mắt một mực phân tâm chú ý vương đạo bên này nhìn tà dương có chút c h o n g váng hắn chỉ thấy phái đi ra cúc bộ có tiểu huyết dẫn k h á i thất bại sau đó g á i kia thần bí nở tờ cờ tiến lên hai bước liền đối với bên này phóng thích pháp thuật còn không có kịp phản ứng cái kia khoa trương mạng lớn tổn thương bắn ra trực tiếp để đoàn đội trực tiếp giảm quân số mấy chục người đây là tổn thương gì vì sao bao tuyết có thể bao trùm như thế phạm vi lớn không đợi nhìn tà dương nghĩ rõ ràng hắn phát hiện chính mình lượng máu đã sắp thấy gáy ác ma biến thân sinh mệnh hiện tượng si phông vội vàng sử dụng bảo mệnh kỹ năng sau đó nhìn tà dương đối với những người khác hô to. đều thất thần làm gì nhanh cho ta đánh gậy a một bên hô hào nhìn tà dương một bên gian nan hướng bao tuyết phạm vi bên ngoài di động nghe vậy cái khác hắc cám trận doanh người chơi như ở trong ngộng mới t ỉ n h có đánh gậy kỹ năng mấy cái hướng vương đạo xưng lại c h â m mắc x ạ kích một đạo mũi tên lóe r a ma lực b ắ n tới thấy này vương đạo đành phải dừng lại dẫn dắt bao tuyết hướng bên cạnh tránh r a cái tổ cái này nở tờ cờ sẽ còn tự do hình thức có thể tránh kỹ năng bắn ra mũi tên hắc á m trận doanh người chơi một mặt không thể tin nhịn không được tuân g a nói t ụ người nói vô tâm người nghe hữu ý theo báo tuyết bên trong còn sống sót nhìn tà dương liếc mắt nhìn chiến đấu nhật ký một mảnh nạp danh nhắc nhở chẳng lẽ đây không phải nở tờ cờ mà là người chơi nghĩ đến cái này đáng sợ suy đoán nhìn tà dương hướng vương đạo hô to một câu người là người chơi t h i ể m hiện thuật băng hoàn thuật vô hạn viêm bạo thuật phổ công phổ công vương đạo không có trả lời hắn vấn đề trực tiếp đối với người nhiều nhất địa phương thoáng hiện đi qua phạm vi lớn băng hoàn thuật đem một đám hắc á m trận danh người chơi đóng băng sau đó từng cái đem đối phương miệu sát đương nhiên đối phương cũng không thể nào để cho vương đột sát phản kích rất nhanh tới đến chương hai trăm mười người làm công làm công hồn chương hai trăm mười người làm công làm công hồn kinh hãi đang lúc vương đạo ở ngươi chơi quần chúng một cái một cái tiểu bằng hữu m i ệ u sát khởi k i n h lúc một cái đầu lâu ma lực ấn k ỳ ở trên đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hắn liền phát hiện lâm vào không bị khống chế trạng thái ở chung quanh như cái không có đầu con rồi chạy loạn là nhìn tà dương hắn ác ma sau khi biến thân có thể tiếp tục mười phút thời gian ở trong lúc này không chỉ có thể biên độ lớn tăng lên lượng máu phòng ngự chờ thuộc tính còn có thể sử dụng một chút mạnh không kỹ năng ta đem hắn khống lại đều chuẩn bị một chút uy lực lớn nhất kỹ năng sau đó tập kích dây hắn theo nhìn tà dương ra lệnh một tiếng, còn lại mấy chục tên người chơi đều thay đổi mục tiêu chỉ còn lại nhà trẻ lão đại một thân một mình khiêng báo thù liệt diễm ạ chỉ mòn vẫn không quên nhìn chăm chú bên này tình huống t hủy diệt liệt diễm rắn hổ mang xạ kích viêm b ạ o thuật sa băng trong n g á y mắt vô số kỹ năng đem vương đạo bao phủ nhìn tà dương trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười nếu thật là người chơi mặc kệ có bao nhiêu ngữ bức phen này tập kích còn không phải đền quỷ chống cự mười hai hấp thu một trăm mười bảy hấp thu m i s s làm vòng thứ nhất kỹ năng tổn thương bắn ra nhìn tà dương sửng sốt không chỉ có là hắn tất cả còn sót lại hát cám trận doanh người ấy chơi đều có chút sụp đổ đây là bọn hắn đánh ra tổn thương đây là bọn hắn đánh ra tổn thương đi đi đi đi mọi người chạy ta mạnh không kỹ năng là sáu giây còn lại mấy giây mọi người hướng truy thép chấn nhỏ chạy nhìn tà dương hướng tất cả người ấy chơi hô to cái này hoàn toàn không có đánh nhưng mà vương đạo xa so với nhìn tà dương dự đoán sớm hơn theo k h ô n g chế bên trong khôi phục vẹn vẹn đi qua ba giây hắn liền theo chạy loạn trạng thái dừng lại giải không kỹ năng nhất là loại này tinh thần loại mạnh không kỹ năng không gặp được còn tốt vừa gặp phải cũng chỉ có thể bị động bị đánh tránh còn tránh không được thật sự là khó làm Ta nhớ chí này, này, còn, so、đạo, nhẹn, theo a n ớ được quần b cái cuối cùng nhìn tà dương bị viêm bạo hỏa cầu miễu sát bọn này hắc cám trận doanh người chơi chỉ còn lại còn tại khiêng bột nhà trẻ lão đại không đúng còn có một cái giờ y cục bộ có tiểu huyết cái này lưu đầu nhân giờ y vốn cho là vương đạo bị trào p h u n g đến liền biến thân báo chạy xa chỉ là một lát sau về sau quay đầu lại phát hiện vương đạo ngay tại chính mình trong đoàn đội đại sát đặc sát thấy tình thế không ổn hắn lập tức biến thân báo săn hình thái sau đó tiềm hành trốn đi vương đạo trở lại còn sót lại nhà trẻ lão đại bên này nhìn xem còn lại bảy mươi sáu phần trăm lượng máu bắt đầu công kích vô hạn viêm bạo thuật bóng rổ lớn h ỏ a cầu bay về phía bậc đầu vậy mà chỉ đánh ra p h ủ công bạo kích t ổ thương cũng không phải là yếu hại thêm bạo kích ý thức được đầu này viêm ma yếu hại không phải đầu vương đạo cũng không thèm để ý trực tiếp bắt đầu ph phát động bạo kích sau tiếp tục thăm dò bột yếu hại rất nhanh thăm dò ra yếu hại ở trái tim chỗ sau đó hắn chuyển vận cao hơn một bên khác nhìn thấy tấn công mạnh báo thù liệt diễm hạ chỉ mòn nhà trẻ lão đại rốt cục triệt để xác nhận vương đạo là cái người chơi bởi vì nếu là nờ bờ cờ không có khả năng đem mặt khác người chơi đ ổ sát hầu như không còn về sau còn cố ý lưu hắn lại đây là muốn để hắn tiếp tục khiên buốt sau đó đợi đến cuối cùng lại đánh giết hắn sao nghĩ rõ ràng khớp nối nhà trẻ lão đại chỉ cảm thấy giận sôi lên đây cũng quá khi dễ người đi làm sao còn có vô xỉ như vậy người chơi quả thức thúc có thể nhận thẩm thầm không thể nhẫn người đến tuột cùng là ai như thế giấu đầu lộ đôi cùng ngươi biểu hiện được thực lực coi là thật không hợp có dám báo lên tính danh ta nhà trẻ lão đại dù sao cũng là ác ôn công hội hội trưởng nhìn ngươi cũng là danh nhân đường người chơi đi l i ề n loại này phong cách hành sự thật không biết làm sao bình b ề n trên danh nhân đường nhà trẻ lão đại không ngừng tiêu gạo ý đồ để vương đạo nói ra thân phận của mình nhưng mà vương đạo cũng không để ý gì tới hắn chỉ là cắm đầu dùng vô hạn viêm bạo thuật cùng phổ công điên cùng công k í c h loại này có miễn phí mở tờ cơ hội cũng không phải mỗi lần đều có hơn nữa còn là như thế cứng rắn mở tờ bảy mươi năm bảy mươi b ố sáu mươi chín sáu mươi tám tại vương đạo khủng bố chuyển vận xuống báo t h ù liệt diêm hạ chỉ m ộ t lượng máu chậm rãi hạ xuống nhìn lượng máu hạ xuống tốc độ vậy mà không có so trước đó bọn hắn trăm người đoàn c h u n g vào một chỗ tốc độ chậm bao nhiêu đây là khái niệm gì cũng chính là vương đạo một người chuyển vận cũng nhanh bù đắp được một cái trăm người đoàn mặc dù ở trong đó có những n à y hát cám trận doanh người chơi đẳng cấp phổ biến so bột thấp sáu bảy cấp nguyên nhân mà lại vương đạo khi đi tới trăm người đoàn đã c ú t máy mười mấy người không phải đủ con số nhưng là cái này cũng đầy đủ khoa trương để thấy cảnh này nhà trẻ lão đại mí mắt trực ngày đúng lúc này nhà trẻ lão đại thanh hào hữu có nói chuyện p i ế m tin tức phát tới tin tức là hảo huynh đệ nhìn tà dương gửi tới hắn tiện tay mở ra liếc mắt nhìn lập tức thần s ắ c biến đổi nhìn tà dương cầm ca ta biết người kia là ai chính là cái kia quan g minh trận danh trước mắt nổi danh nhất bạo pháp đạo tam sinh ngươi nhìn hắn cái kia mang tính tiêu chí thuấn phát viêm bạo thuật liền biết nhìn tà dương ngay từ đầu ta liền cảm giác có chút quen thuộc bởi vì một mực không gặp hắn dùng chiến sĩ kỹ năng nhưng là vừa rồi theo trên diễn đàn lật video nhìn là đạo tam sinh không sai chỉ có hắn viêm bạo thuật biến thái như vậy nguyên lai、like、là ngươi bạo pháp đạo tam sinh muốn để ta giút ngươi đánh k ô n g công không có khả năng nhà trẻ lão đại mầm hướng vương đạo gầm thét một tiếng nói xong tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc lôi kéo bột liền chạy đây là muốn làm gì đi nhảy núi tự sát vương đạo không rõ ràng cho lắm đi theo báo thủ liệt d i ệ m hạ chỉ mòn cái mông phía sau tiếp tục truyền vận mặc dù bây giờ bột đệ nhất cửu hận còn là nhà trẻ lão đại nhưng là nếu như hắn không tiếp tục công kích rất nhanh vương đạo liền có thể đem đệ nhất cửu hận đ o ạ t tới dạng này đã có thể nhân cơ hội này nhiều truyền vận một hồi còn có thể bỏ đi đối phương lôi đi bột ý đồ nhưng là rất nhanh vương đạo liền phát hiện không đúng bởi vì nhà trẻ lão đại còn thỉnh thoảng quay đầu bổ sung mở tờ trào phúng kỹ năng m ắ trên thấy buộc bị kéo g n thực à n g mà lại là...、like、c tế vương đạo không biết là ngay từ đầu đích sắc có người đề nghị đem bột dẫn tới truy thép chấn nhỏ dạng này có n ở tờ cờ hỗ trợ khẳng định lại càng dễ thoái thắt bột nhưng là nhà trẻ lão đại sợ hai ảnh hưởng nhiệm vụ kết quả vạn nhất có n ở tờ cờ tham dự hệ thống phán định hắn cái này mở ra phim tư liệu nhiệm vụ thất bại vậy liền được không b ù mất bất quá bây giờ nhà trẻ lão đại không lo được những này hắn chỉ muốn đem bột kéo đến c h u y thép chấn nhỏ nếu là vương đạo dám đuổi theo sau đó bị nở tờ cờ vây g i ế t kia là không thể tốt hơn đương nhiên nhà trẻ lão đại ý nghĩ rất tốt nhìn ra hắn ý đồ vương đạo như thế nào lại để hắn thuận lợi toàn nguyện chương hai trăm m ư ơ i một liệt nhất hành giả triệu hoán chương hai trăm m ư ơ i một liệt nhất hành giả triệu hoán băng hoàn thuật hàn quang l o ạ sáng trực tiếp đem nhà trẻ lão đại đóng băng tại nguyên chỗ trung thực phối hợp một điểm không tốt sao nói không chừng ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng. vương đạo rốt cục mở miệng dù sao cũng bị gọi ra thân phận tự do trúc phúc nhà trẻ l ã o đại sử dụng giải khống kỹ năng sau đó hung giữ chừng mắt vương đạo người rốt cục chịu mở miệng nói chuyện quan g minh trận doanh đạo tam sinh ta ghi nhớ ngươi một bên đặt vào lời hung ác chân hắn dâm trúc phúc quang hoàn g tiếp tục hướng c h u y thép chấn nhỏ chạy kỹ năng này có thể tiếp tục tám giây ở trong lúc này sẽ không nhận tốc độ giảm ít hiệu quả giảm tốc thuật miễn dịch vương đạo nhìn thấy chính mình pháp thuật mất đi hiệu lực về sau nhướng mày cảm giác đụng phải địch nhân đều có giải khống kỹ năng liền hắn chỉ có một cái thiện thuật có thể giải trừ hôn mê hiệu quả còn có cái chiến giả dáng lâm cũng được. nhưng thời gian cũ đ ầ u quá dài hỏa diễm xung kích 6.401 l ầ n này kỹ năng có hiệu lực nhà trẻ lão đại bị choáng váng tại nguyên chỗ vương đạo thừa cơ hội này hướng b ộ t ném cái viêm bạo hỏa cầu về sau sau đó hướng nhà trẻ lão đại khởi xướng công kích phá quân công kích 5.765 đã đối phương không phối hợp vậy hắn chỉ có t r ư ớ c đem nhà trẻ lão đại chém giết không phải thật bị kéo đến nở c ờ cờ c h ấ n nhỏ đi vậy thật là liền lạnh nhìn thấy phá quân công kích tổn thương vương đạo hơi kinh ngạc nhà trẻ lão đại lực phòng ngự đối phương một thân hộ giáp giá trị tuyệt đối không thấp không phải không biết cái này điểm thương tổn cái kia thử lại lần nữa chân thực tổn、thương. vương đạo cười ha ha hỏa cầu trong tay lấp lóe hướng lâm vào hôn mê kỵ sĩ đầu trâu trên đầu đẻ tới lấy vô hạn v i ê m bạo thuật đánh t r u n g yếu hại l ầ n cận ba mươi tổn thương hắn không tin nhà trẻ lão đại có thể ngăn cản thánh t h u ẫ n thuật nhưng mà đúng vào lúc này một đạo để vương đạo có chút quen thuộc kim quang sáng lên chỉ thấy một đạo ánh vàng rực rỡ vỏ trứng quang thuẫn xuất hiện đem nhà trẻ lão đại báo khỏa vậy mà là kỵ sĩ hy hữu kỹ năng thánh t h u ẫ n t h u ậ trừ t hòn đá nhỏ đây là vương đạo nhìn thấy cái thứ hai có được kỹ năng này người chơi không chỉ có như thế nhà trẻ lão đại còn không có dừng lại động tác trong tay liệt nhật hành già triệu hoán nháy mắt một đầu màu vàng cự thú xuất hiện tại hắn dưới hông kia là ngưu đầu nhân chủng tộc đặc thù tọa kỵ cổ đỏ thú trên đó tọa kỵ nhà trẻ lão đại tốc độ bạo tăng mang báo thù liệt diệm ạ chỉ mòn hướng truy thép chấn nhỏ cấp tốc c h ạ y đi còn có thể dạng này băng xương chiến mã triệu hoán cường hóa bản có thể t h u ậ n p h á t vương đạo trong đầu hiện hiện vô số dấu chấm hỏi không cam tâm tiếp tục đem viêm bạo hỏa cầu đập tới miễn dịch Quả nhiên, địch giây vô kỹ cái này báo thù liệt diễm hạ chỉ mòn hẳn là toàn bộ bản đồ bột hắn không có cách nào thoát ly chiến đấu tự nhiên cũng không có cách nào triệu hoán tọa kỵ đuổi theo chẳng lẽ cứ như vậy mắt thấy nhiệm vụ thất bại vương đạo có chút không cam tâm a cười một tiếng mà qua nàng muốn làm gì ngay tại vương đạo có chút t ủ rũ thời điểm xa xa nhìn thấy cười một tiếng mà qua cưới dê rừng nhỏ nên tiếp nhà trẻ lão đại một cây đồ đằng c h â u bị cười một tiếng mà qua ném ra bên ngoài vừa vặn cắm tại nhà trẻ lão đại phía trước đồ đằng trụ lập tức tản mát ra một vòng bạch sắc qua n mang đem hắn bao phủ trong đó sau đó tại vương đạo sợ hai thán phục trong ánh mắt nhà trẻ lão đại thánh thuận thuật trực tiếp bị xô tan chấn động xạ kích cuồng bạo công kích ngay tại lúc đó tiên nhân chỉ đường cùng tiểu mơ hồ xuất hiện hai cái riêng phần mình dùng da kỹ năng đem nhà trẻ lão đại dây dưa kéo lại các ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện dám trọc không muốn sống vương đạo nghe tới nhà trẻ lão đại tức hồn h ề n thanh â m không khỏi cười một tiếng cái này tiên nhân chỉ đường mấy người thật đúng là xuất hiện mấu chốt nhất là cười một tiếng mà qua cái kia đồ đằng kỹ năng vậy mà có thể đem vô địch kỹ năng sultan xem ra kỹ năng kiểm định kỹ năng không tính thấp lại nghĩ tới trước đó cùng kẻ tàn sát ni m ạ n lúc chiến đấu đối phương cái kia có thể hấp dẫn cựu hận bản đồ lớn đằng vương đạo đã có thể xác định cười một tiếng mà qua khẳng định là ẩn tàng c h ứ c nghiệp không biết mấy người kia có hay không gia nhập công hội ý nguyện chờ chút ngược lại là có thể hỏi một chút trong lòng suy nghĩ mời tiên nhân chỉ đường mấy người tiến vào công hội dự định vương đạo cũng nhanh chóng hướng bên kia chạy tới vài giây đồng hồ về sau khi hắn đổi tới địa phương lúc nhà trẻ lão đại đang cùng mấy người giao chiến hai cái mở tờ sen kẽ dùng trào phúng kỹ năng đoạt bột đệ nhất cửu hận một cái hướng trụy thép chấn nhỏ phương hướng rồi một cái hướng phương hướng n g ư ợ c gười một tiếng mà qua đang nhìn tiểu mơ hồ lượng máu tiên nhân chỉ đường đang điên cuồng công kích nhà trẻ lão đại bất quá cái này nhà trẻ lão đại không hổ là trưởng của một hội trang bị xa hoa không nói còn là h n tàng chức nghiệp vậy mà có thể một bên khiêng bột cùng tiên nhân chỉ đường hai phe công kích c ò nhìn thấy vương đạo tới hắn biết mình kế hoạch triệt để thất bại lập tức chính là muốn nghĩ biện pháp đào tẩu không phải cúp máy liền thiệt thòi lớn trên thân thu thập đến xa hoa trang bị có thể sẽ rơi xuống không nói nhọc nhằn khổ sở luyện đi lên đẳng cấp sẽ còn rơi xuống một cấp theo thăng cấp kinh nghiệm càng ngày càng cao rất một cấp kinh nghiệm tổn thất cũng càng ngày càng sẽ để cho người chơi đau lòng chiến tranh trả đạt hạ quyết tâm nhà trẻ lão đại sử dụng chủng tộc kỹ năng trực tiếp đem tiểu mơ hồ choáng váng tại nguyên chỗ sau đó chính hắn thì là triệt để từ b ỏ n bột hướng truy thép chấn nhỏ chạy tới thiệp hiện thuật phá quân công kích long diễm hơi thở truy thép chấn nhỏ đại môn gần trong găng t ứ c cổng cự ma vệ binh vương đạo đều có thể nhìn thấy nhưng là hắn làm sao có thể cứ như vậy nhìn xem nhà trẻ lão đại đào tẩu liên tục hai cái chuẩn bị kỹ năng đuổi theo phạm vi công kích long diễm để nhà trẻ lão đại không cách nào tranh né trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. vô hạn viêm b ạ o thuật 6-8-6-5-2. m t u m ư ơ à u đỏ bạo kích tổn thương theo kỵ sĩ đầu châu trên đầu bán ra trực tiếp đem hắn miểu sát tại chỗ hệ thống đánh giết đối địch trận doanh người chơi vinh dự giá trị thêm một vương đạo tiến lên đem rơi xuống trang bị nhặt lên vậy mà là một kiện cấp 20 i sử thi cấp tỏa giáp che ngực vận khí không tệ cười ha ha đem trang bị thu vào ba lô vương đạo lập tức đem mục tiêu chuyển hướng báo thủ liệt d i ễ m ạ chỉ mòn trí hoãn lâu như vậy rốt cục có thể an tâm đánh bốt chương hai pháp sư cũng có thể chịu bốt chương hai pháp sư cũng có thể chịu bốt các người đến rất kịp thời nha kém chút để hắn đem bột dẫn tới nở tờ cờ nơi đó đi vương đạo một bên công kích tới báo thù liệt diễm hạ chỉ mòn vừa cười hướng cười một tiếng mà qua mấy người nói cũng không có rất kịp thời vừa rồi cái k i a hắc cám trận doanh người chơi hẳn không phải là một người đi xem ra đồng bạn của hắn tại trước đó liền bị bạo pháp lao đại ngươi đánh giết thiên nhân chỉ đường một mặt bội phục đáp lại theo bột lượng máu hắn liền có thể đ o á n được vừa rồi cái k i a kỵ sĩ đầu châu khẳng định còn có không ít đồng bạn không phải chỉ dựa vào một cái mờ tờ không có khả năng đem mấy triệu lượng máu bột đánh tới tiếp cận sáu mươi lượng máu trình độ vương đạo cười ha, ha một tiếng cũng không có phủ nhận theo p bột gâm thét lập tức theo trong hư không hiện ra tám con tinh anh cấp hỏa nguyên tố quái vật vượt sâu hỏa nguyên tố đảng cấp hai mươi tám tinh anh cấp quái vật lượng máu một mươi hai ụp đầu tiểu mơ hồ liền gánh rất gian nan lượng máu cùng thang máy giống như t h ậ n cao trận thấp Coi như vương đạo cho nàng thêm một cái h ỏ a diễm hộ thuẫn b ờ u ép, cũng không có đưa đến bao lớn hiệu quả nếu không phải cười một tiếng mà qua trị liệu lượng ra sức đoan chừng tiểu mơ hồ đã gánh không được hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy tiểu quái tiểu mơ hồ nháy mắt không mơ hồ hét lên một tiếng liền hướng một chút mà qua cái kia chạy nàng biết mình tỉ tỉ có cái đồ đằng kỹ năng có thể rất u á i băng hoàn thuật đúng lúc này vương đạo trực tiếp xuất thủ đem tiểu quái toàn bộ đ ô n g cứng người đem bột lôi đi tiểu quái ta đến xử lý nói một tiếng về sau vương đạo liền bắt đầu dẫn dắt bao tuyết Quái vật bị đóng băng đến thời gian là 12 giây, vật bị băng đóng đến đầy đủ đ hắn là 12 e một kỹ kỹ kích không năng dẫn dắt song 15401, 29872, 14995. Mảng lớn kỹ năng tổn thương xuất hiện, ngẫu nhiên còn có màu đỏ bạo kích, tổn thương xuất hiện đều không cần 10 giây, tất cả nguyên tố đều thử vong. giây, dắt xuất xuất tất tố thử bạo 15401-29872-14995. màu m hỏa đều đều có cả đỏ bên khác tiên nhân chỉ đường một bên công kích tới bụng một bên lưu ý lấy vương đạo bên này dù cho đã có chỗ tâm lý chuẩn bị hay là bị vương đạo biểu hiện ra tổn thương c h ấ n kinh đến hắn cùng lão bà của mình cười một tiếng mà qua lúc nhau đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động m ộ vết nút máu tinh anh pa vẹn vẹn chỉ là mấy giây liền đều có máy hơn nữa còn không phải dùng cái kia viêm bạo thuật kỹ năng vẹn vẹn chỉ là một cái tương đối hy hữu băng xương pháp sư kỹ năng 59% 58. 49% 48. c ó vương đạo lật tẩy tiểu q u á i tiếp xuống tự nhiên thường thường vững vàng mấy người thậm chí còn có g ả n h nói chuyện phiếm lẫn nhau thám tính h một chút tin tức theo nói chuyện phiếm bên trong vương đạo cũng rốt c ụ c xác nhận cười một tiếng mà qua cùng tiên nhân chỉ đường xác thực đều là ẩn tàng chức nghiệp tiên nhân chỉ đường làm hậu lam ẩn tàng chức nghiệp cạm b ấ y chuyên gia bất quá nghe nói trên thân còn có cái nghề nghiệp nhiệm vụ hoàn thành liền có thể tiến ra i thành sử thi ẩn tàng chức nghiệp c ả m b ấ y đại sư đến nỗi cười một tiếng mà qua trực tiếp chính là sử thi ẩn tàng chức nghiệp đồ đằng xạ m ạ n thuộc về sinh mệnh xạ mạng trí nhánh không chỉ có có được cường đại trị liệu năng lực còn có thể giao cho đồ đằng các loại cường đại công hiệu trong ba người chỉ có tiểu mơ hồ không phải ẩn tàng chức nghiệp mặc dù hai người khác ẩn tàng chức nghiệp cơ duyên đều dựa vào tiểu mơ hồ tay số đỏ được đến đối với này tiểu mơ hồ bất mãn hết sức cảm thấy mình v ậ n khí là lệnh quá mức quên mình vì người nghe đến đó vương đạo chỉ cảm thấy ba người này đều là nhân tài mà lại từ trước mắt tiếp xúc đến xem cũng rất tốt lúc này hướng ba người phát ra mời hỏi thăm mấy người có nguyện ý hay không gia nhập vô hạn hoàng triều vừa còn vương đạo cũng không có từ trên người bọn họ phát hiện còn lại công hội tiêu chí bất quá để vương đạo đáng tiếc chính là tiên nhân chỉ đường cùng cười một tiếng mà qua trực tiếp c ự tuyệt lý do là không nghĩ gia nhập công hội nhận ư ớ c thúc mà lại bản thân cũng không thiếu tiền vương đạo nghĩ đến cười một tiếng mà qua dê rừng tọa kỵ biết đối phương coi như gia cảnh không phải phú hào cấp bậc cũng là rất có nhỏ tư loại kia lại nói còn có hai cái ẩn tàng c h ứ c nghiệp về sau cũng sẽ không thiếu điểm kia công hội thành viên phúc lợi như vậy đi cũng không cần các ngươi gia nhập ta công hội gia nhập ta sớm nhất xây dựng dòng binh đoàn đi đi ở tùy ý còn có thể có cái một phần trăm bạo kích huy trường c h ẩ m thế nào mọi người về sau có thể dưới tình huống điều kiện cho phép cùng một chỗ cày phó bản cái gì sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ hạn chế vương đạo không nghĩ từ bỏ liền lùi lại mà cầu việc khác lần này hai người không có cự tuyệt người lùn nữ xả màn hẽ miệng cười nói là cái kia vô hạn chiến đ o à n sao như thật như bạo pháp hội trưởng nói như vậy chúng ta nguyện ý gia nhập ha ha ta đạo tam sinh chưa từng nói ngoa các ngươi cứ việc yên tâm Thấy lúc này tâm định, đạo vương lập tức niệm g ư ờ kia chân chính t vừa động nháy mắt phân ra mười tám cái kính tượng rất nhanh viêm mưa to xuất hiện tăng thêm vương đạo chính mình c h u y ể n vận báo thù liệt diệm ạ chỉ món thanh máu giống như vỡ đê phi tốc hạ xuống tiên nhân chỉ đường mấy người còn không có kịp phản ứng liền phát hiện bột lượng máu hạ xuống đến bốn mươi phần trăm tiến vào lại một cái giai đoạn cảm nhận vực sâu liệt diễm đi liệu tinh hoa vũ vô số hừng hực hỏa vũ tử trên trời r á n xuống đem tất cả mọi người bao phủ trong đó thủ hộ đồ đằng kết nối trị liệu mắt thấy tiểu mơ hồ lượng máu hạ xuống nhanh chóng chính mình cũng nhanh gánh không được cười một tiếng mà qua vội vàng mở ra giảm tổn thương kỹ năng không muốn lại đối với bột dùng c h à o phúng kỹ năng đến hai mươi còn có một cái c u ồ n g bạo giai đoạn n g ư ờ i gánh không được đệ nhất k i ự u hận n h ư ờ n g cho ta đi vương đạo biết cứ tiếp tục như thế này làm không tốt muốn giảm quân số lúc này chủ động hướng tiểu mơ hồ kêu gọi ý tứ chờ chút hắn đến gánh báo thủ liệt diệm hạ chỉ mòn công kích ngay vậy đã sớm không chịu được nổi tiểu mơ hồ liên tục gật đầu thậm chí liền mười giây lưu tinh h ỏ a vũ đi qua cười một tiếng mà qua ma lực đều hao phí hơn phân nửa ba người bọn họ trước đó mặc dù cũng đánh qua l ã n h chúa cấp bột nhưng là đều là đẳng cấp cùng chính mình không sai bị lắm thậm chí còn thấp một chút cho nên hiện tại đối mặt cao tới cấp ba mươi viêm ma bột nếu như không ra ẩn tàng chức nghiệp đại chiêu dưới tình huống quả thực có chút phí sức cũng may lúc này bột rốt cục đem mục tiêu chuyển hướng vương đạo tại hắn cùng bạo chuyển vận xuống thành công ấp một nghìn ba trăm mười bốn hấp thu khi thấy báo thù liệt diễm ạ chỉ mòn công kích rơi ở trên người vương đạo tạo thành đáng thương tổn thương tiểu mơ hồ trực tiếp mở tò hai mắt nhịt ngươi làm sao phòng ng ngươi không phải cái pháp sư sao nhìn xem một mét hai tả hữu người lùn tiểu la l ị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vương đạo nhịn không được đồ nàng bởi vì đây là viêm ma quái vật công kích đều là pháp thuật công kích ta là pháp sư tự nhiên pháp thuật kháng tính tương đối cao ngươi làm ta tiểu hài đâu có phải là pháp thuật công kích ta chiến đấu nhật ký có thể nhìn thấy ta gọi tiểu mơ hồ nhưng đầu góc không mơ hồ n g ư ơ i lùn tiểu la l ị hai tay chống n ạ n h thở phì phì trừng mắt vương đạo lúc này nàng đã không còn công kích buốt dù sao cũng không thiếu nàng điểm kia truyền vận bị nhìn thấu vương đạo có chút xấu hổ cảm thấy hiện tại những đứa bé này không có chút nào chơi、vui. cách đó không xa tiên nhân chỉ đường hai người cũng là bị một màn này chọc cười cảm giác nhìn thấy vương đạo tại tiểu mơ hồ trước mặt kinh ngạc rất có ý tứ ngay tại một nhóm mấy người ngông nên tại trụy thép c h ấ n nhỏ cổng đánh một lúc nhưng lại không biết nhìn tà dương những người kia tại c h ấ n nhỏ điểm phục sinh toàn bộ x u ố n g lại chương hai trăm mười ba nợ t ợ cờ trấn nhỏ thế lực thiên khải thế giới bên trong người chơi ở trong phó bản mặt hoặc là phụ cận sau khi chết đều sẽ tại phó bản bên cạnh điểm phục sinh phục sinh mỗi cái phó bản hoặc là phó bản còn đều có nếu như tử vong lúc phụ cận không có phó bản điểm phục sinh k i a liền sẽ trở lại chính mình ra tân thủ thôn tuyển định chủ thành phục sinh quảng trường phục sinh đương nhiên cái này điểm phục sinh người chơi cũng có thể lựa chọn sửa đổi luôn không khả năng đổi một cái chủ thành không cẩn thận c ú t máy còn trở về phục sinh trừ chủ thành bên ngoài một chút nở ở cờ trấn nhỏ cũng là có được điểm phục sinh nếu như người chơi lựa chọn đem điểm phục sinh thiết lập ở trong này như vậy tại giã ngoại sau khi chết liền sẽ trở lại nở ở cờ trấn nhỏ phục sinh mà trong tà dương bọn người trước đó tại công lược báo thủ liệt diễm ạ chỉ món trước đó vì phòng ngừa ngoài ý muốn cúp máy chạy về phục sinh qua xa Cho nên toàn bộ đoàn đội bao quát nhà ê n toàn đoàn n quát bao bộ đội trẻ lão đại mới từ điểm phục sinh đi ra phát hiện chính mình sử thi giáp ngực không còn khiến một trận lá gân đau nghe tới nhìn tà dương lời nói lập tức cũng bị câu lên đ ầ y ngập lửa giận lúc nào bạo đồ công hội bị thua thiệt lớn như vậy chỉ là rất nhanh nghĩ đến vương đạo thực lực kinh khủng hắn lại nháy mắt tỉnh táo lại việc này đến bàn bạc kỹ hơn cái này đạo tam sinh thực lực quá mạnh tuyệt đối không giới thú nhân đế quốc cái kia biến thái mà lại tự do hình thức xuống thực lực cũng rất mạnh chúng ta không phải là đối thủ nhà trẻ l ã o đại hồi tưởng lại đem chính mình miễu sát cái kia viêm bạo hòa cầu tổn thương gần bảy cổ dù là bạo kích tổn thương cũng quá mức vượt chỉ tiêu vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem nhóc nhăn khổ sở đánh lửa này bị người khác cướp đi b u t n h ì tà dương vẫn còn có chút không cam tâm. lúc này kênh đoàn đội phát tới tin tức hắn liếc mắt nhìn càng tức giận tiểu huyết còn ẩn thân ở bên ngoài nói đạo tam sinh bọn hắn ngay tại trấn nhỏ cổng đã đánh tới cuối cùng hai mươi phần trăm đây cũng q u á phép lối đừng nóng vội để ta ngẫm lại hiện tại nhờ người ngoài khẳng định không kịp đám kia lão gia hỏa chỉ lo tăng lên thực lực bản thân cũng sẽ không quản giữa người chơi tranh đấu nhà trẻ lão đại sờ lên cầm suy tư đ ỗ n g nhiên não hải linh quang l ó ạ i lên hướng nhìn tả dương bọn người nói ta nghĩ đến biện pháp chúng ta có thể dạng này cảm nhận lựa giận của ta đi kẻ đáng thương viêm ma phân thân theo lượng máu hạ xuống đến hai mươi phần trăm báo t h ủ liệt diễm hạ chỉ m ò n tiến vào giai đoạn sau cùng trực tiếp cùng bạo không chỉ có như thế toàn bộ thân thể còn đ ố n g nhiên phân cách hóa thành hai cái thể hình hơi nhỏ một chút viêm ma hai cái tiểu viêm ma huyết lượng công kích cũng không có giảm bớt cứ như vậy tăng thêm cùng bạo về sau gia tăng công kích vương đạo tiếp nhận tổn thương lập tức biến thành nguyên lai、like、ba lần nếu như chỉ là như vậy còn tốt bởi vì tăng thêm ma pháp hộ thuẫn cùng cười một tiếng mà qua trị liệu cũng không có cái gì áp lực nhưng là b ộ t thủ đoạn không chỉ như thế lại còn dùng ra một cái châm lửa kỹ năng mặc kệ là vương đạo kính tượng còn là cười một tiếng mà qua bọn người chỉ cần c h ú n g kỹ năng này liền phải phi tốc chạy ra vòng chiến sau đó từ trị liệu điên c u ồ n g tăng máu nếu không liền sẽ bị nổ chết còn tốt cái điểm này lửa kỹ năng sẽ không đối với trước mắt mở tờ có hiệu lực cho nên vương đạo bản thể không cần phải chỗ chạy mười chín phần trăm mười tám mười phần trăm chín mắt thấy báo t h ù liệt diêm hạ chỉ mọn lượng máu sắp khô kiệt thiên nhân chỉ đường đám người trên mặt đã lộ ra nụ cười truy thép chấn nhỏ phương hướng lại bỗng nhiên chuyển đến giống to một tiếng quang minh trận doanh kẻ xâm nhập giết sạch bọn hắn đâm xuyên xạ kích ba nghìn hai trăm mười bốn theo tiếng nói vừa ra một đạo mũi tên bay tới trực tiếp đinh tại không kịp phản ứng vương đạo trên thân xảy ra chuyện gì vương đạo theo tiếng kêu nhìn lại lập tức thần sắc hơi đổi chỉ thấy từ nơi không xa trùy thép trong tiểu chấn sông ra một đống lớn cự man nở tờ cờ vệ b ì n h đều là tên gọi trùy thép kẻ phòng ngự cấp ba mươi tinh anh đến nỗi vừa rồi công kích vương đạo thì là một cái cự ma thợ săn cấp ba mươi lanh chúa cấp trực người còn có một đầu to lớn màu trắng tấn mạch long chính hướng vương đạo đánh tới chân o á n g trừ cái đó ra tại bọn này nở tờ cờ hậu phương còn có một đám hắc cám trận doanh người chơi xuất hiện không phải nhìn tả dương bọn người là ai đạo tam sinh ngươi không phải rất mạnh nha nhìn xem đồng thời đối mặt một cái chấn nhỏ l ở tờ cờ thế lực cùng một đầu lãnh chúa buốt ngươi còn có thể hay không phép lối nhà trẻ lão đại cơi tại màu vàng cỗ đỏ thú bên trên xa xa hướng vương đạo kêu gọi ánh mắt của hắn có chút đ á c ý hiển nhiên cảm thấy thanh này vương đạo coi như không chết cũng phải lột ra một bên nhìn tà dương chờ người chơi cũng phát ra cởi vang nao nhao dùng tràn ngập chế nạo h khẩu khí treo chọc các người nói hắn có tức giận hay không tới đánh chúng ta ta có chút sợ hãi ha ha ha tiếng cười nhạo trói tại không dứt bên hai tiên nhân chỉ đường mấy người cũng thần sắc nặng nề đây chính là một cái chấn nhỏ nở tờ cờ thế lực thêm hai đầu l ĩ n h chủ cấp bột còn có một đoàn hát cám trận doanh người chơi nhìn chằm chằm mặc dù tạm thời những người chơi này đứng rất xa nhưng mà ai biết đối phương sẽ tại cái gì thời khắc mấu chốt xuất thủ ngay tại tất cả mọi người coi là vương đạo khẳng định sẽ đào tẩu thậm chí liền ngay cả trước mắt còn lại mấy chục vạn lượng máu viêm ma bột cũng sẽ từ bỏ lúc vương đạo cách làm nhưng lại làm cho bọn họ chừng lớn hai mắt phá quân công kích tựa hồ không có chút nào công chúng nhiều nờ tờ cờ binh sĩ để ở trong mắt vương đạo vậy mà trực tiếp x u n g phong tiến lên đón khoe miệng của hắn có chút biết lên xem ra tâm tình ngược lại trở nên càng tốt hơn trên thực tế cũng đúng như là tất cả mọi người nhìn thấy như vậy vương đạo tâm tình lúc này rất không tệ bởi vì vị tiêu cự ma thợ săn nờ tờ cờ danh tự rất quen thuộc chính là hắn muốn tìm kiếm thuần thú người tháp mã lúc đầu hắn còn hoàn toàn không có đầu mối đến đó tìm cái này bốt không nghĩ tới đối phương vậy mà là đối địch trận doanh n g h ĩ ệ không phải nhà trẻ lão đại nhóm người này không biết thông qua phương pháp gì đem thuần thú người tháp mã dẫn xuất trùi thép chấn nhỏ vương đạo làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này băng ộ t t sẽ r hoàn thuật mặt đất rung động liệt diễm tri hoàn vô hạn viêm bạo thuật vô số tổn thương từ chung quanh nở tờ cờ vệ binh trên đầu bán ra vương đạo trên đầu đồng thời hiện hiện mấy đạo mấy trăm điểm lượng máu trị liệu trị số hắn bây giờ không phải là đầy máu cho nên nguồn công pháp thuật phát động ma t r ư ờ n g cấp hồn đặc hiệu về sau lập tức hiệu quả thể hiện đi ra mặc dù chỉ có tổn thương một r ư ơ i trị liệu lượng Phát động lệ cũng thấp, nhưng tỷ mà, công kích công kích. mà đúng t vào lúc này những cái tiêu chí thép kẻ phòng ngự cho vương đạo lên bài học chương hai trăm một mươi bốn biến thân thạch nạc cử quái chương hai trăm một mươi bốn biến thân thạch nạc g cử quái vương đạo phát hiện chính mình quá muốn đương nhiên cái này nở tờ cờ vệ binh cùng quái vật bình thường hoàn toàn không giống bởi vì những vệ binh này công kích sẽ đem người đánh bay còn không có từ dưới đất bỏ dậy một cái khác lại tiếp lấy đi lên kể từ đó vương đạo căn bản đứng không d ậ y nổi càng đừng đề cập phản kích một hấp thu một hấp thu lit nha lit nhít cưỡng chế tổn thương theo vương đạo trên đầu bán ra nhìn người dày đặc hoảng hốt chứng đều muốn phạm mặc dù bởi vì bị động nguyên nhân những này tiểu quái không đánh tan được phòng ngự nhưng hắn cũng một mực ở vào bị động bị đánh t r ạ thái chỉ có thể tại đánh bay khẽ hở dùng thuấn phát vô hạn viêm bạo thuật đánh tổn thương tranh thủ đánh giết mấy cái nở tờ cờ vệ binh đem liên hoàn ngoài ra những cái kia kính tượng cũng theo sau dưới sự khống chế của vương đạo bắt đầu chuyển đổi mục tiêu tập kích nở tờ cờ vệ binh bất quá trong sân địch nhân cũng không chỉ những vệ binh này còn có đuổi theo hắn công kích buột cùng nở tờ cờ thủ lĩnh cắn xé 1082, h ấ p thu áo thuật xạ kích 1672 h ấ p thu đầu kia màu trắng tấn mánh long cùng thuần thú người tháp mã vẫn là có thể đánh vỡ vương đạo phòng ngự thừa cơ đối với hắn điên cồn g công kích lại thêm đuổi theo hai đầu vi ma vương đạo hộ thuẫn rất nhanh bị đánh vỡ lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống cường hiệu trị liệu sóng bốn n t r ị liệu tri vũ tám t r ă đúng lúc này cười một tiếng mà qua xuất thủ. đem vương đạo lượng máu dơ lên cường đại trị liệu lượng để người g ã y mắt nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy xem ra vương đạo cũng không có nguy hiểm gì bởi vì thanh máu của hắn quá dày phòng ngự cũng cao không hợp t h ó i thường coi như hiện tại bị đám kia nở tờ cờ vệ binh một mực đánh bay không có quá nhiều sức phản kháng nhưng chỉ cần chờ vệ binh chết đến một chút k h ô n g chế liên gây mất hắn liền có thể triệt để p h ả n kích kẻ báo thù chi thuẫn trầm mặc xạ kích nhưng mà sự tình tổng sẽ không thuận lợi như vậy dựa theo dự đoán phát triển rất nhanh c ư i một tiếng mà qua trị liệu liền bị đánh gãy vương đạo bọn người có thể nhìn thấy cách đó không xa nhà trẻ lão đại tự nhiên cũng có thể nhìn thấy nguyên bản nhìn thấy vương đạo d ũ n g manh vô cùng xông vào n ở tờ cờ vệ binh quần bên trong nhà trẻ lão đại còn dọa nhảy một cái tùy thời chuẩn bị c h u ẩ n đi lúc đầu bọn hắn dẫn xuất n ở tờ cờ thế lực cũng là ô m thử một lần thái độ nếu như có thể xử lý vương đạo cái kia tốt hơn coi như làm không xong cũng có thể cho đối phương thêm một ngạn bất quá khi thấy n ở tờ cờ vệ binh công kích thần kỹ về sau nhà trẻ lão đại bọn người đột nhiên phát hiện hy vọng phòng ngự cao thế nào chuyển vận cao lại như thế nào hiện tại còn thỉnh thoảng như bia sống bị nờ tờ cờ trả đạt cho nên khi thấy cười một tiếng mà qua cho vương đạo trị liệu về sau nhà trẻ lão đại bọn người ngồi không yên lúc này từ xa đứng xa nhìn nhìn trạng thái cải biến sông lại muốn t r ư ớ c giải quyết hết vướng bận cười một tiếng mà qua b ọ n người sau đó lại giúp đỡ nở tờ cờ vệ binh đem vương đạo cho mài chết giảm tốc đồ đằng trị liệu kết nối bị công kích cười một tiếng mà qua tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết vội vàng cấp chính mình tăng máu đồng thời thả ra phụ trợ đồ đằng đối với sông lại hắc cám trận doanh người chơi làm ra hạn chế cân bằng xạ kích băng xương cạm bẫy đầm l ấ y bẫy dập tiên nhân chỉ đường cũng không có nhàn rỗi nháy mắt bắt đầu pha kích các loại cạm b ẫ phi tốc bày ra biên giới chiến trường tiểu mơ hồ chừng to mắt nhìn xem dối loạn chiến đấu chính mình lại đang lặng lẽ lui lại đây là tỷ tỷ bình thường dạy quan à n g nhìn thấy tình huống không đúng liền chạy nhưng mà đúng lúc này tiểu mơ hồ phía sau hiện hiện một con báo thân ảnh là một mực rời rạc ở bên ngoài ngưu lầu nhân dở ý cúc bộ có tiểu huyết nhìn thấy tiểu mơ hồ lạc đàn liền đối với hắn phát động công kích chỉ là hai người một cái gấu tê một cái thuẫn giáp chiến sĩ đều là phòng ngự nghề nghiệp da dày thịt béo cho nên ở những người khác không có chú ý tới địa phương hai cái mở tờ bắt đầu lẫn nhau mổ trong lúc nhất thời toàn bộ truy thép chấn nhỏ nơi cửa náo nhiệt vô cùng tăng thêm vương đ xem ra hai phe đánh cho mười phần kịch liệt tổng thể đến nói vương đạo một phương còn là rơi vào tuyệt đối hạ phong chỉ cần tiếp qua một hồi theo kính tượng bị từng cái giết chết cười một tiếng mà qua hai người khẳng định cũng không kiên trì nổi các minh đệ cố lên ta đã bắt đầu thu hình lại chờ đem cái danh xương này quang minh trận doanh đệ nhất pháp sư đạo tam sinh bạo chết chúng ta bạo đ ầ công hội ngay tại hắc cám trận doanh lộ mặt to đến lúc đó mỗi người ban thưởng một kim tệ nhà trẻ lão đại một bên dây dưa cười một tiếng mà qua để nàng không thể phân thân cho những người khác tăng máu một bên lớn tiếng cho còn lại công hội thành viên cổ động hội trương đại khí ha ha, ha bạo chết đạo tam sinh nhìn t à dương bọn người cười lớn đáp lại sĩ khí tăng vọt cách đó không xa tiên nhân chỉ đường cùng cười một tiếng mà qua hai người lết nhau lộ ra cười khổ không nghĩ tới hắc ám trận doanh người chơi có nhiều như vậy xem ra hôm nay đến treo một lần ngay tại một đám hắc ám trận doanh người chơi tự giác năm chắc thắng lợi trong tay tiên nhân chỉ đường bọn người cũng làm tốt hôm nay rất cấp chuẩn bị lúc một chi lấp lóe thần bí hào quang màu tím dược tề xuất hiện ở trong tay vương đạo tinh túy thạch ngạc của loạn chi lực dược tề chi này chế tác chi phí liền vượt qua năm mươi kim tệ luyện kim d ư c tề vương đạo vốn định thời khắc mấu chốt lại phục dụng không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới để hắn cảm giác hôm nay quả thực có chút thua thiệt những tổn thất này xem ra cần phải từ trên người các ngươi tìm trở về lại một lần nữa bị đánh bay về sau tại không trung vương đạo thừa dịp khe hở đem rực t ể uống một hơi cạn sạch nháy mắt một cỗ ma lực kỳ dị lưu t r u y ề n toàn thân cùng lúc đó một đầu hình thể to lớn thạch ngạc quái tại chiến trường xuất hiện công kích nợ vợ cờ vệ binh lần nữa công kích tới lần này vương đạo lại vững vàng đứng tại chỗ biến thân thạch ngạc quái mô hình vương đạo cảm giác lực lượng đại tăng hình thể thị giác đều so trước kia cao rất nhiều bất quá những cái kia đều không cần ấp bởi vì không ảnh hưởng hắn tiếp xuống giết chóc vô vô Vương hạn kính tượng thuật gọi vô hạn kính tượng thuật. hao đạo tượng tượng tiên triều tiêu gọi đầu là vương đạo 38254, miểu sát. mặc a l dù có nhắc nhở nhưng nhà trẻ lão đại căn bản không nở tới một màn này vẫn là không có né tránh công kích màu vàng yếu hại công kích tổn thương theo hắn trên đầu bán ra trực tiếp đem hắn miểu sát tại chỗ chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra đạo tam sinh không phải bị khống lại sao nhà trẻ lão đại ở kênh tán gẫu liên tục hỏi thăm cảm giác không hiểu thấu ta liền thấy hắn uống thứ gì biến thành quái vật về sau liền theo bị khống chế trạng thái thoát ly vô luận vệ binh làm sao công kích đều không dùng vừa rồi lên tiếng nhắc nhở tên kia người chơi hồi phục nhanh mọi người chạy mau có thể chạy một cái là một cái lúc này còn ở trong sân nhìn tà dương bỗng nhiên hô to bởi vì vừa mới hắn phát hiện nờ tờ cờ vệ binh công kích mất đi hiệu lực về sau lập tức đối với vương đạo phóng thích kinh hãi lại được đến miễn dịch nhắc nhở nhìn tà dương lập tức ý thức được vương đạo sử dụng cái gì chân quý đạo cụ hiện tại đã không bị k h ô n g chế vương đạo tự nhiên cũng nghe tới nhìn tà dương tiếng la biến thành thạch nạc cử q u á i trên mặt lộ r a nụ cười dữ tợn hiện tại còn muốn chạy để các ngươi cứ như vậy chạy mất ta không phải thiệt thòi lớn chương hai trăm m ư ơ i năm đồ chấn chương hai trăm m ư ơ i năm đồ chấn phá quân công kích băng hoàn thuật mặt đất rung động liệt diễm tri hoàn thanh này giờ đến phiên ta công kích đi vương đạo cười ha ha hướng thẳng đến h á cám trận doanh g a g ò n nghề nghiệp phóng đi chỉ là một bộ kỹ năng đi qua bị chúng đích pháp sư mục sư chở nghề nghiệp liền tử thương thẳng trọng ở sau lưng vương đạo số lượng trên trăm n ở tờ cờ, cờ binh sĩ tăng thêm hai đầu bột trụy ở sau lưng bất quá lúc này hoàn toàn không bị khống chế vương đạo đem tốc độ phát huy đến c ự c h ạ n thỏa thích xuyên qua ở ngươi chơi quần bên trong hắn t r ọ i cứng quái vật cùng nở tờ cờ, cờ công kích cũng muốn t r ư ớ c đem bọn này hắc cám trận doanh người chơi dệt đi tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t h a i tựa hồ chỉ là trong đáy mắt hết thể liền đảo ngược tới đại lượng hắc cám trận doanh người chơi đang nỗ lực thử nghiệm khống chế vương đạo không có kết quả công kích lại cơ hồ không phá phòng về sau liền nao n a u sụp đổ chạy trốn trừ số rất ít hoảng hốt chạy bựa hứng còn bọn hắn bản năng cảm thấy lúc này chỉ có trốn vào n ở đ ợ cờ chấn nhỏ mới an toàn nhất bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết dạng này ngược lại ngăn chặn đường lui của mình khu vực thông báo truy thép chấn nhỏ nhận quang minh trận doanh công kích m g i phụ cận người chơi mau trong phòng ngự bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở lập tức để nhìn tà dương bọn người tuyệt vọng đạo tam sinh cái này xói diện vậy mà trực tiếp truy sát vào vương đạo chọi cứng công kích vọt thẳng tiến vào truy thép chấn nhỏ t r u n g quanh hiệu thuốc tiệm t h rèn vật liệu cửa hàng chờ một chút xứ sở nờ đợ đều v ậ ra cầm các thức vũ khí đối với vương đạo phát động công kích nhưng là những này phổ thông cấp bậc n ở tờ cờ thậm chí còn không bằng những vệ binh kia mấy cái liệt diễm chi hoàn xuống dưới liền n h a u n h a u đổ x u ố n g vô hạn viêm bạo thuật vô hạn viêm bạo thuật vương đạo trong tay viêm bạo hỏa cầu một khắc không ngừng cách mỗi một giây liền có một cái hát cám trận doanh người chơi đổ xuống đến nỗi vây quanh hắn công kích những n ở tờ cờ kia vệ b i n h cũng tại hắn còn a kỹ năng xuống dần dần lượng máu hao hết khi thấy có thu hoạch được vinh dự hệ thống nhắc nhở lúc vương đạo lập tức mừng rỡ không nghĩ tới giết những nờ tờ này cũng có vinh dự mà lại so giết người chơi còn nhiều dạng này hắn coi như càng h ă n há không chỉ có như thế mỗi cái vệ binh nở tờ cờ tử vong còn có mấy ngàn kinh nghiệm tới sổ quả nhiên là soát kinh nghiệm cùng soát vinh dự hai không lầm theo vương đạo một đường đẩy tới hắc cám trận danh o người chơi càng ngày càng ít đại bộ phận đều chết trong tay h ắ n xuống nhìn tà dương cũng bị trọng điểm chú ý mấy cái kỹ năng mang đi khi đi tới một cái tràn đầy mộ bia địa phương vương đạo dừng bước không cần suy nghĩ nhiều nơi này khẳng định chính là truy thép chấn nhỏ mộ địa hoặc là nói điểm phục sinh làm người chơi tử vong linh hồn trạng thái đi tới điểm phục sinh liền sẽ phát hiện nơi đó có cái hư ảnh trạng thái linh hồn sứ giả nó sẽ một khắc không ngừng phóng thích phục sinh thuật cách mỗi ba mươi giây một lần chỉ cần tại pháp thuật trong phạm vi linh hồn đều sẽ bị phục sinh nhìn xem truy ở sau lưng hai đầu vi ma còn có đám kia nở tờ cờ vương đạo trực tiếp đi đến trong mộ địa ương bao tuyết vô số thấu xương băng phiến đem vương đạo chính mình bao phủ bao quát toàn bộ điểm phục sinh vài giây đồng hồ về sau những nở tờ cờ kia vệ binh cùng b ộ t đội tới bắt đầu công kích vương đạo nhưng là hắn không hề bị lay động vẫn như cũ đối với mình phóng thích bao tuyết một năm nghìn hai trăm bốn mươi lít nha lít nít h tổn thương xuất hiện rất nhanh đại lượng nở tờ cờ vệ binh trước hết nhất đổ xuống vinh dự giá trị nhắc nhở đã soát bình phong đúng lúc này nhóm đầu tiên tử vong hắc cám trận doanh người chơi bị linh hồn sứ giả phục sinh chỉ là không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần liền bị báo tuyết tổn thương lại lần nữa m i ệ n sát coi như có thể chống nổi dây thứ nhất mở tờ nghề nghiệp cũng bởi vì báo tuyết giảm tốc hiệu quả còn không có thoát ly phạm vi liền ngã tại đợt thứ hai tổn thương xuống duy nhất sống sót chỉ có cái t i ê n lưu đầu nhân phòng kỵ nhà trẻ lão đại lúc này chính hai mắt phun lửa nhìn xem vương đạo đạo hôm nay tổn thất quá lớn hắn đã rơi cấp hai mà lại sắp lại r ớ t một cấp chính mình công hội những cái kia đoàn viên cũng không ngoại lệ đây là bị ngăn ở điểm phục sinh thủ thi a không quá phận không có chút nào quá phận có cơ hội ta sẽ còn đi ngưu đầu nhân chủng tộc chí cao lĩnh đi dạo ha ha ha nhìn xem tức h ồ n hẹn kỵ sĩ đầu châu vương đạo cảm giác không hiểu thoải mái trước đó dẫn nở tờ cờ ra ngoài công kích hắn lúc làm sao liền không cảm thấy quá phận hiện tại mới chết mấy lần liền phá phòng lại nói mọi người vốn là đối địch trận danh ngăn ở điểm phục sinh rết lại thế nào rồi vài giây đồng hồ về sau nhà trẻ lao đại lần nữa vứt xuống một trang bị hóa thành bạch quang bất quá khiến vương đạo ngoài ý muốn chính là vậy mà không tiếp tục nhìn thấy hắc cám trận doanh người chơi phục sinh nghĩ đến cái khác hắc cám trận doanh người chơi đều nhận nhắc nhở dứt khoát linh hồn dưới trạng thái chạy ra linh hồn sứ giả pháp thuật phạm vi dạng này liền không cần bị động phục sinh sau đó lại bị đánh chết cấp rơi trang bị vương đạo thấy đợi không được hắc cám trận doanh người chơi phục sinh cũng liền tạm thời từ bỏ ngược lại bắt đầu thanh lý nở ở cờ vệ binh cùng bút bởi vì một mực trọi cứng công kích c ư i một tiếng mà qua cũng chưa kịp cùng lên đến lúc này vương đạo lượng máu đã chỉ còn lại hơn bốn vạn quần công pháp thuật ngẫu nhiên phát động hút máu không đủ về bất quá hắn cũng không hoảng hốt bắt đầu đối với hai đầu vốn là tàn huyết viêm ma chuyển vận vô hạn viêm bạo thuật phổ công phổ công bởi vì đòn công kích bình thường tần suất cao hơn viêm bạo thuật tổn thương cũng không thấp tăng thêm cách mỗi hai giây một lần liệt diễm c h i hoàn vương đạo lượng máu lại còn đang chậm dại khôi phục một bên khác tiên nhân chỉ đường cùng cười một tiếng mà qua hai người tại phát hiện vương đạo biến thân thạch ngạc cự quái bắt đầu đại s á t đặc s á t về sau liền biết triệt để lập bản bọn hắn đầu tiên là giúp tiểu mơ hồ giải quyết hết cúc bộ có tiểu huyết sau đó lại rết mấy cái giải rác hát cám trận d o n g ư ờ i chơi cuối cùng đổi tới vương đạo nơi này l vương đạo chính đôi cứng nở v ờ cờ thủ lĩnh thuần tú h người tháp mã cùng màu trắng tấn mánh long công kích vẫn không quên cách mỗi hai giây phóng thích vòng lửa hình dáng quần công pháp thuật thanh lý tiểu quái các ngươi rốt c ụ c đến nhanh trước tiên đem đầu này viêm ma bột làm thịt lại giết thuần tú h người tháp mã nghe tới chào hỏi tiên nhân chỉ đường chấn động đầu tiên là cùng cười một tiếng mà qua đúng rồi cái ánh mắt nói thật hai người cảm giác không có đến giúp cái gì bận điệu cơ hồ đều là vương đạo một người tại ngược gió l ậ p bàn cho nên mới đến vương đạo nơi này trước đó hai người đều tại trao đổi có phải là rời khỏi đội ngũ không đi chia sẻ bột kinh nghiệm bất quá bây giờ nghe tới vương đạo tiếng chào hỏi. cười một tiếng mà qua lúc này cho tiên nhân chỉ đường liếc mắt ra hiệu cương hiệu trị liệu sóng 4765. g h y m cười một tiếng mà qua bắt đầu cho vương đạo tăng máu bên cạnh tiên nhân chỉ đường thấy thế cũng bắt đầu toàn lực c h u y ể n vận ta tới rồi ta tới rồi rơi tại phía sau cùng tiểu mơ hồ cũng đổi tới cống hiến chính mình lực lượng tại mọi người hợp lực phía dưới vài giây đồng hồ về sau cuối cùng một đầu viêm ma đổ xuống vượt sâu cuối cùng đem giáng lâm trước đó phân thân hai cái báo thủ liệt diệm ạ chỉ m ọ n xuất hiện lần nữa phát ra một tiếng lâm trung di n ô n về sau ầ m vang đổ xuống